327 chương 66, chiến binh cô mạn chương 66, chiến binh cô mạn của Lăng Đế La đến nhường Lâm Ngọc Phong trên mặt ôn hòa nụ cười cũng không khỏi trì trệ, trong mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ. Mặc dù hơi khó khăn bại lộ một chút thực lực mình cũng có thể chiến thắng cái này ý lão mại lão gia hỏa, nhưng mà, cuối cùng mặt trên còn có một cái tạm kỳ đặc, hắn giống như một tòa chống trời cự sơn đặt ở người sở hữu kế thần giả trên đầu, nhường đám người không thở nổi. Chính mình còn có Lê Viên xã Đông Đạo thành viên, còn không có làm tốt cùng Thánh Lang thần quốc toàn diện khai chiến chuẩn bị a xem ra mục đích lần này hơn phân nửa không cách nào đã đạt thành sáu. Nghĩ như vậy Lâm Ngọc Phong ánh mắt liếc hướng La Tiên, lại phát hiện khóe miệng của hắn lóe lên một cái rồi biến mất ý cười, trong lòng máy động, gia hỏa này sáu. Đồng tử Chu Sâu Tinh mang lấp lóe một hồi, tự tin mà nụ cười ôn nhu xuất hiện lần nữa tại hắn trên mặt. Đế La bước nhanh chân chỉ là mấy bước liền đi tới cô màn mấy người trước mặt, sủi mặt khiến trách, mấy cái hùng hải tử. Như thế nào, bị người khi dễ a? Không phải nói qua cho các ngươi đánh không lại liền kêu phụ huynh sao, không nhớ rõ. 12. Chúng tất cả không nói gì, đánh không lại gọi phụ huynh. Thật hung tàn sáu. La Tiên khóe miệng co quắp một trận, một loại tên là đau chứng cảm xúc tràn ngập trái tim. Nhất là phát giác như vậy lại là từ một cái thể trạng to con ngang tàng đại hàn trong miệng nói ra đến từ phía sau càng là trực tiếp vỡ chứng. Tại mọi người im lặng trong ánh mắt, đế la cửa mắng dạy bảo cuối cùng có một kết thúc. Thỏa mãn thở dài, đế la vô vô hách liên nhếch bả vai, "Đạo, ba cái hùng hài tử bên trong ngươi chân thật nhất, tiểu Hách Liên, nói cho lão phu, tên hôn đản kia Lâm Ngọc Phong như thế nào khi dễ các ngươi? Chỉ cần các ngươi có đạo lý, lão phu tuyệt đối chủ trì công đạo cho ngươi. Hóa ra ngươi căn bản cái gì cũng không biết á hồn đạm." Chô Tô Hách liên lập tức xuất hiện ở đám người cái trán, đối với cái này cái không tiếc tháo cùng lang đế la. Là... Đám người đã không lời có thể nói xấu. Hách Liên miết ra mặt mất tự nhiên co rúm mấy lần, giamba câu đem đại khái sự tình nói ra, tiếp đó chậm mặc lui về phía sau dị chuyện, kiên quyết không cùng Đế La đứng chung một chỗ. Mẹ nó, thần quốc mặt của đều bị cái này hỗn đản ném xong. Đế La bỗng nhiên vừa quay đầu, một đôi như nhãn chăm chú nhìn La Thiên, cười gần nói, "Tiểu tử, nguyên lai like ngươi chính là cái kia tự tiện xông vào thần quốc ra hỏa, ha ha, được đến không mất chút công phu. Tiểu tử, trung thực theo ta trở về đi, nếu không thì đừng trách ta ra tay độc ác với ngươi." "A." La Thiên híp đôi mắt một cái, giống như cười mà không phải cười nói. Ta bây giờ chính xác không phải là đối thủ của ngươi, bất quá, coi như ta muốn cùng ngươi đi, Lâm Vinh bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng a. Cứ việc nhóm người mình mục tiêu đúng là La Tiên, nhưng là thấy La Tiên muốn đem nhóm người mình kéo vào hắn cùng thần quốc tranh chấp trong mâu thuẫn, ngoại trừ Lâm Ngọc Phong bên ngoài, bốn người khác nhau nhau toát ra vẻ không hài lòng. Cuối cùng, trong lòng bọn họ, La Tiên vẫn chỉ là cái có cũng được không có cũng được quân cờ mà thôi. "Ân, Lâm Ngọc Phong, ý của ngươi thế nào?" Đế La hoàn toàn chính xác không đem La Tiên coi ra gì, hung hăng trừng Lâm Ngọc Phong, "Vấn đạo." Lâm Ngọc Phong tiến lên mấy bước, cùng La Tiên đứng tại một loạt, tinh tường đem chính mình thái độ cho thấy. Ta tuyệt không cho phép tại hạ bằng hữu bị người có dụng tâm khác mang đi. Không thể không nói, giờ khắc này dù cho biết Lâm Ngọc Phong ý đồ, minh bạch hắn chỉ là giả vờ giả vịt, nhưng mà La Tiên Tâm bên trong vẫn là sinh ra xúc động chi tình. Bất kể lúc nào chỗ nào người nào, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vĩnh viễn là dành được hữu nghị phương pháp tốt nhất. Người xác định, đệ La Trọn tròn như nhãn cũng không nhịn được hít lại đứng lên, cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Hắn mặc dù coi như không đáng tin cậy, nhưng là cái tâm tư kín đáo ra hoa. Đệ La nhớ rất rõ ràng, đại nhân đã từng nói Thánh lang thần quốc bên trong chân chính có thể cùng Lâm Ngọc Phong chống lại chỉ có một nữa, hiển nhiên mình không thuộc về cái kia một cái rưỡi. Cảm thấy Đế La lùi bước cảm xúc, cô màn mấy người kinh ngạc sau khi cũng là một hồi bất mãn. Đã ngươi cũng không giải quyết được cái kia còn đụng tới làm gì? Sắc khí bắn ra bốn phía, ánh mắt chằm chằm liếu La Thiên nửa ngày, cô màn nắm đấm căng thẳng, hạ quyết tâm. Thật vất vả tìm được hắn, hôm nay tuyệt đối không thể cứ như vậy buông tha. Uy áp chợt tăng, cô màn bỗng nhiên bước ra một bước, vượt qua Trần Trừ không quyết định Đế La đối mặt La Thiên cùng Lâm Ngọc Phong hai người. Hỗn hợp quang ám âm dương lực vận vẹo thái cực pháp tướng treo ở sau lưng. Sắc khí ngút trời cô màn trừng trừng nhìn La Thiên, uy áp một quần quật đánh tới, "La Thiên, ngươi giết hại ta hai cái huynh đệ, thù này không đội trời chung. Hôm nay, ngươi có dám cùng ta nhất quyết sinh tử, ngay tại Thông Thiên thác 1 tầng sân quyết đấu bên trong?" Oèn, La Thiên lồng ngực giỡn một cái, tối sầm một lam hai cái to lớn vòng xoáy xuất hiện ở sau lưng, nhất chính nhất phản phi tốc xoay tròn, lực lượng kinh khủng phun ra ngoài, hóa thành vô biên hải triều nghênh tiếp cô màn uy áp, vậy mà không kém chút nào. Tại cô màn nói ra lời nói kia phóng thích uy áp xung kích một khắc này, Lâm Ngọc Phong liền thu hồi khí thế của mình. Loại trường hợp này tự nhiên muốn giao cho La Thiên tự mình giải quyết. Mắt thấy La Thiên thả ra khí thế lại có thể cùng cô màn cân sức ngang tài lúc, Lâm Ngọc Phong trong mắt ý cười nhất thời càng đậm. Có vẻ như chính mình tìm một cái khá vô cùng minh hữu a sáu. Không sai, chính là Minh Hữu. Chẳng biết lúc nào, La Thiên tại Lâm Ngọc Phong trong lòng đã trở thành một cái tiềm lực đồng minh. Có gì không dám. Nạo Nhiên nhếch cười, La Thiên thân thể ưễn đến căng thẳng, sau lưng hai cái đại truyền qua xoay chuyển gấp hơn, cái kia kịch liệt tiếng nước thậm chí truyền vào tất cả mọi người trong hai, chấn động đến mức lục giai dưới kế thần giả đầu một hồi kinh minh. Mặc kệ trận chiến này kết cục như thế nào, sau ngày hôm nay La Thiên cái tên này nhất định sẽ danh dương không gian. Lâm Ngọc Phong, ngươi nhìn thế nào? Đế La tiến lên một bước, thật sâu nhìn Liễu La Thiên một mắt phía sau hỏi thăm Lâm Ngọc Phong. Cuối cùng đây vẫn là hai cái thế lực va chạm, nếu là Lâm Ngọc Phong bọn hắn không đồng tha, trận này quyết đấu có thể thành hay không còn muốn chớ nói. Ta tôn trọng La huynh ý kiến." Lâm Ngọc Phong lui bài. "Sá trưởng." Hàn giờ nhíu nh mày, muốn nói cái gì, lại bị Lâm Ngọc Phong ngăn cản. Cảm kích hướng Lâm Ngọc Phong gật gật đầu, La Thiên hỏa cô màn trước tiên song song mở đường, hướng sân quyết đấu đi đến. Sân quyết đấu khoảng cách chợ giao dịch cũng không xa, bước nhanh hành tẩu phía dưới. Không đến 1 phút La Thiên cùng cô Mạn Liễn đã đến chỗ cần đến. Sân quyết đấu từ bên ngoài nhìn qua chỉ là một dài 10 mét rộng cao 8.3m mở tiểu lôi đài, nhưng mà bên trong lại bị kiến tạo nó thần minh gia chỉ cường đại không gian pháp tắc, ẩn chứa một cái có thể sừng vô cùng vô tận bên trong không gian. Hơn nữa trong không gian nhỏ pháp tắc phân bố cực kỳ hoàn thiện kỹ đáo, ít nhất lĩnh vực cấp lúc chiến đấu không cách nào hư hại. Đang đang sát khí nhìn Liễu La Tiên một mắt, cô Mạn lạnh rên một tiếng, trước tiên leo lên một thang, tiến nhập sân quyết đấu. La Tiên khinh thường nở nụ cười, cũng theo sát lấy từ một bên khác tiến vào bên trong không gian. Quyết đấu song phương tiến vào bên trong không gian phía sau. Giữa hai người sẽ có 10 km hỏa hoạn khoảng cách. Cô Màn đi vào không nói hai lời như Lưu Tình lao đến, mỗi đi tới 1m trên thân tán phát uy thế liền dậy đặc một phần. "La Tiên, vì ta hai cái huynh đệ đến mạng a." Cả hai khoảng cách còn có 3000m lúc, cô Màn khí thế đến rồi đỉnh điểm, một tiếng hét giận dữ, lĩnh vực mở ra. "Sinh tử hưng hoang, ngưng." Gào gào gào ba một mảnh tràn đầy hỗn loạn quang ám lực viễn cổ đại lục trong nháy mắt bày ra, hóa thành một cái đường kính 5000m khổng lồ lĩnh vực. Đại lục trung ương Một tòa sắp thiên cự phong trấn áp tứ cực, cự phong chi đỉnh, một thất mo đen huyền vũ cự lang đột nhiên từ trong ngủ mê tỉnh lại, ngửa mặt lên trời thét giải, bá khí vô song. Cự lang kết giải, cô màn cũng theo đó hét giận dữ đứng lên, hai thanh âm dần dần tương hợp, cuối cùng, vang một tiếng tiếng vang, cự phong trên đỉnh núi cự lang hướng xuống nhảy lên, cùng phóng lên trời cô màn hợp hai làm một, hóa thành một thất chân chính viễn cổ bạo chủ. Gào cô màn phát tiết giống như thét giải một tiếng rơi xuống đất, vô cùng bền chắc mặt đất lập tức đông một tiếng, chầm xuống 1m. Chiều cao 300m, thân cao hơn 100m, toàn thân huyền hắc, răng nanh móng tay sơn bạch làm người ta sợ hãi, cô màn chỉ là đứng Liên còn có vô tận hung sát chi khí ra bên ngoài quét tán, để cho người ta ngạt thở. "La Thiên, ta muốn đưa ngươi từng ngụm sẽ thành bà nhỏ." Cô màn buông xuống đầu sói, cự hôn khẽ trương khẽ hợp, mười phần giờ người. Con mắt sáu. La Thiên lúc này mới phát hiện cô màn hóa thân sói đen vậy mà hai cái mắt sói lại nhiên nhất đen tái đi, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Quang ám 6, âm dương 6, thì ra là thế. La Thiên trong mắt ngưng trọng càng dày đặc, đồng thời cũng không khỏi tuôn ra một tia may mắn. May mắn ra hỏa này còn không có đem hai loại sức mạnh diễn hóa tới cực điểm sinh ra chân chính sinh tử chi lực, nếu không sáu Sói đen nhanh nhẹn nhất giống, nâng lên cự chảo, ngang tàng bổ xuống. Năm cái lợi chảo phảng phất năm thanh liệt tiên lưới dao, từ trên xuống dưới chém nhúng, đem không gian đều xé rách ra dấu vết mờ mờ. Uy lực kinh người, thủy linh lực, ám linh lực, gia chỉ thân thể ta. Cực đoan diện hóa, sinh tử cực điểm, U Minh chi dự. Phốc lạt một tiếng vang trầm, một đôi màu xám đen cánh chim đột nhiên ngưng hiện tại La Thiên sau lưng, cánh xòe ra, chừng dài trăm thước. U Minh chi dự, La Thiên những ngày này nghĩ ra được đem ngụy lực lượng lĩnh vực vận dụng đến cực hạn cực đoan phương pháp. Đem thủy linh lực cùng ám linh lực phối hợp, hình thành nhất đối với U Minh cánh chim không chỉ có thể đem trước mắt tốc độ trong khoảng thời gian ngắn tăng tốc cao nhất gấp 10, còn có thể thông qua linh lực cộng minh, tăng cường tự thân phòng ngự, có thể sừng tiên tại ý nghĩ. Bất quá, loại này cực đoan cách làm thai hại tự nhiên rất lớn. Đầu tiên, không cách nào kéo dài, gấp 10 ra tốc phía dưới, vàng bạc hai hệ linh lực cũng chỉ có thể duy trì 3 phút. Còn nữa, ngừng kết oôn minh chi dự trạng thái, không cách nào sử dụng quỹ đạo thuật pháp, tâm kiếm uy năng cũng sẽ trên diện rộng cát giảm. Tóm lại, nằm trong loại trạng thái này là tiên, chỉ có thể cận thân vật lộn cùng sử dụng thời gian chi lực. Bất quá, đối phó hóa thân cự hình sói đen cô mạn, nhưng là vừa vặn khắc chế. Cự trảo như dao, từ trên trời giáng xuống, mang bọc lấy Khổng Lô Vi Áp, nhượng La Thiên nửa bước khó đi. Nếu là 10 ngày trước, không sử dụng thì gian chi lực lời nói La Thiên cũng chỉ có thể trơ mắt chờ chết, nhưng là bây giờ gấp 5 lần gia tốc. Hừ. Kia sáng lượn lên, La Thiên giống như chân trượt cá trạch một dạng từ vớt sát khe hở bên trong bay ra, mảy may vô hại. Gấp 6 lần gia tốc. Ám mang lại lượn lên, tại cô màn ánh mắt kinh sợ bên trong, La Thiên trong nháy mắt xuất hiện ở hắn trên mí mắt, một quyền đệm xuống. Giao tương đối yếu ớt ánh mắt gặp trọng kích, cô màn một tiếng rú thảm, lại quyết tâm mà bốn chân mãnh liệt đạp, sát khí bắn ra bốn phía mà dùng đầu sói đột hướng La Thiên. Đáng tiếc, La Thiên tốc độ thực sự quá nhanh, to lớn cô mạn cái kia vụng về động tác căn bản theo không kịp. Baoanh baoanh baoanh, La Thiên hóa thành một đạo ám đạm sấm sét, vây quanh cô mạn nhanh chóng bay múa, không đến một phút liền đánh trúng vào hắn hơn ngàn quyền, phát ra liên miên không dứt tiếng đánh đập, nhường cô mạn hét giận dữ liên tục lại không có một chút biện pháp. Nhưng mà, đơn giản, La Thiên đật quá yếu, đánh vào cô mạn lang thân thể bên trên cũng chỉ là đau một chút, không cách nào tạo thành thực chất tính tổn thương. Ngao ngao cô mạn ngửa mặt lên trời thất giải, to lớn lang thân thể đột nhiên bắn ra vô tận quang hoa, một nửa đen một nửa trắng. Hắc bạch phối hợp, cuối cùng hóa thành năng lượng màu xám triều vây quanh nó điên cuồng phun trào, giống như một tầng thật dày năng lượng triều tịch đưa nó toàn bộ cái bọc trong đó. La Thiên thử đánh một quyền, lập tức sắc mặt chìm xuống dưới. Mười thành lực đạo đi qua năng lượng triều tịch suy yếu vậy mà không thừa nổi nửa thành. Tham dò hoàn tất, toàn lực tiến công. La Thiên nắm đấm căng thẳng, nếu là vẫn như cũ không được, vậy thì thật không có biện pháp. Thời gian ngừng kết. Đồng tử trung kim quang bạo xạ, thì gian chi lực phun ra ngoài, trong đáy mắt, khẩu lỗ kia lang thân thể bị hoàn toàn đứng im, thời gian, 4 giây, gấp 10 gia tốc. Hai cánh mở ra, Sau hệ linh lực quần quật mã ra, chói mắt màu xám đen tia sáng độ tùng, hóa thành một vầng mặt trời. Thời gian gia tốc. Mới nhất lĩnh ngộ thì gian chi lực phương pháp vận dụng ra chỉ bản thân, trong mấy mắt, La Thiên thời gian di động trở nên chậm, trong mắt hết thảy trở nên chậm chạp. Sau một khắc, tốc độ của hắn bạo tăng đến gấp 19 lần. Lấy tâm ngữ kiếm, Thật Vũ linh sát, đi ra. Roeng. Không gian run lên bần bật, một khối tản mát ra yếu ớt bản nguyên khí hơi thở cục sắt xuất hiện tại La Thiên trong tay. Toàn lực toàn bộ triển khai, giết. Tia sáng bắn mạnh, lưu diễm bay tán loạn. Roeng. Gào gào gào ba cô màn một tiếng kêu thảm. vài chân trước tận gốc đứa gãy. Nhưng mà, chỉ thế thôi sao? Sau một tích, La Thiên hết lực, cũng lại bất lực phát động công kích. Bất quá, thủ dạng này nhất kích, nhất thời nửa khắc ở giữa cô màn cũng không cách nào phát động phản công. Nếu là thay cái chẳng cảnh, La Thiên chết chắc chắn. Nhưng mà, đây chính là sân quyết đấu, bên ngoài tiên định rất hắn Lâm Ngọc Phong làm sao sẽ để cho loại chuyện này phát sinh. "Đế La, tình huống ngươi cũng nhìn thấy, tính toán ngang tay như thế nào?" Lâm Ngọc Phong khẽ miệng ý cười càng đậm, nhìn gần Đế La, vực sâu một dạng uy áp ẩn ẩn bộc lộ mà ra, nhường cái sau trong lòng máy động. Cắn răng bất quyền, Đế La cơ hồ đem răng cắn nát. Cuối cùng hận hận vung lòng năm chặt năm đấm, một chữ từ trong hàm răng gật ra, "Hảo, 30." "Đoét, thứ hai biên tập nha đại cho tranh thủ phẩm sẽ bảng, không nói một ngày hai canh, ít nhất cũng phải hai ngày ba canh sáu." Hết lần này tới lần khác trong khoảng thời gian này đều ở đây liều chết tích lũy bà thảo, dùng để xem như trăm vạn chữ trước mừng sáu. Không có biện pháp, vốn còn nghĩ trăm vạn chữ ngày đó mang đến 10 chương cứu cực phù phát, kết quả sáu. Làm hết sức mà tôi sáu. 328 chương 67, không thể nói, không dám nói chương 67, không thể nói, không dám nói lẫn mình, đây là các ngươi lệ viên xã tổng bộ. Nửa giờ sau, Lã Thiên tại Lâm Ngọc Phong cùng Lâm Kiệt 4 người dẫn đầu dưới, đi tới tới gần không gian phía đông nhất một cái phù đảo bên cạnh. Nghe nói tại kế thần giả trong không gian, có một thần bí xếp hạng, chỉ có trước 10 kế thần giả mới có tư cách thay đổi chính mình phù đảo hình dạng lớn nhỏ. Đương nhiên, danh sách này có thật tồn tại hay không còn khó nói, nhưng mà trong không gian thể tích cùng người khác bất đồng hòn đảo hoàn toàn chính xác vô cùng dễ thấy, không cao hơn 10 ngón tay. Lã Thiên trước mắt cái này phù đảo hiện lên hình cái đĩa, thể tích mặc dù không đội kịp Kiệt Cắtter, nhưng mà cũng có điểm. Nghĩ đến tự nhiên bất phàm. Cái này vốn là là của ta tu hành chỗ, về sau bởi vì cần đem phía trên tuyệt đại bộ phận không gian cải tạo thành tạm thời tổng bộ, sau đó vẫn như thế. Lâm Ngọc Phong giải thích nói, trong giọng nói cũng có chút thổn thức, đại khái là nhớ tới năm đó chuyện cũ. Tiến vào Lê Viên xã tổng bộ sau đó, La Thiên kinh ngạc phát hiện ở đây cư nhiên bị ăn mặc phản phật nhân gian tiên cảnh mở dạng, bầu trời trong suốt, mây dù lững lúng, gió nhẹ quét vào mặt trên mặt đất một mảnh thanh thủy tươi tốt, cỡ nhỏ núi non liên tiếp, hoặc tranh ven hoặc tú mỹ, phía trên trăm hoa lại cỏ phóng, ganh đua sát đẹp, vô cùng sinh đẹp lộng lẫy núi non ở giữa, nước chảy róc rách, đủ loại cổ quái kỳ lạ sinh linh phong dong tự tại mà sinh sống chơi đùa, hảo một bộ thế ngoại. Đàng nguyên cảnh tượng Ở đây sao? La Thiên ngây ngẩn cả người. Ở đây, thật là Lê Viên xã toàn bộ, một cái duy nhất có thể miễn cưỡng cùng Thánh Lang thần quốc chống đỡ được tổ chức. Lâm Ngọc Phong biểu tình trên mặt kể từ tiến vào phù đảo phía sau trở nên càng thêm nhu hòa, hắn tiện tay hái một mảnh hồ quang, mỉm cười nói, "Cái này chính là chúng ta thứ muốn bảo vệ, không hi vọng người khác tiếc độc chỗ." La Thiên, hoang nên đi tới Lê Viên xã, một đám chỉ muốn tự do tự tại sinh hoạt, khát vọng một cái bình thản hoàn cảnh người xây dựng lòng lẹo tổ chức. La Thiên đem hết thảy đều thu vào trong mắt, tinh tế suy xét một hồi, luôn cảm thấy có chút không chân thực. Kế thần giả không gian ý nghĩa tồn tại vốn chính là một cái thôi hóa khí, loại địa phương này, thật sự sẽ có tổ chức như vậy tồn tại. Nói thật, chúng ta cùng Thánh Lang thần quốc đám người kia cũng không có thực chất tính xung đột lợi ích, nhưng mà Lâm Ngọc phòng nhíu mày, lộ ra một chút bất đắc dĩ, bọn hắn đem mạnh được yếu thua xem như tiến điều vốn là cũng không thể cửa chắc nhiều, nhưng khi Tuyệt Cắt Tơ sau khi xuất hiện, tình huống thì thay đổi. Bọn hắn điên cuồng bài chướng quốc chương, bây giờ đã trở thành trong không gian quái vật khổng lồ, bọn hắn quá độ cực đoan tư tưởng nhanh chóng truyền lại, cơ hồ tất cả mới tới kế thần giả đều bị lây nhiễm, cái không gian này tràn đầy sốc nội khí tức, kết quả như vậy, ngươi lại khái cũng biết La Thiên tinh tế nhai nhai nhấm nuốt Lâm Ngọc Phong mà nói, hừ hừ vài tiếng, không có cho thấy thái độ im lặng nở nụ cười. Ký thực, liền La Thiên mà nói, hắn cùng Kiệt Cắt Tơ mâu thuẫn căn bản là không có cách giải khai, cho nên cùng Thánh Lang thần quốc đối lập đã là nhất định sự thật. Đến nỗi Lê Viên Giả, nếu như vừa ý mà nói, trở thành minh hữu cùng nhau cho tạp kiệt đặc phía trên một chút nhãn dược La Thiên cũng không cái gọi là. Cuối cùng, cùng Kiệt Cắt Tơ không thể tránh khỏi một trận chiến, hay là muốn rựa vào chính mình lực lượng. Gặp La Thiên không đáp lời, Lâm Ngọc Phong cũng không thèm để ý, tiếp tục hướng phía trước, vì hắn giới thiệu trên phủ đạo duyên dáng cảnh điểm. Nói ra, Dù cho đã trải qua mấy cái vị diện, La Thiên cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tốt đẹp như vậy cảnh sắc, không khỏi buông lòng tâm tình, nghiêm túc thưởng thức, cả người phảng phất đã trải qua một hồi tâm linh tẩy lễ, một loại nhẹ nhõm cảm giác từ bên trong ra ngoài khuếch tán. Dọc theo đường đi, xuất hiện tại La Thiên trong mắt hết thảy nhường hắn hiểu được Lâm Ngọc Phong trong miệng lượm lẹo đến tột cùng ý vị như thế nào. Hắn không chỉ một lần trông thấy, Lê Viên sáng một chút thành viên hoặc top 5 top 3 hoặc cô đơn chiếc bóng mà lưu luyến tại cảnh đẹp bên trong, cực kỳ nham nhá, thật giống như ẩn thế mà ở cao nhân một dạng từ trong thiên địa lấy được tâm linh yên tĩnh, khám phá hùng trận. Vốn là Đối với mấy cái này, La Thiên vẫn còn có chút không quá tín tưởng, nhưng mà đi qua nhiều lần không quá lễ phép thăm dò phía sau, hắn không thể không thừa nhận, đối với những cái kia không muốn chém chém giết giết mà nói, so thiên đường càng hoàn mỹ hơn, càng đáng giá lưu luyến. Những cái kia chơi đùa chơi luận nhân, thể nội trên cơ bản không có huyết tinh sắt lục chi khí. Điều này nói rõ cái gì? Những nhân thủ kia bên trên cơ bản không có nhuận qua huyết. Giống Lâm Ngọc Phong, đồng hành bốn người, thậm chí La Tiên, từng cái trên tay đều tràn đầy huyết tinh. Trên thân đều lưng đeo vô số sinh mệnh, học được võng khí thuật các loại pháp thuật người xa xa xem xét, liền có thể từ trên người bọn họ trông thấy đậm đến biến thành màu đen huyết sắc chi khí. Bất luận thiện ác, bất luận hữu tâm vô tâm, mỗi giết chết một người, kẻ giết người đều phải mang trên lưng một phần tội nghiệp, một phần sát lục, mà chút tội nghiệp, cuối cùng cũng có một ngày sẽ lấy đủ loại hình thức hóa thành con đường tu hành lên trở ngại. Tước trưng vòng vỏ năm, 6 tiếng, La Tiên cảm thấy có chút thẩm mỹ mệt mỏi, kiếm khách lâm kiệt bọn người đã sớm không kiên nhẫn, Lâm Ngọc Phong liền lần nữa mời La Tiên đến nghiêm chỉnh tổng bộ tiến đến nghỉ ngơi một hồi. Cũng tốt, quả thật có chút mệt mỏi. La Thiên gật gật đầu, đám người đáp lay bốn phía bồng bềnh ngơ ngác, đi tới chỗ cần đến. Nhìn thấy trước mắt kiến trúc, La Thiên lần nữa khắc sâu ý thức được tổ chức này lòng lẹo trình độ. Trước mắt, cùng nói là thiết kế tỉ mỉ xen vào nhau có thứ tự tầng bộ, chẳng bằng nói là thất linh bắt lạc đông bính tây thấu cổ quái tiểu trấn. La Thiên đã từng cho là thông thiên tháp một tầng đầu kia cửa hàng phố dài đã vô cùng kỳ lạ rồi, kết quả đến nơi này, mới biết được cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân a. Lâm Hinh, khổ cực ngươi xấu, khóe miệng giật một cái, La Thiên thương hại nhìn có chút lúng túng Lâm Ngọc Phong một mắt, vỗ bả vai của hắn một cái. Nhưng cái sau sạm mặt lại. Đồng hành bốn người cũng lại một hồi bất đắc dĩ. 12. Cứ quyết định như vậy đi, nếu như ta cảm thấy các ngươi hành động đối với ta hưu hích lời nói, ta sẽ đem hết toàn lực. Một hồi thảo luận phía sau, La Thiên Trân trước đi qua, kiên định gật gật đầu, hai người hiệp nghị cơ bản đã tới. Hảo, vậy chúng ta liền xin đợi đại giá. Lâm Ngọc Phong gián nhẹ một hơi, nữ khí lại thân cận một phần. La Thiên Trân trước mới rời khỏi, tính tình so sánh gấp Lâm Kiệt liền nhảy ra ngoài, ba phần bất mãn bảy phần không hiểu hỏi thăm Lâm Ngọc Phong, "Lão đại, chúng ta tại sao muốn đối với tiểu tử kia khách khí như vậy a?" co như hắn nắm giữ một chút thời gian chi lực, cũng không đáng cho chúng ta hoa tâm như vậy tưởng nhớ a. Chẳng lẽ chỉ bằng hắn một cái, liền có thể trợ giúp chúng ta chiến thắng Thánh Lang thần quốc đám người này? Lâm Kiệt mà nói, cơ bản liền đại biểu đang ngồi 4 người ý tứ, Hàn Giở Hựu, Đế Na, Viện Hoàn 3 người đồng thời nhìn về phía Lâm Ngọc Phong, muốn có được một hợp lý rằng giải. Trên thực tế, Lê Viên xã lòng lẹo trình độ vượt xa khỏi La Thiên tưởng tượng, cái này bề ngoài nhìn qua vô cùng tổ chức hùng lồ bên trong, chủ trương chủ động cùng Thánh Lang thần quốc tiến hành đối kháng nhân số lượng ít đáng thương, những người khác đều cảm thấy không quan trọng, ngươi làm cái gì vậy là của ngươi chuyện, không liên quan gì đến ta. Có thể nói, tại chỗ năm người chính là Lê Viên Sã chủ chiến phái bên trong đại biểu. Lâm Ngọc Phong đem bốn người biểu lộ thu vào đáy mắt, trầm than một tiếng, ngược lại đổi một cái chủ đề, các người cũng là Lê Viên Sã nguyên lão cấp thành viên, tự nhiên biết Lê Viên Sã tồn tại vừa mới bắt đầu chỉ là một chút kiệt cắt cơ thủ hạ bại tướng không cam tâm thất bại mà tụ tập lại hết thảy thành lập lỏng lẻo liên minh. Gia nhập vào Lê Viên Sã nhân hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Thánh Lang thần quốc có khúc mắc, hy vọng có thể tụ tập mọi người sức mạnh đối kháng kiệt cắt cơ. Thế nhưng là, làm ý thức được kiệt cắt cơ sức mạnh đã tới không cách nào bằng vào số lượng thủ thắng thời điểm, Nhóm thành viên đầu tiên liền phần lớn rời đi, đó là Lê Viên Sát lần thứ nhất biến động. Lâm Ngọc Phong giảng thuật sự tình bốn người cũng đều tự mình trải qua, ký ức khắc sâu, không khỏi thổn thức. Bọn hắn vẫn như cũ rõ ràng nhớ kỹ, lần kia biến cố nhường cái này vốn là mục đích không tốt tổ chức cơ hội sụp đổ, nếu không phải Lâm Ngọc Phong thời khắc sống còn đứng ra, từ bỏ một người tiêu dao, bằng vào đệ nhất tên tuổi trở thành mới thủ lĩnh, Lê Viên Sát đã sớm tiêu tán. Mới Lê Viên Sát thành lập, tại Lâm Ngọc Phong hiệu triệu phía dưới, tổ chức mục tiêu thay đổi, gắng sức hấp thu những cái kia du tán kế thần giả, cho bọn hắn một cái ưu việt hoàn cảnh. hy vọng thông qua thay đổi một cách vô tri vô giác phương thức kiên định bọn hắn đối kháng Thánh Lang Thần Quốc tiến nghiệm. Nhưng mà, cái mục tiêu này rất nhanh biến vị. Theo tính cách bại hoại kế thần giả thành viên càng ngày càng nhiều, Lê Viên Sát bên trong bầu không khí chiến tranh càng lúc càng mờ nhạt, liền một chút kiên định chủ chiến phái cũng dần dần mềm hóa, không muốn chủ động bước lên chiến tranh. Hơn nữa, Lâm Ngọc Phong mấy người cũng nhận lấy ảnh hưởng. Bây giờ, chúng ta những thứ này được xưng là chủ chiến phái ra hỏa chân chính ý đồ, đang ngồi mấy vị trong lòng vô cùng rõ ràng, đó chính là thủ hộ hôm nay Lê Viên Sát, dùng lực lượng của chúng ta, sáng tạo một cái chân chính hy vọng chỗ. Nói đến đây, Lâm Ngọc Phong cũng không khỏi trợn lên hoàn hốt, những ngày qua hình ảnh từng cái tự từ náo hải thổi qua, nhường hắn không thắng cảm khái. Hắn giờ hữu bọn người hai mặt nhìn nhau, không biết bọn hắn một mực kiên định đuổi theo nam nhân hôm nay như thế nào trở nên đa sầu đa cảm như vậy. Đem mấy cái vô cùng trung thành thủ hạ chính là phản ứng thu vào đáy mắt, Lâm Ngọc Phong tự rễu nở nụ cười, "Đạo, chúng ta tu chính là đại chân lời thuật, đây là một môn món thập cẩm tức sức mạnh, dễ học khó tinh thâm, đủ loại lực lượng pháp tắc đều có chỗ đọc lướt qua, trong đó, tự nhiên cũng đã bao hàm tiền đoán dự báo phương diện pháp tắc." "Lão đại, chẳng lẽ ngươi trông thấy cái gì?" Lâm Ngọc Phong mà nói vừa ra khỏi miệng, đi theo hắn rất lâu bốn người lúc này, Minh Bạch hắn không có nói rõ ý tứ, sợ nhiên nhất kinh. Ha ha ha sáu, cười khẽ vài tiếng, Lâm Ngọc Phong đút đút bi tâm, thần thái mệt mỏi nói, hôm nay chúng ta cùng Thánh Lang thần quốc cuối cùng vẫn chỉ là lý niệm lên khác biệt, không đến mức lên cao đến không chết không thôi tình cảnh, nhưng mà dừng một chút, Lâm Ngọc Phong trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn đột nhiên trở nên bén ánh mắt đảo qua bốn người, "Đạo, ngày nào đó ta tu luyện đại chân lời thuật thời điểm trong lúc vô tình nhìn thấy một chút tương lai đoạn ngắn để cho ta Minh Bạch chúng ta cùng tạm kiệt đặt một trận chiến không thể tránh né." Mặc dù đây chẳng qua là tương lai cái nào đó hướng đi một chút mạnh vụt, nhưng mà những hình ảnh kia nói cho ta biết lại như thế tùy ý tạm Thánh Lang thần quốc phát triển tiếp, sớm muộn có một ngày sẽ dẫn đến cái không gian này tai họa ngập đầu. Cái gì? Lâm Ngọc Phong mà nói giống như sấm sét giữa trời quang, bổ đến bốn người một hồi dùng mình. Mặc dù biết nam nhân trước mắt này sẽ không lừa gạt mình, nhưng mà bốn người vẫn là không nhịn được hoài nghi câu nói này tính chân thực. Phải biết, kế thần giả không gian sáng tạo thế nhưng là từ chủ thần dẫn đầu, mấy cái thân hệ đều có tham dự. Như loại này lấy được bản nguyên vũ trụ gần như hơn phân nửa thần minh thừa nhận quan phương cơ quan làm sao có thể xuất hiện loại sự tình này? trừ phi sáu, cái vũ trụ này phát sinh kinh thiên động địa biến, liền thần minh đều ức còn không mang nổi mình mỗ sáu. Nếu thật là nói như vậy sáu, bốn người lập tức ngồi không yên, nhao nhao vây đến Lâm Ngọc Phong bên cạnh muốn biết hắn đến tụt cùng nhìn thấy cái gì đồ vật. Không nên hỏi, chúng ta cũng không biết. Lâm Ngọc Phong cười khổ khoát tay lia lịa, đánh gậy mấy người như Pháo Liên Châu đặt câu hỏi. Các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, cái này cuối cùng chỉ là tương lai một cái hướng đi, bất kỳ một cái nào thay đổi nhỏ động đều có thể đối với nó tạo thành thay đổi. Chúng hồ Lâm Ngọc Phong thở dài một tiếng, nhún nhún vai, nếu là thật xảy ra loại sự tình này, cũng không phải chúng ta có thể thay đổi. Nếu là thật liền thần minh cũng không có kế khả thi mà nói, chúng ta mà chẳng thể làm gì khác đâu sáu. Lâm Ngọc Phong bộc lộ ra ngoài bất lực nhường bốn cái thủ hạ một trận trầm mặc, chỉ cảm thấy vô cùng trầm trọng. Như vậy, người kia đâu? Hắn tại lời tiên đoán của ngươi bên trong đến tuột cùng xung đương nhân vật gì, để cho ngươi đối với hắn bằng mọi cách lấy lòng. Ít nói viện Hoàn đột nhiên mở miệng, thanh âm trống trải, để cho người ta một hồi sảng khoái. Hắn? Lâm Ngọc Phong khẽ miệng giật một cái, trầm mặc nửa ngày, gật ra mấy chữ, không thể nói sáu. Các ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta tuyệt đối không thể đứng tại hắn đối lập mặt là được rồi sáu. Là không thể nói, không muốn nói. vẫn là không dám nói. Viện hoàn đại mi nhíu chặt, trong lòng không khỏi rối lên. Nhìn xem bốn người tìm tòi ánh mắt, Lâm Ngọc Phong rẽ rùa đường ngày, thở dài một hơi, không muốn nói, không thể nói, cũng không dám nói. 3209-1, 30 năm thời gian, thiếu niên biến lớn thúc canh thứ 2-1, 30 năm thời gian, thiếu niên biến lớn thúc canh thứ 2 nên nói như thế nào đâu, thời gian vật này a, có đôi khi thực sự là không đáng tiền a6. A a, thời gian a, thật là một cái kỳ diệu đồ vật a6. Chờ lên, là nào đó là cả khái. Ân, như loại này cảm thán lời nói ắt hẳn phải tăng thêm đặc định chẳng cảnh. Phía dưới chính là tràng cảnh giới thiệu. Thời gian: 2032 năm ngày nào đó sáng sớm. Địa điểm: Căn giả cũ rã một chỗ. Nhân vật: Tự nhiên là nào đó la cùng với người qua đường giáp đất bính một số. Đứng tại một cái trên nóc nhà trờm mặc nhìn xem những tòa quen thuộc hai tầng phòng ở góc chừng nửa cái tiểu thị chi phía sau, nào đó la chỉ cảm thấy trong lòng hiện lên một hồi lâu chứng chứng lưu thường, nhìn không được hóa thân văn nghệ thanh niên, phát ra như trên cảm khái. "Tốt a, ta từ đầu nói lên sáu." Từ Lê Viên xã nơi đó sau khi trở về lại qua hai ngày, làm La Thiên cảm thấy mình tinh khí thần khắp các mọi mặt đã đạt đến đỉnh phong thời điểm. Cuối cùng quyết định một lần nữa đạp vào đường đi, mà lần này chỗ cần đến chính là Tử Thần Vị Diện. Tử Thần Vị Diện, La Thiên bây giờ hết thẻ điểm xuất phát, hắn lúc ban đầu sức mạnh chính là chiếm được nơi đó, hơn nữa cho tới bây giờ từ nơi đó có được tri thức cùng sức mạnh vẫn là La Thiên một sự giúp đỡ lớn. La Thiên trước mắt đã đạt đến Ngụy Linh vực đỉnh phong, khoảng cách lĩnh vực cấp chỉ kém một chân bước vào cửa. Nhưng mà, nếu là ở tại kế thần giả không gian tu hành, không chắc còn bao lâu nữa, thế là La Thiên nghĩ tới Tử Thần Vị Diện linh vương, cái kia xui xẻo kế thần giả Trước đây cùng Linh Vương hẹn xong trợ hắn thoát khốn, bây giờ La Thiên cảm thấy chỉ cần tại Linh Vương dưới sự giúp đỡ đột phá Linh Vương cấp, lên nhanh sức mạnh tất nhiên có thể giúp Linh Vương thoát ly Tử Thần Vị Diện Thiên Đạo gò bó. Nghĩ như thế nào, đây đều là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình, như vậy, đã như vậy, còn có cái gì hảo do dự đâu? Thế là, La Thiên tại cùng Tiểu Yêu lên tiếng chào phía sau, sử dụng kế thần giả trong không gian vị diện truyền tống trận, lần nữa đi tới thế giới Bỉ Líp. La Thiên phủ xuống địa điểm vì hiện thế cả dạ cũ dạ, biết rõ ràng phương hướng phía sau, hắn liền đi tới món kia vô cùng quen thuộc phòng ở bên cạnh, bắt đầu nhìn trống sáu. Thời gian là 5 giờ sáng nhiều, chủ nhà sớm đã chuyên cần mà rời giường, La Thiên thấy chính là người một nhà ngồi ở trước bàn cơm ăn điểm tâm ấm áp tràn diện. Thế nhưng là vì sao trong tim ta sẽ có một loại chứng chứng lưu thương? Khi nhìn thấy quen thuộc kia màu da cam tóc dài cùng đầu nhím thời điểm, La Thiên còn âm thầm cao hứng như vậy mấy giây, thế nhưng là phía sau đối thoại giống như một chim mũi tên, trực tiếp bắn trúng đầu gối của hắn, nhường hắn muốn đập đầu chết. Ba ba mụ mụ, ta ăn no rồi. Một cái gai nhím đầu chính thái trai cột nhanh nhẹn mà thu thập xong chén của mình, cong lên một cái túi sách nhỏ, hướng hắn cha mẹ của vẫy tay, ta đi trường học. Ân, một bản quân. Học tập cho giỏi a." Lũ cười đó Điềm Mỹ Mẫu thân hướng Tiểu Chính Thái phất phất tay. Súc Lấy Gia mép phụ thân cũng theo đó lên tiếng, "Tiểu tử thối, ngươi hôm nay thật sự nếu không đem Thanh Lưu Tương mang về nhà mà nói, tháng sau tiền tiêu vặt ngươi cũng đừng hớn." Tiểu Chính Thái nghe xong lập tức liền gấp, "Ba ba, ngươi không thể vô tình như vậy a." Nhân gia Thanh Lưu tại trong lớp thế nhưng là tất cả nam sinh ái mộ đối tượng, ta như thế nào xấu? Hắc hắc phụ thân cười cực kỳ gian trá, "Tiểu tử thối, không phải nói qua cho ngươi muốn ra mặt dày sao? Mỗi bản, ngươi nhớ kỹ ta đã nói với ngươi ra truyền tán gái bí thư ta." "Đương nhiên nhớ kỹ." Tiểu Chính Thái lồm ngửa gượng một cái. lớn tiếng nói, chỉ cần ra mặt dày, không, có đẩy không ngã nữa Hải. Ân, rất tốt." Phụ thân thỏa mãn gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, đột nhiên cảm thấy một cơn âm phong thổi qua, không khỏi rụt cổ một cái, ngẩng đầu, đập vào mi mắt là thê tử Hắc Hóa biểu lộ. "Không tốt, phải gặp." Này đối vô lương phụ tử rất có ăn ý ánh mắt đụng một cái, lập tức khai thác đối sách. "Mụ mụ mụ mụ, xin yên tâm ạ, con của ngươi ta nhất định sẽ không ném đi cụ rổ sạ kỳ nhà Mạn Ngũ, hôm nay tuyệt đối phải đem Thanh Lưu Tường gọi vào trong nhà tới." Mụ mụ liền tỉnh giữa mắt mà đợi a. Tiểu chính thái nghiêm túc nắm quả đấm một cái, âm thầm hướng phụ thân quăng một cái giao cho ngươi ánh mắt, túi sách hất lên, nhanh như chớp chạy không thấy bóng dáng. Tên tiểu tử thối này, một điểm nghĩa khí cũng không có, đáng giận. Đầu nhím phụ thân con ngươi đảo một vòng, không nhìn thê tử trên đầu bay lên khói đen ở sau lưng nả ngưng ra một đôi ác ma chi giác giác ma chi rực cùng với một đầu đầy cái đuôi, nghĩa chính luôn từ mà nói, "Chức cơ, chẳng lẽ ngươi một điểm không cảm thấy sớm một chút ôm cháu trai là chuyện vô cùng chuyện tốt đẹp sao?" Suy nghĩ một chút a chức cơ, một cái khả ái tiểu hài tử ôm vào trong lực cảm giác, đó là cỡ nào thoải mái sao? Trưởng phụ không thể nghi ngờ là hiểu rõ vô cùng ạ. Lời nói này vừa ra khỏi miệng, hắc hóa thê tử lập tức khôi phục bình thường, lâm vào trong vọng tưởng, trên mặt tràn đầy vô cùng hạnh phúc tia sáng, con mắt đều híp mắt thành nhất đường nét. Trợ phụ mỉm mở cười lắc ý, gión gién liền nghi chuôn mắt. Đáng tiếc củ rồ sạ kia ý chỉ gỗ tang, ngài muốn tới đi đâu a? Trợ phụ mới đi không đến ba bước, sau lưng tự tiểu phi tiểu âm thanh liền vang lên, nhuộm thân thể của hắn cứng đờ, chê cười quay người trở lại, nhìn trái phải mà nói hắn, a ah, a, ah, hôm nay thái dương trơn tốt, a ha ha ha sáu. A, chẳng lẽ hôm nay không phải trời đầy mây sao? Bờ giếng trước cơ hai tay ôm ngực, hài hước nhìn xem chồng biểu diễn. A ah. Phải không? A ah, ha ha 6. Vậy mà quên đi a, ah, ha ha 6. Cụ Dụ Sạ kiaỷ Chỉ Gổ gãi gãi đầu, sảng lãng nở nụ cười. Trước cơ khỏe mắt giật một cái, đối với mình trông độ dày da mặt lần nữa tăng lên như biết. Nhưng mà, ngươi trốn được sao hử hử thân yêu nhất hộ tang, có thể hay không giải thích một chút cụ Dụ Sạ kỳ nhà ra truyền tán gái bí tịch sao? A a, thực sự là thương tâm a, thân là cụ Dụ Sạ kỳ nhà một thành viên, ta thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng không biết, thực sự là xấu. Ô, ta thật là một cái không chịu trách nhiệm ngẫu thân xấu. Gặp thê tử lần nữa chơi lên giả khóc một chiêu này, mặc dù biết rõ là giả Nhất Hộ vẫn là giống như dập lửa bướm bướm một dạng xung tới, tối lâu nhận sai, "Lão bà đại nhân, ta sai rồi." "Sai ở nơi nào?" Chức Cơ trong nháy mắt khôi phục bình thường, mặt lạnh nhìn xuống Nhất Hộ, chất vấn. "Ta không nên không để ý nghe buổi tối hồn qua khí trời dự báo." "Ân." Chức Cơ nắm đấm căng thẳng. "Không, ta không nên đến bây giờ mới đưa ra chuẩn bị tịch nói cho một bạn, quá muộn." Ta sấm hối. Quất kết Chức Cơ khẽ mắt giật một cái, hơi nhún chân, sàn nhà phát ra rên tố cổ. "Ra đi, xuồn xuồn đi cả." Vù vù mấy đạo tiếng xé gió, Nhất Hộ trực giác bên tai mắt lạnh, một tia sợi tóc bị chạm dụ. Ta sai rồi, lão bà đại nhân, ta thật sự sai rồi. Nhất hộ đem lưng không thành 90 độ, vô cùng nghiêm túc tiến hành bản thân kiểm điểm. Ha ha trước cơ cười lạnh vài tiếng, lập tức lại là mấy đạo siêu siêu gió mát, nhất hộ giống đầu con nhím lập tức ngắn một chút như vậy. Ta tỉnh lại, ta kiểm điểm. Bởi vì y sĩ đã ưu thị hướng trộm ta giấu 50 năm thánh cửu, trong lòng ta sinh ra bất mãn, lúc này mới sẽ xui khiến một bản đi câu dẫn nữ nhi của hắn thạch ruộng thanh lưu 6. Ngoảnh. Đột nhiên nhất âm thanh nhẹ tiếng nổ tung vang lên, đùa giỡn nhất hộ trước cơ hai người lỗ tai khẽ động, thân hình phát một cái, biến mất ở trong phòng. Một giây sau Một mặt phòng bị hai người xuất hiện ở cách mình nhà 100m một cái trên nóc nhà. Người đâu? Không thấy. Rõ ràng nghe thấy âm thanh là từ ở đây truyền tới a. Trước cơ ánh mắt ban phá, nghi hoặc vấn đạo. Nhất hộ thì chuyên nghiệm nhiều, ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, linh lực phá thể mà ra, hóa thành một sợi tơ tuyến đem một khối cỡ ngon cái gói vỡ phiến dẫn dắt đến trước người, nói, "Không, người kia rõ ràng vừa đi. Ngươi xem, phía trên này vết rách vô cùng vương vực, mà lại là mới, rõ ràng là người kia muốn che giấu vết tích cũng không rất cẩn thận rơi xuống ở chỗ này." Cẩn thận nhìn một chút mảnh ngụm kia, trước cơ biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm túc thận trọng lên, lại là phía trước những người kia sao? Ai, thật vất vả qua 20 năm cuộc sống yên tĩnh, không nghĩ tới lại xuất hiện vấn đề mới. Nhất Hộ nhìn chằm chằm mảnh ngụm một hồi lâu, lập đầu, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, cái này linh áp cùng địa ngục những tên kia lưu lại khác biệt, hẳn không phải là cùng một bọn, chỉ là sáu. Không biết có phải hay không là ảo giác của ta, cô này linh áp, cảm giác rất quen thuộc sáu. Ân, ngươi tiểu nói này, ta cũng cảm thấy có chút quen thuộc sáu. Trước cơ cũng nghi ngờ. Mình tuyệt đối sẽ không nhớ sai, cái này linh áp hương vị phía trước tuyệt đối gặp qua. vẫn còn tương đối quen thuộc, chỉ là như thế nào đều nghĩ không nổi. Hai mặt nhìn nhau một hồi, Nhất Hộ bất đắc dĩ thở dài, "Đạo, tính toán, loại này chuyện chuyên nghiệp vẫn là giao cho Vũ Long, cái kia nhân sĩ chuyên nghiệp giải quyết ta, chúng ta trong khoảng thời gian này tăng cường đề phòng chính là." Chức Cơ cũng không có biện pháp, chỉ có thể gật gật đầu, "Về sau chú ý ai, thực sự là chuyện phiền vã một đồng lớn, đột nhiên xâm lấn hư đại lượng tăng thêm, cửa địa ngục xuất hiện tần suất cũng đột nhiên bạo tăng, tựa hồ còn có không ổn định dấu hiệu, đột nhiên lại xuất hiện người thần bí xấu." Thật phiền phức a. Nhất Hộ tự lẩm bẩm vài câu, cùng Chức Cơ biến mất ở trên nóc nhà, tao máy về đến nhà. Mấy phút sau, ngay tại khoảng cách nhất hộ đứng yên chỗ không đến 10m em mở mấy khối trên máy gói, không gian lắc một cái, La Thiên thân ảnh ngưng hiện. Đại lượng hư tiến vào hiện thế, cửa địa ngục, địa ngục khách đến tham 6. Nói thầm bại câu, La Thiên nghĩ tới điều gì lộ ra mỉm cười, có vẻ như linh vương ngay tại trong địa ngục cá như vậy, lần này liền soát tên là địa ngục bản đồ mới a, vừa vận nếm thử, trước đó ở chỗ này 3 năm cũng không có đi qua nói 6. Nhất hộ, chức cơ, thật sự không thể gặp mặt. Xin lỗi, thật sự không muốn quấy rầy cuộc sống của các ngươi a 6. Nhìn sâu một cái hai vợ chồng rời đi phương hướng, La Thiên than nhẹ một tiếng, thân ảnh trở nên nhạt. tại chỗ biến mất. Cuối cùng, chính mình chỉ là cái thế giới một cái khách qua đường. Ở trong mắt mình thời gian rất ngắn, ở đây đã qua 30 năm, gặp nhau nữa, làm như thế nào giảng giải đâu. Tất nhiên đem bọn hắn xem như bằng hữu, liền để bọn hắn tự lo cuộc đời của mình a sáu. Điểm ngộ sao? Có chút ý tứ sáu. Kuzo Saki trong nhà, tại La Thiên hiện ra thân hình lại lập tức sau khi biến mất, chức cơ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lập lòe không hiểu tia sáng, nói, Nhất Hộ, cảm thấy sao? Vẻ này hết sức quen thuộc nhưng lại như thế nào đều nghĩ không nổi linh áp. Ân, cảm thấy. Nhất Hộ vuốt vuốt khối kia ngói vỡ phiến, hai mắt ngưng lại. Suy xét phút chốc, nhất hộ nhãn tỉnh sáng lên, nói: "Vừa vặn ta không sai biệt lắm nhớ kỹ người kia linh áp ba động, cùng Tử Thần có 6, bảy phần tương tự, chắc hẳn hơn phân nửa cùng thi hồn giới có liên quan, vừa vặn muốn bảo hộ tòa 13 đội thương lượng một chút điều động càng nhiều tử thần vào ở hiện thế sư đình, có thể thuận tiện tra một chút thi hồn giới ghi chép, có thể tra ra tốt nhất, tra không ra cũng không cái gọi là, không cần cư cầu." Trước cơ gật gật đầu, "Đạo, ta mơ hồ ở giữa có loại cảm giác, người kia đối với chúng ta cũng không có ác ý, giống như, giống như 6." Một cái rất lâu không thấy lại không tốt gặp nhau lão bằng hữu 6. 330. Chương 2 Chấm mặc địa ngục chương 2, chấm mặc địa ngục mở ra cửa địa ngục phương pháp, để cho ta suy nghĩ một chút, ân, chính là như vậy. Độc qua chi nhớ trước kia, La Thiên tìm được mở ra cửa địa ngục phương pháp. Hoặc có lẽ là, lửa gạt mở cửa địa ngục phương pháp. Cửa địa ngục chỉ có tại cảm ứng được khi còn sống tội ác chồng chất người hồn phách lúc mới có thể xuất hiện đem hắn kéo vào địa ngục, thế là, La Thiên liền thêm chút lùng tịm, tại hiện thế tìm được một cái tội đáng chết vạn lần ra hỏa, trực tiếp bóp chết, quả nhiên, không bao lâu, La Thiên cũng cảm giác được bầu trời linh áp báo động, không gian hỗn loạn, một cỗ như vực sâu như ngục uy áp đột nhiên ngưng nhiệt. Bầu trời biến sắc, cuồn phong vẫn nộ gào thét, trên trời phảng phất nổ tung vô số pháo hoa mở rộng, đủ loại đủ tiểu màu sắc tràn ra. Hỗn loạn màu sắc bên trong đột nhiên xuất hiện một vòng để cho người khiếp đảm đỏ sẫm, giống như ức vạn năm điệu tâm dung nham lại hình như máu tươi chảy như dòng nước hồ nước. Ám hồng sắc càng ngày càng rõ rạng, chiếm hơn nửa dị biến bầu trời. Đỏ sẫm trong khu vực, hai cái trắng hếu đầu Luffy toát ra, ngay sau đó chính là xương ngực, xương sườn, xương sống lưng, thẳng đến lộ ra toàn bộ nửa người trên. Màu trắng khung xương đến rồi xương chậu liền im bặt mà dừng, hai cái rời thân khô lâu gắt gao dính liền cùng một chỗ. Nhìn phản phất bị người cưỡng ép khảm nạm tại hai cánh của lửn bên trên một dạng. Hoa kéo kéo một hồi xiềng xích kéo lấy tiếng vang lên, đóng chặt cửa địa ngục bị hai cái dây thân khô lâu tất cả dùng một cái tay dùng sức ra bên ngoài mở ra, lộ ra một cái khói mù lượn lờ giẫm quang đằng đằng thế giới địa ngục. Hai đầu xiềng xích như rắn độc đột nhiên bắn ra, đem hoàng sợ gào thét không dứt hồn phách khóa cực kỳ chặt chẽ, một cái kéo vào địa ngục. Nhưng mà, hai cái dây thân khô lâu cũng không có phát hiện, một cái bóng cũng theo cái kia tội ác linh hồn tiến nhập địa ngục. Xuyên qua một mảnh bốc hơi nóng bỏng sương mù, La Thiên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đi tới một cái kỳ dị chỗ. Từ trên nhìn xuống, Mặt đất phảng phất vẻ cực kỳ chật chẽ phương cách, mỗi một cái phương cách đều đồng dạng lớn nhỏ, nếu không phải trong đó ngẫu nhiên có như vậy một hai căn đường còn so sánh thô, phương hướng cảm giác người tốt đến đâu tiến vào bên trong cũng sẽ xoay quanh chuyển tới chết. Địa ngục tầng thứ nhất, Phệ tâm ngục. Mặc dù là lần đầu tiên tới, La Thiên lại nhìn qua tương quan diện tích, hiểu rõ một chút địa ngục tình huống. Địa ngục cùng chia tầng năm, theo thứ tự là: Phệ tâm ngục, Liên lưới lao ngục, Thức linh ngục, Sa hại ngục cùng nghiệp hỏa ngục. Mà xuất hiện tại La Thiên trước mắt, chính là địa ngục tầng cao nhất Phệ tâm ngục, một cái tràn đầy dễ dàng để cho người ta mất lý trí chướng khí địa ngục. Địa ngục tầng năm bên trong, Phệ tâm mục là bèo bập nhất, nhưng cũng là cường đại nhất một tầng. Nhỏ yếu là bởi vì trong này hồn phách cũng là từ bỏ trống lại, dù một cái sẽ chết đổ rất rười. Cường đại, nhưng là bởi vì này một tầng trung du đi lại không thể đếm hết địa ngục chi ý, không ngừng tuần thú, không để bất kỳ một cái nào địa ngục tội trạng người từ nơi này chạy đi. Địa ngục chi ý, một loại cao 100m toàn thân màu xám trắng mang theo cốt chất bạn giáp quái vật. Nghe nói, loại vật này là từ vô số chết ở trong địa ngục hồn phách hoán niệm cấu thành. Những cái kia bị giam vật đến chết vĩnh viễn không cách nào thoát ly địa ngục hồn phách trước khi chết trong lòng vô tận oán niệm thông qua một loại nào đó thần bí phương thức ngưng tụ thành những thứ này trong địa ngục khơi lỗi trông coi địa ngục chi ý trị oán niệm ảnh hưởng, bọn chúng thống hận tất cả hồn phách, coi như thịt nát xương tan cũng sẽ không để bất kỳ một cái nào hồn phách chạy ra địa ngục. Hạ xuống một đầu trên đại đạo, La Thiên hướng về trong cảm ứng tầng thứ 2 lao vụt mà đi. Oeng, một cái địa ngục chi ý đột nhiên hiện thân, một bàn tay vồ xuống tới, đập nát một cây cột đồng, tiếp đó nắm lên mấy cái si ngốc ngây ngốc hồn phách, nhét vào trong miệng một hồi loạn tước, tiên huyết văng khắp nơi, suýt nữa rơi xuống Liễu La Tiên trên thân. tam giai đỉnh phong 6, lén qua bay tới huyết dịch, La Thiên xét lại một phen con này địa ngục chi ý, chậc chậc thở dài, chỉ là một cái tiểu lâu la cứ như vậy cường đại, khó trách ngàn năm phía trước hiện thế, hủ hệ cổ mặn đùa, thi hồn giới coi như đánh nóng đi nữa náo cũng không muốn đi trêu chọc địa ngục 6. Chỉ là, dựa theo thương nguyên tuyết pháp trong địa ngục tựa hồ cũng có hoàn thiện tổ chức tồn tại, không biết qua hơn 1000 năm, phát triển thành hình dáng ra sao. May mắn địa ngục không có gia nhập chiến tranh, thi hồn giới có thể hay không còn sót lại còn khác nói ra. Giống con này địa ngục chi ý quả cầu ánh sáng màu vàng một dạng con mắt lộc cộc nhất truyện, trông thấy Liễu La Thiên cái này cùng người khác bất đồng tồn tại, phát ra gầm nhẹ một tiếng, tay trái chống đất, tay phải một cái tát vỗ xuống. Xem ra là thật không có một tia trí tuệ a. La Thiên phóng thích một tia đủ để đem bất luận cái gì tứ giai phía dưới tồn tại đè sập phía áp, địa ngục chi ý lại không có phản ứng chút nào, kiên định không thay đổi mà một trường vô phía dưới. Tia sáng lóe lên, một đạo kiếm quang chạy ra, đem con này địa ngục chi ý chém thành hai nửa. Lập tức chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, đầu này phía trước còn uy phong bắt diện địa ngục chi ý nhất thời thân thể vỡ nát. Hóa thành một phiến màu xám cho xương ngủ, tiêu tan không thấy. A, căn cứ cổ tịch ghi chép, nhưng thứ này địa ngục chi ý không phải dễ không chết sao? Cảm ứng được cái kia phiến xương ngủ xám một chút tiêu thất, La Thiên không khỏi sững sờ, lập tức phản ứng lại, nghĩ đến là ngàn năm thời gian khiến cho địa ngục cũng thay đổi yếu đi rất nhiều. Rống o o liền tại La Thiên sững sờ trong nháy mắt, hùng hổ o giống liên tiếp, liền thành nhấc phiến, nhưng là đầu này địa ngục chi ý từ vòng đêm tầng thứ nhất khác địa ngục chi ý toàn bộ kinh động, nhất khởi động thân chạy tới đây. Phiến phức, giữa hai bên lại còn có cảm ứng. Nhíu mày, La Thiên không muốn lại cùng những thứ này hồn hồn ngạc ngạc ra hỏa lãng phí thời gian, phi thân lên. Đáp lấy một đạo huyễn ánh, ánh kiếm quang, tốc độ cao nhất chạy tới tầng tiếp theo, liên lưới địa ngục. Một đường lao nhanh, chém giết mấy chục con địa ngục chi ý phía sau, La Tiên đi tới phương cách bên liên giới, tầng thứ nhất phần cuối. Kiếm quang tiêu tan, La Tiên tung người nhảy lên, xuyên qua một tầng thật dày mông lung tím màu xám chướng khí phía sau, tầng thứ hai. Tầng thứ hai liên lưới địa ngục, kỳ thực là một mảnh hiện lên quỷ dị đại dương màu xanh lam biển cả. Vùng biển này cực kỳ rộng lớn, so tầng thứ nhất diện tích muốn khổng lồ gấp 10, có lẽ là trong địa ngục không có gió nguyên nhân, hải dương bình tĩnh đáng sợ, không nổi lên một tia gợn sóng. Trên biển, vô số đảo nhỏ chi chít khắp nơi. Giống như mênh mông trên thảo nguyên mịt mù, mỹ lệ phi thường. Mà liên lưới đao ngục cái tên này cũng đúng lúc bắt nguồn từ những hòn đảo này. Hòn đảo hiện lên hoa sen hình dáng, chợt chợt bị lít nhá lít nhít rắn chắc lá sen bao quạ, ở giữa lõm, giống như một cái thu lũng. Hòn đảo chính giữa dựng thẳng một cái hơn ngàn mét trường kiếm lưới đao, trải qua ngàn năm lâu, vẫn như cũ hàn quang trong vắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng vào mắt. Như cùng chết trầm trầm hại dương đồng dạng, tầng này vô cùng bình tĩnh, hoặc có lẽ là yên tĩnh. Bởi vì này một tầng vốn chính là một tòa cực kỳ khổng lồ phân mộ, địa ngục chi ý phần mộ. Mỗi một đóa hoa sen bên trong đều đứng vững một bộ địa ngục chi ý thi hải, bị ngàn mét rưỡi giao xuyên qua, nước nhìn vô tận tiên cung, giống như đang gào thét, không cam lòng gào thét. Nhảy vào trong nước biển, xuyên qua vạn mét biển sâu, chiếu vào la thiên trong mắt là vô số hạt hoàng sen lẫn trộn bậc thang một dạng đồ vật. Chính là địa ngục tầng thứ 3, Thật Linh Ngục. Những cái kia vàng nóng chất lỏng giống như trong ruộng xúc lưu thủy, đứng im bất động, xa xa nhìn qua phảng phất tăng thêm rất nhiều màu vàng mơ chứng thác. Nhưng mà, loại này chất lỏng màu vàng cực kỳ áp động, có thể ăn mòn linh thể, linh lực Trong địa ngục mỗi một cái linh hồn đều đã từng bị loại đáng sợ này chất lỏng làm cho chết đi sống lại, đau đớn vật vã, tại vô biên đau đớn chi nguyên bên trong tỉnh lại lũi lầm của mình. Hoa lạc một hồi chất lỏng hắc vây thanh âm vang lên, La Thiên còn chưa đạp vào mặt đất, một cái so tầm thứ nhất lớn hơn hai điểm địa ngục chi ý đột nhiên từ một tòa ruộng bậc thang núi bên trong chui ra, dùng cái tia thoa khắp màu vàng nọc độc độc tự thủ, hướng La Thiên vung ra nhất kích đấm thẳng. Thứ giai, La Thiên tiện tay vung ra một đạo kiếm quang đem con này xuôi xẹo địa ngục chi ý chém thành hai khúc, trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu. Ta nói địa ngục như thế nào cũng không bị suy yếu đến loại trình độ này a, nguyên lai là càng đến phía dưới càng lợi hại, há tiện tay chém mấy cái cản ở trên đường cường tráng bản địa ngục chi ý, La Thiên nhất lộ đi xuyên, đi tới một tòa cùng người khác bất đồng núi cao phía trước. Đây là một tòa cao tới ngàn mét tự sơn, toàn thân chết màu đen, từ vô số khối hoặc lớn hoặc nhỏ hắc thạch tạo thành, không có một mảng cỏ, không nhốn bụi trần, cực kỳ quái dị. Ánh mắt từ dưới xuống đã qua, một cái ba người cao sơn động xuất hiện, đen như mực, không có một chút tia sáng. Minh đèn hành lang, tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 duy nhất thông đạo, vô luận là tiến vẫn là ra. Chỉ có thông qua ở đây mới có thể đi vào ra. Một mặt lạnh nhạt vào đen tấm cửa hàng, cảnh sát đã biến, Nhược La Thiên hơi kinh ngạc. Đây là một đầu sâu thẳm lòng núi thông đạo, trải qua vô số đời địa ngục cư dân tinh điêu tế chặt phía sau, ngược lại có một fen đặc biệt hư vị. Dưới chân, một đầu quanh co thềm đá một đường rẽ xuống, hai bên vách núi thì bày đầy đèn, vô số trừng hạt đậu tia sáng tụ ở một chỗ, cũng cho người qua đường một loại đại quang minh cảm giác, để cho người ta một hồi thoải mái. La Thiên tốc độ cực nhanh, hơn nữa phương thức đi lại cũng đừng cố một ô, con đường núi này bị hắn trở thành thang trượt, không thấy chút nào hai chân hắn di động, chỉ là giống con đu linh cấp tốc trượt. Tại loại này kỳ quái gấp rút lên đường phương thức phía dưới, sau 5 phút, La Thiên Liễn đã đến Minh đèn hành lang phần cuối. Trước mắt chợt nhiên nhếch ám, La Thiên gia khỏi sơn động, đến tầng thứ 4, cốt sa ngục. Tên như ý nghĩa, cốt sa ngục chính là bị vô tận cốt phấn lất thành biển cát. Biển cát phía trên, thật dày màu vàng xương khói một đống tiếp một đống, phản phất chồng đông một dạng không nhìn thấy phần cuối, nhưng là tầng thứ 3 thực linh ngục bên trong màu vàng nọc độc bị địa ngục nghiệp hỏa sấy khô phía sau hình thành đám mê độc. Chợt nhìn, đây chỉ là một phiến vô biên vô tận hoa mạc, một mảnh bị kế hoạch phải cực kỳ nghiêm mật hoa mạc. Bởi vì, mảnh sa mạc hoang vu này bên trên Căng ngồi được chừng một em mở khoảng cách, liền còn có một khối hình tròn màu trắng hòn đá lộ ra, mỗi một khối màu trắng tảng đá ở giữa khoảng cách đều chính xác đến rồi ly, một mắt nhìn sang để cho người ta sinh ra cân đối mỹ cảm. Nhưng mà, trên thực tế, những cái kia rất xinh đẹp rất đối xứng màu trắng vật thể toàn bộ đều là xương đầu. Trong địa ngục nhẫn nhịn không được giày vọm mà đau đớn chết đi hồn phách xương đầu. Toàn thân bọn họ xương cốt bị ép thành cốt sa, chừng hốc mắt trống rỗng, nhìn xem thế gian hết thảy. Biển cát bên trên, không giờ khắc nào không tại thổi mạnh âm lảnh mảnh gió, nghe nói, đây là bị ép thành cốt phấn hồn phách mê liền rủa. Đối với tất cả đi qua mảnh này đáng sợ địa vực người người rủa. La Thiên đạp vào nhọ vụn đất cắt âm phong thổi qua lúc, cũng cảm thấy dùng mình một cái, lên một thân nổi da gà. Lan đi. La Thiên mở trừng hai mắt, bàng bạc huyết khí từ thể nội bay lên, oanh nộ tung, hình thành nhất đạo thô to to cột khói, cuồn cuộn thẳng lên, xung phá bầu trời màu vàng đám mây động, nổ ra một cái đường kính trăm mét lỗ thủng lớn. Ô, ô ô ô âm phong phẫn nộ gào thét, mây vàng vỡ nát, từng cái hình thể phóng đại uất nhất một nửa địa ngục chi ý từ đất cắt bên trong xung ra, gầm thét vung vậy trường đao, hướng tản mắt ra người lạ huyết khí La Thiên chém xuống. Hàng quang lóe lên, một thanh trường đao chém xuống. Cái kia hẹp dài lưỡi đao tản mát ra vô tận sắc bén phi thức. La Thiên tới hứng thú, cơ thể bất động, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh về phía cái thanh kia so với hắn còn lớn hơn trưởng nào. Oành! Quần đao đụng vào nhau, mạnh mẽ khí lãng chỉnh viền cung hình dáng tản ra, lưỡi đao điểm mục chi ý bị La Thiên trong một kích này ẩn chứa lực lượng kinh khủng xông đến đánh mấy cái té ngã, bay hơn 100m lúc này mới rơi xuống. Rõ ràng chỉ có tứ giai cao đoạn đến tột cùng sức mạnh, trực tiếp tiếp nhận đánh cây đao kia lại không có bền nát. La Thiên khoệ miệng khẽ nhếch, đối với mấy cái này thậm chí so khôi lỗi còn thấp hơn địa ngục chi ý sinh ra một chút hứng thú. Phanh phanh phanh. Thân hình khẽ động, La Thiên hóa thành một phiến hư ảnh, trong nháy mắt đánh ra hơn ngàn quyền, xung tới mười mấy cái địa ngục chi ý toàn bộ tổn thương bay ngược ra ngoài, tại biển cát bên trên đánh mười mấy lần, lan luật thần hắc. Trong miệng phát ra vô ý thức ách gào thét, địa ngục chi ý nhóm dây rùa đứng lên lại bỗng nhiên phát hiện mình binh khí không thấy. Kỳ quái, binh khí đâu? Mờ mịt nhìn một chút chống rống hai tay, những thứ này ngu rốt bọn quái vật gào thét liên tục, không biết làm sao. Cuối cùng, con nào đó tương đối so sánh thông minh địa ngục chi ý nhớ tới vừa rồi xông vào sinh linh kia, gầm lên giận dữ, ngẩng đầu, di chuyển trọng thương thân thể, muốn tìm La Thiên tính sổ sách. Thế nhưng lại a xiết, đi đâu rồi? Âm phong thổi qua, cuốn lên một mảnh cát mịn, nơi nào còn có La Thiên thân ảnh. Nào đó La đã sớm một bên đem chơi lấy một cái so với hắn còn to lớn hơn trường đạo, một bên lão đạo hướng tầng thứ 50 bay mất. Thông hướng tầng thứ 5 phương pháp kỳ thực cực kỳ đơn giản, xa trong biển lường có một mảnh nham tương hồ nước, chỉ cần một đầu xuống tới, không bị dấu ở trong đó nghiệp hỏa tiêu chết, liền có thể tiến vào tầng thứ 5 nghiệp hỏa ngục. Tự nhiên, đối với hồn phách tới nói cực kỳ khủng bố nghiệp hỏa đối với La Thiên mà nói chỉ là hơi nhường hắn cảm thấy hơi nóng mà thôi, không đến một phút, đột phá đáy hồ nham tịch bộ, vuông xuống đến nghiệp hỏa ngục. "Ta đi, ai có thể nói cho ta biết đây là tình huống gì?" Làm nghiệp hỏa ngục đập vào mắt bên trong, La Thiên lập tức ngây ngẩn cả người. 331 chương 3, luyện ngục canh thứ 2-3, luyện ngục canh thứ 2 nghiệp hỏa ngục, tên như ý nghĩa, là một cái nham tương khắp nơi chảy xuôi, tràn chả ngập gay muối mùi lưu hoàng, trải rộng hồ dung nham bạc chỗ. Đến nơi đối với linh thể tổn thương cực lớn, hồn phách nghe đến đã biến sắc nghiễm hỏa, thì giấu ở cái kia vô biên vô tận xích hồng trong nham tương, chẳng biết lúc nào liền sẽ bỗng nhiên thoát ra, đem đi ngang qua linh thể tiêu đến hồn phi phách tán. Kinh khủng, nóng bỏng, lúc này mới hẳn là nghiệp hỏa ngục chân thực một mặt, nhưng mà, giờ khắc này chiếu vào La Thiên trong mắt lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Mặt đất một mảnh màu đỏ thẫm, khắp nơi đều là các xô khe rãnh, ráng khắp nơi, hỗn loạn đan vào một chỗ, phảng phất bị vô số đan binh khí cùng nhau công kích mới hình thành vết thương kinh khủng. Vốn nên phun ra nuốt vào lấy hừng hực lưu tương hồ nước triệt để khô cạn, duy nhất có thể chứng minh ở đây đã từng là dòng nham thạch trôi trôi chính là dãy hồ khoáng thạch tận bã cùng từng đạo nham tương đã từng sông ra cống rãnh. Một mặt kinh ngạc đáp xuống cái này lưu quận đại địa bên trên, La Thiên giẫu ra chân đập dẫm, vang một tiếng vang dọn, một cái phóng đại dấu dày xuất hiện, nhấc lên một mảnh nhỏ bụi trần. Mặt đất cũng là bị một tầng khô cứng yếu ớt sắc ngoài bao khỏa, đụng một cái liền nát. mắt nhìn một phía, một mảnh thê lương, không có một quả thực vật lớn lên, chớ nói chi là khác có thể động đồ vật, đơn thuần màu đỏ thấm tràn ngập ánh mắt, ngẫu nhiên xuất hiện màu sắc sâu cạn biến hóa càng làm cho người một hồi đầu choáng váng. Lơ đãng nổi lên một trận gió, trong gió đều là tĩnh mịch khí tức. Ở đây, đã chết. La Thiên sắc mặt trở nên rất khó coi, nhất là khi hắn đem toàn bộ tinh thần lực ngưng kết thành dài đến 5000 mét bước sóng cơ hồ đem tầng này toàn bộ quét hình một lần vẫn là không phát hiện chút gì sau đó, sắc mặt của hắn càng thêm phiền muộn. Đáng chết, không phải nói tầng thứ 5 có thông hướng tầng thứ 6 luyện ngục thông đạo sao? La Thiên không khỏi có chút khí cấp bại thôi. Hắn có thể chắc chắn, linh vương tuyệt đối bị vị diện tiên đạo lấy tới luyện ngục bên trong đi, nhưng là mình bây giờ lại tìm không thấy thông hướng luyện ngục thông đạo. La Thiên giám khẳng định, ý đồ của mình tiên đạo ít nhiều biết một chút, chậm thì sinh biến, càng sớm một bước tiến vào luyện ngục cứu vớt linh vương khả năng lại càng cao. Không phải vậy, ở trên tiên đạo an xếp hàng đủ loại dưới sự trung hợp, mình tuyệt đối sẽ bị pha trộn tiến một chút chuyện loạn thất bát tác tao ở trong, căn bản không có biện pháp lại đi làm việc cần phải làm. Ta cũng không tin. Đào ba thước đất cũng muốn đưa người móc ra. La Thiên sắc mặt một hồi biến nào, quyết tâm mà nhéo nhéo quyển, gầm nhẹ một tiếng, lấy tâm ngự kiếm, "Yêu Vũ, hiện Được mệnh danh là yêu vũ xấu xí cục sắt tại La Thiên Tâm niệm dưới sự khống chế từ mi tâm sông ra, mặc dù vẫn như cũ khó coi muốn chết, nhưng cuối cùng thôn sơ giản lực hiện ra kiếm dáng vẻ. Bị sơ bộ tế luyện qua phía sau, yêu vũ lấy lao ra, trong nháy mắt thả ra tia sáng chói mắt, vô lượng kiếm mang từ trong chạy ra mà ra, giống như một luận từ kiếm quang tạo thành mặt trời nhỏ, chiếu rọi chư thiên. Cho ta đem tầng này đại địa chém thành mảnh vụn. Yêu vũ là La Thiên dụng tâm kiếm tế luyện mà thành, một cách tự nhiên thì có linh tính, giống như vậy đơn giản mệnh lệnh còn có thể hiểu. Yêu vũ thả ra kiếm mang dũng nhiên vừa tu lại, thân kiếm rung lên, càng thêm hào quang chói sáng từ trong bắn ra. bị kiếm chế tại thân kiếm xung quanh, ngưng kết thành nhất đem dài 100m chiều rộng 10mm cự hình trên kiếm. Trảm! Thân kiếm nghiêng một chút, kiếm mang dòng nước đồng dạng hướng xuống chút xuống, giống như cuốn ngược thiên hà, từ trên trời giáng xuống, giơ đập ở nơi này tĩnh mịch đại địa bên trên. Rầm rầm rầm ba một hồi tiếng nổ kịch liệt vang lên, đại địa phà toái, màu đỏ thấm bụi trần phóng lên trời, hình thành nhất chấn bụi đất màn tượng, che khuất bầu trời. Vung tay lên, đất bằng cuốn lên một đạo gió lốc, thổi tan bụi đất, lộ ra gặp trạm kích sau đại địa. Diêu Vũ tia sáng dấu ký, khôi phục thành nhất khối hình kiếm cụ sắt, lặng lặng trôi nổi tại giữa không trung, làm La Thiên ánh mắt chạm đến nó thời điểm, Yêu Vũ giống như một cái lấy lẻ tiểu hài tử một dạng run lên mũi kiếm, phát ra vài tiếng kiếm minh. Khô héo đại địa bên trên, Yêu Vũ chạm kích chỗ, một đầu chỗ sâu nhất đạt đến ngàn mét kinh khủng khe rẽn ngang dọc hơn 100 mét, cơ hồ đem khối đại lục này toàn bộ xuyên qua. Một kiếm chí uy, đến nỗi như thế. Kíp mắt cảm ứng 10 mấy giây, La Thiên cười lạnh nói, "Yêu Vũ, lại chém. Không cần khách khí, cùng lắm thì đem khối đại lục này hủy đi." Trong Yêu Vũ tức thì giống như lấy được khích lệ khích lệ tiểu hài tử, cao hứng réo vang vài tiếng, kia sáng lại nổi lên trong ngáy mắt, lại là một kiếm hung hăng chém xuống. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. 15 kiếm sau đó, 16 đạo kinh khủng vết thương xuất hiện, đất ngay dưới chân vụ vù không thôi, khắp nơi đều là sụp đổ rơi vào, bụi Trần Trúng Tiên, tiếng oanh minh bên tai không giúp. Địa ngục tầng thứ 5, nghiệp hỏa ngục, liền muốn sụp đổ. Âm âm 6. La Thiên lạnh lùng nhìn xem dưới chân đại lục sụp đổ, tinh thần kéo căng, đem trung quanh không gian mỗi một phần động tính thu vào náo hải. Luyện ngục cùng tầng 5 địa ngục chặt chẽ tương liên, ta cũng không tin, tầng thứ 5 không gian sụp đổ ngươi còn không ra. Ngay tại đại lục sắp triệt để sụp đổ một khắc này, một chỗ không gian trong lúc đó kịch liệt chấn động, từng đạo không gian vết nứt rõ ràng lộ ra. Tầng thứ 6, Luyện ngục Bất quá, cứ việc vô cùng kích động, La Thiên không chút nào cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bởi vì, cái kia màu đen đặc bất quy tắc vết nứt không gian nói cho hắn biết, bây giờ tiến lên chỉ là hành động tìm chết. La Thiên đang chờ, chờ một thời cơ. Vết nứt không gian càng ngày càng to, mờ mờ cổ quái năng lượng từ trong cái khe tuôn trào ra, dã man mà rót vào nghiệp hoàn ngủ, thần kỳ duy trì nghiệp hoàn ngủ cố định, đình chỉ hỏng mất tiến trình, hơn nữa còn khiến cho bị La Thiên làm cho bữa bọn nghiệp hoàn ngủ dần dần khép lại. La Thiên mí mắt cuộn loạn, đây là lực lượng gì, lại có thể khép lại không gian sụp đổ. Chẳng lẽ sao? Một cái tưởng niệm hiện lên, nhượng La Thiên trong lòng phát run. Số ít trong sự sợ hãi giảm tạ càng nhiều là hưng phấn, khoảng không gian chi lực, mà lại là đạt đến đỉnh phong động chạm đến phép tắc không gian chi lực. Đáng tiếc, tự có thì gian chi lực, tham thì thâm, bây giờ coi như có thể có được cũng chỉ sẽ kéo chậm cước bộ của mình. Cứ việc trong lòng vô cùng hưng phấn, La Thiên cũng rất lý trí mà khất chế mình. La Thiên 12. Đột nhiên, cực kỳ nhỏ thanh âm truyền vào La Thiên trong tai, La Thiên cơ thể lập tức kéo căng. Hơn nữa theo thừa ải gian trôi qua, La Thiên càng là toàn thân phát lạnh, xương đồng thiết chặt, biến thành hạt vừng lớn nhỏ. Hô làm thanh âm kia hoàn toàn biến mất sau đó. La Thiên thân thể nhỏ bé không thể nhận ra mà nhoáng một cái, một tia trọng khí từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra, tản vào trên không, biến mất không thấy gì nữa. La Thiên tinh thần càng cẩn trương, không lúc nhích nhìn trong chúa không gian ba động chỗ mỗi một tỉ biến hóa rất nhỏ. Khe hở khuyết chương đến lớn nhất phía sau, ổn định lại, mờ mờ khoảng không gian chi lực quần quần không tuyệt từ trong tuấn ra, La Thiên liền có may mắn mắt thấy Nghiệp Hỏa ngục không gian thần ứng ký một chút khép lại khôi phục tình cảnh. Cuối cùng, làm Nghiệp Hỏa ngục cơ bản khôi phục bình thường sau một khắc, vết nứt không gian xoay mình nhân nhất rung động, trong nháy mắt tụ tập đến một chỗ, tựa hồ bị cưỡng ép dán lại thành nhất cái bất quy tắc hình cầu. Ngay tại lúc này, La Thiên Tâm bên trong phát ra một tiếng hét lên, yêu vũ mở đường, một đạo vô ảnh kiếm mang chấm ra, cưỡng ép gặp hình cầu trạng thái vết nứt không gian đình trệ mở ra giây. Thời gian gia tốc, thời gian ngừng kết, lại là 3 giây. Hướng, tâm niệm vừa động, thu hồi yêu vũ, La Thiên sức mạnh toàn bộ triển khai, hóa thành một đạo u ám hư ảnh, tại không gian cầu biến mất phía trước 1 giây và vào. Đông. La Thiên sau khi tiến vào sau một khắc, thiên địa chấn động mạnh một cái, tựa hồ trong cõi u minh cái nào đó kinh khủng tồn tại đang phát tiết phẫn nộ của mình. Thất phu giận dữ, máu phun ra năm thước, thiên tử giận dữ, thay nằm trăm vạ. Như vậy, tồn này nắm trong tay dòng dã một cái vị diện tồn tại nổi giận, sẽ có dạng hậu quả gì đâu? Ai cũng không biết. Đương nhiên, đối với nào đó là tôi nói, những vật này cũng không sao cả, chỉ cần có thể tiến vào luyện ngục liền tốt. Lúc này, tìm được Linh Vương đem hắn cứu ra, mới là trọng yếu nhất. Về phần hắn vừa rồi tại chính mình bên thai nói lời, nhưng là một điểm tầm quan trọng cũng không có sáu. Mới là lạ. Trên thực tế, Linh Vương mới vừa nói sự tình mới là La Thiên chân chính để ý. Vừa nghĩ tới vang lên bên thai mấy cái kia chữ, La Thiên liền không nhịn được trong lòng cuộn loạn, liền tâm tạng đều phải từ trong lồng ngực nhảy ra. Mặc dù biết rõ không có khả năng, La Thiên vẫn là không nhịn được đi huyễn tưởng những chuyện kia cũng là giả. Tại một mảnh trong hỗn độn đi xuyên đại khái có nửa giờ, La Thiên chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cuối cùng từ không gian tưởng kép bên trong đi ra, chính thức tiến nhập luân ngục. Nhưng mà, một màn trước mắt nhường hắn lần nữa đau trứng đứng lên. 12, Tâm 9, Tình 9, Không 9, Hào 9, 9, Phần 9, Các 9, Đến 15, Luân ngục, một cái huy hoàng tên. Ít nhất đã từng như thế. Nhưng mà Kể từ ngàn năm trước đây trận kia rung chuyển, luyện ngục bên trong thật giống như mở ra một cái chiếc hộp vẹn đỏ ra, mặc dù bọn hắn rất có thể cũng không biết vẹn đỏ dạ là vị nào đại thần, lâm vào nội loạn vũng bùn khó mà tránh thoát. 1000 năm, 300 năm chiến loạn, 300 năm trừ hầu tất cứ, 400 năm loạn chiến, đem luyện ngục từ thiên đường sinh sinh kéo vào địa ngục, sâu không thấy đáy địa ngục. Nếu như không phải 30 năm phía trước phát sinh chuyện kia, nói không chừng luyện ngục loạn chiến vẫn như cũ sẽ tiếp tục xuống, thẳng đến cuối cùng đem luyện ngục hết thảy đều kéo vào vô tận vực sâu, vạn kiếp bất phục. Cho nên nói, luyện ngục bên trong tuyệt đại bộ phận cư dân mặc dù hoàn toàn bất đắc dĩ không thể không lựa chọn cùng bọn hắn chiến đấu, nhưng mà ở sâu trong nội tâm vẫn đủ cảm kích bọn hắn. Nếu không phải bọn hắn đến, tự giết lẫn nhau đến mức giết đến điên cuồng, giết đến chết lặng, luyện ngục người như thế nào có thể lần nữa ngồi cùng một chỗ, uống rượu nói chuyện phiếm chơi mặt trượng, chung phụ sướng hài hòa thơ ca tụng, vì xây dựng hiện đại hóa luyện ngục làm cống hiến. Bọn hắn là người tốt a6. Đã từng có một cái như vậy luyện ngục cư dân tại một lần sau khi say rượu nói như thế, thật to người tốt a6. Nếu như không phải đến của bọn họ, luyện ngục nói không chừng liền muốn hủy ở chính chúng ta trong tay 6. Ai, đáng tiếc, tiền nhân phạm vào tội nhiệt tại sao muốn chúng ta tới hoàn lại đâu? Những chuyện kia vốn nên là phía trên gia hỏa phụ trách, tại sao muốn kéo lên chúng ta đây? Bằng không, nói không chừng chúng ta còn có thể trở thành bạn sáu. Dù sao, giữa chúng ta cũng không có cái gì chân thật thù hận sáu. Ai, oan nhiệt a, oan nhiệt sáu. Đương nhiên, cái này là địch nhân nói tốt, ý đồ từ nội bộ tan rã tổ chức, phá hư toàn bộ luyện ngục đại đoàn kết giá hỏa sau đó không lâu liền biến mất sáu. Bất quá nói đến, cái này cái gọi là đại đoàn kết cũng rất sà đạm, bởi vì trước kia nhân khẩu hơn nức luyện ngục đi qua ngàn năm tử chiến phía sau, bây giờ chỉ còn lại 679,000371 người. 332 trừ 4, cố nhân trừ 4, cố nhân 30 năm trước, một cái tên là Lam Nam tử từ từ trên trời giáng xuống, mang theo mấy ngàn con nắm giữ sơ đẳng linh trí địa ngục chi ý xâm nhập luyện ngục, vì lâm vào vô tận nội loạn bên trong luyện ngục cư dân mang đến tin mừng, trở thành còn sót lại luyện ngục người địch nhân trung, cuối cùng thay luyện ngục bảo lưu lại một chút mê khí. Phía sau, đi qua 30 năm phát triển, luyện ngục bên trong tạo thành hôm nay nhất nam nhất bắc hai thế lực lớn cục diện giằng co. 60 vạn giam mặt luyện ngục cư dân ôm thành nhất đoàn, tụ cư tại tương đối tương đối mỗ mỡ phương nam, bên ngoài địch cường đại áp lực dưới, các đại thế lực cuối cùng miễn cưỡng thả xuống thành kiến, gây dựng luyện ngục đồng minh. Đến nỗi bị ngàn năm chiến loạn làm cho đệ cho người ta không đành nhìn hết phương bắc thì bị làm cùng hắn dưới quyền địa ngục chi ý chiếm lĩnh. Cũng may mắn những đất kia ngục chi ý cơ bản không có yêu cầu, tùy tiện tìm phế tích cũng có thể xung qua, không phải vậy đã sớm lục đục. Hai thế lực lớn rằng có 30 năm, ngoại trừ ngay từ đầu mấy năm, thời gian sau đó bên trong hai phe tựa hồ cũng không có quá lớn chiến đấu ý nguyện, thế là liền ngầm hiểu lẫn nhau mà đều chiếm một nửa. duy trì hôm nay của quái cục diện. Nhưng mà, mấy tháng gần đây, trong liên minh mấy buộc nhưng là không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, tại hội nghị thượng kỳ bên trên lần nữa bắt đầu phụ lên phương Bắc Đảng kia quái vật huyết hiệp, hơn nữa tương đương phối hợp, liên minh cũng liên tiếp phát hiện mấy lên tử vòng sự kiện, trên vết thương địa ngục chi ý khí tức cực kỳ nồng đậm, một thì chi ở giữa, thật vất vả sống yên ổn xuống trong liên minh lập tức nhân tâm lưu động. Một phương lòng mang gì, một phương khác liền dứt khoát là chút tâm trí không hoàn toàn quái vật, một khi đụng vào nhau sẽ phát sinh cái gì cũng liền có thể tưởng tượng ra được. Mà buông xuống đến luyện ngục La Thiên, Đầu tiên nhìn thấy chính là chỗ này, sao trên một bức trăm cái luyện ngục thủ vệ cùng mười mấy cái địa ngục chi ý loạn chiến tràn diện. Luyện ngục thủ vệ mặc dù về số lượng chiếm ưu như thế, nhưng mà đối với đơn thể sức mạnh thấp nhất cũng là tứ giai cao đoạn địa ngục chi ý tới nói, nhưng là có chút yếu đi, bởi vậy thời gian dần qua rơi xuống hạ phong, bị địa ngục chi ý trong tay trưởng đao chém giết mười mấy. Nhưng mà, chân chính nhượng La Thiên kinh ngạc chính là, những cái này địa ngục chi ý bề ngoài. Bọn này địa ngục chi ý cùng phía trên tầng năm đồng loại nắm giữ tương tự màu xám da, con ngươi màu vàng nóng cùng cốt chất bản giáp, nhưng mà cả hai địa phương khác nhau lại nhượng La Thiên giật nảy cả mình. Giữ tận bạch cốt mặt nạ, ngực lỗ lớn Cái này, cái này, đây không phải hư sao? Đây là bực nào lẫn nhập. Vì cái gì luyện ngục bên trong địa ngục chi ý sẽ thành dị ra giả cơ bản đặc thủ. Sắt sắt sắt, giết bọn này tàn nhẫn sát lục chúng ta đồng bào quái vật. Đột nhiên, một hồi hùng dũng tiếng la giết đem La Thiên tử ngẩn người trong trạng thái tỉnh lại. Tối đầu xem xét, nguyên lai, như thế một loạt công phu, quân liên minh phái ra hơn ngàn tên vệ quân, đập lên xô xụp đội trần một đường đánh tới trước loáng, sát khí trùng thiên đem mười mấy cái địa ngục chi ý cấp bao sủi cạo, ba bọc vây quanh, thế phải đưa chúng nó tiêu diệt nơi này. La Thiên nhìn ra ngoài một hồi, chợt cảm thấy tẻ nhạt, chính là muốn rời đi thời điểm. Một cô giống như đã từng quen biết Linh Áp nhường hắn dừng lại rồi đi cất bộ. Nhất đạo lục quang mấy lần lấp loé tiến vào Minh Quân giữa tầm mắt, đám người lúc này thất sắc. Đáng chết, là cái kia lớn lên giống con dế mẹ ác ma. Người kia thủ hạ chính là ác ma. Làm sao có thể? Dế men ác ma tới, chạy mau a. Loại trình độ này đối kháng vậy mà lại đem hắn dẫn ra, luyện mục tại thượng, chúng ta sóng sáu. Dế đến cao hướng Minh Quân lập tức lên một sóng, cảm thấy cái kia làm cho người sợ hai khí tức, rất nhiều người lúc này đã mất đi phản kháng lòng tin. Lục quang càng ngày càng gần, trong chớp mắt liền tiến vào chiến trường. rơi xuống một cái bị chặt đi một cái cánh tay địa ngục chi ý trên bờ bay, kia sáng tú lại, lộ ra người khuôn mặt. A năm La Thiên lập tức há to miệng, kinh ngạc đều có chút không khép lại được. Nhìn chung quanh một vòng, khi phát hiện 17 con địa ngục chi ý vậy mà chỉ còn lại 5 cái trà tận tất cả tổn thương thời điểm, người tới một tiếng vẫn nộ thét dài, ẩn ẩn phát ra kim thiết thanh âm, các ngươi bọn này không biết điều độ vận, đều đáng chết. Cuối cùng giải, mang ngục dễ mện. Có một loại thuyết pháp như vậy, vạn giải sau đó theo thứ tự vì cuối cùng giảng hòa vỡ vụn, cuối cùng giải vì lên cấp giải phóng phương thức, vỡ vụn nhưng là thiêu đốt sinh mệnh hình thức phù pháp, có vẻ như chỉ có nhất hộ đồng học dùng qua. còn đã mất đi tất cả linh lực lục quang đại tác, hóa thành lưu diễm bốn phía bắn tung tóe phún ra, lục mang bên trong càng là lộ ra từng kia từng sợi ám hồng sắc trầm trọng khí tức hiện lộ, chấn áp toàn trường khí tức bành đè xuống, trong lúc nhất thời. Liên đùi đất đều trong nháy mắt ngưng kết. Lưu quang đột nhiên hơ thở, một đầu dài hơn 80m tiếp cận cao 20m cổ quái dế mèn lở lửng tại một cái địa ngục chi ý đỉnh đầu, 16 đôi trùng cánh cao tốc chấn động, phát ra nhường mình quân hoa mắt trong mặt tầm ầm. Sóng âm dữ vọng. Con dế mèn giáng một hồi ma sát, phát ra chênh chênh minh âm, linh lực chảy ra mà ra, quan chú đến ở cái kia 16 đôi màu xanh lá cây đậm đỏ sẫm văn lộ trùng cánh bên trong. Thử thử trùng cánh ăn náo bạch kim một dạng điên cuồng chấn động ma sát, từng đạo hình chăng lưỡi liệm sóng âm lưỡi giao như mưa to từ trong đổ xuống mà ra, tạo thành mười mấy đầu âm lưỡi đao chủ tiên, một hồi quật loạn quét ngang, đem không khi đánh cho phát ra trận trận rít lên. Trường Tiên uy lực kinh người, phổ thông luyện mục thủ vệ căn bản không phải địch, đụng một cái liền tan nát, bị sinh sinh chém thành hai nửa, tiên huyết giống như dùng bổn hắc vẫy một dạng đảo mắt liền đem mặt đất nhuộm lên một lớp đỏ sắc. A năm, cung ngày cho ta. Một cái tiểu đầu mục phát ra một tiếng nội giận điên cuồng gắt gét, sức mạnh vung lên, một đao đánh xuống, vậy mà đem một cây đánh tới roi chém thành hai khúc, sóng âm lưỡi giao luận vũ. trên mặt đất chém ra dấu vết thăm sâu. Nhưng mà, không đợi người này vung cánh tay hô lên, ngay sau đó rút tới nhất điều trưởng tiên liền đem hắn lưng ngòi chặt đứt, bước phổ thông thủ vệ theo gót. Mà một màn, cũng triệt để phá hủy còn lại 450 thủ vệ lòng phảng kháng, nhao nhao kêu khóc quay người chạy trốn, lại bị đuổi tới đại dế mèn một đường trăm giết, không đến 10 phút liền giết phải chỉ còn lại chỉ còn lại không tới 100. Lại là ngươi. Một tiếng hét to như xuân lôi giống như vang dội, một đạo dao mang tử trên trời giáng xuống, uy phong vô song, đem tất cả trưởng tiên chém thành nát bấy, đem mặt đất cắt ra một đầu rãnh sâu hoắm, đại dế mèn tức thì dừng bước. cho ta một lời giải thích, Đông Tiên Quân. Đông một tiếng, mặt đất đập ra một cái hố to, một cái mặt mũi tràn đầy hung tợn ngang tàng thu kịch đại hán tử trong đùi mù đi ra, gương mặt phẫn nộ, không hiểu, cùng với đau lòng. A a, Đông Tiên Quân đến nơi này, không chỉ có thay hình đổi dạng hơn nữa còn có mối bạn gay sao? Rống rống, cơ tình A cơ tình La Tiên lập tức dựng lỗ tai lên, trên mặt đã lộ ra cực kỳ hỏa hài nụ cười. Không sai, vị này Duy Phong bắt diện, đại sát tứ phương đồng học chính là phía trước thi hồn giới bảo hộ tòa 13 đội 9 phiên đội đội trưởng Đông Tiên Quân. Trước đây, trận chiến cuối cùng bên trong liên tiếp mắt thấy lao ra tử cùng Sễn Dẹn tử vong đông tiến uốn, chợt cảm thấy nhân sinh hoàn toàn u ám, vô cùng mê mang, không có lý do chiến đấu, lập tức sớm rút lui, biến mất ở trong mắt mọi người. Lúc đó tình hình chiến đấu khẩn cấp, không có người có thời gian rảnh rỗi này, đến nơi chiến hậu làm thi hồn giới muốn tìm người tính sổ sách lúc, Đông Tiên muốn lại sớm đã từ tất cả mọi người trong tầm mắt tiêu thất, hô hệ cô man đở, thi hồn giới, hiện thế, tìm khắp nơi cũng không có phát hiện, ai cũng nghĩ không ra hắn kỳ thực chạy tới địa ngục, hơn nữa theo địa ngục một đường hướng xuống tiến vào luyện ngục, cuối cùng thành công tìm được tổ chức, tìm về sinh hoạt ý nghĩa của chiến đấu. Đối với cái này cái vẫn luôn là đem người khác xem như nhân sinh ý nghĩa mà sống lấy nam nhân mà nói, tìm được tổ chức cũng liền mang ý nghĩa tìm về sinh mạng ý nghĩa. Phía sau 30 năm, Đông Tiên muốn liền thành Liên Minh Phương diện tất cả luyện ngục thủ vệ sợ hãi cao tầng thống hận ác ma, số một tay chân, cho đến hôm nay. Ma ngục rế mèn nghe được bạn gây gọi hàng, lập tức thả ra vánh vánh tia sáng, khôi phục trưởng thành hình hình. Một bộ bạch bào, bệnh thành bím tóc, tóc, ngoại trừ không có bộ kia xấu xí kính mắt để nguyên quần áo nuốt vào tượng trưng bảo hộ tòa 13 đội tiêu chí bên ngoài, Đông Tiên muốn có thể nói là một điểm không thay đổi. Ánh mắt từ may mắn còn sống sót luyện ngục thủ vệ trên thân đạo qua, đông tiên giọng của cực kỳ lạnh nhạt, tí tin sát khí bộc lộ, này liền muốn hỏi phía sau ngươi đám người kia. Nếu không phải bọn hắn trước tiên đối diện ngục chi ý phát động công kích, ỷ vào nhiều người cơ hồ đem bọn hắn giết sạch, ta như thế nào lại vi phạm ước định, ra tay với bọn họ? Một bản mãn đủ, ngươi mới có thể nên cho ta một lời giải thích. Không hề biết một bản mãn đủ cái tên này đồng hồ sao? Như vậy, mời lên ạt phùn lùng tìm A6. Đại hán một bản trong mắt lập tức xẹt qua vẻ ngạc nhiên, dỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía hoang mang hơn 80 cái luyện ngục thủ vệ, trầm giọng vấn đạo: thương tưởng sự tình phải chăng như hắn nói tới, là các ngươi gây chứ lên? Gặp chúng thủ vệ trong mắt chố tránh, một bản mãn đủ sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Các ngươi đám người kia, là muốn lần nữa bước lên chiến tranh sao? Chiến tranh nhiều năm như vậy sinh hoạt các ngươi còn không có phiền chán sao? Có phải hay không nhất định phải làm cho chúng ta đều chết hết, nhuộm luyện mục biến thành tử địa các ngươi mới mở tâm, mới có thể thỏa mãn? Một bản mãn đủ mà nói cực nặng, đại bộ phận thủ vệ lập tức toát ra hối hận chi sắc, nhưng mà, cũng có một chút thủ vệ mặt không hề phục. Một bản đội trưởng, ngươi nói như vậy cũng quá thiên vị bọn họ. Một người thủ vệ một mặt xúc động phẫn nộ, chỉ vào điểm mục chi ý nói: "Những ngày này chúng ta chết bao nhiêu huynh đệ ngươi cũng không phải không biết. Nếu không phải bọn hắn trước tiên đối với chúng ta ra tay, chúng ta cũng đã sớm chịu đủ chiến tranh nô khổ, cần gì phải đi trêu chọc bọn họ đâu." "Chính là chính là." "Đội trưởng, ngươi làm sao có thể thiên hướng ngoại nhân đâu? Đội trưởng ngươi không thể bởi vì tư nhân quan hệ cứ như vậy a?" Có người lên đầu, trong lúc nhất thời rất lo xa nghi ngờ bất mãn nhất là có hảo hữu mới vừa rồi trong chiến đấu bị Đông Tiên tàn sát thủ vệ lập tức lớn tiếng kêu la, trong thanh âm tràn đầy bi phẫn cùng bất mãn. "Đông Tiên, nói đến Những ngày này chúng ta bên này thật có không thiếu hình đệ chết oan chết uổng, hơn nữa nhìn vết thương cũng là địa ngục chi ý tạo thành, ta muốn biết sáu. Một bản mãn đủ trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, không hiểu thở dài một hơi, hỏi thăm Đông Tiên. Không có. Tuyệt đối không có. Không có chúng ta mệnh lệnh, bọn họ là tuyệt đối sẽ không chủ động động thủ. Đông Tiên biết bạn gay tốt tính cách, hắn là sẽ không nói dối, chớ đừng nói chi là đối với chuyện như thế này. Tức thì, Đông Tiên trong lòng máy động, một loại cảm giác không ổn từ trong lòng hiện lên. Chẳng lẽ có người ở khích bác ly gián, tự lực kích động chiến tranh? T6. Nếu thật sự là như thế Phiến phức nhưng ưa lắm. Ý nghĩ này xuất hiện, vừa nghĩ tới lần nữa phát động chiến tranh kết quả, Đông Tiên không khỏi trợn lên hoàng hốt. Nhưng vào lúc này, một đạo xâm niên lẫm mang xông phá vô tận không gian, phát ra vụ vụ tiêu to, vượt qua một bản mãn đũ, trực tiếp đâm về xuất thần Đông Tiên. Đáng chết quái tử thủ, đi chết đi. Theo đạo này sát khí bốn phía lẫm mang, gầm lên một tiếng vang lên. Không tốt. Kình phong từ một bản mãn đũ khuôn mặt bên cạnh bay qua, gầy ra một đầu vết máu, ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng nhường cái sau tim đập đột nhiên ngừng. Từ trong ngây người phản ứng lại, Đông Tiên trong mắt lập tức chiếu ra một đạo kinh khủng lẫm mang, càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, cái kia bên khí lãng ngưỡng Đông Tiên cảm thấy làn da giống như dao cắt, con người đột nhiên dừng lại. Ngăn không được. Đông Tiên trong lòng trong nháy mắt dâng lên ý nghĩ này. Chạy. Nhưng mà, ý niệm xuất hiện sau một khắc, Đông Tiên sắc mặt lập tức trở nên vô cùng tái nhợt, không động được. Đáng chết, làm sao có thể? Chẳng lẽ, ta cứ thế mà chết đi sao? Đội trưởng, ấn tình của ngài ta còn không có báo xong đâu sáu. Ai, xin lỗi, không cách nào hoàn thành cùng ngài hứa hẹn sáu. Mang theo bất đắc dĩ lưu luyến mồ cười, Đông Tiên dứt khoát chậm rãi hai mắt nhắm lại. Đinh Một tiếng kim thiết giao kích tiếng vang thanh thúy chợt tại Đông Tiên vang lên bên tai, lâu ngày không gặp đi tới Tử Vong ngưỡng trong lòng của hắn nghi hoặc, không khỏi mở hai mắt ra, đập vào trong mắt nhưng là một trương lạ lẫm mà quen thuộc khuôn mặt. "Nha, Đông Tiên đội trưởng, làm sao làm được chật vật như vậy?" 333 chương 5, mùi âm nhu canh thứ 2 chương 5, mùi âm nhu canh thứ 20, "Ngươi, ngươi xấu." Đông Tiên miệng há có thể nhét vào một cái đại trứng ngỗng, một mặt ngốc trợn, ngươi nửa ngày cũng không có người ra nói tiếp, giống như một ra vấn đề máy lặp lại một dạng, cơ giới lặp lại một chữ kia. "Ha ha, không biết ta." La Thiên sảng khoái cười to vài tiếng. Mới qua chút điểm thời gian này, liền lão bằng hữu đều nhận không ra, thực sự là quá làm cho người ta thương tâm a. Nhìn thấy cố nhân, La Thiên Tâm Tỉnh cũng không khỏi khá hơn, cùng Đông Tiên mở lên nói đùa. Núi bạn 6, 57. Đông Tiên khệ miệng cô quát một trận, dùng không dám tin ngữ khí vấn đạo. Lần nữa nghe được cái kia chơi đùa vậy tên, La Thiên nhịn không được khệ môi vểnh lên, trong mắt đều là nhu hòa ý cười. Thực sự là, đã lâu tên a. 30 năm 6. Bất tri bất giác, đã qua đã lâu như vậy sao? Bảo ta là tiên liền tốt. Hướng giật mình không biết nên nói gì, Đông Tiên gật gật đầu. La Thiên đột nhiên rễu rêu nói: "Đông Thiên Quân, có vẻ như ngươi lẫn vào chẳng ra sao cả à, đều suýt chút nữa cút." Đồng Dạng Thân là bảo hộ tòa 13 đội đội trưởng, "Ta thực vì ngươi cảm thấy khổ sở đâu." Đông Thiên lúc này mới nhớ tới phía trước suýt chút nữa đem chính mình giết chết công kích, ánh mắt di động, làm tiêu cự rời đến La Thiên trên tay phải lúc, chợt con ngươi đột nhiên dừng lại, ngay cả cái cằm đều suýt chút nữa rơi xuống. Đạo Kiêu bị chính mình coi là hồng thủy mãnh thú công kích đáng sợ gặp phải La Thiên vậy mà đã biến thành ôn thuận con vọ nhỏ, bị hắn dùng một ngón tay đơn giản dễ dàng mà chặn lại. "Cái này, cái này sao có thể?" Đông Thiên còn nhớ rõ Chứng minh rời đi thời điểm La Thiên vẫn chỉ là cấp đội trưởng thực lực, so với mình còn chỉ hơi không bằng, nhưng mà ngắn ngủi 30 năm, hắn thế mà cường đại đến loại trình độ này. Thậm chí, làm Đông Tiên đem trước mắt cái này cười híp mắt nam tử cùng mình hầu hạ vị tiếp âm thầm tương đối sau đó, càng La Bi ai cảm thấy có thể ra hỏa này còn muốn càng thêm lợi hại như vậy một chút xíu, ân, chính là móng tay như vậy một chút xíu xấu. Ngươi là ai? Một tiếng quát chói tai vang lên, nhưng là một cái mày kiếm mắt sáng bạch bảo lung lay mỹ nam tử, đáng tiếc là trên mặt hắn vẽ giữ tợn đem hắn chỉnh thể hình tượng phá hư hết, điểm ấn tượng đại giảm. Thảo kéo vừa Ngươi tại sao có thể vô sỉ như vậy động dụng thủ đoạn đánh lén? Một bản mãn đủ biết một bản mãn đủ đồng hài chắc chắn biết thảo kéo vừa, đương nhiên, xuất hiện kéo chữ đơn thuần bởi vì ta không biết cái chữ kia xấu. Gặp Đông Tiên không có việc gì, âm thầm sau khi thở phào nhẹ nhõm càng là giận tím mặt, năm đấm bóp rắc băng băng rồi, gân xanh trên trán đều chống đi ra muốn nổ tung đồng dạng. Ngậm miệng, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sum đồ vật, đến lúc đó lại tìm ngươi tính sổ sách. Thảo kéo vừa sát khí bức người trừng mắt nhìn một bản mãn đủ một mắt, nhường cái sau một hồi kinh ngạc. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra, An Thủ nô? Thảo Kiếu vừa lần nữa gắt gao trừng La Thiên, hai mắt sắt quang bắn ra bốn phía, nhưng mà còn có thể tinh tường trông thấy ẩn tàng trong đó sợ hãi. Người rốt cuộc là ai? Cùng bọn hắn có quan hệ gì? Ta khuyên ngươi tốt nhất nói rõ ràng để tránh xuất hiện hiểu lầm không cần thiết. Mặc dù thanh sắc câu lệ, nhưng mà La Thiên lộ ra ngoại sức mạnh nhiều ít vẫn là nhường Thảo Kiếu vừa giọng của có chỗ mềm hóa. "Lan." La Thiên căn bản lười nhắc cùng hắn nhiều lời, lạnh rên một tiếng, một cái lân chữ nhường cái sau sắc mặt tái xanh. Thảo Kiếu vừa sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lập tức hóa thành cực hạn dữ tợn, "Đã ngươi không thật thời, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." "Thú dạ, chuẩn bị" Thảo Kiếu vừa lui ra phía sau mấy bước, vung tay lên, một cái hơn nghìn người cung thủ quân đội trật chỉnh tề kéo cung lên dây cung, tản ra hàng mang mũi tên chỉnh tề làm đất nhắm chuẩn La Thiên Hỏa Đông Tiên hai người, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng, liền muốn đem cả hai xạ thành nhất cái cái rô lớn. Bị nhiều như vậy mũi tên hướng về phía, dù cho biết không cách nào đối với mình tạo thành quá lớn tương hại, La Thiên vẫn là không nhịn được sợ run cả người, ra đầu tê dại một hồi. Đông Tiên Quân, ngươi đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình, làm cho bị nhiều người như vậy nhơ nung. Đông Tiên còn lạnh nhạt hơn trên mặt kéo ra vẻ cổ quái cười khổ, hắn cũng bị chuyện này biến cố làm cho không biết làm sao. Theo lý thuyết, Liên minh trừ phi muốn phát động chiến tranh, không phải vậy rất không có khả năng đối với mình động thủ a. Thế nhưng là, phát động chiến tranh mà nói, rõ ràng song phương đều đã vết thương trầm chất, liên minh nội bộ lại tồn tại mâu thuẫn, có ai lớn như vậy quyết đoán cùng quyết đoán? Mơ hồ, Đông Tiên người thấy mùi âm u. Một bên khác, một bản mãn đủ cũng đã hỏi thảo kéo vừa vấn đề giống như trước. Thảo kéo vừa định nghĩ, dãy rủa phút chốc, cao giọng nói, ngay mới vừa rồi, một chút quái vật tập kích trụ sở Liên minh, đối chính tại cử hành hội nghị mấy đại nghị trưởng phát động ngang tàng tiến công, cuối cùng tạo thành vừa chết ba thương. A. Trời ạ, đây không phải là thật. Bọn hắn vậy mà làm ra loại chuyện đáng sợ này, bọn hắn đến tụt cùng muốn làm gì? Đầu tiên là tập kích phổ thông thành viên, hiện tại dứt khoát công kích mấy vị nghị trưởng, bọn hắn muốn lần nữa phát động chiến tranh sao? Chiến tranh, chiến tranh muốn tới à? Giết ác ma này, cho chết đi vị nghị trưởng kẻ báo thủ rựa hận. Thảo kéo vừa mà nói giống như ném bỏ vào hồ một khối đá lớn, nhấc lên hãi nhiên sóng lớn, lập tức đã dẫn phát một hồi lâu ồ nào, tất cả tại chỗ luyện ngục thủ vệ trong nháy mắt đều đối diện ngục một phương sinh ra cực lớn hận ý, đối với La Thiên Hỏa đồng tiên trợn mắt nhìn nhau, hoàn không thể đem bọn hắn sinh sinh nghiến nát, dùng để tế điện những cái kia vô tội tử vong hình đệ những đồng bào. Không có khả năng. Đối mặt La Thiên Hỏa một bản mãn đủ ánh mắt hỏi thăm, Đông Tiên tức giận vùng tay áo, luôn tử kiên định, chỉ địa Hữu Thành, kiên quyết phủ nhận. La Thiên nhìn chằm chằm Đông Tiên một mắt, nhếch răng nở nụ cười, lựa chọn tin tưởng Đông Tiên. Mà cùng Đông Tiên tương giao thâm hậu một bản mãn đủ thì càng đừng nói nữa, ủng hộ vô điều kiện. Ta một bản mãn đủ lão hữu, bị ta công nhận nam nhân, làm sao lại làm ra loại này ti tiện sự tình. Hừ, liền biết ngươi liệu sẽ nhận. Thảo kéo vừa khinh thường nở nụ cười, ném ra một cái viên cầu hình dáng vật thể, trên mặt đất ung ngủ cục nhấp nhô vài vòng, nhưng là một cái cổ quái địa ngục chi ý đầu. Hừ. Cơ lý sao?" Lã Thiên nhướng mày, cái đồ chơi này cùng nói là địa ngục chi ý đầu, chẳng bằng nói là lớn lên giống địa ngục chi ý sơ cấp đại hư cơ lý sao đầu. Đông Thiên cũng cảm thấy ngây ngẩn cả người, kỳ quái, ở đây làm sao sẽ xuất hiện cơ lý sao? Cái này không khoa học sáu. Hừ, không có lời có thể nói a. Thảo Kiếu vừa mới khuôn mặt sát khí mà nhìn chằm chằm vào Đông Thiên biểu tình biến hóa, cười lạnh liên tục. Vật này mặc dù cùng loại kia tên là địa ngục chi ý quái vật dáng dấp chỉ có 2 3 phần tương tự, nhưng mà phía trên linh áp khí tức rõ ràng có phần giống nhau. Đông Thiên uốn, ngươi còn có cái gì có thể chống chế? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó đồ vật, Đông Tiên sắc mặt trở nên rất kỳ quái, nhưng mà thoáng biến ảo một hồi, Đông Tiên vẫn là ngữ khí khẳng định nói, "Ta thừa nhận vật này khả năng cùng chúng ta có liên quan, nhưng mà, chuyện này tuyệt đối không phải chúng ta làm." "Đây là ta một lần cuối cùng giảng giải, có tin hay không là tùy ngươi, muốn chiến vậy liền chiến, ta Đông Tiên cho tới bây giờ cũng không e ngại chiến đấu." Đem Đông Tiên phản ứng thu vào trong mắt, La Tiên cũng linh quang lóe lên, trong mắt xuất hiện một tia hiểu ra chi sắc, sờ căm một cái, thấp giọng hỏi, "Đông Tiên quân, ngươi thành thật nói cho ta biết, Erdjen sợ sủ kệ hắn là không phải là không có chết?" Đông Tiên giã mặt một quất, thân thể thoáng chốc run lên, Muốn mở miệng nói cái gì cuối cùng vẫn là không thể nói ra tới. Yên tâm yên tâm. La Thiên cười vỗ bả vai của hắn một cái, "Đạo, ta không phải là tới tìm hắn phiền toái, lại nói giữa chúng ta kỳ thực cũng không có bao lớn cừu hận." Lúc này, tiếp tục 1000 giống bộ binh hạng nặng thủ vệ binh sĩ cũng theo đó đối tới, hộ vệ tại thú giả trước mặt, giúp đao ra khỏi vỏ, chiến minh không dựng, sáng lấp loá, bén khí tức gần ẩn hội tụ một chỗ, ba phủ cả chi binh sĩ. Lạch Lùng nhìn xem Liên Minh Phương làm ra lớn như vậy chiến trận, La Thiên xoay người đối diện nỗi lòng mên mông thảo kéo vừa, nói ra một phen nhường cái sau muốn cất tiếng cười to mà nói tới, "Tiểu Bạch Kiệm, cho ngươi 10 phút, cốt sa trùng nào tốt chừng đấy. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Trong nháy mắt, giống như bị người tại giữa mùa đông phủ đầu dội cho một cái bồn lớn nước lạnh, tất cả mọi người, toàn bộ lâm vào yên lặng, ánh mắt tất cả đều tập trung đến Liễu La Thiên trên thân, phảng phất choáng váng ngẩn ngơ dạng. Người này, có khuyết điểm A6. Nơi này chính là dòng giã 1000 tinh nhuệ thú giả a? Dòng giã 1000 a? Phải biết, cho dù là địa ngục phương thủ lĩnh, cái kia tên là Lam Nam Tử, cũng không dám như thế khinh thường, đem 1000 tinh nhuệ thú giả không thèm đếm xỉa đến. Sốc độ. Một cái thú giả có lẽ là bị La Thiên chọc cười, thủ hạ bưng lòng. Dây cung phát ra một tiếng vang vọng, Trường Tiễn bay ra ngoài. Hơn nữa, ủy dị hơn là, rõ ràng là không có kéo căng tương cùng, chi này Trường Tiễn thế mà thần kỳ một đường phi nhanh, tinh chuẩn xạ hướng La Thiên mắt. Hiu liu liu. Trung bình là thưa thất tinh nhuệ thú giả, gặp một cái đồng bạn bạn tên, khắc 999 cái thần giao cách cảm cùng nhau bắn ra trong tay mũi tên, mang theo một mảnh rít lên, đâm hướng La Thiên cùng đồng tiên. Nhìn qua mũi tên giống như mưa to gió lớn giống như công tới, cuốn lên khí lãng đem không khí đều đâm vào chấn động không ngừng, La Thiên không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười, cuối cùng mình tiếng xấu hay là muốn thông qua tranh đấu truyền đi A6. Thời gian Ngưng kết. Tiêu Sái một chỉ điểm ra, kim quang lóe lên, mũi tên giòng lũ trong nháy mắt ngưng kết ở giữa không trung. Thậm chí, đám người còn có thể rõ ràng trông thấy bị tiện gió mang theo xạ kích vết tích. Trận tròn mắt. Đám người chân chính trợn tròn mắt. Không chỉ là thú giả, bộ binh hạng nặng, khắc luyện ngũ thủ vệ, thậm chí thảo quéo vừa, một bản mãn đủ, đầu tiên cũng đều trông nháy mắt hóa đá. Tâm kiếm chi uy, chấn nhiếp. La Thiên làm xấu nở nụ cười, mi tâm ngân sắc ẩn khí tia sáng lóe sáng, vô hình vô chất tâm kiếm uy áp từ trong trào lên mà ra, chia làm 1000 bản, tinh chuẩn xông vào 1000 tên thú giả náo hại. Ông ngàn tên thú giả chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, thế là, liền cái gì cũng không biết. Kiếm ảnh chỏng chọng. Cùng một thời khắc, La Thiên tiện tay vung lên, hơn ngàn đạo ám đạm kiếm ảnh gầm thét xung đột ra, đem bị cố định mũi tên đều phá hủy, ép thành một miện, ngay trước một đám ngu mất địch nhân bỗng bệnh nhiều mà tản khốc bay ra tiêu thất. Nô thời gian ngưng kết dại trừ, cứ việc ý thức toàn bộ lâm vào điếc lặng, ngàn tên thú giả trong miệng còn là cùng nhau truyền ra đau đớn kêu rên, mắt trợn trắng lên, giống như nũng lịu quý tộc tiểu thư một dạng ngã nhào trên đất. Nhìn một chút những cái kia xem chính mình giống như thần quỷ luyện ngục thủ vệ, La Thiên chợt cảm thấy tệ hạ. rũ ra một nửa tay trái cũng chậm rãi thu về. Ỷ vào vừa xa khỏi sức mạnh khi dễ một chút kẻ yếu, loại hành vi này thật sự có đủ đứa đần. Đông Thiên Quân, dẫn đường đi, rất lâu không gặp Sễn Dễn đội trưởng, rất hoài niệm a, cái kia khi xưa truyền kỳ. Chép miệng một cái, La Thiên bước nhanh chân, nên ngang rời đi. Đến nơi vốn nên tại phía trước dẫn đường Đông Thiên, trái ngược với một gã sai vặt đồng dạng sững sờ theo ở phía sau. 334 chương 6, những cái kia phủ đẩy bụi chân thực chương 6, những cái kia phủ đẩy bụi chân thực 3 giờ sau, La Thiên Hỏa Đông Thiên đã tới bọn họ cứ điểm, một mảnh khủng lỗ phế tích di tích. Nghe nói, ở đây đã từng là luyện ngục thành phố lớn nhất, thủy ở ngàn năm trong loạn chiến, bây giờ bị Đông Tiên bọn hắn chiếm giữ, tại phế trong thành thanh lý tu bộ ra một tòa coi như không tệ chỗ dung thân. Tiến vào phế thành phía sau, tuấn thú địa ngục chi ý càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng cường đại, từ lúc mới bắt đầu tứ giai cao đoạn tả hữu biến thành hôm nay phổ biến tại ngũ giai phía trên, thậm chí có một hai con còn đạt đến ngũ giai đỉnh phong. Hơn nữa, địa ngục chi ý hướng đại hư không hướng dị biến trình độ cũng càng ngày càng cao, nhượng La Thiên suy nghĩ ngàn vạn. La Thiên các hạ, đây chính là chúng ta cứ điểm. Đông Tiên chỉ vào một tòa cung hư đen cũng có năm sáu phần tương tự màu trắng kiến trúc, luôn từ cực kỳ khách khí. Chậm rãi đi vào chính sảnh, một người mặc màu trắng bào phục mỹ nam tử ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, dùng một cái tay bám lấy thân thể, thân thể hơi nghiêng, trong uy nghiêm nhiều vài tia thuộc về nhân gian bại hoại. Mấy sợi rũ xuống tóc cắt ngang trán che khuất non nửa chỉ mắt phải, hai người đi tới thời điểm nam tử lập tức ngẩng đầu, người biếng thư sinh chi khí lập tức tiêu hết, một cố để cho người ta hết sức sợ sệt uy áp phủ đầu bà phủ. "Đội trưởng." Đông Tiên nhìn thấy nam tử này trong mắt, lập tức quên đi một bên La Tiên, kính cẩn cúi đầu hành lễ. một mặt của nhiệt, nhưng mà đồng tử chô sâu cũng không nhịn được phi tốc thoáng qua một tia bừng bã. "Đội trưởng, vị này là sao? Người là ai?" "Người không phải Ezren." La Thiên Tô nhìn một chút, người này cũng có Ezren có phần tương tự, nhưng mà nhìn kỹ, hai người khí chất hoàn toàn khác biệt. Không giống với Ezren biểu hiện ra cao ngạo cùng đạm nhiên, người này mặc dù toát ra vô tận uy nghiêm, trong xương cốt lại lộ ra cực kỳ nhạt lại rất khắp tới cực điểm mỹ thương. "Đông Tiên Quân, ngươi thực sự khiến người ta thất vọng." La Thiên ánh mắt sắc bén, tiến lặng nhìn chăm chú lên Đông Tiên, trong lòng cảm thán. Hắn quả thực không nghĩ tới Đông tiền vậy mà lại đối với một người dáng dấp giống Sát Diện Nhân Hiệu Trung. Núi bản 57, Nam phiên đội đội trưởng, thế mà Dạ Lâm lại ngục, nô, no, nếu là người quen của ngươi, như vậy, liền giao cho ngươi đi. Nam tử nói thầm vài câu, hai mắt nhắm lại vừa mở, đột nhiên khí chất kịch biến. Cao ngạo, đương nhiên, Tế Liêu, rõ ràng là Sát Diện phong cách. Cùng khí chất đồng thời phát sinh biến hóa còn có bên ngoài, vốn chỉ là phần tương tự bên ngoài trong nháy mắt biến thành Liễu La Thiên quen thuộc bộ dáng, thậm chí, liền linh áp ba động đều trong nháy mắt thay đổi. A4 La Thiên khẽ mắt giật một cái, đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Một thể số hồn Trước mắt của thân thể này bên trong rốt cuộc lại hai cái hồn phách cùng tồn tại vào trong, một cái, tự nhiên là Æzen Sở Sǔ Kè, một cái khác, nhưng là cái kia ngẩn người nam tử. Æzen đội trưởng, Đông Tiên ngữ khí trong nháy mắt kích động, ngay cả thân thể cũng bắt đầu run rẩy, bắn liên thanh giống như bắn ra liên tiếp lời nói, "Đội trưởng, gần nhất ngài thời gian ngủ say càng ngày càng dài, cô thân thể này lúc nào cũng bị làm chìm giữ, ta lo lắng sáu." "Không cần lo lắng." Æzen bàn tay vừa nhấc, ánh mắt chuyển hướng cái này ở dị thế giới duy nhất quen thuộc nam tử, ngữ khí chợt lên ôn hòa đứng lên, chuyện này trong lòng ta biết rõ. Ngươi nói tình huống sẽ không xuất hiện, ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời của ta, đem cô thân thể này xem như Æszen sở hữu kẻ hiệu chung là được rồi. Vô luận giữa chúng ta cái nào chưởng khống cô thân thể này, ký ức đều là giống nhau. Nhưng mà sáu, Đông Tiên há to miệng, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể sụt nhiên nhất thán, lui ra phía sau một bước. Ngươi trước ra ngoài, ta và Dạ Ma Mộ Tổ Cung nói một số chuyện. Æszen sở hữu kẻ ánh mắt thâm thúy tại La Thiên trên thân dừng lại chốc lát, bỗng nhiên đem Đông Tiên đuổi ra ngoài. La Thiên ánh mắt bình tĩnh, nhìn thẳng Æszen kia đối sâu không thấy đáy con mắt, nhưng trong lòng thì âm thầm căng khái. Trước đây thi hồn giới cái kia truyền kỳ vị cao ngạo nam tử, bây giờ lại rơi phải tình trạng như thế, thực sự là nhân sinh vô thường a sáu. Ngươi ở đây đáng thương ta. Esgen sở thủ khẽ đột nhiên mở miệng, nói toạc ra Liễu La Tiên tâm tư. La Tiên không chút do dự gật gật đầu, hoàn toàn chính xác có chút. Nhìn thấy ngày xưa cao ngạo vô thượng người quen biến thành hôm nay bộ dạng, trong lòng ta đích xác có chút không phải mãi. Như thế nào, có muốn hay không ta hỗ trợ? Phân ly hồn phách loại chuyện này, mặc dù không có làm qua, bất quá 5 6 phần chắc chắn vẫn phải có. Esgen kinh ngạc nhìn Liễu La Tiên một mắt, lập tức nhạt nhiên nhếch cười, đà ta Nhưng mà ta chính xác không cần, hôm nay trạng thái ta cảm thấy rất không tệ. Hai cái hồn phách ở cùng một cỗ nhục thân bên trong, các ngươi đã bắt đầu dung hợp à, ngươi cứ như vậy có lòng tin có thể chiếm chủ đạo. La Thiên trầm mặc phút chốc, nói ra phía sau Esen thần sắc đại biến lời. Nếu như ta cảm giác không sai, cái kia Lam hồn phách so ngươi cường tráng hơn không thiếu a. Esen lập tức lâm vào trầm mặc, lập tức cười khổ than thở vài tiếng, thở ra một ngụm thở dài, dạ mạo mộ tổ cung chính xác không đơn giản a, liền cái này đều có thể một mắt nhìn ra sáu. Không sai, nếu là dung hợp hoàn thành, ý thức của hắn hơn phân nửa muốn chiếm chủ đạo. Bất quá ta cũng không thèm để ý. Dù sao vốn chính là nhất thể 6, ta lo lắng duy nhất chính là Đông Tiên muốn, hắn đánh cược mình hết thảy truy tìm ta đến nơi này, nếu để cho hắn đã biết tình hình thực tế 6. Linh hồn tương dung, chỉ nhớ lời nói hắn là sẽ giữ lại a. La Thiên nhướng mày, lập tức cũng lộ ra cười khổ. Giống Đông Tiên loại người này, vẹn vẹn ký ức hoàn toàn không đủ. Lời của hắn, Đại Khải đã đem essence gen hết thảy đặc chế khắp sâu vào xương tủy. Đại sảnh lập tức lâm vào yên lặng, chỉ có thể nghe thấy nhỏ nhẹ tiếng hít thở, tràn đầy tịch liêu tiêu điều hương vị. La Thiên xuất phát từ nội tâm mà nghĩ muốn trợ giúp essence gen, nhưng mà Linh hồn của mình phương diện tu hành chủ yếu tập trung ở phá hư bên trên, loại này cần tinh tế lực khống chế trị liệu căn bản làm không được. Nói một chút cái kia gọi là Lam Nhân An nếu như ta không có nhớ lầm, ngàn năm trước linh hoàng kiệt xuất dòng dõi, cái kia nghe nói điên mất rồi đem linh hoàng trọng thương sắp chết sau đó còn tự xưng linh vương nhân cũng gọi làm tới. La Thiên đổi một chủ đề, một câu nói đánh vỡ chung quanh nhường hắn một hồi không phải mái bầu không khí. Et Zen vẻ nhiên nhấc người, đem La Thiên không biết chân tướng từng cái nói ra. Ngươi lai, like, cái kia thiên phu yêu nghiệt đến nhường vô số đại sư tông sư cấp nhân vật xấu hổ không dứt kinh khủng thiên tài, chân chính Lam cũng sớm đã chết, hơn nữa còn bị chết cực kỳ bi phước. nhất định chính là tai họa bất ngờ, làm cho người ta không nói được lời nào tai vạ bất ngờ. Ngày đó, trong thư phòng nghiên cứu chuyên tâm quỷ đạo Lam bên cạnh đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian, lập tức tại hắn chưa lúc phản ứng lại một cái bóng mờ chợt lóe lên rồi biến mất, tiến nhập trong đầu của hắn. Sau đó, chính là rất quỷ súc cái tình. Đoạ sá. Không sai, chính là đoạ sá. Một cái đến từ luyện ngục linh hồn sát khí đằng đằng mà một ngụm đem còn chưa từ quỷ đạo huyền ảo thần bí bên trong tình hồn lại lang một ngụm nuốt lấy, nhưng cái sau thành công trở thành từ trước tới nay bị tịch nhất nhân, không có cái thứ hai. Phải biết, vầng thực lực Liễm Ma Luyện ngục chính là cái kia linh hồn căn bản cũng không phải là làm đối thủ. Vì tiện đổi vào lúc khác, đổi một cái địa điểm, Lam đều có thể thành công hoàn thành phản xác. Đáng tiếc, không có nếu như. Thế là, một cái thi hồn giới chưa từng có ai đại thiên tài cứ như vậy sống đời, một cái khả năng đem thi hồn giới mang hướng cao hơn đỉnh phong, sáng tạo vô tận huy hoàng đời tiếp theo linh hoàng cứ như vậy chưa kết hôn mà có con, phi, là không chiến chết trước. Mà cái kia đến từ luyện ngục vận khí nghịch thiên đoạt xá hồn phách chính là hôm nay Lam, cái kia cùng ẻo rèn ở trung gia hỏa. Hắn cũng là một cái buồn khổ gia hỏa, cùng Lam rất giống nhau. Hắn cũng là lúc đó luyện ngục người thống trị cao nhất chế định đời tiếp theo hoàng tử, đáng tiếc, một hồi từ thần tử phát động phản loạn hủy diệt cái này sớm đã mục nát không chịu nổi vương triều. Tân mắt nhìn thấy thân nhân bằng hữu từng cái chết ở ngày xưa người quen trong tay, vị hoàng tử này đồng học điên cuồng, vận dụng hoàng thất đời đời tương truyền cấm khí, nhất tử đem xâm nhập hoàng cung tất cả người phản loạn toàn bộ diệt sát. Đương nhiên, nếu là cấm khí, tự nhiên có rất hậu quả nghiêm trọng. Hoàng cung tan thành mây khói, liên miên chập trùng dãy cung điện liền giống bị người xóa bỏ một cái giống như tan biến tại thế, lưu lại một cái kinh khủng hố sâu. Năng lượng kinh khủng xung kích đem không gian xé rách một đạo vết thương thật lớn, thế là, hoàng tử quân may mắn lại bất hạnh mà chuyển tiếp sáu. Sau đó, mới lam sinh ra, một cái đem huy hoàng thi hồn giới hủy hoại chỉ trong chốc lát điên dỗ sinh ra. Nhưng mà, hoàng tử bạn học khổ cực sinh hoạt còn chưa kết thúc. Ngàn năm trước tam giới trong đại chiến, thời khắc cuối cùng một cái chân chính đến từ vực ngoại linh hồn cũng chính là hôm nay linh vương phụ xuống. Trước đây khoảng cách thiên cấp chỉ có kém một bước linh vương nhất cử đem bị thương nặng lam đuổi ra ngoài sáu. Đồng thời, nguyên bản cái kia chính bản lam bị đoạn xá phía sau, cũng không chân chính tiêu tan. Hắn tàn hồn hóa thành hai phần, trải qua ngàn năm gặp chất chờ. cuối cùng tại sắp làm hao mòn hầu như không còn thời điểm thành công chuyển sinh, chỉ có thể nói thật là phóng lên trời chọc ghẹo, hai cái kẻ tù sống còn tàn hồn rốt cuộc lại quỹ dị gặp nhau, hơn nữa vì sống sót, còn quỹ dị dung hợp 6. Thế là, thi hồn giới nhiều hai cái tiên tài tử thần Szen Sở Suke, từ là Âu Hứa. Hai người cái trước chủ yếu kế thừa Lam đang tu hành phương diện tiên phú, cái xóc nhưng là linh hải phương diện kỹ thuật, thế là sáng lập thi hồn giới lại suýt nữa lần nữa bị hủy diệt 6. Chuyện sau đó cũng rất rõ ràng, cuộc chiến cuối cùng bên trong dung hợp từ đảo âu hứa hồn phách rèn chiến bại, cái kia một mực có đầu rút cổ không muốn đi ra ngoài hoàng tử không thể không đi ra, kết quả, tại dệt cơ đồng học vô địch mật học trước mặt, vẫn là hoa lệ lệ mà chiến bại sáu. Nhưng mà, đồng dạng đến từ luyện ngục minh vương gọi lên không có việc gì xuống hoàng tử ý chí cầu sinh, ở ngoại sáng vương tự bạo phía dưới, cửa địa ngục mở ra, thế là, giữa dịp đám người không chú ý, dây dưa thành nhất đoàn hồn phách chui vào sáu. Tại trong địa ngục chịu đựng vô số đau đớn, tại sễn cùng lam về sau gọi chung là lam hai cái đại thiên tài động đầu góc tính toán. Vậy mà thông qua một chút không thấy được ánh sáng thủ đoạn, nhất cử đã thu phục được mấy ngàn con cường đại địa ngục chi ý. Thế là, luyện ngục bên trong liền xuất hiện một thế lực khổng lồ. Đối với tất cả luyện ngục người trong làng oán hận Lam ngang tàng ra tay, tại không kế hao tổn điển của tiến công phía dưới, ép còn sót lại luyện ngục không thể không đoàn kết lại, tạo thành liên minh, cùng gẻ rện hai người đối kháng. Nhưng mà, địa ngục chi ý cũng là có hạn, đầu chút năm quy mô tiến công dẫn đến hôm nay địa ngục chi ý chỉ còn lại 1000 ra mặt. Nói lên cái này, gẻ rện trên mặt hiện lên rõ ràng cười khổ. Cái này cũng là chúng ta về sau không muốn lại gây ra tranh đấu mênh mông. Đáng tiếc, ai ngờ thất vất vả khuyên nhủ Lam Thu tay lại, liên minh đám người kia vậy mà muốn chủ động bước lên chiến tranh, hừ, thật coi chúng ta dễ nói chuyện như vậy. Bên ngoài những cái kia lớn lên giống cơ lý sao độ vật chính là các ngươi kỳ tác. La Thiên tụội hồ nghe ra cái gì, các ngươi đã nắm giữ giống linh hải kỹ thuật. Không sai, chúng ta đã có thể sáng tạo địa ngục chi ý. 335 chương 7, toán. canh thứ 2 chương 7, toán. Canh thứ 2 nói đến, La Thiên quân, ngươi không ngại ta biết ngươi tới này mục đích thực sự a? Tâm tình gần tới 1 giờ, Ezen đột nhiên mở miệng nói ra Ta rất hiếu kỳ, giống La Thiên quân cao cường như vậy, kiệt hạng người đến loại này, địa phương vắng lặng tới có gì mà làm. La Thiên sớm biết vấn đề này, lúc tránh không khỏi, vừa vận đã hỏi tới điểm mấu chốt, không khỏi cười nhạt một tiếng, "Đạo, ta tới nơi này mục đích kỳ thực rất đơn giản, chính là tìm một chỗ. Mà cái chỗ kia ta biết là thủ, chưa bao giờ đi qua. Thiết diện quân, ta hy vọng có thể đạt được ngươi trợ giúp, dù sao luyện ngục ta cũng không quen thuộc tất, tìm kiếm quá tiêu tốn thời gian." La Thiên nhất điểm cũng không tỉ ý ý đồ của mình, thẳng thắn nói, mà xem như hồi báo, ta có thể bảo đảm, sau khi chuyện thành công, coi như không thể đem ngươi và Lam hồn phách phly cũng có thể cực đại cường hóa hồn phách của ngươi, dây dưa một đoạn thời gian. Hạo, Esen vốn là người quyết đoán, lúc này gật đầu, sơ bộ hiệp nghị đã tới. La Thiên Tâm bên trong mừn thầm, lập tức liền đem Linh Vương bị nhốt địa phương bên ngoài đặc thù nói ra. Đó là một tòa cao vút trong mây sơn phong, thẳng tắp dốc đứng, bóng loáng như gương, chim bay cũng khó có thể trú ngụ. Núi cao hơn 4000m, toàn thân ám hồng sắc, giống như một cái xuyên thẳng tận trời lợi kiếm. Sơn phong hai bên, hai tòa ốc trùng chỉ có 500m ngọn núi nhỏ màu đen phong dính sát dựa vào ngọn núi, xa xa xem xét, giống như một thanh kiếm chôi vội vào vùng đất trường kiếm. mà hai tòa ngọn núi nhỏ màu đen chính là một đôi lưỡi kiếm. Ân, không sai biệt lắm chính là như vậy. Nhớ lại một chút, La Thiên cảm thấy cũng không có bỏ sót. Loại này nổi bật hình dạng mặt đất tại luyện ngục cũng tuyệt đối không nhiều, nhưng mà có người vì chính mình tìm như thế nào cũng có thể thiếu phí chút chuyện. Ngẩng đầu, chiếu vào La Thiên tầm mắt là Suyện Dẹn tâm kia lăng lăng, nhịn không được bật cười khuôn mặt. Suyện Dẹn dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình, nhượng La Thiên một hồi kỳ quái. Đột nhiên, đột nhiên thông suốt, một cái ý niệm hiện lên ở não hải, nhượng La Thiên vui sướng sau khi cùng âm thầm cô. Chẳng lẽ xấu? Không thể nào, trùng hợp như vậy xấu? chẳng lẽ gần nhất lão nhân gia ta nhân phẩm có chỗ dâng lên. Quả nhiên, Esen chầm chậm liếu La Thiên một hồi, thở phào một hơi, nói: "La Thiên Quân, nếu không phải trước đây quen biết ngươi, ta thật sự sẽ cảm thấy ngươi là tới có chủ tâm tìm phiền phải xấu. Ngươi nói cái chỗ kia, tất cả luyện mục bên trong sinh mệnh đều biết, hơn nữa, nó vẫn là liên minh tổng bộ chỗ kiếm phòng. A ba không đến mức trùng hợp như vậy chứ?" La Thiên sắc mặt lập tức xuống xuống, trở nên cực kỳ phiền muộn. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết Linh Vương phá phong mà gia nhất định sẽ long trời lở đất, kiếm phòng gãy sụp đổ cũng là nhẹ. Lần này tốt, ngay trước hơn 60 vạn luyện ngục quân liên minh, lộng sập người khác toàn bộ, thánh địa, thật đúng là một cái mừng rỡ tự AS luyện quân, lần này các ngươi phải cảm tạ ta sáu. Không nói suy xét một hồi, La Tiên rốt cục vẫn là hạ quyết tâm, hướng AS rèn miết miệng nở nụ cười. Không có cách nào, nhất thiết phải đem bọn hắn đuổi ra cái chỗ kia. Vừa vận AS rèn cùng bọn hắn là đối đầu, coi như tiện nghi người một nhà. Vô cùng cảm tạ La Tiên quân trợ giúp. AS trên mặt toát ra nồng nặc vui mừng, hướng La Tiên túi người hành lễ, luôn từ khẩn thiết. La Tiên thực lực hôm nay liền hắn đều nhìn không ra, mặc dù không biết cụ thể mạnh bao nhiêu. Nhưng mà lúc này có thể thu được dạng này một cái miễn phí lao lực, đối diện ngục chi ý hao tổn nghiêm trọng mới địa ngục chi ý vẫn chưa sản xuất hàng loạt tự mình tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Bây giờ, La Thiên nghẹo đầu hỏi một câu. Esen phương trước mắt chỉ có 3 cái sinh mệnh có trí tuyệt thể, còn có 2 cái dùng chung một cái cơ thể, phát động đại chiến cũng căn bản không cần cân nhắc quá nhiều, bất cứ lúc nào đều được. Esen ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, tựa hồ xuyên thấu qua vô tận không gian bắn ra đến kiếm phong bên trong, lệ mang lập lòe. Ngay tại lúc này, vung tay lên, mang theo một tia tà mị vẻ ngạo nghễ, Esen phát động đối với liên minh tuyên chiến. hành quân trên đường, La Thiên đột nhiên linh cảm vận đạo, mới tới thời điểm, tựa hồ nghe được luyện ngục phương diện tuyên bố là các ngươi đánh lén bọn họ cao tầng mới đưa đến chiến tranh, thật hay là giả. Hoang Luân, Esgen mà nói trịch địa hữu thành, trong giọng nói đều là khinh thường, chúng ta chưa bao giờ từng nghĩ triệt để diệt tuyệt liên minh, trước tiên bước lên chiến tranh sự tình tuyệt không có khả năng. Về phần bọn hắn cái gọi là đánh lén, rất rõ ràng, đây là hệ nào đó kẻ giả tâm đang làm trò quỷ. Chỉ có thể nói những cái kia liên minh thủ vệ thật không có có đầu óc, loại này vết tích rõ ràng Hoang Luân vậy mà cũng sẽ tin. Thật đáng buồn. Bất kể là từ đối với Esen hiện hữu rõ vẫn là thông qua quan sát của mình, La Thiên Tâm bên trong đều thiên hướng về Esen giãn giải, đây là liên minh nội bộ vấn đề. Thế nhưng là, vì cái gì hết lần này tới lần khác chính là xảy ra chuyện kia, chính mình tiến vào luyện ngục giải cứu Linh Vương lúc liền xảy ra chuyện như vậy đâu? Có phần cũng quá mức trùng hợp một điểm. Rất rõ ràng, đây là vị diện thiên đạo phản kích. Đến lúc này, còn như thế mà cảm, vị diện bài xích loại vật này, thực sự là đáng sợ a18. Câu 9, Thu 9, dấu 9, Hùng 9, phiếu 12. Ngay tại Esen, Lam Đông Tiên cũng là thiên dẫn hơn 1.0000 con địa ngục chi ý cuốn lên một gói thuốc lá Trần Trưởng Long Hạo Hạo đang đang lái hướng kiếm phong thời điểm, chu sở liên minh cao tầng nhưng là hỗn loạn tương mừng, loạn thất bát tạo. Không thể không nói, cái kia âm lưu gia năng lực trưởng không chính xác đủ kém, bốn cái cao nhất nghị trưởng đều đã chết một cái, mặt khác cũng đều thụ khác biệt trình độ tổn thương, lại còn trưởng không không kết thúc mặt, ngược lại càng thêm hỗn loạn. Trên thực tế, thảo kéo vừa tin tức vẫn là rơi ở phía sau. Tứ đại gặp tập kích nghị trưởng ngoại trừ chết mất một cái kia, còn có hai cái trọng thương, trong đó một cái càng là sắp chết héo hói. Tự nhiên, làm ra loại chuyện như vậy cũng rất minh bạch. Đệ Tam nghị trưởng, cái kia chỉ là bị thương nhẹ nhân tỉ lũ. Tỉ lũ thủ đoạn cũng là biết tròn biết méo, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đã thu phục được chết đi đệ nhất nghị trưởng cùng sắp chết đệ nhị nghị trưởng hết thảy quyền hạn, nhưng mà phía sau cử động lại phạm vào độc. Tỉ lũ đem họng súng nhắm ngay cùng đệ tứ nghị trưởng rất thân cận một bản mãn đủ, lấy thông đồng với địch danh nghĩa muốn đem hắn bắt giữ. Nhưng mà, hắn không có nghĩ tới là, một bản mãn đủ tại luyện mục thủ vệ bên trong danh tiếng của thịnh, hơn nữa cũng là ngay mặt đánh giá, cơ hồ tất cả thủ vệ đều cho rằng một bản mãn đủ không có khả năng làm ra loại chuyện này, thay hắn biện hộ. Thậm chí tổ chức rất nhiều tiểu đội trưởng tiểu đầu mục các loại vọt tới trong nghị sự đại sảnh một hồi gà hét, nhuồn Zalo nhất hệ nhân viên trợn mắt hốt hoồm, thẩm cảm thấy không ổn. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Trong thương đệ tứ nghị trưởng cảm thấy được cơ hội này, hạ Ngân Tâm đem hết thảy đều đầu đuôi công bố ra ngoài, nhuồn tất cả luyện ngục thành viên biết được. Tình huống lập tức đại biến. Luyện ngục bọn thủ vệ cũng không phải đồ đần, thế là, giọng lớn đối nội Hồng vô cùng thống hận thủ vệ bất ngờ làm phản. Liên minh bị một phần thành hai, tí lũ chiếm bốn phần, đệ tứ nghị trưởng ngược lại chiếm 6 phần. Bất quá, bởi vì Zalo nhất hệ đơn thể chiến lực tương đối cao, cân bằng xuống. Hai phe thực lực chân chính so sánh ngược lại lại là tí lũ trên ưu. Ngay nọ buổi chiều, hai phần khẩn cấp báo cáo gần như không phân tuần tự mà đặt ở hai phe cao tầng trước mặt địa ngục tiên công. Tỷ Mị không sót một chữ lật qua lật lại đem báo cáo xem xong, Liên Minh lập tức lên giải, Bắc Phương đám kia quái vật lại vào lúc này phát động toàn diện tiên công. Cái này cũng quá biết chọn thời cơ a sáu. Thay thế đệ tứ nghị trưởng quản lý sự vụ một bản mãn đủ nhìn xem báo cáo trong tay, thật lâu im lặng. Một ngày này, cuối cùng vẫn là tới. Không có cách nào. Vệ sinh tuần tiếp, hai phe mới vừa vận đánh xong một trận cao tầng chỉ có thể một mặt lúng túng lần nữa ngồi cùng một chỗ, nói chuyện hợp tác kháng địch sự tình. Bên ngoài địch áp ở dưới, tất cả mọi người ăn ý lựa chọn đem lúc trước sự tình lãng quên, hợp lực kháng địch. Khô khụ, sự tình chính là cái này bộ dáng, địa ngục đại quân lần này là dốc hết toàn lực, căn cứ vào quan sát, địa ngục chi ý chí ít có 1200, tại lam cùng đồng tiên phải lấy cùng một cái khắc nam tử xa lạ dẫn đầu dưới hướng ở đây chạy đến, đoán chừng hai cái tiểu trì chi bên trong liền có thể đến kiếm phong. Zalo nhất hệ một cái nam tử không thích trứng mà ho nhẹ vài tiếng, tổng kết một chút. Vừa mới xảy ra loại chuyện này, chúng ta hai phe ở giữa căn bản không có tiến nhượng cảm giác có thể nói, vẫn là chưa binh, hiện lên hai đường cùng nhau tiến công. Một bản mãn đủ tâm tư cùng tướng mạo của hắn hoàn toàn là hai việc khác nhau, cực kỳ kín đáo, câu nói đầu tiên đem điểm mấu chốt ra. Ta đồng ý. Thảo Kiếu vừa thuộc về gia lô nhất hệ, thế nhưng là thẹn trong lòng, cùng văn đạo, coi như chúng ta nguyện ý cùng giải, thủ hạ chính là thủ vệ cũng không cách nào đem sau lưng an nguy giao cho đối phương, hợp tại một chỗ ngược lại lãng phí chí lực. Hai người ý kiến kỳ thực cơ bản cũng là lòng của mọi người âm thanh, đi qua một lát mồm năm miệng 10 thảo luận thay đổi nhỏ, đại khái kế hoạch tác chiến liền ra lò. xây dựng ở phân binh trên cơ sở. Xét thấy địa ngục chi ý cường đại cận thân năng lực tác chiến, hai phe quân đội tất cả bày ra một cái tầng ba hình cùng quân trận, đem có thể phát động cự ly xa công kích thú giả bảo hộ ở giữa, tầng ngoài cùng là bảo hộ giả giống bộ binh hạng nặng, tầng trong nhất nhưng là chiến lực tương đối hơi yếu phổ thông luyện ngục thủ vệ. Một trận chiến này quan hệ đến tất cả luyện ngục người sinh tử tồn vong, chúng ta tuyệt không thể thua. Cuối cùng, một bản mãn đũ đột nhiên đứng lên, hai mắt trừng trừng, ngự khí lạnh lẽo gầm nhẹ đạo, ai nếu là dám ở lúc này phát động nội chiến, coi như đồng quy vu tận, ta cũng tuyệt không hề phần. Một bản mãn đủ chừng hai con mắt giống trùng đồng một dạng, ánh mắt bén nhọn tại da lô nhất hệ trên thân người đã qua, nhất là nhìn về phía cái kia lão giả lầy nhọ, đệ tăng nghị trưởng tí lũ lúc, càng là tinh mang bắn mạnh, nhường cái sau một hồi tìm lập nhanh. Ta cũng giống vậy, coi như thịt nát xương tan, cũng không thể để một ít người ở lúc mấu chốt sau lưng đâm đao. Thảo quéo vừa, bao quát da lô nhất hệ một chút đầu mục thống lĩnh cũng theo đó lên tiếng, ngôn từ âm vàng, thái độ chân thật đáng tin. Yên tâm, lão phu còn không có đứa đần đến loại trình độ kia. Đem đông đảo ánh mắt tập trung ở trên người mình, tí lũ sắc mặt lúc thì trắng lúc thì xanh phi tóc biến ảo một hồi, chợt giận đứng lên. trọng trọng vung tay áo, quay người lên đi. Lão phu sẽ một mực ở tại trong tâm mắt của các ngươi, lần này các ngươi yên tâm a." Tỷ Lũ lạnh nhạt cứng ngắc gầm thanh tại hắn thân ảnh biến mất tiền truyện ra, cái kia trong đó ẩn ẩn ẩn chứa mê mang bi thương nhường đám người một hồi kinh ngạc không hiểu, nhưng cũng không có truy đến cùng. Ra phòng nghị sự, Tỷ Lũ trong nháy mắt giống như già trên trăm tuổi một bộ dạng, cao ngất cái eo cúi xuống, không người lẻ loi độc hành, một bước vun lên đi đến một cái cao điểm bên trên, đưa mắt nhìn về nơi xa, kia đối thâm thủy độ đầy tang thương chí khôn trong con người lại đều là bi ai. Vì cái gì? Lúc kia đột nhiên đổ một hồ đồ, số loại kia mệnh lệnh đâu sáu Tí Lũ trong mắt đều là mê mang. Trận chiến tranh này nếu là thất bại xấu, ta chẳng phải là luyện ngục địa tuyệt lớn nhất tội nhân xấu. Nghĩ đến đây cái kết quả, Tí Lũ trong nháy mắt cảm thấy trên lưng đột nhiên đè ép một tòa núi cao, nhường hắn một cái lao đảo, ngồi sập xuống đất, nước mắt đục ngầu tại trong hốc mắt lưu chuyển. Những năm này ma sát bên trong, Liên Minh cũng bộ hoạch một chút địa ngục chi ý, dùng để nghiên cứu. Một ngày kia, một hồi âm phong thổi qua, Tí Lũ đột nhiên toàn thân run lên, lúc tuổi còn trẻ trong lòng dã vọng toàn bộ bị không hiểu sức mạnh câu lên vô tận phóng đại, trong lòng tràn đầy đối với thống nhất luyện ngục, dẫn dắt luyện ngục người đánh bại địa ngục, đi về phía huy hoàng khao khát. Thế là, tại một loạt chỉ lệnh phía dưới, liên minh ngứt ra 6. Vì cái gì? Tại sao muốn dạng này trường phạt ta? Đi Lù đột nhiên chấn thân dựng lên, ngửa mặt lên trời thách giải, cái kia vô biên đoàn khí phóng lên trời, nhường nhàn nhã người đi đường La Thiên bị kim châm một dạng lập tức bay lên trời, vận chuyển tí lực, phát hiện một đầu khói đen cuồn cuộn trụ lớn phóng lên trời, trong lúc nhất thời đem tiếm phong phong mang đều che phủ. Đi Lù gầm két cũng kinh động đến phòng nghị sự đám người, bọn hắn vội vàng chạy đến, xem xét hắn chết sáu. Thảo Kiếu vừa sững sờ nhìn xem tí Lù lực bị chính hắn đánh ra huyết động, thì Thảo nói nhỏ, đột nhiên cảm thấy tim của mình cũng đột nhiên giống một khối Vô tận cảm giác bất lực tràn ngập thể xác tinh thần, nhường hắn có loại xung động muốn khóc. 336-8, nhanh nhất chiến tranh 8, nhanh nhất chiến tranh thế nào? Esen mặc dù cũng cảm thấy một cỗ không tầm thường ba động, nhưng mà cũng không rõ ràng, liền hỏi Tham La Tiên. Thật là nặng hoàn khí, là từ kiếm phong truyền tới, không biết liên minh đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì xấu. La Tiên nhất khuôn mặt nghiêm trọng, trong lòng cũng làm một hồi lẩm bẩm. Tuy thực lực càng mạnh người bởi vì tinh thần lực ngưng thực trình độ cao tán mát ra hoàn khí cũng so với người bình thường mạnh liệt, nhưng mà, khoa trương như vậy đoán hận còn là lần đầu tiên gặp phá hoàn khí. Esen nhướng mày, Chừng ngâm chốc lát, vấn đạo, ngươi là chỉ cường đại tiêu cực lực lượng tinh thần sao? La Thiên có chút kinh ngạc trước mắt, gật gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, tương đối khó dây dưa độ vận. Etgen quân, ta nói, nếu như La Thiên nức ngoáng, nghiêm túc sắp xếp môn nữ, nếu như có thể đem bọn hắn đuổi ra kiếm phong mà nói, như vậy mới có thể tận lực giảm bớt vô vị sát lục á dù sao, ta chỉ là tìm đồ vật mà thôi. Nghe Liễu La Thiên mà nói, Etgen lập tức một mặt kinh ngạc theo dõi hắn, tựa như là lần thứ nhất biết hắn một dạng. Thế nhưng là, coi như chúng ta có thể thu tay lại, sau đó bọn hắn cũng sẽ trả thù. Cùng sau đó dây dưa mơ hồ Còn không bằng duy nhất một lần giải quyết đi." Et Dèn nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không thích hợp. "Tốt a, là ta chưa nói." La Thiên cũng cảm thấy rất không có khả năng, nhún nhún vai, bất đắc dĩ thở dài. "Bất quá, ý nghĩ này cuối cùng vẫn là trong lòng hắn cắm rễ xuống, chỉ cần điều kiện phù hợp, tất nhiên sẽ mọc rễ nảy mầm." Kỳ thực, sở dĩ sinh ra loại ý nghĩ này, vẫn là Lê Viên xã tổng bộ phù đạo kinh lịch ảnh hưởng Liễu La Thiên. Loại kia không màng danh lợi siêu nhiên vật ngoại sinh hoạt, vẫn luôn là La Thiên mong muốn. Một đường không nói chuyện, xếp thành hàng dài hơn 1.000 con địa ngục chi ý đi tới kiếm phòng phía dưới. Phía trước Liên minh quân đội sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai cái dấu mặc một dạng quân trận nối liền cùng một chỗ, giống như một cái lưới lớn, muốn đem La Thiên bọn người một mẹ hốt gọn. Phía đông quân trận vì đệ tứ nghị trưởng thế lực, dẫn đầu là một bản phàm mãn, phía tây nhưng là đã qua đợi một tí lũ thế lực, thảo kéo vừa được để cử trở thành mới người nói chuyện. La Thiên hai mắt híp lại, ánh mắt tại mấy người thủ lĩnh trên thân vừa đi vừa vệ ban phá, ẩn ẩn có tinh mang lấp lóe trong đó. Đột nhiên, La Thiên phát ra vài tiếng âm trầm cười lạnh, trong tiếng cười không có hảo ý khiến cho gần đó Đông Tiên cùng Sễn cũng không khỏi trong lòng máy động. Gia hòa này, đến tụt cùng đang suy nghĩ gì? Thế nào cảm giác toàn thân rết run đâu sáu? Cựu nhân tương kiến, hết sức đóng mắt, theo một bản thỏa mãn cùng tháo kéo vừa ra lệnh một tiếng, đối diện mấy ngàn tên thú dạ ngón tay búng lòng, dây cung đều chấn, mấy ngàn mũi tên nhọn lóng lánh hà quang, như mưa to từ trên trời giáng xuống, bắn ra một tảng lớn bóng đen, đem đầu đỉnh tia sáng đều toàn bộ che chắn, đám người chợt cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Hồ Ba la Thiên thở ra một hơi, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, ngón trỏ tay phải một điểm, quất như sấm mùa xuân, ngưng kết. Thời gian gia tốc. Tại mọi người còn chưa từ trong lúc kinh ngạc phản ứng lại lúc, La Thiên lại điều khiển thời gian chi lực đối tự thân sử dụng gia tốc, hóa thành một đạo mờ ảo quang ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc ù ra bây giờ hai quân trường, một tay một cái, đem một bản thỏa mãn cùng thảo kéo vừa xách trong tay. Hiu liu liu, thời gian chi sông di động khôi phục bình thường, tiện như mưa xuống, nhưng lại bị La Thiên thả ra kiếm khí vỡ vụn hơn phân nữa, còn dư lại cũng đều đã mất đi chính xác, vô lực rơi trên mặt đất. Tĩnh, liền bị La Thiên chộp trong tay một bản thỏa mãn hai người cũng đều quên đi giãy giụa, bị La Thiên biểu lộ sức mạnh choáng váng. Cái này, loại lực lượng này, hắn là thần minh sao sáu? Én rèn khóe mắt chụp này Giấu ở trong ống tay áo tay trưởng bóp thành nắm đấm, run không ngừng. Phía trước chỉ biết là La Thiên rất lợi hại, nhưng mà có thể đạt tới cái này loại trình độ, Essen thật sự không cách nào tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều mê dại, không biết làm sao. Đinh đinh đang đang. Một hồi binh khí giao kích tiếng vang truyền ra, nguyên lai like một chút liên minh thủ vệ vậy mà tại đả kích cực lớn phía dưới đánh mất chiến đấu, mang theo tiêu điều cảm xúc, dứt khoát đưa trong tay binh khí ném trên mặt đất, lười nhắc chiến đấu. Còn có cái gì có thể đánh đâu? Tại loại này tồn tại trước mặt, số lượng bất quá là một cái chê cười thôi. Loại tâm tình này giống như virus giống như phi tốc lan tràn quét tán. Theo một hồi tiếp một trận đinh đương loạn hưởng, trong nháy mắt đã có 7 thành chiến sĩ từ bộ trận này buồn cười chiến tranh. Ngươi, các ngươi, làm sao có thể không chiến trước tiên lui? Đây là khinh nhẫn. Đối với tổ tiên khinh nhẫn, đối chiến sĩ vinh dự khinh nhẫn. Thảo Kiếu mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, khan giọng gào to, nhưng mà sớm đã vô lực hồi thiên, tâm thần bị đoạt luyện mục bọn thủ vệ đã sớm đem hắn không nhìn, trong lòng chỉ có không cách nào cùng La Thiên chống lại ý nghĩ, liền binh khí cũng không đủ sức nắm chặt. Ngươi, ngươi áp ma này, ngươi muốn làm gì? Một bản thỏa mãn con ngươi cô co lại thành nhất điểm, gặp La Thiên bên mặt bên trên đột nhiên hiện lên vẻ đắc ý nụ cười. Phẫn nộ lập tức vượt trên sợ hãi, phát ra giận dữ gào thét chất vấn. Hai người các ngươi, là bọn hắn thủ lĩnh a? La Thiên tú đầu, vô tận uy nghiêm phun ra ngoài, nhường cả hai không khỏi có loại cảm giác tự ti mà cảm, không dám cùng hắn đối mặt, ngoan ngoãn mà gật đầu. Hai nhân mã bên trên phản ứng lại, xấu hổ muốn chết, thật không thể đập đầu chết. Chính mình thậm chí ngay cả người này ánh mắt đều không chịu nổi sáu. La Thiên không có để ý hai người thẹn quá hóa giận, lấy được câu trả lời thân thể của hắn khẽ động, sau một khắc xuất hiện ở chiến trường tự không, nhìn xuống đại địa. Mà ánh mắt của mọi người cũng theo hắn di động, đều ngẩng đầu, ngước nhìn thân ảnh này. Giờ khắc này, luyện cục hơn 600.000 người sinh mệnh có thể nói đều tại La Thiên một ý niệm, nhất cử nhất động của hắn đều khiên động lòng của mọi người bần, chỉ sợ từ trong miệng hắn nói ra lãnh huyết vô tình mà nói tới. "Đều nghe kỹ cho ta." Lôi đỉnh vặn rồi, La Thiên thanh âm quần quần truyền ra, chấn động đến mức không khí đều xuất hiện thực chất vậy gợn sóng. Đám người trái tim nhấc lên, lốt hai đều dựng thẳng lên tới, không dám vùng tha La Thiên nói mỗi một chữ. "Ta không suy nghĩ nhiều tạo sát nghiệt, cho nên, chỉ cần các ngươi không nêu toan phản kháng, ta có thể tuyệt không tổn thương các ngươi." Lời nói này vừa ra khỏi miệng, Đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó lập tức từ trong thâm tâm phát ra thủy triều giống như liên tiếp tiếng hô hoán, phương thiên điệu này trong nháy mắt bị ngạc nhiên gieo hò lấp đầy, thật lâu không tiêu tan. Chờ quần quần tiếng hoan hô bắt đầu tiêu tan lúc, La Thiên thỏa mãn âm thầm gật đầu, tiếp tục nói, "Bất quá, bởi vì một chút nguy nhân, Kiếm Phong rất có thể sẽ hủy đi, các ngươi nhất định phải tìm địa phương mới cư ngụ." Chúng tất cả ngạc nhiên. "Cái gì? Không có nghe lầm chứ? Kiếm Phong lại muốn hủy đi? Hắn lại có thể phá hủy hùng vĩ như vậy sơn phòng, thật hay giả?" 6. Gia La Thiên ngoài ý liệu là Lực chú ý của chúng nhân thế mà toàn bộ đều tập trung đến thực lực của mình mà không phải mình nhà muốn bị phá hủy trong chuyện này, Nhược La Thiên vô cùng im lặng. Nhưng mà hắn làm sao biết, đã sớm quen thuộc khắp nơi lưu lạc luyện ngục bọn thủ vệ đối với cái này, loại đồ vật đã sớm không cần thiết. Cho nên, vì cái mạng nhỏ của các ngươi suy nghĩ, các ngươi tốt nhất chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nếu bị tác động đến chết đi cũng chớ có trách ta a." La Thiên nói xong một câu cuối cùng phía sau, thuận tay đem một bản thỏa mãn cùng thảo kéo vừa ném xuống, nhẹ nhưng vô cùng rõ ràng âm thanh tại cả hai vang lên bên hai, ta không cách nào cam đoan tiếp đó sẽ chuyện gì phát sinh, hai người các ngươi thân là thủ lĩnh tốt nhất dẫn dắt tộc nhân của các ngươi rời đi kiếm phong khu vực, nếu như các ngươi không muốn bọn hắn chết. Sau khi rơi xuống đất, cả hai hai mặt nhìn nhau, ánh mắt giao lưu một hồi cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe theo, bắt đầu triệu tập thủ hạ hướng kiếm phong khu vực bên ngoài rút lui. Dù sao, chính như La Thiên nói tới, bọn họ là thủ lĩnh, nhất thiết phải vì tộc nhân phụ trách. Sát Giặc quân, Đông Thiên quân, các ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Gặp Luyện Ngục một phương bắt đầu ở hai người dưới sự chỉ đạo chậm chậm triệt thoái phía sau, La Thiên quay sang, vừa vặn nên tiếp Sát Giặc cùng Đông Thiên ánh mắt của quái, cũng không nhịn được một hồi cảm thấy khó xử. Người đến tụ cùng, đặt đến dạng độ cao gì? Ezzen đột nhiên yếu ớt thở dài, "Vấn đạo. Vấn đề này chính xác đem La Thiên đang hỏi, hắn suy nghĩ kỹ một hồi, rồi mới lên tiếng, nói như vậy, dựa theo chúng ta phân cấp, Đông Thiên quân là sen vào ngũ giai cùng lục giai ở giữa, Ezzen quân ngươi đại khái là lục giai cao đoạn, mà ta có thể tính làm thất giai. Mà lục giai cùng thất giai ở giữa khác biệt giống như là trời, rất khó vượt qua. Cho nên sao? Không cần nói, ta hiểu được." Ezzen bị đả kích sắc mặt tái nhợt, thở dài một hơi, đánh gậy La Thiên, không muốn lại nghe tiếp. Để tránh một điểm cuối cùng lòng tin đều bị triệt để đành tan. Cuối cùng hỏi một vấn đề, Mục đích của ngươi tới đến tận cùng là cái gì? Esen đến tận cùng là Esen, làm mấy cái hít sâu biểu tình trên mặt liền khôi phục bình thường, lập tức nhìn thẳng La Thiên, đương nhiên, nếu như không tiện nói lời cũng không có việc gì xấu. La Thiên sắc mặt cứng đờ, cười khổ khoát khoát tay, cũng không có gì không thể nói, chỉ là lo lắng nói ra bên trong cơ thể ngươi cái kia lam hội tâm bên trong không thoải mái mà thôi. Nói như vậy, Esen quân cũng có thể đoán được mà. Esen quả thật không hổ là thiên tài trong thiên tài, một điểm vụn vặt tin tức đi qua đầu óc của hắn, lập tức liên tiếp cận chân thực đáp án. Kiếm phong bên trong sẽ không phong ấn lam cái nào đó cựu ra, mà ngươi muốn đem người kia cứu ra à? Lã Thiên thầm khen một tiếng, gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu, thân phận cụ thể liền không thể nói. "A, các ngươi về sau định làm như thế nào?" Trung quanh cũng là địa ngục tri ý, các ngươi, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy tịch mịch đa sáu. Tại Esgen cùng Đông Tiên riêng phần mình ngờ tới thân phận của người kia thời điểm, Lã Thiên đột nhiên buốc lên một câu, để cho hai người một hồi kinh ngạc. Esgen trên mặt lộ ra vẻ giễu rùa, một lát phía sau vừa cười vừa nói, "Cái này thì không cần lo lắng, kỳ thực, chúng ta đã nghiên cứu ra như thế nào làm cho những này khôi lỗi một dạng địa ngục tri ý giống đại hư một dạng tiến hóa, tiến hóa cuối cùng ra hoàn chỉnh trí Chí khôn phương pháp." La Thiên lập tức ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là thiên tài? Đây mới thật sự là thiên tài a. Nếu là nói lớn chuyện ra, đây là sáng tạo một cái chủng tộc mới a. Sáng tạo sinh mệnh, đây chính là chỉ có thần minh mới có thể nắm giữ sức mạnh. Đáng tiếc, nếu như bọn hắn sinh hoạt tại bản nguyên vũ trụ bên trong, có lẽ thật sự có thể thông qua nghiên cứu đến thần minh cũng khó nói sau. Nghĩ tới đây, La Thiên không khỏi âm thầm thở dài, vì bọn họ cảm thấy vô cùng tiếc hận. Kỳ thực còn rất nhiều không hoàn thiện. Gặp La Thiên cũng bị chấn kinh đả kích, Æzen không khỏi tìm về tâm lý cân bằng, lại nói, hơn nữa cũng có một cái rất lớn quyết điểm, cần cực kỳ dài lâu thời gian. Trước đây hủy hể cổ mãnh đồ bên trong thông thường cơ lý sao tiến hóa đến đạt dụ trà ít nhất cũng phải 100 năm, mà địa ngục chi ý cần thời gian càng lâu, cơ hội là cơ lý sao cấp 3. Đã rất lợi hại. La Thiên cảm khái một hồi, lại nói một hồi lời nói, hướng hai người vẫy vẫy tay, nhắc nhở hai người một chút phía sau, thân hình khẽ động, sau một khắc liền xuất hiện ở kiếm phong giữa sơn núi. Etgen đội trưởng, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Đưa mắt nhìn La Thiên thân ảnh phai nhạt, Đông Thiên tiến lên một bước, vấn đạo. Trở về đi sáu. Etgen thở ra một hơi, thở dài. Tất nhiên hắn không muốn nói danh tự của người kia, hơn phân nửa đối với chúng ta không có chỗ tốt, đã như vậy, chúng ta hạ tất nhường hắn khó xử đâu. Trước khi đi, Esen đột nhiên nói, sau này, Đại Khải sẽ không còn gặp lại được A18. TheS, vô cùng xin lỗi, Đại Khải Internet xảy ra vấn đề, bây giờ mới phát hiện không có truyền đi lên. Khắc, hôm nay liền một chương, ngày mai trăm vạn chúc mừng. 337 chương 9, nổi giận. Trăm vạn khánh điện canh thứ nhất. Chương 9, nổi giận. Cầu like. Ai, sớm biết là như vậy vừa rồi liền thiếu đi trang một điểm 6. Demetzen cùng luyện ngục hai phe đổi đi, làm La Thiên vây quanh cái kia xuyên thẳng tận trời kiếm phong vòng vo không giới 100 vòng nhưng cái gì cũng không có phát hiện sau đó, La Thiên không khỏi ngửa mặt lên trời thét giải, dở khóc dở cười. Đã sớm nghe Eszen nói kiếm phong bóng loáng như gương, nhưng mà bóng lượng đến loại này làm cho người ta không nói được lời nào trình độ thật đúng là không dễ dàng sao. Đừng nói cái gì mê chi sơn động ác cơ quan a cái gì bấy cha dự tính, cả tòa kiếm phong thậm chí ngay cả một con cỏ cũng không nhìn thấy. Căng nhượng La Thiên nhức đầu chuyện, toàn này kiếm phong không biết là từ làm bằng vật liệu gì cấu thành, liền tinh thần lực hồn lực đều không thể thẩm thấu. Thời gian một chút trôi qua, La Thiên sắc mặt cũng càng ngày càng có coi, không có biện pháp, chỉ có thể khai thác phá hư tính chất thủ đoạn. Cắn răng một cái, La Thiên nhất giơ tay, một đạo xâm niên kiếm khí phút chốc bắn ra, chém về phía sáng đến có thể soi gương kiếm phong. Nhưng mà, kiếm khí ly thể vẫn chưa tới một giây, không gian một hồi nhỏ bé ba động, kiếm khí lập tức nát bấy. "Tới." "Nhanh như vậy?" La Thiên ngạc nhiên, mày nhíu lại nhanh, tốc độ này, so giữ trật tự đô thị còn muốn khoa trương a. Thời gian, ngưng kết. Song đồng kim mang lóe lên, La Thiên mi tâm ấn ký lập loé. gia chỉ tâm kiếm lực một đạo kiếm quang bắn nhanh ra như điện, thừa dịp trung quanh hết thảy đều bị bất động thời cơ hung hăng trạm tại kiếm phong bên trên. Đông một tiếng trầm trọng chung vang vang lên, kiếm phong nhỏ bé không thể nhận ra mà lắc một cái, theo sau chính là nhỏ nhẹ răng rắc âm thanh truyền ra, kiếm khí chạm kích chối nhỏ vụn khe hở càng ngày càng nhiều, hội tụ vẹn, cuối cùng diễn biến thành nhất đầu xâm nhập kiếm phong gần một nửa vết rạn. Cấm thuật, đắt nước. Theo sát kiếm mang trạm kích, La Thiên ngắt mấy cái quyết, đánh ra một đoàn hiện ra hắc mang hoàng quang, như mặt nước rót vào đầu kia hẹp dài trong cái khe. Âm ầm bốn trong náy mắt, kiếm phong run rẩy kịch liệt, oanh minh không ngừng không ngừng có màu đen hòn đá rơi xuống, thể tích càng lúc càng lớn, giống như xuống một hồi mưa đá, trong nháy mắt kiếm phong phía trên liền xuất hiện một cái kinh khủng miếng vỡ, lộ ra ngọn núi bên trong đồ vật. Đó là sáu. La Thiên Long mày nhíu lại, chỉ thấy kiếm phong miếng vỡ mở rộng đến một nửa thời điểm, một cái u quang loè loẹt hình trụ xuất hiện. Cảm thấy hình trụ phụ cận kịch liệt có quy luật không gian dung chuyện, La Thiên đoán chừng cái đồ chơi này hơn phân nửa là cái đơn hướng thông đạo. Rất tốt, rốt cuộc tìm được. Hưng phấn mà nắm chặt quyền, La Thiên nhất tiết tốc tiến hiện ra u quang hình trụ bên trong. La Thiên chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên nhất đám lại xoay mình nhân nhất hiện ra. Hoàn cảnh chung quanh lập tức đại biến. Bầu trời âm u khắp trốn, trung tâm phảng phất sơ lâm đêm tối, nếu không phải không biết từ nơi nào tới một điểm quan tuyển, ở nơi này không gian tạo dựng phép tắc cưỡng chế quy định phía dưới, La Thiên cũng chỉ có thể biến thành mắt ngủ. Nhưng mà, ngay cả như vậy, 10M cũng là La Thiên thị lực cực hạn, vượt qua cái phạm vi này chính là đen sì một mảnh. Thậm chí, liên tinh thân lực và hồn lực cũng không cách nào ngoại phóng đến 30m bên ngoài, cái này khiến quen thuộc trường không phương viên mấy ngàn mét phạm vi bên trong hết thảy động tĩnh La Thiên rất không quen, một hồi khó chịu. Bước ra một bước, chỉ nghe gạ gạ gạ một mảnh nhỏ vụn tiếng vang. Dưới chân độ vật gì bị chính mình đạp vỡ. Túi đầu xem xét, La Tiên nhịn không được khẽ miệng giật một cái, tất cả đều là đầu lâu. Phương viên 30m bên trong đều bị đám trắng đầu lâu phủ kín. Những đầu lâu này đều đã mục nát, đụng một cái liền nát, nhường đi ở phía trên La Tiên cả người nổi da gà lên. Hơn nữa, không biết phải chăng là La Tiên ảo giác, tất cả đầu lâu đều mặt hướng chính mình, chống chân hốc mắt lạnh lùng nhìn mình chăm chú, sơ hở miệng lớn phát ra không tiếng động ác độc mền rủa cùng chế giễu, nguyên rủa cái này tử vong thế giới bên trong duy nhất người sống, tra phụng cái này không biết sống chết xâm nhập người chết đất nước người sống. Cháy lên đi, ưu lửa. Ánh mắt lạnh lùng nưng lại, La Thiên lộ ra sát khí bắn ra bốn phía nụ cười, mười mấy đoàn lớn trùng quả đầm u lửa hô nhóm lửa, vây quanh chính mình xoay chậm chậm, tại cung cấp nguồn sáng đồng thời càng đem giám can đạm ních lại gần mình u linh toàn bộ hủy diệt. La Thiên đã đã nhìn ra, trên đất những thứ này đầu lâu trước khi chết cũng là lòng mang oán hận, bọn họ oán hận hội tụ hỗn hợp lại cùng nhau, thật lâu không tiêu tan, tại loại này hoàn cảnh đặc thù phía dưới chuyển hóa trở thành giống nguyên rủa ác linh một dạng đồ vật, sẽ điên cuồng công kích hết thảy người sống. Thanh ra một vùng không gian, La Thiên ngược lại khoanh chân ngồi xuống, nghiêm túc tâm cảnh, tiến vào vô dục vô cầu tâm cảnh sáng suốt trạng thái. Đem lại bộ phận ý thức đi vào kết tinh một dạng linh hồn bên trong, kim cương một dạng nóng ánh trong suốt hồn thể nhảy lên một cái, xông vào La Thiên Thức Hải chỗ sâu nhất, tìm được linh vương lưu lại một cái đầu mối then chốt. Bình tĩnh một chút tâm tình, hồn thể La Thiên mười ngón tung bay, vô số đầu trong suốt sợi tơ bệnh thành nhất cái vô cùng phức tạp đồ án, tia sáng lưu chuyển. Khẽ quát một tiếng, đồ án tia sáng đại tác, hóa thành một tấm lưới lớn đem màu đen hòn đá một dạng đầu mối then chốt bao quẩn bọc chặt, chậm rãi rót vào trong đó, sợi tơ bệnh đồ án lập tức thật sâu khắc ở trên hòn đá, khiến cho cái sao tỏa ra ánh sáng chói lọi. Là ngươi sao, La Thiên tiểu hữu. Mấy giây đi qua, Một tiếng hỉ thanh âm vang lên, kích động không thôi. Hồn thể La Thiên cũng không khỏi tỏ phao nhẹn, gật gật đầu, lập tức ý thức được đối phương không nhìn thấy động tác của mình, "Đắc, là ta, Linh Vương Tiên Bối. Ta dựa theo ước định đến đây giải cứu ngươi. Ta hiện tại đến ngươi nói cầm tù chỗ của ngươi, nhưng mà ở đây ta dò xét bị hạn chế, nếu như không có chỉ dẫn lời nói rất khó tìm cụ thể địa điểm." "Tốt tốt tốt." Linh Vương liên tiếp nói ra mấy cái hảo chữ, cười to vài tiếng, không khó nghe ra hắn tâm tình kích động. "Căn loại, ta bây giờ liền đem tin tức truyền cho ngươi." Qua mười mấy giây, trong hòn đá tuôn ra một đạo tin tức lưu, bị La Thiên tiếp thu. Nhưng cái sau một hồi tê cả da đầu. Nơi này, thế mà nguy hiểm như vậy sao? La Thiên tiểu hữu, lão phu nhiều nhất còn có thể kiên trì bốn ngày, cái mạng này liền toàn bộ nhờ ngươi. Linh Vương thanh âm im bặt mà dừng, màu đen hòn đá lập tức vỡ nát, hồi phi yên diệt. Tình thế đã nghiêm trọng tới mức này sao? Thi thảo vài câu, La Thiên nghiêm sắc mặt, "Hồn thể quý vị, ý thức quay về." Lốt ba lốt bóp vừa mở mắt ra, La Thiên bên thai liền truyền đến một hồi tiếng bạo liệt, lôi đình, hỏa diễm, địa thứ, băng nhận đủ loại màu sắc công kích mạn thiên phi vũ, đem La Thiên trùng quanh 100m không gian toàn bộ bao trùm, đất cày một dạng tỉ mỉ cày một lần. Tốc độ vẫn còn rất nhanh. La Thiên trời lạnh đứng dậy, tinh thần lực đảo qua, chính mình bố trí trên trăm cái quỷ đạo cạm bẫy đã bị kích phát thành, cái kia độ vật phản công tới tương đương máy liệt. Tiện tay vung lên, đem sau cùng mười mấy cạm bẫy cũng triệt để phát động, lập tức lại làm một hồi sấm sét vang dội, phong hỏa bốc lên, mưa đá gào thét, xung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bất quá không đến 30 giây, huyên náo sổ xoạt vang động lần nữa truyền đến. Hướng phía trước bước ra mấy bước, dẫm đạp chằng chịt màu trắng bạch khô lâu binh chiếu vào La Thiên ánh mắt, nhường hắn một trận nhãn sừng chực nhảy. Khô lâu loại vật này nếu không thể yếu hơn nữa, Vệ quân cũng liền cấp hai thực lực, nhưng mà ngươi không chịu nổi nó số lượng nhiều a. Ánh mắt quét qua, toàn bộ đều là loại này đụng một cái liền bể khô lâu, phản vật bên trong rừng mưa nhiệt đới thôn vẻ hết thảy kiến ăn thịt người ròng lũ một dạng, Liều Linh Hướng La Thiên lũ lượt vọt tới, muốn đem hắn triệt để thôn phệ hủy diệt. Hơn nữa, La Thiên phát hiện, khô lâu trong đại quân còn cực kỳ âm hiểm ẩn giấu đi đại lượng càng cường đại hơn khô lâu, bọn chúng cùng phổ thông khô lâu không có bất kỳ cái gì khác biệt, nhưng mà thực lực lại phổ biến đạt đến tứ giai. La Thiên nhất trận khẽ miệng co giật, từ bỏ ngành kháng sông về phía trước chịu chết dự định. Không có biện pháp, trước tiên thăm dò đường một chút a. Không biết mình người ở chỗ nào, La Thiên bất đắc dĩ thở dài, hít sâu một hơi, khí tức bàng bạc từ thể nội bốc hơi bộc hơi bùng phát, trả ra hơn phân nửa linh lực cùng toàn bộ uy áp. Vũ lựa thể tích tăng vọt, lập tức chia ra thành trên trăm đoạn, lần theo đặc định quỹ đạo, vây quanh La Thiên phi tốc chuyển động, bệnh thành nhất chương kín đáo lưới lớn, hình thành nhất đạo kiên cố phòng tuyến. Cấm thuật, âm dịch đảo. Nương kết thành ngượn nhận hình dáng sóng âm giống như hồng thủy vỡ đê điên cuồng tuôn ra, một đường bẻ gãy nghiền nát, trong náy mắt đem La Thiên ngay phía trước hồ lâu toàn bộ hủy diệt, ép thành một mịt, dọn dẹp ra một đầu tiền độ tươi sáng. La Thiên thả ra sóng âm cực kỳ khủng bố, Dù là tứ giai khô lâu bị đụng tới, cũng bị không có lực phản kháng chút nào mà ép thành phấn phấn. Tăng thêm La Thiên tận lực đem tất cả âm lưỡi dao ròng lũ kiềm chế thành nhất cái đường thẳng, trong đáy mắt, dòng lũ càn quét sau đó, chen chen nhốn nháo khô lâu trong đại quân xuất hiện một đầu có thể làm cho hai người song hành con đường. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Quỷ đạo cấm thuật, hồn lực, tâm kiếm, hai hệ linh lực. Ngoại trừ thời gian chi lực, La Thiên đem hết thể có thể vận dụng thủ đoạn toàn bộ sử dụng một lần, cuối cùng tại sau mười mấy phút biết rõ vị trí của mình, cùng với linh vương vị trí. Ha ha ha một hồi cất tiếng cười to. La Tiên trong mắt nổ bắn ra sâm nhiên sát khí. Rất tốt, như là đã làm rõ ràng, cũng không cần cẩn thận hơn cẩn thận mà dò đường. Trong giữa hai điểm, thẳng tắp năm nhất. La Tiên cười lạnh vài tiếng, giống một chiếc vô địch chiến xa trực tiếp nghiền ép lên đi. Càng đến gần Linh Vương bị nhốt chỗ, cản đường quái vật cũng liền càng mạnh, từ phổ biến nhị giai đạt đến bình quân tam giai thậm chí tứ giai thực lực. Mà phân biệt bọn chúng cũng rất đơn giản, càng cường đại quái vật cũng liền càng hoàn chỉnh, càng giống nhân loại. Từ lúc mới bắt đầu bộ xương khô đến phía sau mang theo không chọn vẹn thịt tối giữa cương thi lại đến mất nước khô, quái vật thực lực cũng từ nhị giai thăng lên đến tứ giai. TT hiện tại La Thiên Đoán Trường chính mình khoảng cách Linh Vương chỉ có 10000 tơ điểm, một cái khoác lên phá toái quần áo quái vật phát ra quái dị gào thét, sắc ngược lấy một cái đại đao, hướng La Thiên hung mãnh xung lại. Mà hắn thực lực là Lục Giày. Nữ sử yêu vũ một kiếm đem đánh tới quái vật chém nát, La Thiên không khỏi chấn động trong lòng. Đây là lần thứ nhất gặp Lục Giày quái vật, cũng là lần thứ nhất trên người có quần áo quái vật. Càng la lần thứ nhất gặp phải có thể phát ra âm thanh quái vật. Chẳng lẽ 6? Một cái ý niệm đột nhiên hiện lên, nhượng La Thiên không khỏi dùng mình một cái. Sự thật chứng minh, La Thiên ngờ tới là chính xác 6. một đường hướng về phía trước, trên người quái vật quần áo càng ngày càng hoàn chỉnh, tướng mạo cũng càng hướng bình thường sinh mệnh tới gần, trong miệng gào thét cũng dần dần có thể nghe ra âm điệu biến động. Khoảng cách đã biến thành 3000m. Đột nhiên à khặc. Giang Can Đạm xâm nhập người chết quốc gia, đi cho đi. Một cái cuộn đột pháp, nam tử mặc áo bào đen xuất hiện tại La Thiên trước mặt, hắn quấy khiếu vài tiếng, hai tay cầm đao, nhảy lên một cái, một đao đánh xuống. Lục dài cao đoạn. Nhưng mà đây cũng không phải là trọng điểm. Trảm phế đao. Si Ha Cơ. Tử thần. Hình dáng của đao, quần áo kiểu dáng màu sắc, tương tự linh lực tính chất Không một không đang nói rõ trước mắt cái này quái vật thân phận, chính là tử thần, sai dưới phổ thông tử thần đội viên. Trẫm giết cái này tử thần một dạng quái vật, La Thiên tâm đầu phiền muộn càng ngày càng nặng. Đập nát hắn, năm hình đầu. Một tiếng càn rỡ cười quái dị, một cái mọc đầy gai nhọn màu đen thiết cầu mang theo một hồi rít lên đập hướng La Thiên, kinh người trọng lượng dẫn động cường đại pháp áp, khiến cho La Thiên đi tới thân hình không khỏi trì trệ. Hai phiên đội phó đội trưởng, Mã Dẹt Chiazo Maeda, Lục Gai đỉnh Phong. Dáng dấp vô cùng tức cười đại mập mạp đại tiền điền một mặt giữ tợn cười quái dị, trong tay nắm lấy liên truy nắm chôi. Khống chế hắn trạng phách đao thủy giải hình thái ở dưới năm hình đầu hướng La Thiên niệm xuống. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, La Thiên mặt của lập tức bắt đầu vận vẻ ho, đỏ biến thành màu đen sát khí hoành sông ra bên ngoài cơ thể, kinh khủng xung kích đem lục giai tụt cùng đại tiền điền sông đến bay ngược ra ngoài. Thân hình khế động, một quyền đem điên cuồng đại tiền điền đập thành phân vụt, La Thiên ngửa mặt lên trời thét rải, sát ý trùng thiên. 338 chương thứ 11 đường đánh tới trăm vạn khánh điện canh thứ 2. Chương thứ 11 đường đánh tới cầu lai. Kế đại tiền điền sau đó La Thiên lại gặp được những thứ khác một chút phó đội trưởng cấp tử thần, đại hư hoặc nắm giữ linh lực nhân loại các loại quái vật, có biết nhưng càng nhiều phải không biết. Những quái vật này đã cấp từ trong lục giai đoạn đến ngụy lĩnh vực không đợi, năng lực chiến đấu so nguyên bản còn cường hắn hơn, có một cái thống nhất đặc thuộc. Bất kể là nam hay nữ, những quái vật này trong mắt đều chỉ có sát khí, một mặt dữ tợn cùng cuồng bạo, trong lòng tràn đầy đối người sống ghét ghét. Quái vật phổ biến thực lực đã đạt đến lục giai cao đoạn, La Thiên đã chém giết mấy cái ngụy lĩnh vực đột cùng quái vật, nhưng mà khoảng cách còn có 500m. Vạn minh a, thiên hiển. Vạn giải. Cô cục tẹn trên mi. Theo một câu hung lệ gào thét, một cái mặc giáp cự nhân xuất hiện La Thiên trước mặt, hai mắt hồng quang lập lòe, hai tay nắm chặt đại đao, một chiêu lực phách hoa sơn, mang theo vạn cân chi lực chém xuống. Đao phong phân phật, còn vì rơi xuống, cái kia bén khí lãng liền đem mặt đất cắt đứt ra hơn 10 đạo khắc sâu vết tích. Cổ mạo mù dạ xạ rỉn, cấp đội trưởng quái vật cũng cuối cùng xuất hiện a. La Thiên ánh mắt ngưng lại, đang định dùng tốc độ diệt con này hệ sức mạnh quái vật, bỗng nhiên thân thể giù lên, vậy mà trở nên vô cùng trầm trọng. Trọng lực phát tác. Đây là lĩnh vực cấp quái vật. Cảm giác được không gian xung quanh kết cấu thay đổi, La Thiên nhất đầu trận ra tốc thế. phổ thông cấp đội trưởng quái vật vậy mà đạt đến lĩnh vực cấp, như vậy, Sjen, gần dư sai này loại nhân vật đâu? Thế không dám nghĩ a. Trọng lực trong lĩnh vực, Thiên Hiển Minh Vương đại đao tốc độ tăng mạnh, không đến trong một nháy mắt cùng La Thiên cái trán liền chỉ có một trường khoảng cách, chỉ lát nữa là phải đem hắn chém thành hai khúc. Thời gian, ngưng kết. Gia tốc. La Thiên song đồng kim quang lóe lên, trọng lực pháp tắc mất đi hiệu lực, Minh Vương động tác ngừng. Dưới chân đạp một cái, La Thiên nhấc nhảy dựng lên, đạp cái kia vừa dày vừa nặng phá núi lao, mấy cái lớp lóe, xuất hiện ở Thiên Hiển Minh Vương trên vai phải. Nơi đó Mắt chó bên trong da ngang ngược Hồng Quang Bạch Tuôn đang đứng thẳng bất động nơi này, không cách nào tránh thoát. Cuối cùng, dù cho bị cưỡng ép tác hạ lực lượng phát tác, nhưng thứ này không có gì chí khôn quái vật cũng không cách nào phát huy ra toàn lực, chớ đừng nói chi là mở ra thì gian chi lực chói buộc. Nhìn sâu một cái kia đối chỉ có cuồng bạo sát ý mắt chó, La Thiên Tâm bên trong thở dài, yêu vũ vung lên, chém cái kia lông tóc dựng đứng đầu chó, nhường Bạch Tuôn hóa thành một đạo khói đen tiêu tan. 300m. Nội trận lôi đình a, phân thú. Đong đong đong liên thanh tiếng vang, phản phất xe công thành lên trụ lớn oanh kích chắc lịch cửa thành đồng dạng, mặt đất phát ra một hồi run rẩy. rung động dữ dội liền không khí đều phát ra một hồi nổ đùng, khí lãng cuồn cuộn, cuốn lên cuồn phong bụi phía. Số không tập nhận, Răng bí mật, Lạc cổ. Nguyên bản đồ ám hoàn cảnh đột nhiên lần nữa trở tối, một đầu rũi người nửa hạt trên lưng cắm mấy cây thưởng nhân bột tử thô trụ lớn, lớn mười mấy tảng đá trụ một dạng bộ cạp chân toàn thân màu xám đậm ra dày thịt thô quái vật to lớn xuất hiện tại La Thiên trước mắt, chính là Răng bí mật quy nhận sau trạng thái phân thú. Ha ha ha xấu, Răng bí mật mở ra bị giữ tận bạch cốt mặt nạ sét huyết buồn đại khẩu, một bên cuồng tiếu một bên giơ lên to bằng vại nước cự quyền điên của người Mệnh Kích. vền ảnh từng trận, cho dù là tiêu tán quyền phong, cũng trong nháy mắt đem mặt đất đập ra nửa mét sâu quyền hố. Lực chi phát tác, rầm rầm rầm. Giang Bí Mật tốc độ ra quyền nhanh đến mức kinh người, hội tụ thành nhất phiến quyền ảnh hải dương, sóng lớn bao phủ, phong ba từng trận. La Thiên mặc dù có thể thấy rõ Giang Bí Mật đập nện quy tắc, nhưng mà cái kia lạnh tấu xương quyền phong quyền đè phô thiên cái địa mệnh lệnh xuống tới, ép La Thiên không thể không liên tiếp lui về phía sau chỉ có thể chống đỡ mà không cách nào phát động phản công, nhìn vô cùng chật vật. Thời gian ngưng kết. Giang Bí Mật cuối cùng không phải máy móc, không cách nào mỗi một cái động tác đều làm đến giống nhau như lúc, không có chút nào khẽ hở. Hàng ngăn hàng vạn quân phía sau, cuối cùng bắt lấy một cái khe hở, La Thiên Song Đồng bắn ra hai vệt kỳ quang, sử dụng thời gian chi lực. Nhưng mà đen hư thiểm. Giang Bí mật mở ra huyết buồn đại khẩu, một đoàn tiểu sơn lớn nhỏ hư thiểm nổi lên yếu ớt a mang, hưu một tiếng từ răng bí mật dương lên miệng lớn bên trong chảy ra mà ra, hóa thành một đạo của sáng, nên tiếp thời gian chi lực đông lại hai vệt thần quang, vậy mà tới đồng quy vô tận. Thời gian chi lực bị phá. Một mực mọi việc đều thuận lợi thì gian chi lực cư nhiên bị phá. La Thiên tinh thần một cái hoảng hốt, suýt nữa bị từ trên trời giáng xuống một cái nắm đấm đập thành bánh thịt. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải Dù sao La Thiên Thể gian chi lực còn không có đạt đến lĩnh vực cấp, còn không phải thời gian pháp tắc, bị các lực lượng pháp tắc phá giải cũng không phải không thể lý giải sự tình. Chỉ là kể từ lĩnh ngộ thì gian chi lực đến nay vẫn không có đụng tới qua đối pháp thì lĩnh ngộ cực kỳ khắc sâu cường giả đến cao, lúc này mới nhượng La Thiên sinh ra một loại thì gian chi lực vô địch ảo giác. Giang Bí mật vốn chính là một cái xi si nhân, biến thành quái vật kia hậu tâm tưởng nhớ càng là đơn thuần, cùng thuần túy lực chi pháp tắc có thể nói là kết phối, thế là cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh phía dưới, La Thiên Thể gian chi lực liền bị bạo lực triệt tiêu phá giải. Bị phá sao? Ha ha, cũng tốt. La Thiên Tâm thần nhất rõ ràng, hai mắt tinh mang bắn ra bốn phía, ngược lại chiến ý sôi trào lên, giang bí mật, trước đây liền có thể làm thịt ngươi, bây giờ coi như ngươi biến thành quái vật, ta cũng như cũ có thể đưa ngươi vào chỗ chết. U minh chi dự, gia trì. Thời gian chi lực toàn bộ triển khai, thời gian gia tốc. Tốc độ toàn bộ triển khai, gấp 20 lần gia tốc. Giờ khắc này, La Thiên hóa thân chân trời lôi đỉnh, giang bí mật căn bản liền thân ảnh của hắn đều không thể bắt giữ, chớ đừng nói chi là đánh trúng vào. Bành. Giang bí mật nảy đầu, gặp một cái trọng quyền, bạch cốt mặt nạ nứt ra mấy cái khe hở. Phanh phanh phanh. chỉ thấy một đầu cực kỳ mờ nhạt cái bóng vòng quanh răng rặm rặm đầu trong nháy mắt vòng vo trên trăm vòng, đánh ra mấy ngàn nhớ trọng quyền, răng bí mật khủng lồ đầu một hồi nhanh chóng lay động, mặt nạ vỡ vụn, trên mặt bị đánh mặt mũi bầm dở, tiên huyết văng khắp nơi. A a a ba răng bí mật nổi giận, song quyền của Vũ, ngạnh sinh sinh đánh ra một mảnh hư ảnh, lệnh đến không gian dung chuyện, đáng tiếc vẫn là liền La Thiên góc cáo đều không đụng tới. Hừ, chỉ ngươi cái này phong ngữ, liền cô màn một phần 10 cũng chưa tới, còn dám xưng cái gì thép ra, nhìn ta xé da đầu của ngươi xem biến thành quái vật phía sau bên trong đến cùng chứa vật gì. Đi qua hơn 1 phút đồng hồ tam giờ, La Thiên tâm bên trong có đến người lạnh vài tiếng, lấy ra yêu vũ, đưa nó toàn bộ trọng lượng giải phóng. Hưu. Liêu Quang lượn lên, La Thiên điều khiển năm ức tấn yêu vũ từ trên trời giáng xuống, xuyên qua răng rậm rạp quyển phong vòng phòng ngự, trực tiếp đâm trúng mắt phải của hắn, xuyên náo mà qua. Con mắt vỡ vụn, xương đầu nổ tung. Răng rậm rạp đầu to bị đục xuyên một cái đủ để cho một người xuyên qua lỗ lớn, máu bắn ra, mạch đỏ bắn tung tóe một chỗ. A ah, a ah, a ah, 6. Thống khổ cuồng hống lớp chừng 5 phút, răng bí mật lúc này mới bổ nhào vào trên mặt đất, tử vong. Mà lúc này, La Thiên lại đã sớm rời đi, tiến nhập một cái mới chiến trường, linh vương chiến trường. Nộ Tung không ngừng, quang diễm nổi lên bốn phía, thôn sơ giản lược phân biệt một phen, Linh Vương ít nhất đồng thời cùng 10 cái quái vật đang tiến hành chiến đấu. Mà mỗi một cái cũng là cấp đội trưởng bên trong tinh huệ, tuyệt đối cường giả. Mỗi một cái cũng là lĩnh vực cấp cường giả, ít nhất cũng là cô màn cái cấp bậc đó. Bất đắc dĩ chép miệng một cái, La Thiên không thể không thừa nhận đã biết lần hành động quá kinh khủng. Nếu không phải Linh Vương chính mình kềm chế tuyệt đại bộ phận chiến lực, liền tự mình cái này cánh tay nhỏ bắt chân, đoán chừng mới tiến vào liền bị xé thành nát bấy đi. Thoáng cảm khái vài câu, La Thiên hít sâu một hơi, lực bị sôi trào chiến ý thiêu đến phát đau. Máu trong cơ thể Tuần Giả đột nhiên trở nên vô cùng hưng phấn. Có thể cùng mạnh như vậy giả chiến đấu, thực sự là vinh hạnh a. Một cước bước vào chiến đấu khu vực, La Thiên Sâm lấn lập tức bị phát giác, mấy cái quái vật nhao nhào tức giận rít gào lên đứng lên, dường như tại giận mắng những cái kia giữ cửa rác rưởi không dùng được, vậy mà đem La Thiên mặt hàng này để vào. La Thiên chiến ý sáng dựng, phát ra một tiếng mãnh liệt thét giải, ba cái du đang ở ngoài vì, căn bản là không có cách tìm được cơ hội cắm vào chiến cuộc thân ảnh phút chốc xông lại, bàng bạc uy áp mãnh liệt mà tới, muốn đem La Thiên ép thành phấn vụn. Long Văn Quỷ đèn hoàn, ban mắt một góc. Khi đầu chó vương sả đuổi hoãn, "A ba dậy rẻ gì?" Trú mắt phù già, tám mã lợi, lộ lỗ. Ba cái quầng bảo quái vận sắp xếp thành nhất cái hình tăng giác, khí tức quần quật mà tới, ba đạo hoặc bảo liệt hoặc cương liệt hoặc âm lẫm uy áp giống như ba đầu sông lớn, ẩn ẩn đem La Thiên bao vây vào giữa, không để hắn thoát đi. Những quái vật này, vậy mà cũng biết phân công hợp tác. Thứ không biết chết sống, tại ta vô biên vô tận thích chi hải dương bên trong say mê dẫn đến tử vào a. Nửa người dưới như cái bí đỏ người da đen đại thúc tám mã lợi lộ ra một nụm tấm bạch răng, trên người 50 cái con mắt đồng thời bắn ra màu hồng dấu son môi, mang theo cờ bảy phật phối khí tức xạ hướng La Thiên. Các ca, ở nơi này gay chi phong càng thổi càng thắng liên lại, ngay cả quái vật nhỏ cũng bắt đầu chơi gay La Thiên dùng tràn ngập ác y ánh mắt liếc mắt vài lần tá mã lợi bí đỏ hình dáng nửa người dưới, người cực kỳ gian ác. Đã có đảm lượng xuyên quốc gia chơi gay, liền muốn làm tốt bị người phân thân chuẩn bị a. Cười quái dị một tiếng, La Thiên hai mắt chừng một cái, chưa bao giờ có mảnh liệt kim quang bắn mạnh mà ra. Thời gian chi lực toàn bộ triển khai, thời gian ngưng kết. Trong đáy mắt, không chỉ là phấn hồng dấu son môi bay loạn tá mã lợi, hay là tức hơi thở tăng vọt đang muốn xuất thủ ạ bà già rèn gì cùng ban mắt một góc, ba người động tác, dòng năng lượng động, ngoại trừ cường bạo tư truy ra hết thể mọi thứ. đều bị tướng ép ngừng. Đồng thời cùng ba cái mục tiêu lực lượng pháp tắc đối kháng, dù cho ba người đều tương đối yếu kém, La Thiên cũng lạt thì gian chi lực toàn bộ chiến hay, tác dụng thời gian cũng bị áp xúc đến rồi hơn 1 giây một điểm. Trước đem ngươi cái này tối cản trở quái vật xử lý. La Thiên sát khí bắn ra bốn phía ánh mắt nhắm chuẩn có thể khống chế thân thể người khác tá mã lợi, kiếm quang lóe lên, người sau màu đen đầu cùng hắn bí đỏ cơ thể triệt để phân ly. Bàn Sa Phệ, a ba giơ hai tay nắm chặt chuôi kiếm trong tay, linh lực rót vào, từ lòng chúc tạo thành thân rắn lập tức nứt ra, hóa thành từ linh lực dây thường liên lạc giải giáp thân thể, luồn mấy vòng, ôm thành nhất đoạn Đem lực cũ đã đi lực mới không sanh La Thiên Giám ở trong đó. Ban mắt một góc lập tức lên tiếng gời như điền, hai tay giơ Long Văn Quỷ Điện hoàn nhanh chóng xoay tròn, phía trên giữ tợn Long Văn cấp tốc biến đỏ, khí tức kinh khủng ở trong đó lăn lộn va chạm. Đi chết đi cho ta. Sức mạnh tích xúc tới cực điểm, ban mắt một góc rít lên một tiếng, một đũa chém xuống, một đầu sát khí ngất trời cự Long rẽ rùa thân thể cao lớn, dương nhanh múa vút hướng bị vây ở khỉ đầu chó vương xà đuôi hoàn bên trong La Thiên nhất trảo vồ xuống. 339 chương thứ 11 Tiên Đạo vào Ma trăm vạn khánh điện canh thứ 3. Chương thứ 11 Tiên Đạo vào Ma cầu lai like vẫy mời. Wen Giống như nở rộ pháo hoa giống như, Cự Long đụng vào thân rắn lổng ra bên trên, thoáng chốc quang diễm dâng lên lưu quang vàng cấp nơi, ánh sáng màu lửa đỏ mang đem u ám không gian đều trong nháy mắt chiếu sáng. Cắt, mặt thằng này, cũng dám đến nơi đây, thật là sống phải không kiên nhẫn được nữa. Ban mắt một góc sở lên chính mình bóng loáng đầu trọc, thật cao ngẩng đầu lên, khinh thường hừ một tiếng. A ba di lại một mặt cười lạnh, chậm rãi thu hồi tứ tán thân rắn, đang định tìm một cơ hội tiến vào linh vực chính là cái kia cao cấp chiến trưởng, đột nhiên cảm thấy một cú cường đại linh áp đang nhanh chóng tới gần. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, mình nào đó tiết thân rắn bên trên vậy mà treo một người, chính là La Tiên. Khi thực tại ạ bà gi giân rắn lồng giam khép lại một khắc trước, hắn liền từ bên trong chui ra, âm thầm bám vào tại một tiết thân gián bên trên, chờ đợi thời cơ. Mà bây giờ, thời cơ tới. Sắc cơ giết thấu xương, ạ bà gi trong lúc vội vàng chỉ tới kịp đem thu hồi thân gián hóa thành tráng phi đao, ngang tại trước người. Loá mắt kiếm quang lóe lên, bị lần nữa bất động ạ bà gi lại liền đao dẫn người bị đánh thành hai nửa. Chém giết dạ bà gi này, La Thiên thuận thế nhất truyện, tốc độ không giảm mà phóng tới lực cũ đã đi lực mới không xanh ban mắt một góc. Tại La Thiên vô sĩ thời gian ngưng kết phía dưới, ban mắt một góc lập tức liền bước tá ma ly cùng ạ bà gi theo gót, bị La Thiên nhất kiếm đánh chết. La Thiên Động Tĩnh bên này tự nhiên đưa tới linh vương chiến trường đám người chú ý của. Làm chú ý tới Tá Ma Ly cùng ạ bạ Di đều bị La Thiên chém giết hơn nửa, ban mắt một góc cũng kiên trì không được bao lâu lúc, một đạo tiểu xảo linh động thân ảnh phút chốc bay ra chiến trường, sát khí lăn lộn xong đồng lạnh lùng nhìn chăm chú lên hướng ban mắt một góc phát động truyền sát một kích La Thiên, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Phế vật chính là phế vật. Nói thầm vài câu, cuồng bạo linh áp từ thân ảnh tiểu tiểu bên trong tuôn ra, kèm theo gầm nhẹ một tiếng. Vạn giải. Thước không thiên lôi giọi, bén nhọn âm thanh vang lên. Cái kia vai khiêng một cái súng phóng tên lửa một dạng vũ khí nữ tử toái phong đem toàn bộ linh lực dốc vào Tắc Không Thiên Lôi Giòi bên trong, Tắc Không Thiên Lôi Giòi phần đồi phun ra đậm đà bạch khí, năng lượng kinh khủng ở phía trước bừng lan loạn, hết sức kinh người. Nhất kích tất sát, Tắc Không Thiên Lôi Giòi. "Phái Phong hú lên quá dị!" Một tiếng bạo liệt vang minh, Tắc Không Thiên Lôi Giòi đuôi cánh bộ phát ra mạnh mẽ linh lực, phía trước đột nhiên thoát ly, trực tiếp bắn về phía vừa mới chém giết ban mắt một góc La Tiên. Hai chân mới rơi xuống đất, La Tiên tâm bên trong lập tức hiện ra trước nay chưa có mảnh liệt cảm giác nguy cơ, nhường hắn bắt thịt cả người đều trong nháy mắt kéo căng, con ngươi co lại thành đốm, tim nhảy lên đều hoàn toàn ngừng. chính không khỏi sẽ chết. Mạch liệt cầu sinh dưới sự kích thích, La Thiên trong nháy mắt đột phá cực hạn, tại ngắn ngủi một cái nháy mắt ở giữa hoàn thành lấy hơi, tụ lực, phát động thời gian chi lực, ngưng kết U Minh chi dự toàn bộ công tác. Thời gian ngưng kết. Kim quang bắn ra, mặc dù bị toé phong đạn đạo một dạng công kích nát bấy, nhưng cũng thành công trì trệ như vậy 10 phần 1 giây công phu. U Minh chi dự gấp 12 lần gia tốc. Thuấn bộ, toàn bộ triển khai. Chạy. Giờ khắc này, La Thiên hóa thân thành trong thiên địa lôi đỉnh, chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, tia sáng vừa hiện. Sau một khắc kỵu ra, bây giờ Linh Vương bọn người sau lưng 500m, nhưng lại trong nháy mắt của mọi người cường giả dưới mí mắt hoàn thành một cái hoàn mỹ truyền ngoạt. Ha ha, cùng lão phu chiến đấu lại còn dám phân tâm, tự tìm cái chết. Bái Phong công kích cư nhiên bị một cái không có thành tựu con kiến hôi né tránh, tham gia công kích một người tức thì tinh thần hơi chút phân, bị Linh Vương nắm lấy cơ hội, một tay lấy hắn xé thành hai nửa. Văn ba toé Phong không có khả năng cưỡng ép khống chế tức Không Thiên Lôi giòi phát ra đạo đạo mang đến 180 độ ngoặt xuyên qua Linh Vương chiến trường, chỉ có thể mặc cho nó đập xuống đất, nổ tung một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn, làm cho núi dao động động, cốt phấn bay lầy trời. La Thiên cho tới bây giờ đều không phải là đánh không hoàn thủ loại hình, gặp Thái Phong có chớp mắt thất thần, không chút do dự động tất cả lực lượng, giống một cây gai sắc giống như bắn về phía bị cốt phấn cơ hồ bao phủ phải xem không thấy Thái Phong. Huệ Ảnh, đang chết. Công kích chạm đến cái thân ảnh kia, nhưng chỉ là trong nước cái bóng một dạng ba động mấy lần liền biến mất, La Thiên chợt cảm thấy không ổn, chính mình bị lừa rồi. Vốn cho rằng loại này cổ quái quái vật chỉ có chiến đấu bản năng cùng sát lục ý thức, kết quả lại còn biết được thiết trí cả bẫy, chắc là thực lực càng mạnh trí tuệ càng cao. Khắc khắc bên thai truyền đến toé phong nụ cười quỷ quệ, một tia âm phong phát qua, mang đến nhị non vậy nói nhỏ lần thứ hai đánh giết, tùng. La Thiên chợt cảm thấy tim đau xót, một cái mỹ lệ đến diêm dúa hoa hồ điệp văn khắc ở phía trên. Hơn nữa, cái kia lớn hồ điệp văn bên trong cẳng có một cái hơi nhỏ hoa văn, một lớn một nhỏ, điểm công kích đều ở đây cùng một địa phương, vừa vặn phù hợp lần thứ hai đánh chết điều kiện. Phái phong bẳng vào quỷ dị tốc độ, trong nháy mắt liền hoàn thành hai lần công kích. A! Ta chết đi bốn La Thiên trên mặt lập tức hiện lên thần sắc thống khổ, một tiếng trung khí 10 phần hô to. rung cả tay chân, khoa tay múa chân, chân thật tái hiện trước khi chết người phản ứng giấu, mới là lạ dấu. Ngay tại quái vật toé phong rũa da đầu lưỡi liếm môi thưởng thức La Thiên Tử chẳng lúc, một đạo trong suốt gọn sóng lặng lẽ nhiên nhất tránh, lập tức phốc một tiếng vang trầm, một cái xấu xí tới cực điểm trường kiếm từ toé phong phía sau lưng đâm vào, chặt đứt cổ sống, xoắn nát trái tim, lại từ lồng ngực của nàng nô ra, nhiệt huyết văng khắp nơi. Không yên tâm đem yêu vũ tại toé phong trong bụng hung hăng quấy mấy lần, La Thiên Tử sau lưng nàng hiện lộ thân hình, nhưng là sắc mặt trắng bệnh một mặt mỏi mệt thậm chí có chút lung lay sắp độ dáng vẻ. Cái này không gian quỹ dị lý bản tới lĩnh lực bổ sung liền tương đối khó khăn, vẫn còn duy trì cường độ cao chiến đấu lâu như vậy, chém giết hết mấy cái cảnh giới còn cao hơn chính mình đối thủ, La Thiên đúng là mệt muốn chết rồi. May mắn La Thiên tiêu diệt không ngừng tiến hành quấy rầy Tối Phong, Linh Vương lại thừa cơ giết một cái khác, bây giờ chỉ còn lại chín cái quái vật hóa người quen, Linh Vương đã dần dần chiếm thượng phong, không cần đến La Thiên ra tay rồi. Linh Vương đánh một chút ngừng ngừng lại chiến đấu 10 phút sau, đột nhiên trợi to vài tiếng, bộc phát toàn lực, trong nháy mắt lần nữa giết chết hai cái. Linh Vương vung tức chiến đấu hết sức của quái, những cái kia vây công hắn quái dị hổ căn bản là không động tới hắn, có đôi khi thậm chí rõ ràng cảm giác công kích được hắn, hắn lại trong nháy mắt xuất hiện ở một địa phương khác, hướng kế hở đại lộ chính là cái kia quái vật phát ra công kích. Đã mất đi 2 cái đồng bạn hỏa lực trợ giúp, còn dư lại 7 người càng thêm không chịu nổi, không đến 3 phút liền bị Linh Vương lần lượt xử lý, chém giết không còn một đống. Thật mạnh sáo. La Thiên nhìn hoa cả mắt, trong nháy mắt đối với Linh Vương sinh ra kính nể chi tình. Tại nhiều như vậy cảnh giới tương đối đối thủ dưới sự vây công, vậy mà không chỉ có thể kiên trì lâu như vậy, còn có thể một chút lật về thế yếu, hoàn thành phản sát. La Thiên có thể chắc chắn, coi như không có chính mình, Linh Vương cũng có thể lấy được thắng lợi, nhiều nhất chính là thời gian kéo dài từ lâu mà thôi. Như vậy, hắn tại sao muốn như thế kịch liệt mà cầu cứu đâu? Loại kia phát ra từ nội tâm kích động cảm xúc, rõ ràng không phải chàng, nói như vậy, những quái vật này vẫn chỉ là món ăn khai vị, bữa ăn chính căn bản là còn không có đi lên. Trong đáy mắt, liền La Thiên chính mình cũng bị ý nghĩ này cho cho váng. Nếu như cái này còn chỉ tính món ăn khai vị, cái kia đâu? Tự mình tính cái gì? Dung để phô cái bản khăn trải bàn sao sáu. Linh Vương một bên điều hòa hô hấp, một bên hướng bên này đi tới. Trần phát hiện La Thiên thân ảnh rám trắng một mạnh, giống như nhận lấy rất nặng đả kích một luồng dạng, không khỏi quan tâm vấn đạo, "La Thiên tiểu hữu, ngươi đây là sao?" La Thiên lung lay đầu, đem những thứ đồ lộn ngang kia hất ra, gượng cười nói, "Không, có việc gì, không cần để ý đúng, tất nhiên những tổ chức này ngươi rời đi quái vật bị rất chết, chúng ta cũng có thể đi a." Quả nhiên không ra La Thiên sở liệu, Linh Vương lập tức trở nên nghiêm túc lên, trầm trọng lắc đầu, nói, "Lão phu tin tưởng bằng La Thiên tiểu hữu thông minh tài trí cũng đã nhìn ra, những quái vật này chỉ là làm nóng người mà thôi, địch nhân chân chính còn chưa có xuất hiện." La Thiên không có chút nào bị vạch trần lúng túng. Hắn vô lực hừ hừ vài tiếng, "Linh Vương các hạ, ngươi là đang chơi ta đi? Chỉ ta chút thực lực ấy, đừng nói cái kia sau cùng địch nhân, coi như ngươi giới chân những thứ này làm nóng người mặt hàng ta cũng không giải quyết được à?" Ha ha, Linh Vương nghe được La Tiên phàn nàn, cười khẽ vài tiếng, "Đạo, tiểu hữu trách oan lão phu, chiến thắng cái này sau cùng địch nhân cũng không phải là thực lực càng mạnh càng tốt, tiểu hữu ngược lại so lão phu càng thêm thích hợp." "Bất quá, nói thật, lão phu đối với tiểu hữu cũng là thực bội phục tới cực điểm." Linh Vương nhìn một chút tụ vũ La Tiên, nhìn lại một chút quái phong trời chết tại La Tiên trong tay quái vật thi thể, trong mắt đều là càng cái Lão phu vốn cho rằng tiểu hữu như thế nào đều phải các lĩnh vực cấp sau đó mới có thể đến đây, ai ngờ tiểu hữu thật không ngờ cường đại, bằng vào ngụy lĩnh vực đột cùng thực lực một đường trăm giết, đem nhiều như vậy cảnh giới hơn xa địch nhân của mình chạm giới kiếm. Ai? Hậu sinh khả úy A6. Đi, ngài liền trực tiếp nói cái kia sau cùng địch nhân a. La Thiên Tuyệt không khách khí lật ra một cái liếc mắt, tức giận nói, hai chúng ta coi như ở đây thổi phồng nhau đến bầu trời cũng làm không chết tên kia. A6. Linh Vương lập tức liền bị La Thiên cái này hỗn đản một câu nói cho bị sặc, sắc mặt đều tái rồi. Da mặt run rẩy một hồi, Linh Vương thở dài một tiếng, tính toán Ngươi một cái tiểu hữu đản, lão phu vẫn là nói ngắn gọn a. Một bên hướng chỗ cần đến đi đến, Linh Vương sắp xếp lời nói một chút, "Vấn đạo, tiểu hữu, ngươi nên rất hiếu kỳ vì cái gì cùng chúng ta chiến đấu quái vật đều nhìn quen mắt như vậy a?" Nói đến chỗ này, La Thiên lập tức nghiêm sắc mặt, trong mắt sát khí bạo động, nương thành nhất đoàn tại đồng tử bên trong lan lộn. Thoả mãn đem La Thiên phản ứng thu vào đáy mắt, Linh Vương giọng của cũng biến thành nghiêm túc lên, đem hết thảy hêm thai nói. Toàn bộ bản nguyên vũ trụ nói trắng ra là chính là do hai loại đồ vật tạo thành đang cung phụ. Hai loại hoàn toàn ngược lại năng lượng tạo thành trong vũ trụ vạn sự vật vật. Nhưng cái vũ trụ này có thể vận chuyển bình thường. Nhưng mà, trên thực tế, trong vũ trụ hết thảy đều là từ đang tạo thành. Có sinh mệnh, tỉ như động thực vật sinh mệnh có trí tuệ, không có sự sống, tỉ như tảng đá sắp xếp, vân vân vân vân vân, những vật này đều là do đang tạo thành. Như vậy, phù đâu? Cấu thành cái vũ trụ này một nửa khác đi nơi nào? Đi qua bản nguyên vũ trụ vô số cường giả người trước ngã xuống người sau tiến lên tìm tòi nghiên cứu, trong vũ trụ đã đạt thành chung nhận thức, phù kỳ thực liền tồn tại ở mỗi một cái sinh mệnh có trí tuệ trong lòng. Điều này nghe qua rất giống vật chất cùng tinh thần quan hệ, trên thực tế cả hai không có một chút chung điểm. Nói ngắn gọn, Nếu như đem vũ trụ ví dụ thành nhất cái gương, đang chính là tấm gương bên ngoài thế giới, phụ nhưng là trong gương thế giới, hai thế giới nhìn như tương tự, kỳ thực cơ hồ không có liên hệ. Đang phát triển đến rồi cực hạn, chính là thần. Đang đại biểu sinh mệnh, đại biểu sáng tạo, đại biểu tái sinh, đại biểu hết thảy tồn tại ở thế gian chi vận. Phụ, nhưng xưa nay đều chỉ có một ý nghĩa hủy diệt, không giống với hủy diệt pháp tắc, dù sao bản nguyên vũ trụ bên trong cũng có bằng vào hủy diệt pháp tắc thành thần ví dụ, bọn hắn như cũng có thể sáng tạo sinh mệnh, chỉ là sức lực tính chất so ra mà nói khá mạnh một chút mà thôi. Phụ hủy diệt, là triệt triệt để để hủy diệt, không lưu một chút dấu vết hủy diệt. Bình thường nói tới hủy diệt, coi như đem một cái sinh mạng, tinh thần, hồn phách toàn bộ phá hủy, trên thực tế người kia vẫn như cũ sẽ lấy người bình thường không thể nào hiểu được năng lượng hình thức tồn tại ở trong vũ trụ. Nhưng mà phụ hủy diệt, nhưng lại chân chân chính chính đem các loại năng lượng cũng hoàn toàn phá hủy. Thôn vệ. Phụ, đến rồi cực hạn, chính là ma. Ma, cũng không phải là chính là những cái kia đại gian đại ác, dù cho tu luyện sinh mệnh pháp tắc, như cũng có thể trở thành ma. Nếu là tấm gương nội ngoại hai mặt, đang có, phụ cũng tự nhiên nắm giữ. Vũ trụ là có hạ Đây là Bản Nguyên Vũ Trụ Công Lý, mặc dù trước mắt còn không có thần minh dám tuyên bố tự mình biết vũ trụ cực hạn ở nơi nào, cho dù là Chúa Tể cũng không thể nào. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng thần minh biết sự thật này. Cho nên, cái này cũng là thần ma cho tới bây giờ cũng không cả hai cùng tồn tại nguyên do. Mỗi cái vị diện đều có thiên đạo, Bản Nguyên Vũ Trụ tự nhiên cũng có, bất quá được xưng là đại đạo, vì toàn bộ vũ trụ thống hợp ý thức, sứ mạng của nó chính là vì duy trì cùng phát triển Bản Nguyên Vũ Trụ. Tự nhiên, sẽ tiêu hao Bản Nguyên Vũ Trụ năng lượng mà cũng đã thành đại đạo cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bất quá, phu cũng có nó đại đạo, cả hai kiềm chế lẫn nhau. Cùng chế định vũ trụ quy tắc, yên lặng nhìn chăm chú hết thảy, từ trước tới giờ không có hề. Bất quá, quy tắc loại vật này từ thiết lập mới bắt đầu chính là cho người chuối chỗ hở, vũ trụ quy tắc cũng không ngoại lệ. Tần cấp thiên cấp người tu luyện, bản nguyên vũ trụ đều sẽ cho hắn một lựa chọn, đem đang cùng phụ hết thảy mở ra đặt ở trước mặt hắn, nhường chính hắn lựa chọn, thành thần vẫn là là ma. Nói tóm lại, hai cái đại đạo đều là vô cùng cứng nhắc chính trực. Bất quá cái này cũng không đại biểu phía dưới người sẽ trung thực. Mỗi cái vị diện tiên đạo đều có phát triển khuyết chương bản vị diện trách nhiệm cùng ý thức, đây là khắc vào bọn chúng trong xương tiến điệu. Cái này cũng lạ vì cái gì vị diện Thiên đạo đối với kế thần giả vô cùng vô cùng không chào đón nguyên do một trong. Nhưng mà, nếu là cái nào đó vị diện xảy ra một chút biến cố, dẫn đến phụ sức mạnh chiếm thượng phong, như vậy, Thiên đạo cũng sẽ bị phụ sức mạnh chố thẩm nhiễm, trở nên càng thêm chủ động, chủ động đến giống như một cái kẻ xâm lược, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nói cách khác, Thiên đạo và ma, ma tử thần vị diện, vừa vận xảy ra cái này một việc truyện. 340 chương thứ 12 lĩnh vực, Vĩnh Dạ kiếm hải, khánh điển canh tứ tư. Chương thứ 12 lĩnh vực, Vĩnh Dạ kiếm hải. Cầu lai like vé mời bất kỳ một cái nào vị diện muốn phát triển mở rộng, đều có hai cái át không thể thiếu điều kiện. Thứ nhất, năng lượng, thứ hai, cường giả. Một cái bình thường vị diện, biết thành thành thật thật mà hấp thu bản nguyên vũ trụ năng lượng, tràn ngập tự thân, tiến hành theo chất lượng mà thay nghẽn cường giả. Nhưng mà, nếu như thiên đạo nhập ma mà nói, liền sẽ khai thác một chút không còn để cho người ta khoái trá thủ đoạn. Đầu tiên, tại năng lượng vô diện, có cái gì phương pháp xo so ra mà vừa tán mọn vị diện khác, thôn phệ vị diện khác năng lượng tới cũng nhanh đâu. Còn nữa, nếu là có thể cưỡng ép đem bản nguyên vũ trụ cường giả cột vào chính mình vị diện bên trong, nhưng hắn trở thành vị diện thủ hộ giả một dạng tồn tại, vị diện phát triển không phải có thể cực nhanh bước ra một bước nhảy, tiến vào giai đoạn mới. Ma Linh Vương, chính là cái kia bị nhập ma thiên đạo liếc tới thẳng xối xẹo. Theo lý thuyết, chúng ta bây giờ muốn cùng toàn bộ vị diện đối nghịch. La Thiên sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ cổ quái, lắc đầu liên tục, Linh Vương tiền bối ngươi là đang nói đùa chứ, mặc dù vị diện này bản thủ cường giả cũng không có đạt đến lĩnh vực cấp tồn tại, nhưng mà vừa rồi những vật kia ngươi cũng thấy đấy, ta làm sao có thể đánh thắng được a. Ha ha, không cần lo lắng, lão phu không phải đã nói rồi sao, trận chiến đấu này cũng không phải là càng mạnh càng tốt. La Thiên mắt trợn trắng lên, Linh Vương tiền bối ngươi có thể không thể duy nhất một lần nói hết lời a. Linh Vương không nói nhìn Liễu La Thiên một mắt, rõ ràng là ngươi chen vào nói các ngang lợi ta có hay không hảo. Những cái kia dung mạo rất giống ngươi quen thuộc sinh mạng quái vật kỳ thực chính là dấu ở trong lạng phụ chí lực, bởi vì này vị diện bị tiêu cực sức mạnh xâm nhiễm, lúc này mới có thể hiện hóa để chúng ta trông thấy. Trên thực tế, mỗi một cái vị diện bên trong cũng là như thế, mỗi một cái cùng vị diện đấy có nhân quả dây dưa sinh mệnh cũng sẽ ở vị diện đấy bên trong hình chiếu ra một tồn tại như vậy sao? Vân vân vân vân. La Thiên càng nghe càng không thích hợp, vội vàng đánh ghế Linh Vương, vấn đạo Ngươi ý tứ sẽ không phải là ta cũng có dạng này một cái hình chiếu a. Dù sao, ta tu hành chính là từ nơi này khởi bước. Linh Vương chế nhạo cười quẻ dị vài tiếng, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Cốc La thiên sắc mặt nhất thời sụt xuống, nặng nề mà nuốt một ngụm nước bọt, giống như bị một khối từ trên trời giáng xuống cục gạch đè đến choáng đầu hoa mắt. Đây coi là chuyện gì a? Đúng, ta cái kia hình chiếu thực lực như thế nào? Sẽ không lập tức tiêu thăng đến lĩnh vực cấp A. Như thế nhưng là không còn phát đánh. Đồng dạng thực lực còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi chiến thắng, nhưng mà sao? Linh Vương khoát khoát tay, yên tâm Nếu là hình chiếu đi thực lực tự nhiên là cùng cấp, ngươi chỉ cần có thể chém hắn không chỉ có thể cùng vị diện này thoát ly hết thể nhân quả, đối với ngươi tự thân cũng có trợ giúp rất lớn. Phải biết, không phải ai đều có loại loại cơ hội này cùng mình chiến đấu. Vậy ngươi, nhớ ra cái gì đó? La Thiên nhìn về phía Linh Vương ánh mắt tức thì trở nên cổ quái, lập lòe thương hại hư vị. Không sai, giống như ngươi đoán như thế, ta cũng nhất thiết phải chặt đứt cùng vị diện này cuối cùng liên hệ mới có thể chân chính ly khai nơi này sao? Linh Vương giọng của trở nên có chút rơi xuống, rõ ràng đối với mình không có lòng tin gì. Linh Vương Trung Quy là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, một điểm kia thất lạc lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn khôi phục lại bình tĩnh, đột nhiên nặng nề mà vô vô La Thiên bà vai, nhường cái sau một hồi chẳng hiểu ra sao. Linh Vương trịnh trọng nhìn xem La Thiên, trong mắt chờ mong tia sáng rạng ngời rực rỡ. La Thiên tiểu hữu, lão phu thế nhưng là đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trên người ngươi. A. La Thiên nháy mắt mấy cái, có chút không biết làm sao. Linh Vương không nói thêm gì nữa, chỉ là cười ha ha vài tiếng, xới nhiên phẩy tay áo một cái, hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua. Tiên quỷ vai sáu. Nói thầm vài câu, La Thiên cũng lười lại nghĩ. Theo thần sát ở phía sau nhanh chóng chạy về phía chỗ cần đến. Sau mười mấy phút, hai người tới một cái lòng đất hang đá hang vậy phương. Ở đây cực kỳ khoảng không, mặc dù không có tỏa sáng lấp lánh xinh đẹp nham thạch, lại có một đoàn giống như đom đóm tụ tập cùng một chỗ hình thành như một quả cầu ánh sáng, lóe lên lóe lên, cực kỳ rực rỡ chói mắt. La Thiên tiểu Hữu, lão phu đi trước một bước. Linh Vương thật sâu nhìn Liễu La Thiên một mắt, há to miệng muốn nói điều gì, nhưng chỉ là nói một cách đơn giản một câu nói như vậy, phi thân nhảy lên, đầu nhập thất thải quang đoàn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt lấp loé mấy lần, La Thiên thật dài hít một hơi, cùng theo đó đầu nhập trong đó. Hai mắt tỏa sáng, La Thiên phát giác chính mình xuất hiện ở một cái chỗ kỳ quái, một cái mờ mờ không gian. Thiên địa một mảnh hỗn độn, một chút không biết từ nơi nào tới tia sáng khiến cho La Thiên có thể thấy rõ ràng tình huống xung quanh. Ở đây giống như một cái hồng mông sơ khai vị diện đồng dạng, ánh mắt quét qua, đều là chảy màu xám giống như sương khói vậy vật chất. Ngay phía trước, một chỗ sương mù xám đột nhiên phá vỡ, một người dáng dấp cùng mình giống nhau như đốc nam tử chậm rãi đi ra, mang theo cờ tà. La Thiên nhìn xem phía trước cái kia cùng mình phảng phất một cái khuôn mẫu in ra da hỏa, trong lòng trong nháy mắt tràn đầy đau chứng cảm xúc, há há muốn muốn nói điều gì lại chỉ cảm giác một hồi bất lực. Than nhẹ một tiếng trung thừm ngậm miệng. Đối diện ném mảnh La Thiên tính cách cùng La Thiên nhất dạng, tự nhiên cũng không có nói chuyện, chỉ là cười lạnh, bờ môi khẽ động, khẽ quát, vạn giải. Hoàng Quyên Quỷ dạ xoa, rầm rầm rầm. Phảng phất khai thiên tịch địa một dạng vài tiếng tiếng vang, phía thiên địa này trong nháy mắt run rẩy kịch liệt, gió lốc nhất thời, đem trong không gian màu xám vật chất toàn bộ thổi tan. Mờ mờ tiên địa nhất thời một rõ ràng. Hoa hoa hoa một mảnh vô biên vô tận đại dương màu đen nhạt xuất hiện ở ném mảnh La Thiên dưới chân, đây là một mảnh giận dữ hải dương, vô tận phong ba một đợt nối một đợt, cuốn lên trăm mét sóng lớn. Quần quần không tuyệt vượt mặt biển, Phàm Phật muốn đem không gian này đều nát bấy. Thiên cũng là u ám, bị thật dày mây đen đậy, cuốn xuống hắt vấy chi tiết không rất mơ mủi, đem bầu trời cùng hải dương liền cùng một chỗ, tạo thành một cái bị sức nước tràn ngập không gian há cảm. La Thiên đứng tại phía trên đại dương, đầu đội trời cùng, chân đạp biển cả, mi tâm hình kiếm ẩn ký ngân quang lóng lánh, trong mắt bắn ra kim sắc thần quang, thân ảnh thon gầy đứng ở giữa thiên địa, lại tản mát ra vô tận uy nghiêm, Phàm Phật trong trời đất này chỗ thế, duy nhất chân thần, La Thiên ngạn nhân. La Thiên chôn váng. La Thiên nhìn trước mắt cái kia uy phong lẫm lẫm, thần minh một dạng nam tử. trong ngáy mắt lên người, con mắt trợn tròn, trong cổ họng phát ra cách cách qué dị tiếng vang, chỉ là ngây ngốc chỉ vào hắn, nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Yên lặng. Thật lâu yên lặng. Giữa thiên địa ngoại trừ vô tận tiếng sóng biển cùng tinh tế dày đặc mưa bụi rơi xuống nước thanh âm, không còn khác tạp âm. Phiến thiên địa này đã đều bị tiếng nước tràn ngập, rung không được chút nào tạp chất. Ha ha ha ha 6. Ha ha ha ha 6. Ha ha ha ha 6. La Thiên đột nhiên lên tiếng cười như điên, thân thể giống con trứng tôm một dạng quấn mình, hai tay ôm bụng cười, cười nước mắt quần quần xuống, nước mắt tứ giao lưu Thậm chí lập tức ngay cả đứng cũng đứng bất ổn, cái ở giữa không trung lăn qua lăn lại, quần tiếu không thôi. Ném ảnh La Thiên chỉ là lạnh lùng nhìn xem La Thiên cười trên không trung la lộn, ngạo nghễ đứng ở giữa thiên địa, không có chút nào động thủ xu thế. Cười to góc chừng 20 phút, La Thiên thực sự không chịu nổi, lúc này mới dần ngừng lại, ngồi xổm giữa không trung, lại nghỉ ngơi vài phút, khôi phục một chút khí lực lúc này mới bắt đầu thêm chút chỉnh lý bị mới vừa điên cuồng cười to hủy diệt dung nhan trang phục. Sửa sang lại quần áo, lau sạch sẽ khuôn mặt, La Thiên muốn đứng lên, lại phát hiện chính mình đã sớm, người đã mất đi tất cả sức lực, đành phải coi như không có gì. Khôn chân ngồi xuống, thần sắc phức tạp nhìn xem phía trước cái kia khớp khớp hình chiếu. Ta thật là khờ a, thật là đần a, đã không có thuốc nào cứu nổi sáu. Bờ môi khẽ nhúc nhích, La Tiên phát ra liên tiếp chỉ có chính mình có thể nghe tiếng lẩm bẩm, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, biến ảo chập chờn. Ai sáu? May mắn, may mắn, may mắn ở đây còn có một cái càng ngốc, ha ha. La Tiên lập tức lại là một hồi cười ngây ngô, cười cực kỳ quái dị, như cái bệnh tâm thần mùa dạ. Tâm cảnh tu vi không đủ a, vậy mà quên đi mình bản nguyên, thực sự là không thể tha thứ. Bất quá, cuối cùng còn không muộn. Hít thật sâu một cái. La Thiên lão đạo mà đứng dậy, tiếp đó hướng phía trước coi thường hết thảy ném ảnh La Thiên thật xấu bái, cao giọng nói, bất kể là nguyên nhân gì, ta đều phải cảm tạ ngươi để tỉnh ta. Bởi vậy, để báo đáp lại La Thiên cái eo thằng tác, thiên địa lậtút vậy linh áp vang một tiếng điên cuồng vần ra, đem phiến thiên địa này đều thập một cái lỗ thủng lớn, thiên khung băng liệt. Ta ban thưởng ngươi chí cao vinh quang, chết ở ta lĩnh vực dưới vô thượng quân vinh. Ta chi lĩnh vực, vĩnh dạ kiếm hải, hiện. Ầm ầm ầm. La Thiên lĩnh vực mới lộ ra một góc, cái không gian này đã không chịu nổi kinh khủng kia uy năng, chật để sụp đổ. Sau một khắc, La Thiên Hỏa ném ảnh La Thiên đều xuất hiện ở cái động đó có chung. Ném ảnh La Thiên ngưng hiện ra Hạ Hải Dương sớm đã bị La Thiên bộc lộ một tia lĩnh vực áp lực giúp vào cực hạn, vẻn vẹn có thể bảo vệ thân thể của hắn, căn bản khó mà mở rộng ra ngoài một tơ một hào. La Thiên giống như thiên thần một dạng đứng tại giữa không trung, dưới chân lĩnh vực tiếp tục bày ra, như vực sâu như ngủ bị áp quần quần tản ra, trực tiếp bị đánh động quật bốn vách tường tức thì mà bắt đầu ánh minh, nước ra, sụp đổ. Hai con ngươi màu vàng lóe nhất truyện, gấp động cột liền muốn triệt để sụp đổ, lo lắng linh vương sẽ không có cách nào đi ra, La Thiên mặc dù mặt lộ vẻ vẻ không vui. cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chậm rãi thu hồi cấp thiết muốn muốn triệt để diện thế lĩnh vực vĩnh dạ kiếm hải. Đáng tiếc, nơi này quá yếu, ngay cả ta 1% sức mạnh đều không thể tiếp nhận. Cắt. Khó chịu lẩm bẩm một câu, La Thiên lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia chỉ có chống đỡ lực hình chiếu, suy nghĩ một chút, vung tay lên, một đạo màu đen nhạt lại có tơ bạc lóng lánh kiếm quang ở lòng bàn tay lưu động, trung tâm không thôi, phát ra trận trận kiếm minh. Tất nhiên đáp ứng ban cho ngươi vinh quang, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời. Như vậy, liền như thế a? La Thiên cũng không để ý cái kia hình chiếu có thể hay không nghe hiểu, khẽ nói vài câu, xong đồng bắn ra một vệt kim quang thời gian ngưng kết. Theo sát ánh sáng màu vàng óng, đạo kia hiện ra u mang kiếm khí cũng xoay mình nhanh nhất rung động, một tiếng thanh minh, đem hình chiếu triệt để chấm dứt, hồi phi yên diệt. Ngèo đầu suy xét 10 giây, La Thiên trong mắt kim quang tăng vọt, đột nhiên bắn ra một đạo kiếm quang, đem đoàn người kia thất thải quang đoàn bộ ra một vết nứt, vừa bước một bước vào trong đó. Đập vào trong mắt, chính là Linh Vương cùng hình chiếu Linh Vương chiến đấu. Không giống với La Thiên trong nháy mắt đón nộ, ngưng kết lĩnh vực, Linh Vương một trận chiến này cực kỳ khổ cực, thậm chí vẫn luôn bị đè lên đánh, vô cùng chất vấn. Đối mặt một cái năng lực tính cách thậm chí tư tưởng cùng chính mình một dạng đối thủ, người bình thường căn bản là không có cách chiến đấu. Linh Vung nếu không phải tân tiến lĩnh ngộ mộ một chút cái khác sức mạnh, sớm đã bị thua. La Thiên ở một bên nhìn không đến một phút, Linh Vung đã là tràn ngập nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hình chiếu chém giết. Cam lòng tâm lỏng, có bỏ mới có được. Linh Vung, nếu như ngươi một mực không bỏ xuống được, chém không được, liền mãi mãi cũng không nên nghĩ đã vượt ra. Mấy phút sau, La Thiên đột nhiên chợt quát một tiếng, tiếng gầm của cuốn, đem cái này không gian đều chấn động đến mức tốc tốc phát run. Thể hồn quan đỉnh. Linh Vung toàn thân chấn động, sắc mặt một hồi biến ảo, lập tức thở dài một tiếng, thôi thôi thôi. Không phải liền là hơn 1000 năm thời gian sao? Lão phu há lại không bỏ xuống được người. Thủy chi pháp tắc, trảm. Linh Vương lên tiếng hét lớn, đồng thời trưởng thành ao, một đao chém về phía Mi Tâm, chặt đứt cùng mình tu luyện ngàn năm lực lượng pháp tắc có liên quan hết thảy. Giờ khắc này, Linh Vương thể nội lại không một tơ một hào cùng sức nước tương quan độ vật. Ngoại trừ rèn luyện ngàn năm thân thể, Linh Vương thể nội không có một tia năng lượng, ngoại trừ một điểm khoảng không gian chi lực. 341 chương thứ 13 xông phá tự thần vị diện trăm vạn cánh điện canh tứ năm. Chương thứ 13 xông phá tự thần vị diện cầu lai vé mời chém tới chìm đắm nhiều năm sức nước, lại lấy được khoảng không gian chi lực hà giống. Đại khái cũng coi như là nhân họa đắc phúc a. Nhìn trước mắt cái này phảng phất thu được tân sinh một dạng nam nhân, La Thiên âm thầm nghĩ tới, Linh Vương tiền bối, cảm giác thế nào? Chờ Linh Vương triệt để tiếp nhận đi bên này khi đi tới, La Thiên nói đùa, có cảm giác hay không chính mình đột nhiên trở nên trẻ tuổi càng có sức sống. Linh Vương chậm rãi đi tới, một loại kỳ diệu khí chất từ trong cơ thể hắn tản ra, nhượng La Thiên đột nhiên có loại không thấy rõ ảo giác. Linh Vương tỉ mỉ đem La Thiên từ đầu tới đuôi đánh giá một lần, nhượng cái sau một hồi tê cả da đầu, khóe miệng quất thẳng tới. Chẳng lẽ Linh Vương hắn có loại kia trong truyền thuyết hang mê sáu? Nghĩ đến nơi cái La Thiên không khỏi rùng mình, một thân nội ra gà. Ai ba Linh Vương đột nhiên thở dài một tiếng, khoát khoát tay, trong giọng nói ít nhiều có chút đổi phế từ ngải, "La Thiên tiểu hữu, lão phu đã không đảm đương nổi ngươi tiếng này tiền ngôi. Thật là không có nghĩ đến, tiểu hữu thật không ngờ Thiên Phú kinh người, mới đột phá lĩnh vực cấp liền đã đạt đến thưởng nhân cả đời khó mà đến cảnh giới, ha <cười> ha, hậu sinh khả úa." Lão phu tên là Liệt Tịch, lấy tiểu hữu cảnh giới bây giờ, làm cùng lão phu ngang hàng tương giao. Đương nhiên, nếu là để cho lão phu liệt lão quỷ cái gì, lão phu cũng sẽ không để ý, ha <cười> ha. "Linh Vương, à." Liệt Tịch cười khẽ vài tiếng. Lập tức thân thể run run một hồi, thay đổi hoàn toàn một bộ dáng. Nguyên bản linh vương hình tượng chật đước một cánh tay hơn 30 tuổi nam tử, bây giờ lại trở thành một cái giữ lại một trưởng trọm râu dài hơn 50 tuổi nam tử. Tang thể diện, mày rậm, mắt to, một mặt nghiêm túc, không giận tự uy, một bộ cựu cư cao vị thượng vị giả hình tượng. Đây là lão phu trước đây thật lâu dáng vẻ, ha ha, đã lâu không gặp a, không biết còn có bao nhiêu lão hưu sống ở trên đời. Liệt tích cảm thán vài câu, bỗng nhiên không hiểu sầu nào đứng lên. La Thiên nhìn xem một cái tráng niên lão nam nhân ở trước mặt mình tự xưng lão phu cảm khái thời gian trôi qua không khỏi một hồi quá dị, phải lại là một cái ỷ lão mại lao ra hỏa. Liệt tịch tiền bối, tử thần vị diện thời gian di động cùng kế thần giạ không gian thời gian di động chênh lệch rất lớn, cơ hồ đến rồi 120 so 1 trình độ, mặc dù ở đây qua hơn 1000 năm, trong không gian cũng bất quá 10 mấy năm, bằng hữu của ngài hơn phân nửa vẫn sẽ có một chút. La Tiên khuyên mấy câu, lại nói, chúng ta hay là trước ly khai nơi này a, mặc dù chúng ta cùng tử thần vị diện liên hệ đều bị chặt đứt, nhưng mà, đã nhập ma nắm giữ cổ quái ý thức không trở thủ đoạn nào thiên đạo không chắc còn có thể làm ra hoa chiêu gì, ta cuối cùng là có chút đề ý. Mới 10 mấy năm Liệt tịch trong mắt của đột nhiên thả ra quang mang mãnh liệt, bất quá đảo mắt lại phai nhạt xuống. Đối với kế thần giả không gian tôi nói, mười mấy năm đã là biến hóa long trời lở đất, liệt tịch im lặng cười cười, hay không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Bất quá, liệt tịch cũng đồng ý La Thiên quan điểm, hai người dùng tốc độ nhanh nhất một đường lao vun vút, thông qua luồng ngục, một đường sổng qua tầng năm địa ngục, hướng hiện thế lao vụt. Cuối cùng, nơi đó mới là tử thần vị diện không gian bức tường ngăn cản trói yếu nhất, chỉ có từ nơi đó mới có thể thông qua cùng không gian cảm ứng, vạch phá không gian bức tường ngăn cản, quay về không gian. Hai người toàn lực dống giụa. La Thiên kinh ngạc phát hiện liệt tịch tốc độ cùng tiến giai lĩnh vực cấp chính mình vậy mà tương xứng. Cẩn thận quan sát, liệt tịch đi tới phương thức cực kỳ kỳ quỷ dị, phản phất thanh chiều nhảy nhót cương thi một dạng giật giật, một khắc trước còn ở nơi này, sau một khắc tựa ra hiện tại phía trước ngoài mấy chục thước, giữa hai bên hoàn toàn không nhìn thấy liên hệ, thật giống như đột ngột không gian chuyển đổi một dạng. Quả nhiên không hổ là cùng thời gian chi lực lĩnh tỉnh sưng sức mạnh, khoảng không gian chi lực hoàn toàn chính xác bất phàm. La Thiên tâm bên trong thầm khen vài tiếng, đối với tự thân thời gian chi lực chẳng biết lúc nào mới có thể đi vào cấp thời gian pháp tắc càng thêm khát vọng. Trên thực tế, La Thiên lần này cứ việc bợ vì đốn ngộ nhất cử tiến giai lĩnh vực, nhưng cũng là cũng không hoàn chỉnh lĩnh vực hình thức ban đầu. Vĩnh Dạ Kiếm Hải, chính như tên biểu lộ ý tứ, lĩnh vực này vốn hẳn nên bao hàm bốn loại sức mạnh: ám chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, pháp tắc của kiếm, thời gian pháp tắc. Nhưng mà, bởi vì La Thiên bản thân đối với thời gian chi lực lý giải cực kỳ thô thiển, pháp tắc của kiếm lĩnh ngộ cũng vẫn chưa tới vị, hôm nay Vĩnh Dạ Kiếm Hải bên trong chỉ có ám chi pháp tắc bên trong tồn tại, đêm tối cùng thủy chi pháp tắc bên trong chuyển hóa, chấn động Đến nơi cái bát đút còn chưa lật lên đâu pháp tắc của kiếm, La Thiên cũng chỉ có thể tạm thời đem một bộ phận nước biến chuyển hóa làm kiếm ý của mình, dấu ở trong lĩnh vực, chậm rãi lại đến lĩnh ngộ tăng thêm. La Thiên bản thân nhưng là phi thường trời mong lúc nào có thể đem thời gian pháp tắc lĩnh ngộ hơn nữa tăng thêm vào trong lĩnh vực, vì nó giao phó thời gian lưu chuyển chi lực, nói như vậy, nhất định sẽ vô cùng có ý tứ chứ sáu. Tại hai người toàn lực gấp rút lên đường phía dưới, không đến 10 phút, cả hai liền đã đến địa ngục tầng thứ nhất, phệ tâm ngục. Nhưng mà, giống như La Thiên miệng quạ đen nói như vậy, Nhập ma thiên đạo như thế nào lại dễ dàng như vậy, buông tha hai người bọn họ phẩm chất ưu tú vị diện thủ hộ giả đâu? Thế là a xiết, cửa địa ngục đâu? Xông ra những cái kia màu trắng phương cách tự kiến trúc, La Thiên có chút mắt trợn tròn. Vốn nên thành thành thật thật ở chỗ này địa ngục đại môn vậy mà không thấy. Thiên đạo động thủ. Liệt Tịch mày rậm ngưng thành nhất đoàn, trong mắt tàn khốc cháy gấp, tất nhiên không có cửa, chúng ta liền tự mình đập ra một cánh cửa tới. Lão phu cũng không tin, chỉ là một cái liền lĩnh vực cấp cũng không có vị diện, còn có thể ngăn ta lại nhóm không thành. Song đồng màu sắc đột nhiên nhiễm lên một mảnh xám đậm, Liệt Tịch vận chuyển khoảng không gian chi lực. Trong nháy mắt liền phát hiện không gian súng quanh bức tường ngăn cản yếu nhất một điểm, toàn lực một quyền đánh nhú ra. Đông, nội chống một dạng, không gian khẽ động, tạm nên hơi hơi gợn sóng, không hiệu quả rõ rệt. La Thiên tiểu hữu, ta bây giờ sức mạnh không đủ, kế tiếp ta vì ngươi chỉ ra không gian bạc một điểm, ngươi phát động toàn lực, đập nát cái địa phương quỷ quái này. Liệt tịch trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên, hướng La Thiên khởi xướng truyền âm. La Thiên cho hắn một cái sáng tỏ màu sắc, đứng nghiêm, năng lượng kinh khủng tại thể nội cuộn cuộn. Nếu như nói mấy cái tiểu thì chi trước La Thiên vẫn là một cái ao nước nhỏ mà nói, hắn bây giờ chính là một mảnh hải dương. Trong cơ thể hắn năng lượng nếu là trong nháy mắt toàn bộ thả ra ngoài, đã đủ để cải thiên hoán địa, hoặc có lẽ là hủy thiên diệt địa. Chính là chỗ đó. Liệt Tịch toàn lực vận chuyển không gian chi lực, đang nhanh chóng thêm dày không gian bức tường ngăn cản bên trong tìm được trước mắt cực kỳ yếu một cái cứ điểm, đồng thời đem một điểm kia vị trí chỉ, chỉ cho liếu La Thiên. Minh Bạch. La Thiên lộ ra một tia cờ lạnh, thì gian chi lực, toàn bộ chiến khai, thời gian ngưng kết. Kim Quang đại tác, liệt tịch chỉ ra chính là cái kia chỗ cùng với nó không gian phụ cận trong nháy mắt bị La Thiên đứng im, giam cầm ở nơi đó, không cách nào chuyển động, cũng không cách nào làm tiếp thay đổi. Hà dám tổn phệ. cho ta đem mảnh không gian này khai ra một cái động lớn." La Tiên Phi thân nhảy lên, ám chi pháp tác bên trong thôn vệ pháp tác phát động, ngưng kết thành nhất trương mọc đầy răng nhọn miệng rộng, cắn một cái. "Rắc bang!" Vài tiếng giòn vang, giữ đợn miệng to những cái kia răng nhọn toàn bộ vỡ nát, nhưng mà, theo sát tới một hồi răng rắc âm thanh lại làm cho liệt tịch đem nhắc tới trái tim thả trở về. Có hiệu quả. Không gian giống như đồ sứ một dạng nứt ra từng đạo đường vân nhỏ, vết nứt càng ngày càng lớn, càng ngày càng sâu, cuối cùng, không gian cũng không còn cách nào tiếp nhận, bị một tiếng chẹt để nứt ra, một cái đủ để một người xuyên qua cửa hàng xuất hiện. "Đi!" Không cần ai nhắc nhở, tại chỗ hai người trước tiên liền phản ứng lại, hóa thành một đạo lưu quang phi độn, lợi dụng thời gian dánh ở giữa lần nữa phong bế hơn nửa thêm dày đứng lên phía trước hô một tiếng từ trong chối ra. Hai mắt tỏa sáng, thiên địa không khí xoay mình nhanh nhất rõ ràng, La Thiên đáng sợ tinh thần lực bốn phía lạc qua, hiện thế, đến, đến rồi. Không nên dừng lại, dùng thời gian ngắn nhất thoát ly vị diện này. Liệt Tịch gặp La Thiên trên mặt có chút hoài niệm biểu lộ, lập tức ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở hắn, vị diện này đã không an toàn nữa, hơn nữa, ta mới hơn phân nửa chủ vị diện cũng bắt đầu hành động. Chính xác, La Thiên vừa rồi sinh ra muốn hay không đi xem một chút nhất hộ dệt cơ bọn hắn ý nghĩ, nhưng mà bị liệt tịch như thế một cảnh cáo, tức thì phản ứng lại. Chính mình nhưng vẫn là đang chạy trối chết đâu. Cái gì? Chủ vị diện? La Thiên một người, dùng ước chừng 10 giây mới phản ứng được, ý của ngươi là tử thần chủ vị diện cũng bị phụ chi lực lây nhiễm, thiên đạo mê muội. Liệt tịch sắc mặt nghiêm túc mà lắc đầu, khó mà nói. Bất quá, coi như chủ vị diện không có lây nhiễm, xem như tông chủ vị diện né tránh vị mặt xảy ra chuyện như vậy, nó cũng nên xuất thủ can thiệp. Hơn nữa ta đoán chừng hơn phân nửa vẫn là cái này, ném ảnh vị mặt thiên đạo vì bắt được ta nhóm hai cái quan hệ vị diện biên độ quá lớn, mới bị chủ vị diện nhận ra được. Cái kia còn nói cái gì, chạy thôi." La Thiên cười khổ vài tiếng, thật vất vả tấn thăng linh vực cấp, không ngờ tới cho mình tới một khởi đầu tốt đẹp, làm cho chật vật như vậy. Chính xác, liền xem như linh vực cấp bên trong thiên tài, tỉ như tạm kiệt đặc loại tổn tại này, cũng không dám lây sức một mình chống lại một cái vị diện, cho dù là một cái ném ảnh vị mặt. Hắn lần trước có thể từ thân họa vị diện chủ vị diện bên trong cấp đi AM, cũng là dùng đủ loại thủ đoạn, mình cũng bị thua thiệt không nhỏ. Nhưng mà này còn là ở vị diện thiên đạo cũng có xuất thủ điều kiện tiên quyết. Hai người lên cao đến vạn mét không trung, La Thiên vấn đạo, cao như vậy độ đầy đủ sao? Tìm được không gian chỗ bạc như sao? Không được. Liệt Tịch sắc mặt tái xanh, con mắt híp mắt thành nhất đường nét, căn bản muốn không đi. Không gian bức tường ngăn cản lại phi tốc thêm dày, biến hóa tốc độ hoàn toàn vượt ra khỏi quan sát của ta năng lực. Quên đi. La Thiên không chút do dự vung tay lên, trong mắt nổ bắn ra lăng lệ tia sáng, chính là chỗ này. Gia hiệu Liệt Tịch trốn đến phía sau mình, La Thiên hít sâu một hơi, toàn thân năng lượng cuồn bạo Tràn ra ngoài năng lượng hóa thành vô cùng vô tận cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi ba phủ, La Thiên Thỉ trở thành cái này phong bạo thế giới phong nhãn, trung tâm nhất. Vĩnh Dạ Kiếm Hải, hiện. Phong bạo liên ngưng. Vô Biên Đại Dương Nguyên Ngông hiện lộ một góc, kinh khủng lĩnh vực chi lực trong nháy mắt trở thành định hải thần châm, đem phụ cận rất lớn một vùng không gian đều hoàn toàn trấn áp. Tâm kiếm, hiện. Vi tâm ngân sắc hình kiếm ấn ký ngân quang bắn ra bốn phía, một cái dài ba tấc như có như không tiểu kiếm phát ra mãnh liệt kiếm minh, tung tăng không thôi. Yêu Vũ, hiện. Giấu tại La Thiên thể nội bị hắn dùng tâm hồn chi lực ôn dưỡng dựng dục linh kiếm Yêu Vũ siêu chạy ra mà ra. Nam Dữ Linh tính yêu vũ tựa hồ biết ý nghĩ của chủ nhân, vô cùng kích động phát ra âm vang vui giải. Thời gian chi lực, hiện, song đồng kim sắc thần quang bắn ra, có thể thao túng toàn bộ thời gian chi lực tại La Thiên dưới sự khống chế, vậy mà cũng chậm rãi ngưng hình, hóa thành một đem vô cùng hoa mỹ cao quý kiếm nhỏ màu vàng kim. Tâm kiếm, linh kiếm, thời gian chi kiếm, cho ta dung hợp. La Thiên sắc mặt trắng bệch, cắn chặt răng, ba thanh kiếm kiệt ngạo bất tuần kiếm dưới khống chế của hắn chậm rãi đổ vào, tương dung. Yêu vũ làm kiếm thân, tâm kiếm làm kiếm lư đao, thời gian chi lực làm kiếm văn, trong mắt Cái này cho dù ở bản nguyên vũ trụ bên trong cũng đủ làm cho vô số người đỏ mắt ghen tị tuyệt thế chi kiếm gia lọ diện thế. Đi!" Hét lớn một tiếng, cái này toàn thân sấm đen, hiện ra ngân quang, quét lấy kim văn thần kiếm một tiếng huýt dài, lưu quang khé động, trực tiếp đâm trúng một chỗ hư vô không gian. Tạc! Tạc bang! Không gian phao toái, bị bén kiếm mang chém ra một cái to bằng đầu người vết nứt, lộ ra bên trong gào thét năng lượng loạn lưu cùng kinh khủng không gian bão bạo. "La Tiên, nhanh đi." Liệt Tịch đem đây hết thảy đều thu vào trong mắt, nhịn không được toàn thân run nhẹ nhẹ, vì La Tiên biểu hiện ra thực lực kinh khủng mà kích động. "Không, không cần phải gấp gáp." Điểm ấy lớn nhỏ, không an toàn, còn chưa đủ a. La Thiên tài năng lộ rõ, uy thế trùng thiên. Thủy chi pháp tắc chấn động. La Thiên tới gần một bước, hai tay hư ám, hướng xuống trọng trọng đè ép. Trong chốc lát, liệt tịch phảng phất nghe thấy được vô cùng vô tận biến động tiếng gầm gừ, tiếp ngày sóng lớn quần quật không dứt xung kích về đằng trước, ẩn chứa trong đó cường đại chấn động đánh ra chi lực một đợt nối một đợt đện xuống không gian vết nứt bên trên, cứng bánh không đảo. Tạp sụp đổ. Vết nứt lần nữa mở rộng, đã biến thành cao cỡ nửa người tính mịch cửa hang. Ám chi pháp tắc thôn vệ. La Thiên không dung tha, quỷ dị hắc sắc quang mang từ trong lòng bàn tay bắn ra. Giống như vô số kiến ăn thịt người một dạng bám vào tại không gian vết nứt bên trên, điên cuồng cắn mút, quả thực là đem cái này không ngừng khép lại không gian vết nứt cắn thành nhất cái có thể làm cho trưởng thành đứng thẳng thông qua đường hầm lớn. Ha ha ha bốn cuồng tiểu mơ hội, La Thiên trước tiên xông vào lỗ lớn, giữ âm luật lở, truyền khắp toàn bộ hiện thế, trở thành nhân gian vô số kỳ văn quái dị chuyện khó giải trí mê. 342 chương thứ 14 không hiệu bực bội trăm vạn cánh điện canh thứ 6. Chương thứ 14 không hiệu bực bội cầu Lai vé mời tại không gian loạn lưu bên trong ước chừng phiêu lưu 3 ngày, thể xác tinh thần đều mệt hai người lúc này mới chân chính thoát ly tử thần vị diện, xuất hiện ở tinh bích bên ngoài. Đứng tại vũ trụ hư không bên trong, La Thiên đưa mắt nhìn một phía, Tử Thần Vị Diện tản ra như một ảo ảnh ánh sáng lộng lẫy, để cho người ta hoa mắt thần mê. Nếu là nhìn kỹ, giống tinh cầu lại giống tiêu đốt ngọn lửa từ Tử Thần Vị Diện còn bị một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng bao phủ, giống như mờ mịt cổ trắng, vòng quanh vị diện chậm rãi chuyển động. Tầng này vân sáng, chính là La Thiên tiến vào ném ảnh vị mặt. Trung quanh chỉ có một tầng vân sáng, theo lý thuyết Tử Thần chủ vị diện vẹn vẹn phân ra một cái ném ảnh vị mặt, đối nó bản thể cũng không ảnh hưởng quá lớn. Nguyên lai, like, ta ngây người 3 năm chỗ cũng chỉ là như vậy một điểm nhỏ a. La Thiên sờ lỗ mũi một cái, một hồi kinh ngạc không khỏi cười khổ vài tiếng. Hoàn toàn chính xác, so với chủ vị diện mà nói, Né Mãnh vị mặt thật giống như thái sơn ở dưới con kiến một dạng. Thế nhưng là, ngang giọng con dê bị hủy bợt tổ kiến, bây giờ, cái này con kiến một dạng Né Mãnh vị mặt lại cùng chủ vị diện sẽ ra va chạm. Đứng ở một bên La Thiên Hòa liệt tịch hai người có thể rõ ràng trông thấy, Né Mãnh vị mặt tản mát ra yodơt a mang, cho người ta một loại đại khủng bố cảm giác, phảng phất trước mắt là một đầu trôn tiên phệ địa quái thú, liền chúng quanh kia sáng đều thôn phệ không còn một mống, làm cho người sợ hãi. Đầu này manh thú bây giờ đang mở ra huyết bổn đại khẩu, hung manh chiều chủ vị diện tá tới. Cứ việc liền thể tích mà nói, nhìn giống như một đầu không biết trời cao đất rộng chó đất cuồng vọng hướng Hồng Hoang Bạo Long phát động tiến công, cực kỳ nực cười. Nhưng mà, chó đất lại lắc mình biến hóa, hóa thành trong thần thoại tôn nhặc huyền, tàn bạo dữ tợn, mỗi một chiếc cắn xuống, đều từ cổng kình bạo long trên thân hung hăng kéo xuống một miếng thịt. Chỉ là nhìn mười mấy phút, Khổng Lồ kia chủ vị diện liền bị phụ chi lực nhuộm đen 1%, hơn nữa gặp xâm nhiễm tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, căn bản không có sức phản kháng. Vô lực hồi thiên A6. Liệt Tịch yếu ớt thở dài, trong giọng nói tràn đầy không hiểu, tự thân chủ vị diện phân gian ném ảnh vị mặt hắn rất yếu mới đúng, không phải a, đột nhiên trở nên hung ác như thế bảo rất yếu, chỉ phân ra một cái, hẳn là không đến mức quá yếu a. La Thiên không hiểu. Liệt Tịch khoát khoát tay, nói, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, có một số việc cũng không hiểu rõ tình hình. Giống tự thân dạng này, một cái hoàn chỉnh vị diện, cao cấp chiến lực làm gì cũng có lĩnh vực cấp tồn tại. Mà cái kia ném ảnh vị mặt ngươi cũng biết, căn bản không có lĩnh vực cấp. Nay liên kỳ quái, coi như mê muội, né tránh vị mặt cũng không thể nào loại trình độ này a6. Liệt Tịch mà nói nhượng La Thiên lâm vào trầm tư, một loại cảm giác không ổn xông lên đầu. Mặc dù không biết đến tận cùng chuyện gì phát sinh, nhưng mà La Thiên luôn cảm giác một mảnh vô hình bóng tối đang hướng bản nguyên vũ trụ từng bước bước tới sáu. Liệt Tịch tiền bối, chém dụng này cái hình chiếu, thật sự liền có thể chặt đứt tất cả cùng tử thần vị diện nhân quả sao? Nếu như tại trước khi chiến đấu lại có dính dớp, cũng bao quát ở trong đó sao? La Thiên cưỡng ép đè xuống trong lòng không rõ sốt nổi, hỏi thăm Liệt Tịch. Nếu như là tình huống bình thường mà nói, tất cả nhân quả đều có thể chặt đứt. Chỉ là, tình trạng hiện tại thực sự quá quỷ dị, ta cũng không dám bảo đảm. Liệt Tịch sững sờ, lập tức trên mặt hiện lên một nụ cười khổ, dùng không xác định giọng, bất quá Tất nhiên chúng ta có thể rời đi đến ở đây, đại khái cũng không vấn đề gì a sáu. A, ngươi lại sau đó làm cái gì không? La Thiên nhếy cười, trong đầu hiện lên ảnh dẹn nhìn thấy chính mình vật lưu lại sẽ bộc lộ ra ngoài biểu lộ. Đại khái sẽ rất thú vị a nhân quả, thật có thể đơn giản như vậy mà liền chặn được sao? Hồi tưởng lại mình tại tử thần ném ảnh vị mặt bên trong từng giờ từng phút, La Thiên rất là hoài nghi. Bất quá, những chuyện này vẫn là sau đó lại xoắn xuýt ta, bây giờ duy nhất cần suy tính chính là Thánh Lang thần quốc. Tập đặc. Lần này trở lại kế thừa giả không gian, La Thiên nhất thiết phải dùng một đoạn khá lâu thời gian tới lắng động hoàn thiện lĩnh vực của mình. Trong thời gian ngắn sẽ không tới vị trí mới đi rèn luyện, cùng Thánh Lang thần quốc những người kia ở giữa tất nhiên sẽ phát sinh xung đột, không thể tránh né. Mình bây giờ, nếu như cùng Lê Viên xã đám người kia liên hợp lại, đại khái có thể tại tạm kiệt đặc trong tay duy trì bất bại a6. Còn muốn càng thêm cố gắng a. Không giải quyết đám kia lũ sói con, về nhà tính nguy hiểm rất cao a nếu là sơ ý một chút để bọn hắn biết được quê hương vị diện tọa độ, vậy thì thật sự xong đời a. La Thiên nắm thật chặt quyền, âm thầm cho mình tỉnh táo. Thực lực mình còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Liệt tịch tiền bối, ngươi kế tiếp định đi nơi đâu? Về không ở giữa sao? Thẩm Hạ Quý Tâm, La Thiên đánh gãy liệt tịch chấm tư, vấn đạo. Liệt tịch thần sắc đọc lại, lộ ra nồng nặc hoài niệm chi tình, không gian A6. Ha ha, thực sự là đã lâu địa phương. Không biết trước đây ta ở phù đảo còn ở đó hay không, hơn phân nửa đã bị nhận định tử vong, bị người mới kế thừa à. Liệt tịch lâm vào trong ngồi ức, khi thì mỉm cười, khi thì bi thương, đích đích cô câu nghĩ linh tinh ức trường một giờ, rồi mới từ quá khứ bên trong lấy lại tinh thần, mặt mơ đỏ bừng, ngượng ngùng hướng La Thiên cười cười, xin lỗi à, lão phu thực sự là xấu. Thất hổ, ha ha xấu. La Thiên lại cảm thấy liệt tịch là một cái thật chân tinh nhân, trong lòng một hồi bình thản, bị không hiểu sốc nội dẫn động tâm tư cũng lần nữa quay về bình tĩnh. Nhân chi thưởng tình mà tôi, không cần để ý, liệt tịch tiền bối cũng là lộ ra chân tinh a. Bất quá liệt tịch tiền bối phản ứng đã nói cho ta biết đáp án, ta lập tức tràn lan thiết lập một cái truyền tống trận, đi qua thực sự quá xa, xin chờ chốc lát. La Thiên cười cười, từ cổ tay luân không thời gian lấy ra một chút tài liệu bắt đầu một cái giản dị truyền tống trận trải. Mặc dù lĩnh vực cấp đã có thể xuyên thẳng qua vị diện, tìm tòi hư không Nhưng mà cái kia thực sự quá phiền phức, La Thiên cũng không dự định bỏ gần tìm xa, vẫn là mượn trợ chuyển tống trận sức mạnh tương đối có lợi. 12. Phần 9. Các 9. Tuyến 12. Kế thần dạ không gian, nào đó là ổ chó. Lần trước trên trời rơi xuống thai bay vạ gió đem phụ cận hết thảy đều hủy phải không còn một mảnh, về sau mấy ngày La Thiên mặc dù có động thủ khôi phục ý niệm, nhưng mà bởi vì Thánh Lang thần quốc ra hỏa tìm cấp bách, vì giảm bất bại lộ tỉ lệ, kết quả chẳng đến giờ đi một khắc này, lười ngân phát tác nào đó La vẫn là không có ý động thủ. Thích hợp một chút cũng liền đi qua 6. Đây là nào đó la sâu trong nội tâm ý tượng chân thật. Mà bây giờ, ở đây lại khôi phục lúc trước cái loại này sơn thanh thủy tú tiểu điển viên phong cách, hoặc có lẽ là càng lớn một bậc. Tự nhiên, làm ra đây hết thảy là đã chính thức trở thành nào đó là thực tập bà chủ tiểu yêu đồng học. Địa điểm, nào đó là phòng ngủ. Nha hoặc cuối cùng giải quyết, đem một món cuối cùng đồ vật sáng bóng tỏa sáng lấp lánh phía sau, tiểu yêu đồng học duỗi lưng một cái, thật dài thở dài, nụ nụ thanh âm từ trong lỗ mũi phát ra, trong thanh âm tràn đầy thành công thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc. Ai, ngươi thực sự là sáu, không biết nên làm sao nói ngươi. Ta thực sự là thua với ngươi sáu. Hậu phương mấy bước xa, Ánh Trăng miễn cưỡng nằm ở một cái trên ghế trúc, gối lên hai tay, một mặt không nói nhìn trước mắt hạnh phúc mà làm tới làm lui, khẽ hát lư hải. Ánh mắt từ nhỏ yêu cái kia thân thủy linh tộc Tiêu chuẩn quần áo ở nhà thượng phi qua, lại đảo qua cái này đơn giản phòng ngủ tỏa sáng lấp lánh sàn nhà, dương chiếu, giá sách, hết thảy vật phẩm, cuối cùng quay về đến tiểu yêu tâm kia cởi con mắt đều neo lại trên mặt, ánh Trăng nhịn không được lần nữa phát ra rên rỉ một tiếng, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi chính mình vị trí, thói quen bắt đầu lần qua lăn lại. Tôi bình thường yêu thích lăn giường ánh Trăng đồng học bi kịch mà từ trên ghế trúc rất xuống đất, khuôn mặt hướng sàn nhà rất xuống, để ra một khối dấu đỏ, vô cùng chật vật. Cô u buồn ánh trăng khuôn mặt nhỏ nhăn thành nhất đoàn, xoa ngã đau tiểu nộn thân thể, rên rỉ không thôi. "Tiểu Nguyệt tỷ, người không sao chứ?" Tiểu Yêu che miệng kinh hô, nhưng khi nàng xem gặp ánh trăng trên mặt chấm đỏ lúc, nhịn không được phun bụng cười ha hả, cười nước mắt đều chảy ra. "Tiểu Yêu, đều tại ngươi, nếu không phải là ngươi cần phải đến nơi đây quét dọn, ta cũng sẽ không ngã thảm như vậy." Ánh trăng xấu hổ oan khoa chương cười to tiểu yêu, khí cấp bại phôi liền muốn bổ nhào qua. Ai muốn ai ngờ, tiểu yêu lại đột nhiên yếu ớt thở dài, trong giọng nói đều là tiêu điều chi ý ánh trăng sừng sốt, lập tức thần sắc cứng lại, nghiêm túc vấn đạo: Tiểu Ưu, mấy ngày nay xem ngươi tâm tình đều không phải là rất tốt, có phải hay không La Thiên hắn khi dễ ngươi? Tên hôn đản kia nếu như dám làm như vậy lời nói, ta không tha cho hắn. Vậy mà, Tiểu Ưu nghe xong lời này, ngược lại sắc mặt càng thêm có coi, trong mắt cũng bắt đầu lệ quang lấp loé, miệng môi sẹp, liền muốn khóc lên lại cố hết sức nhẫn nại bộ dáng. Ánh Trăng đằng đứng lên, lửa giận thiêu đốt, một phát bắt được Tiểu Ưu tay, nói cho ta biết, hắn là không phải đối với ngươi làm chuyện quá phận gì. Nếu thật là như thế, ta Ánh Trăng, đi để nhĩ lấy bản danh hồn phách thể, tuyệt đối không tha cho hắn. Tiểu Ưu hít mũi một cái, đem trong mắt nước mắt nhịn xuống. Núng niệm vậy gọi ánh trăng mấy lần, nói: "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi nghĩ đi đâu rồi?" La Thiên hắn mới không có làm gì với ta hỏng, chuyện xấu đâu. "Ngươi không muốn vấn mọ, hắn đối với ta rất tốt, quá tốt rồi." Cái kia sáu, ánh trăng nháy mắt mấy cái, không còn gì để nói, nếu không còn chuyện gì, ngươi đột nhiên khiến cho như thế bi tình làm gì xấu? Không hiểu rõ, à, không hiểu rõ, trong yêu đương tiểu nữ sinh tâm tư thật là khiến người ta nhức cả trứng A6. Tiểu Yêu hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của mình, không có chú ý tới ánh trăng trên mặt xoắn xuýt biểu lộ. Nàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng thở dài vài tiếng, yếu ớt nói: "La Thiên hắn đã rời đi 2 ngày." Hai ngày này, ta cuối cùng là làm cùng một cái mộng, giấc mộng kia, giấc mộng kia bên trong, La Thiên hắn bị một mảnh bóng dâm tới gần, thừa dịp hắn không chú ý thời điểm đem hắn triệt để nuốt hết sáu. Trước khi đi hắn liền cùng ta nói qua, thế giới lần này đi cùng trong không gian thời gian di động chênh lệch rất lớn, không dùng đến mấy giờ liền có thể trở về, nhưng lạ bây giờ, bây giờ sáu, đều qua hai ngày, hơn nữa còn làm loại kia đáng sợ mộng sáu. Tiểu yêu, tiểu yêu, thật lo lắng cho a. Ô ô sáu. Nói một chút Phía trước bị Tiểu Yêu cưỡng ép nhịn xuống nước mắt quần quần phía dưới, nàng đại lực mà nức nở vài tiếng, bỗng nhiên nhào vào kính nghi bất định ánh trăng trong ngực, oa oa khóc lớn lên, nhường cái sau một hồi thất kinh. Liên tục 2 ngày làm loại kia mộng sáu. Chính xác nếu như đối với một người tưởng niệm đạt đến cực hạn, vượt vị diện bão động, báo hiệu loại chuyện này là tuần tại 6. Chẳng lẽ, La Thiên hắn thật sự sẽ ra bất chấp 6? Không có khả năng a, người kia tướng mạo mặc dù sát khí rất nặng, nhưng mà tuyệt không phải đoạn mệnh chi tướng A6. Đáng chết, hết lần này tới lần khác cùng Tiểu Yêu liên hệ quan hệ, lần này làm sao bây giờ A6? Ánh trăng càng nghĩ càng đau đầu. đành phải trước đem những thứ này để qua một bên, bắt đầu chậm lời lời nói nhỏ nhẹ ró lên tiểu yêu. "Ngươi không cần quá lo lắng, mộc loại vật này làm sao có thể quả thật đâu. Nhất định là ngươi quá tưởng những hắn, mới có thể sinh ra loại ảo giác này, đối với, nhất định là." "Tiểu nhi tử, ta nói ngươi không phải là không có lòng tin đối với chính mình, lo lắng La Thiên ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, tại loại này cổ quái suy nghĩ phía dưới từ đó sinh ra cái này hoang đường à? A. a. Ngươi tốt xấu cũng đối với mình mị lực có chút lòng tin a. Phải biết, ngươi thế nhưng là thế hệ này thủy linh trong tộc mỹ mạo xếp hạng thứ 100 đại mỹ nữ a. Hơn nữa Ngay cả ta người ngoài này đều có thể cảm giác được La Thiên đối ngươi cảm tình, ngươi chỉ là mình hù dọa mình mà thôi rồi. Ánh Trăng bắt vóc tìm lưu kế, tìm ra đủ loại đủ kiểu lý do, cuối cùng nhường trong lực cái này khóc bụ lui bụ loan nữ hài dừng lại tốt ít, dần dần nín khóc mỉm cười. Hô 6, ánh Trăng ở trong lòng âm thầm thở ra một hơi, sờ soạn một cái mồ hôi. Dỗ loại này không nói đạo lý yêu nhau tiểu nữ sinh, thực sự là so chiến đấu còn muốn gian khổ a 6. Sau mười mấy phút, tiểu yêu đột nhiên nhất sử sở, còn lưu lại vết rách trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên tràn ra những ánh trăng cũng không khỏi hóa mắt mỉm cười. Hắn đã trở về. Điều yêu kích động không thôi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một cái bước xa liền muốn vọt tới người kia bên cạnh đi. Uy, mặt của ngươi xấu. Ánh Trăng lời còn chưa nói hết, một khắc trước còn tại cô bé trước mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Ánh Trăng sững sốt, trầm mặc phút chốc, thở dài một tiếng, "Ai, nữ sinh hướng ngoại A6. 343 chương thứ 15 không gian sổ đồ. Chương thứ 15 không gian sổ đồ. Không thích hợp. Vô cùng không thích hợp. Cực kỳ không thích hợp." Đem truyền tông trận tọa độ thiết lập tại chính mình phù đảo phụ cận La Thiên từ không gian thông đạo bên trong đi ra ngoài một khắc này đã cảm thấy một hồi khó chịu, toàn thân không thích hợp. Thật giống như, thật giống như Từ một cái hình chiếu vị diện xuyên thẳng qua đến một cái khác hình chiếu vị diện đồng dạng, rõ ràng hết thảy đều giống nhau, lại ngăn không được cảm giác được vô cùng khó chịu. La Thiên, không gian tình huống không đúng lắm a sáu. Cho dù là rời đi mười mấy năm liệt tịch đều cảm giác được loại kia kỳ quái quái không khí, mày rậm nhíu chặt, cho dù có biến hóa, cũng không nên trở nên dạng này sáu. Để cho người ta không phải mãi mới đúng. Không phải mãi. Đối với, chính là không phải mãi. Liệt tịch lập tức đem La Thiên tâm bên trong cảm giác nói ra. Loại này cảm giác cổ quái không khí chung quanh đều để người cảm thấy từ trong thâm tâm không phải mãi. Ta cũng không biết Trước khi rời đi còn chưa có xảy ra loại tình huống này. La Thiên lắc đầu, thần sắc trang nghiêm, "Tiền bối, ở đây chắc chắn xảy ra đại sự gì, chúng ta vẫn cẩn thận một điểm cho thỏa đáng." Lão phu minh bạch. "Bất quá, coi như chém tới lĩnh vực, lão phu chỉ bằng vào trong cơ thể không gian chi lực, cũng không phải mặc người khinh lỗ." Liệt tịch gật gật đầu, ngạo nhiên nhếch cười. Ngược lại là La Thiên tiểu Hữu chính ngươi liệt tịch đột nhiên nhấc khuôn mặt lo nghĩ nhắc nhở, "Nếu là dựa theo cách nói của ngươi, kia cái gì thần quốc chi chủ tạm kiệt đặc thực sự là nắm giữ vô giải thời gian lĩnh vực, tiểu Hữu ngươi cũng nên cẩn thận. Ngươi đại khái không biết, thời gian chi lực là có thể lẫn nhau cấp độ." Cái này cũng là bản nguyên vũ trụ bên trong tu luyện thì gian chi lực người ít nguyên nhân trọng yếu. Không có đạt đến cảnh giới nhất định, căn bản không người dám đối ngoại tuyên bố chính mình biết được thì gian chi lực 6. Cái gì? La Thiên lập tức sợ nhiên nhất kinh, vẫn còn có loại thuyết pháp này. Khó trách 6. Nay liền có thể nói thông được vì cái gì cái kia tạp kiệt đặc không tự mình ra tay, lại âm thầm chỉ thị thủ hạ tới tìm ta phiền phức, giống như đầu nóc một dạng đưa người đi tới cho ta làm bản đạp 6. Thì ra là thế 6. Trong đó vẫn còn có tầng này nguyên do 6. Hắc hắc, đây chính là cái gọi là số mệnh định sao 6. chừng mập phút chốc, La Thiên đột nhiên cười quỷ dị đứng lên. Chỉ là không biết, đến tột cùng ai mới là của người nào con mồi đâu? Tập kiệt đặc 6. Khục khụ, La Thiên, không nên cười phải tà ác như vậy còn không hảo, khiến cho như cái hủy diệt thế giới trùng phản diện một dạng 6. Liệt tịch bị La Thiên buộc lộ một tia ác ý kinh sợ, ho khan vài tiếng, nhắc nhở người nào đó ở nơi công cộng chú ý một chút. La Thiên biểu lộ lập tức chỉ trệ, thật lâu im lặng. Đây chính là ngươi ở phù đảo sao? Liệt tịch chỉ chỉ chỉ có trăm mét chi giêu phù đảo, cảm khái vài tiếng, đặng tiết 6. La Thiên, ngươi đã trở về. Đột nhiên, màn ánh sáng rung động Một cái mảnh mai bóng người lao đến, tốc tập giống như một chiếc cuồng bạo xe tăng tiến xa, tản gia nhường liệt tịch kinh hãi khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế. La Thiên nhất sửng sợ, nhưng ngay lúc đó hiểu được, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, dang hai cánh tay, một tay lấy người đến ôm vào trong ngực, quen thuộc kia ấm áp khí tức nhường trong lòng của hắn bất an cảm xúc cũng theo đó vừa mất mà khoảng không, bị ấm áp lấp đầy. "Tiểu yêu, cái mũi của ngươi là càng ngày càng linh a." Cương chịu nhéo nhéo tiểu yêu mũi ngọc tinh xảo, La Thiên nhếch miệng lên một tia cười xấu xa. "Ố ố không cho phép bóp nhân ra cái mũi, sẽ thành xấu xí." Mặt đỏ nhỏ đỏ tiểu yêu lung lay đầu. trở ra là Thiên đại thủ, dùng nhu nhu gương mặt ở phía trên quọ sát, giống con khôn khéo chó con một dạng, khả ái tới cực điểm. Hoang nên về nhà, vước vẻ an ủi phúc chốc, Tiểu Ưu ngẩng đầu lên, hướng La Thiên nhu nhu nở nụ cười, nói ra một câu nhường cái sau cả người cả trái tim đều trong nháy mắt trở nên mềm mại lời. "Tiểu Ưu sáu." La Thiên tâm bên trong khẽ động, yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt cô gái này, một trái tim đều bị ấm áp cùng hạnh phúc lấp đầy. Hai người bàng nhược vô nhân đối mặt, cơ bay phất phới bầu không khí càng ngày càng đậm, mắt thấy mặt của hai người càng ngày càng gần sát sáu. Khô khô. Khô khô. Hai tiếng ho khan đồng thời vang lên, nhưng là liệt tịch cùng Trăng bây giờ nhìn không nổi nữa, lên tiếng ngăn cản. Tiểu yêu lập tức phản ứng lại, cảm thấy được hoàn cảnh xung quanh phía sau, lập tức cả người đều đỏ bừng một mảnh, hiện ra màu hồng lục lẫy, trên đầu cũng bắt đầu ra bên ngoài bức khói. Ô ô ba tiểu yêu một hồi lắc lư, liền muốn ngã xuống bộ dáng, hai tay niết chặt che mặt, dứt khoát đem chính mình chôn tại La Thiên trong lực, không ngừng rên rỉ, không dám lộ diện. Nha, ánh trăng, đã lâu không gặp. Người nào đó ngược lại là da mặt so tưởng thành con rầy hơn, không có chút nào bị đánh vỡ chuyện tốt lúng túng phản ứng, như không có việc gì hướng một mặt nội giận không dứt ánh trăng chào hỏi. Rất lâu em gái ngươi a, rõ ràng mới hơn 2 ngày một điểm. Ánh trăng bị La Thiên tức giận đến cười lên, thực sự không lời có thể nói. Liệt tịch cái này lão không xấu hổ ngược lại là tự tại rất, chỉ là hướng La Thiên cười qué dị vài tiếng, thậm chí âm thầm hướng hắn rũi ra ngón tay cái, cổ quái chen trước mắt, rõ ràng trước đây cũng không phải là một vật gì tốt. Người tuổi trẻ bây giờ, thật là lớn gan khai phóng a sáu. Nhớ ngày đó lão phu lúc ấy sáu, bị La Thiên trảm một cái hung hang bạch nhãn sau đó, liệt tịch lại là cười gian vài tiếng, lâm vào trong hồi ức. A, các loại Lã Thiên đang định dỗ dành dỗ dành đùa một hồi trong lực con này tiểu sử vận, đột nhiên phản ứng lại, hướng Nguyệt Hành sắc nhận nói: "Ngươi xác định ta ly khai nơi này đã có hơn 2 ngày." Ánh Trăng bị Lã Thiên vẻ mặt nghiêm túc kinh ngạc nhảy một cái, bạn năng đáp: "Đúng vậy à, có vấn đề gì không?" Đáng chết, vấn đề lớn đi. Lã Thiên lông mày lập tức nhăn thành nhất đoạn, thì gian chi xông dị thượng, không gian thật sự xảy ra vấn đề lớn. Ánh Trăng: "2 ngày này trong không gian xảy ra chuyện gì chạng huống gì thường sao?" Ánh Trăng tựa hồ cũng ý thức được cái gì, nhưng vẫn là lúc đầu, ta chưa nghe nói qua dị thượng gì sự vật phát sinh. Tiểu Ưu cảm thấy ngoại giới không khí biến hóa. cũng từ La Thiên trong ngực đi ra, nói: "Nếu như nói dị thường chuyện lời nói, ta ngược lại thật ra trong lúc vô tình nghe một người bạn nhắc qua, bản nguyên vũ trụ tựa hồ sẽ ra đại sự gì, trong tộc gần nhất bề bộn nhiều việc. Trong tộc đã xảy ra chuyện. Tiểu yêu, ta tại sao không có nghe nói? Nghe được bản tộc tựa hồ xuất hiện vấn đề, ánh chàng một hồi lo nghĩ. Tiểu yêu lắc đầu, "Đạo, trong tộc sẽ không có chuyện gì, bất quá rất có thể bản nguyên vũ trụ sẽ ra một kiện đủ để ảnh hưởng đến tất cả chủng tộc đại sự, tựa hồ còn làm cho lòng người bàng hoàng sáu. Chỉ là nói không tỉ mỉ, không biết tình huống cụ thể như thế nào." Hơn nữa Tiểu Yêu nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi, trong tộc còn giống như làm ra quyết định gì, cùng chúng ta những thứ này ở tại kế thần giả trong không gian thực tập tộc nhân có liên quan quyết định 6. Không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi. La Thiên đem Tiểu Yêu biểu tình biến hóa thu vào trong mắt, động tích sờ lấy tóc của nàng, "Ngư Kỳ Ôn Nhu mà kiên định nói, ai cũng không thể đem ngươi từ trong tay của ta cướp đi." Lại tới 6. Ánh trắng khẽ miệng giật một cái, đều có loại trực tiếp tránh người xúc động rồi. Từ hồi ức hình thức bên trong trở về liệt tịch lần nữa ho nhẹ vài tiếng, thành công hấp dẫn Liêu La Thiên hai người cúi hận phía sau, nói, "La Thiên, Ngươi xem lão phu dương mắt mà cùng ngươi tới, kết quả không chỉ có ngay cả một cái môn đều không phải tiến, còn phải xem hai người các ngươi lố hồng tại cửa ra vào anh anh em em, như thế nào đều có chút không thể nào nói nổi a. A, xin lỗi, thực sự xin lỗi. La Tiên mắt trợn trắng lên, đang muốn châm chọc một chút cái này sớm đã lộ ra mặt mũi thực lão già hỏa, Tiểu Yêu lại lập tức đỏ mặt, vội vàng nói xin lỗi, hơn nữa bày ra tiêu chuẩn thủy linh tộc nên đón tư thế, mời đến. Tại La Tiên ánh mắt giết người bên trong, liệt tịch ra vẻ cao thâm gật gật đầu, nói vài câu nói nhảm, Dương Dương đáp ý tại Tiểu Yêu dưới sự hướng dẫn, một nhóm bốn người tiến vào Liễu La Tiên phủ đao. Đây thật là nhà ta. Vào đảo phía sau không có mấy bất lộ, La Thiên con mắt trợn tròn, nhìn xem cảnh sát chung quanh, có chút không dám tin tưởng. Chính mình trước kia bố trí mặc dù có thể nói là rất có điển viên trí khí, nhưng là cùng bây giờ so ra, nhất định chính là cặn bã a. Thật sâu nhìn phía trước đang hướng liệt tịch vô cùng trịnh trọng giới thiệu nhà mình tiểu yêu, La Thiên khẽ miệng cong đến rồi cực hạng, viên kia dần dần trở nên cứng rắn tâm cũng bị từ từ ôn nhu lấp đầy. Ta còn thực sự là một cái hạnh phúc gia hỏa a sáu. Vốn là, dựa theo bình thường kịch bản lời nói, kế tiếp một hai ngày hẳn là mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, tiếp đó liệt tịch bị nào đó là vô tình đội đi ra. cũng hắn tiểu yêu qua mấy ngày không biết xấu hổ không biết thẹn xinh hòa sáu. Thế nhưng là, cái nào đó tự không phải đã từng nói qua sao? Cái kia làm sao tính được số trời A6? Lại hoặc là, mặt giống như nhóng trảo mặt nhất định lớn cái miệng quả đen A6. Thế là ầm ầm 12. Ầm ầm 12. Liên tiếp tiếng nổ lớn đột nhiên truyền vào phù đảo, đang tại vui sướng nói nhảm nói chuyện trời đất mấy người lập tức phát rắt trong phòng đồ vật nhau nhau rơi xuống đất, trên phù đảo giống như xảy ra cấp 7 cấp 8 chấn động một dạng, điên cuồng lay động. Bốn người đều không phải là người bình thường, vận chuyển sức mạnh lao ra khỏi phòng, lại lập tức bị phù đảo biến hóa chôn váng. trên mặt đất nứt ra vô số đạo vết thương một dạng khe rãnh, ráng cấp nơi, tựa hồ muốn toàn này phủ đạo triệt để sẽ rách. Vết nứt cực sâu, cho dù là lấy La Thiên thị lực, cũng là một mắt nhìn không thấy đáy, giống như mở ra thông hướng vực sâu thông đạo. Trên mặt đất, tiểu yêu thật vất vả hoàn thành hoa viên rừng cây cái gì toàn bộ bị hủy ở một khi, hồ nước trong khe nước thủy đều dốc vào trong cái khe, lưu lại mười mấy đuôi sinh đẹp cá phí công nuốt bùn náo, vùng vây dày chết. La Tiên, tâm huyết của ta, hủy sáu. Nhà của chúng ta, không còn sáu. Tiểu yêu chôn váng, mở to một đôi mắt to sững sờ nhìn xem La Tiên, trong mắt đều là nhượng La Tiên đau lòng không dứt bi thương. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chút chuyện nhỏ này không làm khó được ta, vừa vặn ở đây cũng có chút tốt, đến lúc đó ta chuẩn bị cho ngươi cái cảng lớn tốt hơn phù đảo, dùng để làm chúng ta nhà mới, có hay không hảo? La Thiên đem im lặng rơi lệ tiểu yêu quế, an ủi, giam giấc. Sự tình xa xa không có kết thúc. Lam Phù Đảo huy không sai biệt lắm lúc, đem phù đảo toàn bộ cái bọc lên màn ánh sáng bên trên xuất hiện vô số nhỏ như sợi tóc vết rách, càng ngày càng nhiều, không bao lâu liền triệt để sụp đổ. Tu Du 4 đã mất đi thần minh tự mình chế tạo màn ánh sáng. chưa năm sảy bảy phù đạo cực kỳ dứt khoát triệt để vỡ thành vô số khối, mưa như thác đổ một dạng thẳng đứng rất xuống, cọ sát ra vô tận tiếng rít, thanh thế kinh người. Ngoài ra, đã mất đi màn sáng che chắn, xuất hiện ở trong hư không bốn người cũng nhìn thấy toàn bộ không gian biến hóa. Không chỉ là La Thiên nhất người như thế, bây giờ, tất cả phù đạo cũng bắt đầu sụp đổ rơi xuống. Mà chút còn xa chưa kết thúc. Thậm chí, La Thiên bọn người còn kinh hãi phát giác không gian trung quanh kết cấu cũng bắt đầu rung chuyển. Đáng chết, kế thần giả không gian, muốn hủy sao 6214. ĐS, hôm nay chỉ có 1 chương 6. Ngay từ đầu ta cho là phẩm sách chỉ có năm ngày, kết quả vẫn là đụng xe sáu. Tuần sau biên tập cho cái điểm nóng văn tự, một tuần dự gốc 10 chương 6. Mà khác, bởi vì tuần này cất giữ vé mời cơ lực chờ thành tích, 11 thiếu nợ đại gia năm chương, bất quá đoán chừng muốn chờ cuối tuần sau mới có thể chậm rãi bổ túc hơn một tuần nữa không giải quyết được, xin lỗi, đại gia nhớ kỹ A6. 344 chương thứ 16 tiên đoán chương thứ 16 tiên đoán mấy ngàn tòa cực lớn phù đạo băng liệt rơi xuống, cuồn cuộn thẳng xuống dưới, không gian rung chuyển, như tên liệt xuất hiện không thể đếm hết nhỏ bé vết rạn, xanh thảm bầu trời một mảnh khói mù. Cổ Phong vẫn nộ gào khét, nhất định chính là thế giới hủy diệt tình cảnh. Không nên chống cự, ta muốn đem các ngươi thu đến lĩnh vực của ta bên trong đi. La Thiên ánh mắt bén nhọn bốn phía liếc nhìn một hồi, lưa khí trầm tốc nói, nếu là lại tiếp như vậy không có người quản lời nói, thần này chi sáng tạo đặc thủ bán vị diện rất có thể triệt để hầm mất. Thật sự phát sinh loại sự tình này mà nói, vị diện hủy diệt đưa tới kinh khủng khoảng không gian phong bạo rất có thể đối với các ngươi tạo thành tổn thương. Hắn đã vậy còn quá nhanh thì đến được truyền kỳ cảnh. Ánh trăng chợn trót mắt, dù thế nào đánh giá cao La Thiên nạng cũng không cách nào tưởng tượng hắn tiến giai tốc độ nhanh tới mức này. Vốn cho rằng ít nhất cũng phải mấy tháng Kết quả vậy mà hai ngày công phu liền thành liền lĩnh vực. Chuyên kỳ cảnh cường giả A6. Không hổ là nam nhân của ta. Tiểu yếu nhưng là hai mắt bước lên kiếm tình, gương mặt kia càng ngày càng có mị lực. Vĩnh Dạ kiếm hải, hiện. La Thiên không có chú ý biểu tình hai người, hắn cảnh giới mà chú ý bốn phía không gian biến hóa, tại không gian tương đối so sánh ổn định dưới tình huống gọi ra lĩnh vực. Tất thì, một mảnh sóng lớn quần quần hải dương màu đen nhạt một góc ngưng bây giờ bốn người dưới chân, xung quanh kia sáng cũng theo đó tối sầm lại, nhưng lại ám chi pháp tắc bên trong đêm tối lực tác dụng. Lĩnh vực vừa ra, bốn người phụ cận hỗn loạn không gian tức thì bị cưỡng ép trấn áp xuống. hình thành nhất cái tương đối an toàn khu vực nhỏ. La Thiên tiểu hữu, chúng ta nhất thiết phải lập tức rời đi ở đây, bằng không một cái vị diện cho dù là không hoàn toàn bản vị diện toàn diện sụp đổ đưa tới khoảng không gian phong bạo cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản. Liệt Tịch kiến thức rộng rãi, trình trọng đưa ra cảnh cáo. Theo lẽ thường tới nói, loại này tình trạng đột phát chắc có thần chi đứng ra giải quyết, nhưng mà, chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào phụ trách quản lý nơi này thần chi trên thân. Liệt Tịch ánh mắt thương xa, không hiểu cảm xúc tại hắn trong hai con người lưu chuyện, hơn nữa, trực thần chi hơn phân nửa bị sự tình gì ngăn chặn, hoặc rốt cuộc là xảy ra bất trắc. Lục cục ánh trăng sắc mặt chìm xuống dưới, khó khăn run run cổ họng, mất tự nhiên nói, thần chi 6. Ngoài ý môn 6, rất không có khả năng a 6. Bọn hắn đều cường đại như vậy, thần chi dưới tồn tại căn bản là không có cách đối nó tạo thành tổn thương 6. Trừ phi 6. Ánh trăng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hàm răng nàng cắn chặt, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy lên. Nàng không phải là đông đúc, không gian sụp đổ loại này ngày tháng đại sự đều có thể phát sinh hơn nữa không người quản, bản nguyên vũ trụ chắc chắn phát sinh đại sự. Thần linh sự tình, chúng ta cũng không cần ngông cuồng nghị luận cho thỏa đáng 6. La Thiên thần sắc tỉnh táo, trong hai con ngươi thả ra sáng rực ánh sáng màu vàng nõn, trước mắt chúng ta phải làm chỉ có chạy khỏi nơi này, mau chóng thoát ly cái này bạn bị diện. La Thiên nói chuyện thời điểm, dưới chân Hải Dương sóng lớn lóe sáng, gió biển gào thét, rõ ràng trong lòng của hắn không hề giống hắn biểu lộ bình tĩnh như vậy. Thân chỉ A6, loại kia cao nhất không gì không thể tồn tại, thật sự sẽ vẫn là sao 6. "Ánh Trăng, Tiểu Yêu, các ngươi đối với kế thần giả vị mặt hẳn là tương đối quen thuộc, biết lối đi gần nhất ở nơi nào không? Vô luận đi thông nơi nào đều tốt, chỉ cần có thể rời đi là được." La Thiên giải quyết dứt khoát chặt đứt lung tung trong lòng suy nghĩ, hỏi thăm hai nữ. Cái nơi này hơi gần có hai cái, một cái tự nhiên là Thông Thiên Tháp, còn có một cái tiểu yêu có chút chần chờ, bất quá vẫn là nói ra, hẳn là tại Thánh Lang thần quốc trường, quốc chủ tạm kiệt đặc cư hình trên phù đảm mật. La Thiên Long mày nhíu lại, đi trước Thông Thiên Tháp xem, nếu là thực sự không được, thử. Thư lạnh một tiếng, bộc lộ ra ngoài sát cơ lạnh lẽo nhượng La Tiên trong lực tiểu yêu không khỏi trái tim tổn tức, trong mắt xẹt qua một tia buồn bã. Thủy Linh tộc xem như linh tộc một cái chi nhánh, mặc dù không là sinh mệnh tinh linh loại kia cực đoan yêu thích hòa bình cùng sinh mạng chủng tộc, nhưng là mình yêu nam tử nếu là một cái rất chó quen tay nhân, cuối cùng vẫn là có chút không tiếp thu nổi. La Thiên bén nhẹ cảm thấy trong ngực người cảm xúc biến hóa, nhướng mày bất quá không có dạng giải cái gì. Cùng La Thiên mấy người ôm ý tưởng giống vậy cũng không ít, dọc theo đường đi thỉnh thoảng lại có thể trông thấy lưu quang thoáng qua, vô cùng lo lắng hướng thông thiên tháp phương hướng gấp rút lên đường. Đương nhiên, cũng có một chút bình tĩnh, chỉ là yên lặng ở tại chỗ cũ nghiên cứu không gian biến hóa, cũng không lo lắng. Hoa, nhìn cá nhân, thực sự là lợi hại, lĩnh vực của hắn lại có thể trấn áp không gian rung chuyển. La Thiên bốn người từ bên ngoài nhìn thật giống như đáp lấy một mảnh hải dương, u mang lấp loé, chỗ đi qua, một mảnh gió êm sóng lặng, hấp dẫn rất nhiều chú ý, uy. bên kia vị kia Lạm Phong huynh đệ có được hay không cái thuận tiện, giữ chúng ta đoạn đường. La Thiên mấy người cao điệu cuối cùng đưa tới người khác chú ý, một người tính tham dò hướng La Thiên gọi hàng vân đạo. Đúng vậy a đúng vậy à, cái địa phương quỷ quái này nhìn tuyệt không đáng tin cậy, giúp một chút a. Ân tình của ngươi chúng ta đều sẽ ghi ở trong lòng. Có dẫn đầu người, những người khác nhao nhao mở miệng cầu cứu. Liệt tịch tiền bối, ngươi nhìn thế nào? La Thiên cảm thấy chợt nên đau đầu, hướng kinh nghiệm phong phú liệt tịch cầu kinh. Liệt tịch ánh mắt thăm thú từ một đám lên tiếng trên thân người đảo qua, không chút do dự đáp, giúp. Vì cái gì không giúp? Loại này thuận nước dong thuyền đối với chúng ta cũng không chỗ hại, nhiều một chút là một điểm. Mặc dù trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, La Thiên lựa chọn tin tưởng Liệt Tịch, theo lời làm lớn ra lĩnh vực phạm vi, đem chạy trốn mười mấy người thu vào. Huynh đệ, Đạt Tạ a. Đạt Tạ, Đạt Tạ. Gặp La Thiên rất tốt nói chuyện, một đám người lập tức hi hi ha ha nói lời cảm tạ, Hàn Huyên tính chất mà chuyện trò. La Thiên huynh đệ, ngươi thực sự không tầm thường. Một người có mái tóc rối bời giống như ổ gà thanh niên đột nhiên hướng La Thiên nháy mắt ra hiệu. La Thiên ngạc nhiên, theo người kia ánh mắt nhìn, nguyên lai hắn nói là tiểu yêu hai người. Rõ ràng Hắn đem La Thiên trở thành mợ hộ cung hảo quang long ý tiền, không khách khí đem hai cái tiếp dẫn giả thu vào dưới trướng. "Huynh đệ, không bằng dạy ta hai chiêu, để cho ta cũng thỏa nguyện một chút." Hút. Người kia làm một cái như quen thuộc, đem La Thiên trầm mặc không nhìn xem như ngầm thừa nhận, thuận can ba mà tiến tới có mặt. "Hắc hắc, vừa nghĩ tới đem những tính cách kia lạnh lùng tiếp dẫn giả thu vào hầu cung, chậc chậc, sảng khoái a." Giọng nói của người này mặc dù nhỏ, nhưng mà đám người ở địa phương tổng cộng mới hơi lớn như vậy, tự nhiên bị ánh trăng hai nữ nghe thấy được, khiến cho cái sau nhất là ánh trăng tức giận đến xây mặt. La Thiên Tâm bên trong tức giận, ánh mắt như điện đả qua, đem người kia nhìn rõ ràng. Trong cơ thể hắn có chút cổ quái huyết mạch năng lượng, tinh thần lực hỗn tạp bất thuần, tản ra mười mấy loại bất đồng cầm thú khí tức, đoán sơ qua là một cái chèn lở các loại nghề nghiệp, hơn nữa hơn phân nửa là cái nắm giữ Long chi huyết mạch chèn lở. Chenner bị La Thiên ánh mắt đảo qua, chợt cảm thấy khắp cả người phát lạnh, giống như bị dao thổi qua đồng dạng, run lên trong lòng, ngượng ngùng nở nụ cười, không dám nói nhiều nữa cái gì. "Xin lỗi, La Thiên các hạ, vị bằng hữu kia của ta bình thường khá là yêu thích nói chuyện, chỗ đắc tội mong rằng rộng lòng tha thứ." Thân ở La Thiên trong lĩnh vực, La Thiên mảy may tâm tình biến hóa tự nhiên cũng bị lĩnh vực thể hiện ra, nhường đám người phát giác được. Một cái tướng mạo anh tuấn đạm đương cái này trong đoàn thể nhỏ lãnh tụ nam tử thẩm nghị không ổn, vội vàng đi ra thay chèn nở xin lỗi, luôn tự ở giữa cực kỳ khẩn thiết. Gặp ánh trăng thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, La Thiên cũng không có truy cứu, khoát khoát tay, về sau chú ý một chút là được rồi. Giã như thế một việc chuyện, hai phe ở giữa bầu không khí lập tức trở nên vắng vẻ. La Thiên ngược lại là không quan trọng, những người kia nhưng là cảm thấy có chút không thoải mái không quá tự tại. La Thiên các hạ, tại hạ là tự do chi dục đoàn đoàn trưởng hưng nghiệp. không biết ngươi là có hay không nghe nói qua liên quan tới hôm nay phát sinh chuyện tiên đoán. Tại Hạ thực sự là vô cùng hối hận trước đây không có đưa nó coi ra gì, nếu là sớm đi rút lui liền tốt. Ai cái kia thân mang màu xanh nhạt quan dùng đoàn trưởng Hương Nghiệp cảm thấy được điểm này, có ý định lôi kéo làm quen. La Thiên bốn người lập tức bị Hương Nghiệp mà nói hấp dẫn, hai mặt nhìn nhau một hồi, cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ có người đã từng tiên đoán đến rồi không gian hôm nay sụp đổ. Cái này tại Hạ chính xác không có nghe nói, Hương Nghiệp đoàn trưởng có thể hay không nói tỉ mỉ. La Thiên ánh mắt lấp lóe một hồi, vẫn đạo Hương nghiệp trong mắt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất, Lạc Yên đi tới mấy bước, đem chính mình biết đến nói ra hết. "Ngươi lai, like, tại La Thiên rời đi ngày thứ hai, cũng chính là hôm qua, trong không gian đột nhiên chạy ra một cái truyền đi vô cùng lợi hại lợi đồn, nói là vào hôm nay lúc này không gian sẽ phát sinh chuyện cực kỳ kinh khủng, thậm chí sụp đổ. Nhưng mà, tất cả kế thần giả đều biết kế thần giả không gian thiết lập cùng giữ hình cùng một cái thân hệ có liên quan, đối với lời này đều khịt mũi coi thường, hoàn toàn không tin, xem như một chuyện cười." Bất quá, là người nào đó truyền ra cái tin tức này, nơi phát ra là Thánh Lang thần quốc thời điểm, không gian một mảnh trầm mặc. Tất cả kế thần giả tất cả đều thất thành. Cứ việc không thiếu tổ chức công khai tuyên bố đây chỉ là một nói đùa, nhưng mà Thánh Lang thần quốc là địa phương nào? Đây chính là trong không gian một tay che trời quái vật khổng lồ, nó truyền ra loại này đâm một cái liền phá hoang luôn có tác dụng gì? Âm nhưu, nói đùa? Bằng Thánh Lang thần quốc thực lực có cần thiết làm loại chuyện nhảm chán này sao? Thế là, biết được tình báo nơi phát ra sau đó, trong lòng mọi người cây cân liền dần dần hướng tin tưởng phía bên kia nghiêm về. Chẳng lẽ, đây hết thảy thật sự sẽ phát sinh. Vậy phải làm thế nào? Không gian đều phải hủy diệt, chúng ta bọn này đến từ vũ trụ các ngõ ngách kế thần giả đi nơi nào? Chúng ta những thứ này bị Bản Nguyên Vũ Trụ gọi vị diện châu chấu kế thần giả có thể đi nơi nào? Đáng chết, như vậy chúng ta chẳng phải là không nhà để về, chỉ có thể vĩnh viễn tại Bản Nguyên Vũ Trụ lang thang. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng. Bất quá, tại một ít hữu tâm nhân dưới sự dẫn đường, rất nhiều kế thừa thần giả thời gian dần qua đem hy vọng ký thác đến rồi Thánh Lang thần quốc phía trên. Thánh Lang thần quốc quốc chủ cường đại như vậy, nhất định có thể phù hộ chúng ta a. Tất nhiên tin tức này là từ Thánh Lang thần quốc truyền tới, bọn hắn nhất định có phương án đường lối. Vì sống sót, vì có thể có tôn nghiêm mà sống sót, chúng ta chỉ có thể gia nhập vào thần quốc khẩn cầu bọn họ che chở. Chúng kế thần giả đối với mình tại bản nguyên vũ trụ danh tiếng lòng dạ biết rõ, vì sống sót, vì có tôn nghiêm vượt qua quãng đời còn lại, bọn hắn nhao nhao lựa chọn gia nhập vào vốn đã thập phần to lớn Thánh Lang thần quốc. Thế là, vẹn vẹn thời gian một ngày, kế thần giả không gian đăng ký trong danh sách hơn 5000 tên kế thần giả thì có hơn 3000 lựa chọn gia nhập vào. Ngày hôm nay, Thánh Lang thần quốc tiên đoán quả nhiên trở thành sự thật. Nghĩ đến đây cái, hương nghiệp cũng không khỏi phải một hồi sợ hãi, tự trách không ngừng, ai, nếu là lúc đó lựa chọn gia nhập vào Thánh Lang thần quốc một phe, bây giờ cũng sẽ không rơi vào tình trạng này đi. Cũng may người này nhìn cũng không phải hung ác hạng người, thực lực lại mạnh. Nếu như có thể cùng hắn tạm thời liên minh, sống tiếp tỉ lệ bao nhiêu hồi nhiều hơn một chút tôi xấu. Tạ Kiệt Đặc, ngươi đến tụt cùng đang giở trò quỷ gì? La Thiên nắm đấm âm thầm nắm chặt, trong lòng bị không rõ bất an lấp đầy. Cái này không sao cũng không phải là đến từ Thánh Lang thần quốc có thể làm cái gì âm nhu các loại, La Thiên cảm thấy lấy Tạ Kiệt Đặc tính cách, rất không có khả năng làm ra loại chuyện này. Hắn chân chính lo lắng là, kế thần giả không gian hướng đi, cùng với, đã biết nhóm phong bình không tốt kế thần giả hạ trạng. Tất cả kế thừa giả đều biết, trước đây kế thừa giả không gian sáng tạo là yến thanh thần chủ động dùng không quá quang minh thủ đoạn mới có thể được phép, đem một chút thiên phú kinh người ra hỏa ném vào vị diện khác cấp đoạt tư nguyên của người khác, loại chuyện này mở đến trên người ai ai cũng biết cảm thấy khó chịu. Cũng chính bởi vì như thế, những cái kia được tuyển chọn xui xẹo chủ vị diện mới không thể không phân ra hình chiếu vị diện, hy sinh một cái hình chiếu vị diện, tùy cho các ngươi làm, cái gì vậy, mắt không thấy tâm không phiền. Cho nên, kế thừa giả mới có thể bị vụng trộm xưng là vị diện châu châu 6. Tại một đoàn người đều mang tâm tư lao vụn vụt phía dưới, Mấy phút sau liền đã đến Thông Thiên Tháp, nhưng mà tiến vào tầm mắt hết thảy những đám người không khỏi đến hít sâu một hơi. 24. Đởt, lúc đầu cũng nghĩ viết cái trăm vạn chữ cảm nghĩ, kết quả hướng về phía lật ngồi nửa giờ, cái gì đều không viết ra được tới, không biết nên nói cái gì xấu. Tính toán, gõ chữ A6. 345 chương thứ 17 họng bết tình trạng chương thứ 17 họng bết tình trạng canh thứ hai hủy, triệt để hủy. Làm Thông Thiên Tháp tiến vào tầm mắt mọi người, một cái lớn ba con mắt nam tử phát ra một tiếng buồn giận khẽ rải, trên mặt toát ra thấu xương sắc cơ, rốt cuộc là tên hỗn đản kia làm, ta muốn giết hắn. Gia cơ bản Bên trong đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một đám người nhét chung một chỗ. Hương nghiệp vội vàng hỏi, cái kia tên là giả cơ bản tam mục nam tử thống khổ lắc đầu truyền tống trận hủy diệt, bị hủy diệt phải vô cùng chết để, liền một điểm sắc cũng không có lưu lại. Xem ra, chúng ta xấu. La Thiên Tâm bên trong gấp gáp, dưới chân sóng lớn khẽ động, mọi người đi tới thông thiên tháp phía trước quảng trường trên không, vừa vặn khiến cho tất cả mọi người có thể trông thấy dưới chân phát sinh sự tình. Tại chen thành nhất đoàn mấy chục cái kế thần giả bên trong trui một vòng sau khi trở về, La Thiên mấy người sắc mặt trở nên càng thêm có coi. Bị hủy diệt rất chết để. căn bản không có có thể sửa chữa. La Tiên trầm rãi lắc đầu. Liệt tịch chân mày nhíu rất căng, không gian phụ cận kết cấu cũng vô cùng kỳ quái, đây là cùng một chỗ hành động có dư âm. Không có cách nào, chỉ có thể khúng núm mà tạm thời đi nương nhờ Thánh Lang thần quốc. Đáng chết, đám kia người không gia người quỷ không gia quỷ giá hỏa nhất định tham dự chuyện này. Suy nghĩ một chút liền cho người nổi nóng. Được rồi rồi rồi, dưới loại tình huống này, nhớ kỹ không nên nói nữa bọn họ nói xấu, còn trông cậy vào bọn hắn sống sót đâu. Chúng bên kế thân giả nhóm giận mắng một hồi, nhưng mà vì mình mạng nhỏ cũng vẫn là không thể không lựa chọn đi nương nhờ Thánh Lang thần quốc. Mặc kệ bọn hắn ở nơi này trong sự kiện đạm dương nhân vật gì, mạng của mình lúc nào cũng quý báu nhất. Ít nhất tuyệt đại bộ phận kế thần giả là muốn như vậy. La Thiên đem trung quanh nghị luận thu vào trong tai, bất động thanh sắc. Những cái kia tức hỗn hển cũng không nhưng không biết sao không thể không thỏa hiệp biểu lộ, ngược La Thiên trong lòng cũng không khỏi hiện ra bất đắc dĩ chi tình. Đúng, ánh chăng, tiểu yêu, các ngươi xem như tiếp ứng dẫn, hẳn là đều có bổn tộc đặc thủ rút lui thông đạo a. Đột nhiên, La Thiên chú ý tới trằm Mặc hồi lâu hai nữ trên mặt biểu tình của quái, mở miệng dò hỏi: "A, cái này, cái này sao?" Tiểu Ưu trong mắt chữ truyện, một hồi lâu ngượng ngùng, nói thầm nửa ngày cũng không có nói ra nói tiếp. Ánh Trăng cũng là sắc mặt xoay mình nhân nhất biến, vô cùng mất tự nhiên bộ dáng. Ta đã biết, nhất định là chỉ có thể cho bản tộc người dùng đúng không? La Thiên cười cười, thân mật vuốt vuốt Tiểu Ưu trên trán sợi tóc, lập tức thần sắc chỉnh trọng đối Nguyệt Ảnh nói, "Ánh Trăng, Tiểu Ưu ta liền giao cho ngươi, ngươi cần phải cho ta chiếu cố tốt nàng a." "A." "Là, là sao?" Ánh Trăng một cái tiếp lấy bị La Thiên đẩy đi tới Tiểu Ưu, gật cái đầu, "Cái này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ chiếu cố tốt nàng, ta thế nhưng là coi nàng là làm muội muội của mình a." Phản ứng lại, Tiểu Yêu bỗng nhiên tránh ra ánh chăng ôm, hai mắt phếu hồng, lệ quang lập lòe mà nhìn thẳng La Thiên, "Vô luận chuyện gì xảy ra, ngươi cũng đừng nghĩ đem ta từ bên cạnh đợi ra. Cho dù chết, ta cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ." La Thiên yên lặng nhìn Tiểu Yêu mấy giây, bỗng nhiên mỉm cười, "Ta sẽ không để cho ngươi bị thương." Một bên liệt tịch cùng ánh chăng phản ứng khắc nhau. Liệt tịch mặt mỉm cười, ánh chăng chính xác một hồi trong lòng giãy giụa, cuối cùng vẫn là lựa chọn thả ra. "La Thiên các hạ, thực sự là có phúc lớn a." Lúc này, thương nghiệp thanh âm nhưng là tại bốn người bên tai vang lên lần nữa. Một nhóm mười mấy người cùng một chỗ đi về phía bên này. Thư Nghiệp mặt mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ. Chỉ là tách ra không đến 5 phút, những người này tự hội lại làm ra quyết định trọng yếu gì, từng cái thần sắc chớp tốc. "A, các người đã làm ra lựa chọn sao?" La Thiên cảm thấy bọn hắn nhìn về phía mình trong ánh mắt có một chút vật gì khác, âm thầm tăng lên một phần cảnh dõi, bất động thần sắc mà hỏi thăm. Thư Nghiệp mắt sáng lên, lộ ra tiêu chuẩn tiện ý mỉm cười, "Nếu là ở phía dưới không có nhiều lầm, các hạ chính là vài ngày trước nhất cử chiến bình cô mạn, ép Thánh Lang thần quốc không thể không thỏa hiệp kế thần dạ a." "Không sai, chính là ta." La Thiên rất hào phóng mà thừa nhận. "Vậy thì không sai." Thư Nghiệp ánh mắt lóe lên vẻ vui sướng, trên mặt thiện ý càng ngày càng đậm đặc lên, kỳ thực chúng ta vừa mới thương lượng qua phía sau, cảm thấy tất nhiên Thánh Lang thần quốc có thể tự chủ tạo dựng vững chắc không gian thông đạo, như vậy từ trước đến nay hắn không vân cao thấp lễ viên xã bên trong cũng nhất định có siêu cự hình không gian truyền tống trận, cho nên xấu. Đúng a, ta như thế nào đem Lâm Ngọc Phong bọn hắn đem quên đi a? Thư Nghiệp mà nói giống như đánh đòn cảnh cáo đem La Thiên thức tỉnh, lập tức lặng lẽ phát ra một đầu dùng để liên lạc tin tức. Nếu như bọn hắn nơi đó cũng có có thể sử dụng không gian thông đạo mà nói giúp ngươi một cái ngược lại là không quan trọng, nhưng mà La Thiên Tâm bên trong luôn có một mảnh bóng dâm vần quanh, không có nói lời nói quá vẹn toàn, ta cũng không thể cam đoan bọn hắn liền nhất định có. Chỉ cần có các hạ câu nói này là được rồi. Thương nghiệp ngược lại là vô cùng phàm mãn, thở dài nhẹ nhõm, rõ ràng trong lòng hắn cho rằng cùng Thánh Lang thần quốc đồng dạng khủng lỗ lệ viên xá nhất định sẽ có thứ mà hắn cần. Vừa đi vừa chờ đi, ta vừa mới phát đầu tí tức, hồi phục hẳn là còn muốn một lát. Nói, ôm không chịu vung tay tiểu yêu, La Thiên lần nữa thả ra lĩnh vực, đem mọi người bao phủ ở bên trong. Rồi đi thông thiên tháp khu vực, mọi người nhất thời phát hiện không gian bốn phía rung chuyển phải càng thêm lợi hại, phía trên xuất hiện vết rạn tỷ lệ cũng theo đó tăng lớn. Không khí trầm trọng xuống, đám người trong lúc nhất thời đều đã mất đi nói chuyện tâm tình. "Ánh Trăng, ngươi đây, ngươi như thế nào không đi?" La Thiên nhất bên cạnh an ủi Tiểu Yêu, vừa hỏi thần sắc bình tĩnh ánh Trăng, "Ở đây sẽ trở nên rất nguy hiểm, ta không dám khẳng định có thể đồng thời chiếu cố hai người, mà thực lực của ngươi hoàn toàn không đủ để tự vệ." Ánh Trăng sắc mặt chấp nhận, ánh mắt tại Tiểu Yêu cùng La Thiên ở giữa vừa đi vừa vệ băng khăn du đã một hồi. Đi tới tại Tiểu Yêu bên tai nói vài câu thì thầm phía sau liền bóp chặt lấy tay trong lòng một cục đá, biến mất không thấy gì nữa. La Thiên gặp Tiểu Yêu sắc mặt lập tức trở nên ửng đỏ một mảnh, to mò dò hỏi, nàng mới vừa nói cái gì? Tiểu Yêu phất giắc được ánh mắt dò xét, gương mặt đỏ đến lợi hại hơn, nỗi giận mà chừng liếu La Thiên một mắt, nhưng cái sau một hồi chẳng hiểu ra sao. Đột nhiên, lĩnh vực bên ngoài một đạo hỏa quang sẽ qua, La Thiên tâm niệm khẽ động, mở ra lĩnh vực, một phát bắt được điểm này lưu quang, đọc đến ẩn chứa trong đó tin tức, thoáng chốc sầm mặt lại. Chẳng lẽ xấu? Chực câu câu nhìn qua La Thiên hương nghiệp đám người nhất thời gấp, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch. La Thiên hướng hương nghiệp bọn người lắc đầu, nhưng trong lòng nhấc lên Thao Thiên cự lãng. Căn cứ vào Lâm Ngọc Phong truyền tới tin tức, bọn hắn vốn là cũng có một cái siêu cự hình không gian thông đạo, vậy mà hôm nay đột nhiên hỏng. Đây là một cái âm ưu. Nghĩ đến khí chất nho nhã Lâm Ngọc Phong cũng có chút khí cấp bại phôi, đây tuyệt đối là cái âm ưu. La Thiên, chúng ta bây giờ liên hiệp khác đối với Thánh Lang thần quốc không có hảo cảm tổ chức cùng tán nhân, đang tụ tập ở một tòa kim loại thiên không thành bên trên, địa điểm ngay tại Thánh Lang thần quốc phụ cận, ngươi mau chạy tới đây, một trận đoán chừng là không tránh được. Chầm tứ phút chốc, La Thiên nhất biên tướng tin tức này cáo tri liệt tịch tiểu yêu hai người, một bên hướng nghị luận không nghị hương nghiệp đám người nói, ta là không có khả năng hướng Thánh Lang thần quốc thỏa hiệp, nếu như các ngươi không muốn cùng bọn hắn phát sinh chiến đấu, tốt nhất bây giờ liền rời đi, để tránh để người chú ý, đối với các ngươi về sau tạo thành ảnh hưởng không tốt. Không để ý tới hương nghiệp đám người phản ứng, La Thiên hỏi thăm liệt tịch, liệt tịch tiền bố, nếu là 6. Không cần hỏi. Liệt tịch phóng khoáng vung tay lên, lão phu ngược lại là rất muốn chiếu cố những cái kia đem chính mình làm người không ra người quỷ không ra quỷ giá hỏa. Ha ha ha 6. Tiểu yêu vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này, Giải khai khúc mắc, tiểu yêu nắm chặt nắm tay nhỏ, linh nệm hướng La Thiên nhất chớp mắt. La Thiên Tam nhân ở chỗ này cười nói, hương nghiệp mấy người cũng thương lượng xong. Hương nghiệp đi tới, chính trọng nói, La Thiên các hạ, chúng ta trước đây chính là đối với Thánh Lang thần quốc không tiến nhiệm mới có hôm nay một màn này, bây giờ, chúng ta vẫn kiên trì lựa chọn ban đầu. Hảo. La Thiên cười lớn một tiếng, hướng hương nghiệp bọn người gật gật đầu, hoàn nên các ngươi gia nhập vào chúng ta bên này, các ngươi sau này tuyệt sẽ không vì hôm nay lựa chọn mà hối hận. Tất nhiên lựa chọn lực trưởng, tăng thêm hương nghiệp bọn người tận lực kết giao, không khí lập tức trở nên hòa hoãn, mọi người quan hệ nhìn qua cũng khá không thiếu. Một đoàn người cười cười nói nói, không phải truyền ra không hợp thời tiếng cười vui. Đại đức tiểu đức, hai người các ngươi sắc mặt tựa hồ không tốt lắm a. Như thế nào? Trong thấy mỹ nữ nhớ lại cái gì ký ức nghĩ lại mà kinh. Tam mục nam tử giả cơ bạn ánh mắt đầy cảm, đột nhiên phát hiện mình trong đội hai cái tu hành giờ ý hệ thống sức mạnh đội viên sắc mặt không tốt lắm, thần sắc kỳ quái, không khỏi đi ra phía trước góp vui. Không có việc gì không có việc gì, ba con mắt, nhất định là ngươi hoa mắt, a ha ha ha xấu. Diễn mục tục tăng đại đức lặng lẽ đá tiểu đức một cước, ám chỉ hắn không nên nói lung tung phía sau khoa trường cười to vài tiếng, ôm giả cơ bạn bà bay. nói đến giữa nam nhân chủ đề. Ha ha, ngươi cái này hỗn đản quả nhiên là Tư Xuân A6. Gia cơ bản cũng không có quá để ý, cùng đại đức nói dởn đứng lên. Dáng dấp mi thanh mục tú lại bị một đôi mắt tam giác phá hủy chỉnh thể hình tượng tiểu đức không có dính dững mà gượng cười vài tiếng, âm thầm dùng hung ác nham hiểm ánh mắt hướng về La Tiên bên kia liếc mắt vài lần, trong mắt lấp loé ánh sáng âm lãnh, khóe miệng kéo ra một tia khó mà phát dứt trông trọng. Tiên gia hỏa có mắt không trọng, vậy mà mạo phạm vị lại nhân kia, cùng thần quốc đối nghịch, thực sự là không biết sống chết. Trong lòng thầm nhủ một hồi, tiểu đức im lặng cười lạnh vài tiếng, vì không làm cho hoài nghi. cũng tiến lên trước cùng các đội hữu làm rối lên cùng một chỗ, một hồi cười đùa. "Xin lỗi, thương nghiệp lãnh trưởng, ngược lại các ngươi bình thường không lúc nào cũng nói cái gì vì chúng ta được không? Đã như vậy, vì chúng ta sau này cuộc sống tốt đẹp, liền thỉnh các ngươi đi chết đi." Vừa nghĩ tới cái kia người liên hệ cho mình hứa hẹn đồ vật, Tiểu Đức liền không nhịn được muốn cất tiếng cười to. "Ân, có ý tứ xấu." La Thiên Thần là lĩnh vực chi chủ, không khách khí chút nào nói mọi người nhất cử nhất động hắn đều rõ như lòng bàn tay, đại đức tiểu Đức tiểu động tác tự nhiên cũng bị hắn thấy rõ ràng. Nếu không phải là có vạn toàn chắc chắn, La Thiên như thế nào lại rũi loại tình huống này, nhường hưng nghiệp bọn hắn tiến vào lĩnh vực của mình đâu? Ha ha, muốn hay không đem chuyện này nói cho hưng nghiệp, để bọn hắn đề cao cảnh giác đâu? 12. Phần 9. Các 9. Tuyến 12. Một đám đứa đần. Bọn hắn thật chẳng lẽ cho là tạp kiệt đặc sẽ tốt như thế nói chuyện? Từ trước đến nay tao nhã lịch sự Lâm Ngọc Phong tức giận đến gần xanh nổi lên, hắn một tay lấy chén trà trong tay đập xuống đất, đàm phán. Sự thông minh của bọn họ là số âm sao? Một đám không có thuốc nào cứu được nữa đứa đần. Lão đại, ngươi hà tất chấp nhặt với bọn họ đâu? Ta xem bọn họ đều là bế quan tu luyện đem đầu óc luyện bị hư, căn bản là thấy không rõ lắm hình lực." Hàn Giở khẽ mắt chừng này, khuyên giải nói. "Đúng vậy a, bọn hắn căn bản cũng không minh bạch tạp kiệt đặc bản tính của bọn hắn. Lang, cho tới bây giờ đều không phải là hiền lành sinh vật, thể nội chứa lang nó bọn hắn lại sẽ trung thực đi nơi nào?" "Lão đại, ta xem chúng ta không bằng liên hợp một bộ phận nguyện ý chiến đấu người chính mình làm tốt, hà tất chịu những cái kia ngu ngốc khí." Lâm Kiệt cũng bị Lâm Ngọc Phong phản ứng hù dọa, cẩn thận từng ly từng tí thuyết phục. "Muốn ta nói, lão đại trực tiếp dùng vũ lực đánh phục đám người kia, đem các loại nhàn tản sức mạnh toàn bộ tập trung lại, để cho lão đại lãnh đạo." xông lên môn đi, đem tất cả lũ sói con toàn bộ xử lý. Đế Na tính khí vẫn là như vậy lắm nảy, nhất là nhìn thấy chính mình kính yêu lão đại bị tức đập đồ vật sau đó càng là nổi trận lôi đình, nếu có người dám phản đối, giết. Viện Hoàn khẽ miệng giật một cái, một tay lấy đứng bật lên Đế Na đè vào trên chỗ ngồi, nhức đầu không thôi, "Đế Na, lúc này ngươi cũng không cần lại tưới dầu vào lửa, còn ngại không đủ loạn đúng không? Lão đại, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nói một câu a. Đều đến cái này trước mắt, không thể lại không quả quyết, lãng phí thời gian." Dạy dỗ xong Đế Na, Viện Hoàn chậm chậm tiến lên, nhìn thẳng Lâm Ngọc Phong. Vừa mới tiếp vào la thiên tin tức, Họ thăm chúng ta có hay không siêu cự hình không gian thông đạo. Lâm Ngọc Phong lần nữa giúp cho mình trấn trà, lại đột nhiên bứt lên cái khác lời nói đệ, chữ viết của hắn bên trong có yếu tố pháp tắc vết tích, hẳn là đột phá lĩnh vực. Vậy thì thế nào? Đế Na đối với Lâm Ngọc Phong một mực như thế nhường nhịn La Tiên rất khó chịu, cười lạnh nói, chuyện này chỉ có thể chứng minh hắn có chút thiên phú, trong không gian đột phá lĩnh vực cấp ít nhất cũng có 5600, tụ tập ở chỗ này cũng có hơn 40, căn bản vốn không thiếu hắn một cái. Lão đại, ý của ngươi là? Viện Hoàn đại mi tao lại, trên mặt hiện lên một tia quái dị. Các ngươi còn nhớ rõ lời tiên đoán của ta sao? Đầu tiên chờ chút đã a. 346 chương 18, giáp ngộ, chấp nghiệm. Chương 18, giáp ngộ, chấp nghiệm. Thiên không thành, ấn, rất không tệ đồ vật a. Nhìn lên trước mắt thể tích có thể so với phù đảo cự hình kim loại cư điểm thành lũy, La Thiên chậc chậc có tiếng cảm thán vài tiếng. Đây là một tòa đường kính vạn mét kim loại thành lũy, ngân quang lóng lánh, giống như treo ở trên bầu trời một vòng ngân sắc mặt trời nhỏ. Từ hình mũi khoan cái bệ đến hình cầu tròn mái vòm, không nhìn thấy một đầu mối hàn qua vết tích, bóng loáng sạch sẽ, thẩn thần có thể thấy được số lượng nhiều nhiều loại phù văn, phù văn lan tràn mờ rộng. Cấu thành vô số hoặc lớn hoặc nhỏ phụ văn đại trận, tạo thành thành lũy phòng ngự hệ thống hỏa lực. Cái này chính là danh xưng liền lĩnh vực cấp cường giả đều không thể công hám không rơi thiên thành cỡ rốt sách cái kia. Tiểu Yêu, cảm thấy vật này như thế nào? Dùng để làm tạm thời nhà hẳn là không có trở ngại a. La Thiên nhất trận bình đầu phẩm tốc chi phía sau, đột nhiên hướng Hoa Mắt thần mê tiểu yêu nói, nhường cái sau hai mắt lập tức toát ra rực rỡ kim tinh. Ừ, nhìn ngược lại là thật đẹp mắt, chỉ là có chút quá lớn xấu. Tiểu Yêu rũ ra hai cây khả hái ngón trỏ lẫn nhau vòng quanh, chấm tư phút chốc, nói ra một câu nhường hương nghiệp bọn người cái trán đầy hấp tiến mà nói tới. Liệt Tịch tiền bối, nếu như muốn tại trong vòng 5 phút đánh hạ vật này, có biện pháp gì không? La Thiên Cưng chịu điểm một chút tiểu yêu núi ngọc tinh xảo, hỏi thăm một bên khóe miệng thượng tức Liệt Tịch, nhường cái sau khóe mắt chừng nhe, liên thanh ho khan, suýt nữa một hơi lên tung nổi. Tên tiểu tử tối này, ngay trước mặt của người ta đàm luận làm cái gì vậy nhân ra đồ vật, quả thực là xấu. Uy, ta nói, các ngươi không nên quá phận. Một mục yên lặng lập không nói hướng dẫn du lịch kiêm người phục vụ kiêm người giám thị một nữ tử hận đến nghiến răng, khó khăn mới nhịn xuống đem La Thiên đánh cho tê người một trận nỗi kích động. Các ngươi rầu gì cũng là Thánh Nôn Lâm Ngọc Phong đại nhân khách nhân, ít nhiều có chút tự giác. Nhở gậy không muốn cho Lâm Ngọc Phong đại nhân mất mặt có hay không hảo. Rõ ràng, nữ tử này cũng là Lâm Ngọc Phong tiểu Bạch kiếm kia người sùng bái một trong, nói đến cái tên đó thời điểm trong mắt rõ ràng toát ra như nước ôn nhu và vô tận của nhiệt. Chỉ đùa một chút mà thôi, đừng kích động như vậy đi, nữ hài tử quá xúc động dễ dàng có nếp nhăn. La Thiên cười khoát khoát tay. Tiểu yêu miệng nhỏ một điếu, "Tốt, vậy mà ở ngay trước mặt ta hái hoa ngắt cỏ, khó trách ánh trăng tỉ tỉ để cho ta sáu." A. Gặp tiểu yêu nói nhầm sau đó vội vàng che miệng, một bộ ta cũng không nói gì dáng vẻ, La Thiên tâm bên trong trêu đùa chi ý ngừng lại chướng. lộ ra để cho nàng tim đập đỏ mặt cười xấu xa, đang định nho nhỏ mà đùa giỡn một phen, một cái tởm mỡ giọng ôn hòa vang lên. "La huynh, ha ha, thực sự là thật có nha hướng a." Bạch Di Tung Bay, một nhóm năm người đi nhanh tới, người cầm đầu chính là được xưng là Thánh Nôn Lâm Ngọc Phong. "Xin lỗi xin lỗi, nhường các vị đợi lâu như vậy, tại hạ cảm giác sâu sắc xin lỗi." Hàn Nguyên mà hướng những người khác gật gật đầu, Lâm Ngọc Phong xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống thanh tân thoát tục tiểu yêu trên thân, ý cười căng đậm, vị này chính là La huynh bạn lữ, La huynh thực sự là có phúc lớn. Nhìn thấy nhân vật truyền kỳ hướng mình vần an, Tiểu Yêu lập tức câu thúc đứng lên, nhưng mà vừa nghĩ tới đứng ở bên cạnh mình nam tử, lập tức lấy ngũ khí, dùng thủy linh tộc tiêu chuẩn lễ tiết hướng Lâm Ngọc Phong đáp lễ lại, để cho tại chỗ trước mắt mọi người sáng lên. Tình huống thế nào? Các ngươi nhìn cũng không tốt như vậy. La Thiên ánh mắt như điện, đem năm người đồng tử chỗ sâu nội mệt thu vào trong mắt, tiến vào phòng khách phía sau lúc này đi thẳng vào vấn đề vấn đạo. Lâm Ngọc Phong sững sờ, lập tức cười khổ vài tiếng, đáp, "La huynh quả nhiên lợi hại, chính xác, tình huống so với chúng ta tưởng tượng phức." Nguyên Lai, biết được tin nhảm đó là từ Thánh Lang thần cốc chạy ra thời điểm, tất cả tổ chức lập tức là hơn để ý. Diễn phần mình nghiên cứu thảo luận lên tạm kiệt đặc nước cờ này mục đích. Nhưng mà, cũng giới hạn nơi này, bọn hắn nói lên đủ loại phỏng đoán đều bị biến cố của hôm nay triệt để nát bấy, trở thành một cái thật đáng buồn chê cười. Đột nhiên xuất hiện kịch biến mặc dù mang đến khủng hoảng, nhưng mà đối với tất cả tổ chức ảnh hưởng không lớn. Biết rõ Thánh Lang thần quốc bây giờ thực lực mỗi cái người lãnh đạo lập tức phát ra tín hiệu, thành lập tạm thời liên minh, bắt đầu thương thảo ứng đối phương pháp. Lập tức, Dương Lâm Ngọc Phong tức giận đến đập đổ vật sự tình xảy ra. Cái này đã bao hàm 25 cái tổ chức lỏng lẻo trong liên minh lại có gần một nửa tổ chức đưa ra muốn cùng tạm kiệt đặc đàm phán. hy vọng hắn có thể đủ đứng tại kế thần giả cấp độ, nhường còn giữ lại ước chừng 1000 tên kế thần giả chạy ra sắp hỏng mất không gian. Lười. Đơn giản không thể nói lý. Nhắc lên chuyện này, Lâm Ngọc Phong vẫn như cũ lòng tràn đầy lửa giận, tức giận đến tê gớm. Lại muốn bả mệnh, lại muốn bảo trì thân tự do, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Những người này, quả nhiên nao tản ở khắp mọi nơi a. La Thiên Tâm bên trong cảm thán vài tiếng, đối với tạp kiệt đặc mục đích càng thêm mơ hồ. Tên kia, đến tột cùng muốn làm gì? Đem toàn bộ kế thần giả sức mạnh không gian tụ tập một chỗ, sương vương sương bá. Nói đùa sao? Lâm Minh, tất nhiên bọn hắn còn có tâm tư nhàn nhã hạ họ, khoảng cách không gian triệt để sụp đổ hẳn còn có một đoạn thời gian a. La Thiên đột nhiên nghĩ tới chuyện này, thuận miệng hỏi một câu. Căn cứ vào đại lượng nắm giữ năng lực tiên đoán kế thần giả thuyết pháp, dưới tình huống bình thường khoảng cách triệt để hủy diệt còn có một tiên nhiều một chút thời gian, bất quá căn cứ vào suy đoán của ta, nhiều lắm là 20 tiếng ở đây liền sẽ kế thần giả không gian liền sẽ trở thành lịch sử. Mới 20 tiếng, nói đùa sao? Thánh môn Lâm Ngọc Phong sẽ không có sai, tệ, không nghĩ tới nơi này vậy mà lập tức phải gặp phải hủy diệt, thực sự là xấu. Ai, nơi này chính là tương đương với chúng ta cái nhà thứ 2A6, liền muốn hủy sấu." Lâm Ngọc Phong lời nói xong, thương nghiệp bọn người một hồi hai mặt nhìn nhau, vô cùng tương cảm, cũng không có thể ra sức. "Chính xác, chính như tự do chi dục cái nào đó thành viên nói tới, kế thần giả không gian thì tương đương với kế thần giả cái nhà thứ 2. Nhưng hôm nay, nhà nhưng phải hủy sấu." "Chính mình lại không có biện pháp nào, loại tâm tình này, cho dù là tâm trí kiên định của kế thần giả nhóm, cũng khó có thể bình tĩnh." "Bọn hắn bây giờ đang làm gì?" La là Thiên bị cái nhà thứ 2 mấy chữ rung động, hai mắt ngưng lại, khí tức gắt liệt tiết lộ một kìa. Cả gian phòng khách nhiệt độ lập tức giảm xuống mấy độ. Rút lui, tốc độ cao nhất rút lui. Lâm Ngọc Phong nhãn tình sáng lên, nhanh chóng hồi đáp. Đã rút lui bao nhiêu? Bọn hắn rút lui trình tự. Trình tự là từ yếu đến mạnh, trước hết nhất rút lui là tứ giai dưới kế thần giả, sau đó là tứ giai, ngũ giai, lục giai, bây giờ hẳn là chỉ còn lại lục giai. Còn thừa số lượng khó mà nói, hẳn là tại 200 đến 300 ở giữa, bất quá không bài trừ còn có cường giả ẩn nút tình trạng. Lâm Ngọc Phong lần lần đoán được La Thiên ý nghĩ, trong lòng huyết dịch khối động, đem chính mình tình báo nói thẳng ra. Rút lui tốc độ. La Thiên ngồi thẳng các phảng phát một tòa sát thiên thần phòng, phong mang lần hiện. Đã biết truyền tống tốc độ vì mỗi phút 3 người, vận chuyển 5 lần muốn nghỉ ngơi một hồi, bất quá ta đoán bọn hắn tuyệt đối còn có ẩn nút không gian thông đạo, hơn nữa, vẫn là gần nhất thiết lập. Lâm Ngọc phong nữ khí càng ngày càng cao cang, ẩn ẩn có kim thạch thanh âm, xuyên thấu không gian. Thấy mình đuổi theo nhiều năm hình ảnh bên trong từ trước đến nay cực kỳ ôn hòa lão đại đột nhiên biến thành nhiệt huyết sôi trào trung nghị thiếu niên, án giờ hữu 4 người kinh ngạc lúc trong lòng đối với La Thiên cách nhìn cũng lặng yên thay đổi. Gia hòa này, cũng không phải cái gì cùng sai đi sáu. Rết. La Thiên trầm tư phút chốc, đột nhiên đứng lên, tài năng lộ rõ. Âm vang có tiếng, không thể chờ đợi thêm nữa. Tập kiệt đặc tuyệt không phải người lương thiện, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Sau 15 phút, toàn lực tiến công, tất cả dám ngăn cản, toàn bộ chấm dứt. Vốn là dựa theo La Thiên ý nghĩ, như chuyện không thể làm, chính mình hoàn toàn có thể tại không gian họng mất một khắc cuối cùng toàn lực vận chuyển thời gian chi lực tăng thêm liệt tích hoàng không gian chi lực định trụ một mảnh khoảng không gian phong bạo, hình thành nhất cái đủ để cho chính mình ba người rời đi tạm thời thông đạo. Bất quá, nghe được cái nhà thứ hai mấy chữ phía sau, La Thiên đột nhiên giật nộ. Loại này vì tư lợi ý nghĩ tuyệt đối phải không thể Vô biên vô tận bản nguyên vũ trụ bên trong, kế thần giả không gian hơn 5000 người chính là một thể, dù là cái đoàn thể này cho tới bây giờ cũng không có đoàn kết qua, phân tranh không hết, nhưng mà, sự thật này chưa bao giờ thay đổi qua. Không còn kế thần giả không gian, hơn 5000 người cũng là lục bình không dễ, chỉ có thể cô độc mà tại mỗi cái vị diện ở giữa lang thang, làm một tịch mịch lữ giả, một cái không có người biết lữ giả. Coi như bây giờ tạm kiệt đặc có cái chủng này đem tất cả người thu về dưới quyền ý nghĩ, La Tiên cũng không thể tùy ý hắn tùy ý làm vậy, đem không muốn quy thuần hắn kế thần giả phá hỏng ở nơi này sắp hỏng mất trong không gian, bị cuồng bạo không gian bạo lưu nghiền nát. Đây là thân làm một cái kế thần giả trách nhiệm, không thể trốn tránh trách nhiệm. Nhưng mà, những cái được gọi là người lãnh đạo còn tại vui sướng cái cỏ, ngươi định làm như thế nào? Viện Hoan mặc dù cũng cảm thấy trái tim nhiệt huyết khối động, nhưng mà vẫn như cũ giữ vững tương đối như thế tình táo, mở miệng hỏi thăm. Ta không phải là nói qua 15 phút sao? La Thiên trên mặt hiện lên một tia tàn khốc cờ lạnh, những thời giờ này, đầy đủ chúng ta đem những cái kia chưa quyết định ra hỏa giải quyết. Cảm thấy thấu xương kia sắc cơ, đám người đều kinh hãi. Gia hỏa này, dự định trước tiên làm nội chiến, đại khai sát giới sao? Những cái kia muốn đi nương nhờ Thánh Lang thần quốc nhân, ngươi dự định như thế nào đối đãi bọn hắn? Đê Na đứng lên, một mặt chán ghét, không chút lưu luyến toàn bộ chém giết sao? Nó như vậy chúng ta cùng đám kia lũ sói con khác nhau ở chỗ nào? La Thiên, không muốn làm như vậy. Tiểu Yêu nhẹ nhàng nắm chặt La Thiên hoành đao một dạng bàn tay, khuyên, bất luận có lý do gì, lạm sát kẻ vô tội cuối cùng không tốt. Ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi xuống La Thiên trên thân, muốn biết cái này chỉ dựa vào tiết lộ khí thế ngay tại chảng tuyệt đại bộ phận người chần nhiếp không dám núp nhích nam tử tiếp đó sẽ nói cái gì. cảm thấy bắt lấy bàn tay của mình cái kia non mềm tay nhỏ truyền tới quên giải cùng lo nghĩ, La Thiên nhẹ nhàng nhéo nhéo ra hiệu nàng không cần lo lắng, lập tức trong mắt tinh mang lưu chuyển, sắc bén ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, ngạo nhiên nhắc lời, các ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta La Thiên độ lượng. Những cái kia muốn đi nương nhờ tạm kiệt đắc, ta thả bọn họ đi lại có làm sao? Chỉ lặng như quỷ sa thần, có thể nào dung chuyển sự hiện hữu của chúng ta? Chỉ có tâm trí kiên quyết lập trường kiên định người, mới có tư cách trở thành minh hữu của chúng ta. Đám người tâm thần đều chấn động, bị La Thiên biểu hiện ra phong thái khuất phục, loại kia tại như vực sâu như ngục kinh khủng khí thế làm nổi bật hạ lưu lộ khinh thường chúng sinh mãnh liệt tự tin, nhường đám người không tự chủ được tin tưởng lời của người đàn ông này. Hắn sẽ không nói dối. Luân Thiên vấn đáp sau đó, La Thiên khí chẳng tăng lên đến đỉnh phòng, tăng lên tới cực hạn, hết thảy chung quanh đều tựa như lâm vào yên lặng, thậm chí đứng im. Không khí di động dần dần chậm lại, đứng im, ngưng kết, bình thường khó mà phát ra hạt bụi nhỏ bắt đầu bại lộ tại mọi người mí mắt dưới mặt đất, lấy ô sen một phần vạn tốc độ chậm rãi nhấp nô, một sát na mấy thành vĩnh hằng. Trong phòng khách đám người trông nháy mắt sinh ra ảo giác, chính mình tựa hồ đã thành bị bao bọc tại nhựa cây bên trong tiểu trùng, ngoại giới phong vân biến ảo, chính mình lại chỉ có thể làm cái con trúng, coi thường thời gian lưu chuyển, thay đổi khối lượng, hoa nở hoa tàn, ngoại giới hết thảy đều trở thành không cách nào tiếp xúc tấm gương mặt khác, chính mình trở thành một cái thật đáng buồn con trúng, vô tình không ta, vô tâm không có gì, dường như là một cái chớp mắt, lại phảng phất là dòng dã một đời, khi mọi người từ nơi này trạng thái thoát đi phía sau, tất cả mọi người, dù là Lâm Ngọc Phong cũng bắt đầu đầu đầy mồ hôi lạnh, miệng lớn thở dốc, chỉ nguyện kiếp này cũng sẽ không tiếp tục tiếp xúc loại sức mạnh đáng sợ này. 6 gia tộc, mừng sáu, ngáy mắt, vĩnh hàng sáu, thì ra là thế sáu. La Thiên tự lẩm bẩm, trên mặt hiện lên một tia hiểu rõ hiểu ra. Chúc mừng La Thiên các hạ đốn ngộ thì quang chi đạo. Lập tức, đám người cùng kêu lên hướng La Thiên chúc mừng vui. Mỉm cười, La Thiên nhất tay nắm chặt tâm thần hoàng hốt tiểu yêu, tay kia phóng khoáng vung lên, "Đi, Lâm Vinh, các vị, theo ta cùng đi đập phá quán." 347 chương 19, đều mang tâm tư chương 19, đều mang tâm tư canh thứ 2 một nhóm hơn 20 người khí thế như hổ, giống như một đội sông năng đánh thẳng trên xa, tại La Thiên cùng Lâm Ngọc Phong hai người dẫn đầu dưới, một đường tiến tướng. Không bao lâu liền đến Liên minh lớn nghị sự tạm thời tổng bộ, một tòa giống như một đem xuyên thẳng bầu trời đích hình toi lợi kiếm. Muốn đi vào phòng nghị sự đại môn nhất thiết phải đi qua lở vở 20 bậc thang, lối thoát là một cái dài gần mét rộng 600m mở cỡ nhỏ con trường, lúc này bị tụ ba tụ năm 20 mấy cái tiểu đoàn thể chím giữ, giếng phần mình đều mở kết giới, cao đảm quát luật, nhìn cũng không lo nghĩ. Những người này chính là 25 cái tổ chức tuyệt đại bộ phận thành viên. La Thiên bọn người lộ diện một cái Đồng đảo ánh mắt lập tức đồng loạt hướng bên này qua tới, lập tức đại bộ phận đều tập trung vào Lâm Ngọc Phong cùng với tụi bốn người trên thân, một phần nhỏ rơi xuống tự do chi rực hương nghiệp cùng hắn đoàn viên trên thân, xem ra hương nghiệp bọn người ở tại trong không gian cũng là có chút danh tiếng. Vẹn vẹn cái này tho nhìn, cũng rất tinh tường sáng tỏ mà nói Liễu La Thiên danh khí, cơ bản là không. Bất quá, sau một khắc, La Thiên, cùng với bị hắn dắt tay tiểu yêu trên thân cũng tập trung một chút ánh mắt. "Uy, ngươi biết Thánh Nôn bên cạnh cái kia nam tử áo bào xanh sao?" Hắn thế mà cùng Thánh Nôn song song đi tới, trước đó chưa thấy qua a. Chưa thấy qua, không có một chút ấn tượng. Bất quá, có thể đi ở thành luôn bên cạnh, đại khái là Lê Viên xã lão quái vật A6. Vi vi, ngươi xem nữ hải kia, giống hay không tiếp dẫn giả a? Nghe nói lần này tiếp dẫn công tác đến phiên linh tộc, nàng bề ngoài đặc thủ, không phải liền là một cái linh tộc sao? Hơn nữa hẳn là thủy linh tộc. Tiểu tử kia lợi hại a, kết nối dẫn giả đều có thể cầm xuống. Đúng, ta nhớ ra rồi, nam tử kia thân phận. Ta rất muốn nghe người ta nói qua, trước mấy ngày Thánh Lang thần quốc cô Mãn Hách liên kết cùng với Dạ Quỷ Dạ Minh bọn người không thể trong tay hắn chiếm được chỗ tốt, hơn nữa cô Mãn còn bị hắn một kiếm chặt đứt một cái chân. Chiến bại cô Mãn Tệ không hổ là có thể cùng Thánh ngôn song hành năm nhân, quả nhiên không dễ trọng. Mọi người nghị luận ầm ĩ đều bị kết giới ngăn trở, trừ phi tận lực đi nghe lén, không phải vậy đều không truyền ra tới. Bất quá, cảm thấy rơi xuống trên người mình ánh mắt thay đổi, La Thiên cũng lớn gầy nên đoán ra thân phận của mình đã bị người biết được. Thánh ngôn đại nhân, mời tới bên này, các vị đại nhân đã đợi ngài rất lâu." Phu trách giữ cửa một cái người phục vụ bộ dáng nam tử nói. Bởi vì một vài tổ chức đầu mục cũng có mang theo mấy cái tùy tùng quân thuộc, bởi vậy người kia gặp La Thiên cùng Lâm Ngọc Phong đồng hành cũng không nói gì nhiều. Chỉ là trong thần sắc có chút kỳ dị, dường như đang hiếu kỳ vì cái gì Lâm Ngọc Phong không mang theo viện hoàn mấy người. Đại khái tòa này tiên không thành cũng là từ khoa ma kết hợp phát triển vị diện lấy được, phòng nghị sự cũng tràn đầy khí tức hiện đại. Đẩy cửa vào, ánh sáng sáng ngời xông tới mặt, mang theo nhàn nhạt gió nhẹ cùng tươi mát hương hoa cùng với mấy người tiếng cái vã. Đây là một gian đại lễ đường tức gian phòng, bốn phía là dạng ngấp thang dài cao, tổng cộng 10 cấp, hiện lên 270 độ hình quạt, chỗ lỗ hõm hướng về phía đại chủ tịch, cùng với một chương màn ảnh khổng lồ. Bây giờ, có lẽ là vì hiện lộ rõ ràng riêng mình bình đẳng địa vị, trên chủ tịch đài không có người ngồi. chỉ là bảy mấy chục bốn hoa khoe màu đua sắc hương khí dị nhân hoa. La Thiên Lâm Ngọc Phong hai người đi vào, mọi người tranh luận lúc này ngừng một cái, hơn 30 người ánh mắt đồng loạt rơi xuống trên thân hai người. "Nha, đây không phải chúng ta Lê Viên xã thủ lĩnh Thánh luôn Lâm Ngọc Phong đại nhân sao?" Đột nhiên, theo một cái thanh âm âm dương quái khí vang lên, một chàng thanh niên đứng lên, hướng hai người đi tới. Người này nhìn hơn 20 tuổi, sắc mặt là mảnh mai cái chủng loại kia trắng như tuyết, làn da so nữ nhân còn muốn bóng loáng mềm mại, mọc ra một đôi hẹp dài mắt phượng, trong mắt lóe lên âm u lạnh lẽo dâm tục quằn mang. Chợt nhìn, người này chính là một cái tiểu bại kiệm Hơn nữa còn là tương đối lãnh huyết vô tình không biết xấu hổ loại kia. Thánh môn đại nhân không phải kiên trì không cùng chúng ta thông đồng làm bậy, muốn cùng Thánh lang thần quốc chống lại đến cùng, hơn nữa còn giận dữ mà đi rồi sao? Âu Tàng Nam tử trên mặt mang nụ cười cợt cùng với mơ hồ ghen ghét, cực điểm châm chọc chi năng, như thế nào, hiện tại thay đổi chủ ý. Cái này dáng dấp âm dương quái khí bất nam bất nữ biến thái nhân yêu là ai? Hay là nhà ai nuôi không hiểu chuyện cậu, ở đây sổ loạn. La Thiên xuất phát từ nội tâm sản sinh chán ghét cảm xúc, nhướng mày, không vui hỏi thăm Lâm Ngọc Phong. Lâm Minh, đừng nói cho ta đây đồ chơi cũng là một cái tổ chức nào đó thủ lĩnh. Nói như vậy các ngươi liên minh cũng không tránh khỏi quá vàng tao lẫn lộn một chút. La Thiên Mã nói nhường Lâm Ngọc Phong âm thầm hạ giận, cố ý thở dài một hơi, "Đáp, ai, thực sự là xin lỗi La huynh, gia hỏa này đúng là một cái tên là Thái Biến môn môn chủ, gọi là Hy Quan, là một cái song tính chất người, nghe nói là bởi vì Thánh Lang thần quốc không chịu tiếp thụ, lúc này mới hôn đến nơi này, trở thành viên kia làm hư một nồi canh cất chuẩn." Hai người kẻ sướng người hoa, không chút lưu tình mở ra Hy Quan vô cùng kiêng kỵ vết sẹo, nhường cái sau một chương thấm bạch khuôn mặt lập tức chuyển thành màu gan heo. Trong mắt sát cơ sơn nhân, bàng bạc khí thế ầm vang mà ra, hung hăng phóng tới hai người. "Ta nói" Từ đâu tới chạy về chỗ đó, Lâm Ngọc Phong khinh thường nở nụ cười, không nhanh không chậm ngâm vị một câu, đại chân lời thuật. Chân môn vừa ra, vậy từ Hy Quan thể nội lao ra năng lượng ngưng tụ thành song đồng máu đỏ âm thú lập tức gào lên thay thảm, huyết đồng bên trong hỗn loạn tương bừng, hướng về Hy Quan điên cuồng va chạm, đem cái sau đâm đến lão đạo một cái, suýt chút nữa ngửa mặt ngã xuống. "Lâm Ngọc Phong, ta muốn giết ngươi." Hy Quan vẫn nộ gào thét một tiếng, trong tay xuất hiện một cái cam mê ra một dạng đồ vật, sát khí ngút trời. "Đủ." Một cái lạnh như băng giọng nữ vang lên, nhưng là một đôi song bảo thai ra mặt. Nhìn giống em gái một nữ tử thần sắc lạnh lùng khẽ quát một tiếng, nói: "Nếu là muốn đánh nhau phải không, không nên ở chỗ này đánh." Dỡ bận con mắt của ta, một đám thú nam nhân. Hai người này là trợ mặt môn chính phó môn chủ, là một đôi song bạc thai, tinh tu biến hình thuần, ngươi đừng nhìn các nàng một bộ cực kỳ chán ghét dáng vẻ của nam nhân, nghe nói các nàng cực kỳ dâm đãng, cùng tên biến thái kia hi quan một mực vụn trộm câu kết. Lâm Ngọc Phong mang theo châm chọc nhìn xem hai nhóm người giật dây, lặng lẽ hướng La Thiên truyền âm. "Chúng ta tụ tập tới đây mục đích là thương lượng, các ngươi có thể hay không trước đem ân oán để qua một bên, đem trước mắt khẩn cấp giải quyết vấn đề a." Như thế nào cả đám đều tính khí như thế hướng, thật là khiến người ta bực bội. Một cái đầy người khoa trương bắt thịt sợi râu lại thúc vô cùng bất mãn phàn nàn nói, bây giờ là thời khắc sinh tử, liền không thể trung thực ngồi xuống sao? Hắn gọi Xuân Vũ, đã đem rất ít gặp âm chi pháp tắc tu luyện đến mấy vị cao thâm thỉnh cảnh, cực kỳ cường đại. Bất quá nghe nói hắn từng tại cái nào đó cấp thấp vị diện truyền qua dạy, muốn tu luyện tín ngưỡng chi lực, bị người phát hiện, nhận lấy thần linh trừng phạt, nếu không phải phía sau hắn có người, sớm đã bị vị kia thần chi xử tử. Lâm Ngọc Phong nhanh chóng hướng La Thiên giới thiệu đang ngồi 24 tổ chức thủ lĩnh cùng với bên cạnh bọn họ tùy tùng, hơn nữa đem những cái kia kiêu kiên chỉ muốn đi nương nhờ tạp tiệc đặc cùng với một chút lòng mang ý đồ xấu ra hỏa từng cái chứng minh, lập tức hỏi một câu, "Như thế nào, La huynh, có lòng tin có thể trấn áp lại những cái kia lòng mang ý đồ xấu ra hỏa sao?" La Thiên thần sắc bình tĩnh từng cái đảo qua thảo luận phải mặt đỏ tới mang tai đám người, trong lòng ngăn không được cười lạnh vài tiếng, "Hồi đáp, yên tâm, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, vấn đề không lớn." Nhận được Liễu La Thiên chắc chắn trả lời, Lâm Ngọc Phong trong mắt xẹt qua một tia lễ mang, thân hình khẽ động, xuất hiện ở trên chủ tịch đại Lâm Ngọc Phong, ngươi muốn làm gì? Như thế nào, không kiệm chờ đợi muốn làm minh chủ? La Thiên thấy được rõ ràng, Lâm Ngọc Phong đi lên sau một khắc, những cái kia trong lòng có quỹ giá hỏa lập tức châm chọc khiêu khích đứng lên. Lâm huynh, ngươi có cái gì tốt chủ đề nghị? Thánh ngôn, có lời gì ngươi không thể ngồi nói sao? Nhất định muốn đến cái kia phía trên đi. Các vị, nghe một chút Lâm Ngọc Phong hắn muốn nói thứ gì a? Tương tự, nhưng là hoặc trung lập hoặc thân cận lễ viên xã nhất phương. Ta nói, ở đây rất tiến tĩnh. Lâm Ngọc Phong thuần hậu ánh mắt bây giờ cũng là tinh mang lấp lóe, hắn nhẹ giọng ngâm vị một câu. Trong phòng nghị sự hỗn tạp âm thanh lúc này dừng, cực kỳ yên tĩnh. Trong ngay mắt, chỉ có thể nhìn thấy mười mấy tấm miệm không ngừng đóng mở, lại nghe không thấy một thanh âm nào. Lâm Ngọc Phong, ngươi muốn làm gì? Một người khoác long bào, tản ra tôn quý tử khí nam tử đứng bật lên, nét mặt đầy vẻ giận dữ, phóng xuất ra quần quần uy thế. Căn cứ Lâm Ngọc Phong lời nói, người này từ tên là đế thích tiên, tu luyện đế hoàng chi đạo, thần uy kinh người, mặc dù là chủ chương đàm phán chủ yếu nhân vật đại biểu một trong, lại chủ chương gắng sức thực hiện biểu hiện ra liên minh cường ngạnh, lấy thế để người. Các vị, xin nghe ta một lời. Lâm Ngọc Phong khôi phục lại kia nho nhã lại thiên hạ nắm chắc khí chất, Thần sắc trang nghiêm, ta có một cái đề nghị. Dừng một chút, Lâm Ngọc Phong Tinh mang lộ ra hai mắt tử những cái kia trong lòng có quỷ giá hỏa trên thân đã qua, thế cục hôm nay không cho phép chúng ta lãng phí thời gian nữa, vậy vậy, ta đề nghị liền như vậy tách ra. Muốn đàm phán tình tiếp tục, chủ chương gắng sức thực hiện chiến đấu đình hòa lê viên xã, cùng tại hạ cùng một chỗ, trước đảo Hoàng Long, đến nội những cái kia vẫn luôn muốn đi nương nhờ Thánh Lang thần quốc, chúng ta cũng không ngăn cản. Bất quá, nếu người nào dám thừa cơ phát động công kích, cố ý quấy rối, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Ngọc Phong lời nói xong, trong phòng nghị sự lập tức giống như tiến vào một tổ ong vo vẽ, thanh âm ầm ầm bên tai không dứt. "Lâm Ngọc Phong, ngươi là dự định ngay tại lúc này làm phân nước, có ý định suy yếu liên minh chúng ta thực lực sao? Ngươi dụng tâm ở đâu?" Đế thích thiên giận tím mặt, đầm đà đế hoàng tử khí ngưng thành nhất con cự long, lo uy hiên hách. "Ngươi tốt nhất cho bản tọa một lời giải thích. Lâm Vinh, ngươi làm như vậy chính xác không tốt, vốn là lực lượng của chúng ta liền đã yếu hơn bọn họ, dựa theo cách làm của ngươi chẳng phải là càng thêm suy yếu?" Một cái khoác lên hắc thiết chiến giáp, Mang theo Chắc Lịch Ngũ Giáp đem toàn bộ người đều che giấu tự linh tướng quân uy nhĩ sĩ, một cái chưa bao giờ lộ ra mặt thật, cùng Lê Viên Sa cùng Lâm Ngọc Phong đi được hơi gần thế lực thủ lĩnh trầm giọng nói. Âm dương quái khí hi quan cũng thừa cơ làm loạn, âm thanh tiêu lên, Lâm Ngọc Phong, ta nhìn ngươi mới là giáp tâm hại người, không có hảo ý. Cô ý tại trong liên minh kéo bè kết phái, làm phân nước, không nghĩ tới ngươi lại là Thánh Lang thần quốc gia thế. Họ Lâm, hôm nay ngươi đừng nghĩ đi ra ở đây. Một đám trán ghét súng nam nhân, xinh đôi tỷ muội thần giao cách cảm những mày, một mặt trán ghét khinh thường nhìn xem Ôn Hạo Phong nghị sự, đồng tử chỗ sâu lập lòe không người phát ra dẫm tạ tia sáng. giải quyết dứt khoát. Đây là phương pháp tốt nhất, chẳng lẽ không đúng sao?" Lâm Ngọc Phong không có phản ứng, cố ý quay rối hi quan một nhóm người, trịnh trọng nghiêm túc hướng Huy nhị sĩ, Đế thích Thiên bọn người giải thích nói, "Ầm ý lâu như vậy, chư vị trong lòng đại khái sớm đã minh bạch, muốn đem tất cả mọi người đoàn kết lại, nhờ tất cả mọi người đồng ý cái nào đó quan điểm là không thể nào. Ta muốn chư vị sợ gì vẫn ngồi ở ở đây, là bởi vì tất cả mọi người trong lòng còn có may mắn, cảm thấy lần này biến cố cũng không phải là sinh tử cơ hội a." Hừ. Nực cười. Lâm Ngọc Phong ống tay áo vung lên, khí thế xoay mình nhiên nhất biến, quả thực nực cười. Đế Thích tiên sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, trầm giọng vấn đạo: "Có gì buồn cười? Bản tọa biết được ngươi tu tập là đại chân lợi thuật, cũng có dự báo chi năng, chẳng lẽ ngươi trông thấy cái gì?" Nghe được Đế Thích tiên nghi vấn, Phong Nghị sự đột nhiên yên tĩnh trở lại, dù cho hi quan đám người này, cũng biết Lâm Ngọc Phong khả năng của, lập tức đồng loạt dựng lỗ tai lên, muốn biết Lâm Ngọc Phong sau đó nói mà nói: "Nếu để cho Thánh Lang thần quốc nhân trước tiên toàn bộ rút lui, chúng ta những thứ này lưu lại còn kế thần giả nhân có thể sống sót sẽ không vượt qua 50 cái." Lâm Ngọc Phong hai mắt như điện, ném ra một cái kinh thiên bom, hoàn toàn yên tĩnh. Đám người đều kinh hãi, thần hồn rung động. Mặc dù không nguyện tin tưởng, nhưng trong lòng có một âm thanh đang nói cho bọn hắn Lâm Ngọc Phong nói chính thành chính là sự thật. Ai cũng không muốn chết, người ở chỗ này cũng là tuyệt đỉnh tồn tại, đều có lòng tin bản thân có thể sống sót, nhưng là mình huynh đệ đâu? Những cái kia đem sinh mệnh giao phó cho chính mình, một mực đuổi theo mình người đâu? Bản thân có thể lấy của bọn họ tính mệnh làm tiền đặt cược, đánh cược Lâm Ngọc Phong đoán được đồ vật chỉ là hư ảo, đánh cược tạm kiệt đặc đại phát thiên âm. Tức thì, lớn như vậy phòng nghị sự chỉ còn lại thô trọng tiếng thở, bộc lộ ra chủ nhân chập trùng kịch liệt nội tâm. Ha ha ha, Lâm Ngọc Phong, ngươi bất ở chỗ này có phần độ, bà hoa trúc trẻ. Khi quan trọng mắt loạn chuyển một hồi, híp mắt thành nhất cái lỗ trong đôi mắt của lập lòe âm độc tàn nhẫn tia sáng. Hắn nhếch miệng cười to, lộ ra một nụm trắng liếu răng, "Lâm Ngọc Phong, ngươi nói nhiều như vậy, nhiễu loạn nhân tâm, không phải là vì tổng hợp những lực lượng này, thu về đến ngươi dưới chỗ sao? Muốn làm lão đại thì cứ nói thẳng đi." Hà Tất nhăn nhăn nhỏ nhỏ, che che lấp lấp đầu. "Nói cho ngươi, ta hi quan sống mấy trăm năm, âm u quỷ kế gì chưa thấy qua, loại này điều trùng tiểu kĩ ta thấy hơn nhiều, muốn nhiễu loạn dòng suy nghĩ của ta, ngược cười, không có cửa đâu. Ngươi Lâm Ngọc Phong không phải ra vẻ thanh cao, không ngăn cản chúng ta rời đi sao?" "Hảo." Khi quan trong mắt âm u lạnh lẽo đạt đến cực hạn, ta đây liền rời đi. Loại này một nhà độc quyền liên minh, không cần cũng được. Ta cũng không tin, chỉ là khoảng không gian phong bạo, còn có thể để cho ta vẫn lạc không thành. Các vị, ta hy quan đem lời để ở nơi này, nguyện ý cùng ta cùng nhau rời đi, ta hy người nào đó tuyệt không bạc đãi hắn. Hiểu nói, ta liền là muốn đi đi nương nhờ Thánh Lang thần quốc. Nguyện ý cùng ta cùng đi thỉnh đứng ra, cùng nhau rời đi, miễn cho trên đường gặp một ít người mai phục. Hừ hừ, Lâm Ngọc Phong, ngươi chốt mánh khoẻ nhỏ ở kia ha có thể giấu giếm được ta? Trở ta đem cái này liền mình chó má khiến cho sụp đổ, mang đi một phần lực lượng, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hy quan trong lòng cười lạnh, chờ ngươi lộ ra ý đồ chân chính thời điểm, chính là ta đưa ngươi triệt để phá tan, đưa ngươi danh dự triệt để hủy đi thời điểm. "Trang, ta để cho ngươi trang." Khóe mắt liếc qua đạo qua thần sắc bình tĩnh Lâm Ngọc Phong, hy quan trong lòng cười lạnh càng lớn, ta nhìn ngươi có thể dạ vỡ đến lúc nào. 348 chương 20, nội ưu chương 20, nội ưu không thể không nói, hy quan nói lời chính xác rất có tính cắm rễ. nhất là tại loại này tình huống đặc thù phía dưới, những cái kia vốn là tâm hoài quỷ thai hoặc không, có quyết định chủ ý nhân rất dễ dàng sẽ lệch hướng cái kia bên cạnh. Hắn lại nói xong, trong phòng nghị sự lập tức vang lên nhỏ nhẹ tiếng thảo luận. Một phút đi qua, có 6 cái tổ chức lựa chọn cùng hắn cùng một chỗ đi nương nhờ Thánh Lang thần quốc. Những người này, hay là đối với cái liên minh này không có lòng tin, hoặc là dứt khoát vốn chính là có những ý niệm khác, bây giờ gặp chuyện không thể làm, lưu lại nữa cũng không có tác dụng gì, liền quả nhiên ra khỏi. Lâm Ngọc Phong, ngươi còn có gì nói? Khi quan ánh mắt đảo qua bên người mười người, nhếch miệng lên vẻ đắc ý cười. Đáng chết Lâm Ngọc Phong, bị ta lôi đi 1 phần 4 sức mạnh, ngươi còn có thể ngồi được vững sao? Lộ ra chân diện đồ ca. Ha ha xấu. Giống như nhìn xuống một cái đi ngang qua con kiến một dạng, Lâm Ngọc Phong nhạt nhiên nhấc người, lễ phép đưa tay phải ra, "Các vị mời liền, thứ cho không tiến xa được." Ân. Lâm Ngọc Phong biểu hiện ra thái độ làm cho còn lại trong lòng mọi người khẽ động, đối với hắn mà nói lại tin tưởng mấy phần, đối với hắn lòng tin cũng tăng cường một chút. Tất nhiên có tự tin như vậy, chắc hẳn vẫn như cũ trong lòng có dự tính a đáng giận. Khi quan khệ miệng cười lạnh chỉ trệ, trong ngáy mắt ngưng kết. Chẳng lẽ hắn còn có những thứ khác hậu chiêu? Đối với Nhất định là như vậy. Rất tốt, coi như ngươi nửa đường có mai phục, chúng ta nhiều người như vậy tụ tập tại một chỗ, cũng sẽ không sợ ngươi. Lúng túng dừng lại mấy chục giây, khi Quan Lủng Ngực một hồi chập trùng, sắc mặt kịch liệt biến ảo, khẽ cắn môi, buồn kẻ mà nổ một phát súng, quay người rời đi. Không có biện pháp, tên kia hoàn toàn khó chơi, đáng chết. Hừ, bất quá, chỉ cần đầu phục tạm kiệt đặc đại nhân, đem các loại trên tình bà báo, hừ hừ sáu. Lâm Ngọc Phong, ngươi nhất định phải chết. Nghĩ như vậy, khi Quan mang theo âm ngoan nụ cười, đi về phía cửa chính. Dừng lại. Đúng lúc này, Đế Thích Tiên đột nhiên phát ra quát khẽ. Ần ần có tiếng long ngâm, kim thiết thanh âm, dư âm lở lở, trong đại sảnh khuyết tán quần quần, hình thành nhất cái kỳ dị vực trường. Đế Thế Tiên, nhịn không được sao? Hắn cuối cùng dự định đối với một nhà độc quyền Lâm Ngọc Phong làm khó dễ sao? Hừ, rất tốt. Vừa vận bộ đá xuống giếng, tốt nhất có thể nhất cử chém giết Lâm Ngọc Phong cùng Lê Viên Giả mấy cái môn lão, dùng để làm nhập đội, vì tam lưu cái cao vị. Khi quan lập tức dừng bước, quay người, nhìn qua cái kia tử khí bức người nam nhân, hai mắt thả ra bén nhọn tia sáng. Đế Thích Tiên liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Ngọc Phong, lập tức hai mắt nhe lại, ánh mắt rơi xuống Hi Quan bọn người tri thân, trầm giọng nói: "Các ngươi, không thể đi. Ít nhất, tại chúng ta trước khi rời đi không cho phép ly khai Thiên Không Thành." Ai dám luận động? Giết! Ngươi! Khi quan chờ bảy cái tổ chức người lập tức con người co rúm lại, nắm đấm nắm chặt, thể nội khí thế khóa chặt, hết sức căng thẳng. Từ Đế Thích Tiên mà nói, tất cả mọi người nghe được hắn ý tứ, hoặc có lẽ là chủ trương đàm phán nhất phái ý tứ chiến. "Đế Thích Tiên." Ba chữ từ Hi Quan trong kẽ răng gật ra, phóng ra ngoại khí thế đem hắn tóc thổi đến điên cuồng vũ động. chiếu đến cái khuôn mặt kia kìm nén đến mặt đỏ bừng, lộ ra cực kỳ nực cười, càng lộ vẻ dữ tợn. Các vị, còn có 3 phút, muốn chọn tốt chính mình lực trưởng A trên đời này, nhưng không có thuốc hối hận ăn lâm ngọc phong đột nhiên sâu kín tung ra một câu không mặn không lời, nhờ những người còn lại trong lòng càng là bắt đầu thấp thọng không yên. Làm ta sợ sao? Cắt, lão nương còn chính là bị sợ lớn. Song bảo thai lão đại nghe xong lời này, cười lạnh một tiếng, hai nữ chậm rãi rời bước đi về phía cửa chính, lại vi diệu cùng hi quan bọn người giữ vững khoảng cách, rõ ràng đối với mấy cái này số nam nhân rất khó chịu. 12. Rất tốt, đã đến giờ. Sau 3 phút, Lâm Ngọc Phong nụ cười trên mặt càng lớn. 3 phút, ngoại trừ để cho người ta xem không hiểu sinh đôi tỷ muội bên ngoài, tất cả mọi người đều lựa chọn tại chỗ bất động. Tất nhiên chư vị đã làm ra lựa chọn, như vậy, kế tiếp chính là giải quyết vấn đề thời gian. Lâm Ngọc Phong trong mắt sẹt qua một tia tinh mang, nói không tỉ mỉ, hình như có chỉ. "Lâm Ngọc Phong, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi đã nói sẽ không ngăn cản chúng ta. Như thế nào, bây giờ dự định đổi ý?" Đứng tại hiên quan bên cạnh một cái làn da lộ ra lộc lay chi sắc mập mạp đồng tử chỗ sâu hiện lên một tia hối hận. "Tiên tâm, danh dự của ta vẫn là rất tốt." Lâm Ngọc Phong mỉm cười, nói sẽ không ngăn cản tại hạ liền tuyệt sẽ không ra tay, Lê Viên Xá thành viên cũng sẽ không động thủ. Lâm Ngọc Phong tận lực đem Lê Viên Xá ba chữ cắn rất nặng, trong đó ý vị mọi người đều biết. Ngươi, ngươi, ngươi thật hèn hạ. Người kia bị Lâm Ngọc Phong tức giận đến một mặt thịt mỡ đều hiện lên đường hồng, run lên một cái. Đế Thế Thiên, uy nhĩ sĩ bọn người sớm đã lặng yên vây thành nhất cái hình quạ, đem hi quan bọn người ẩn ẩn khóa chặt, nếu là bọn họ có chút dị động, nên đón bọn họ tất nhiên là mưa to gió lớn một dạng công kích, không lưu tình chút nào. Sống lâu như vậy, Những người này cũng là lão hồ ly lão yêu quái một cấp nhân vật, lúc nào nên làm cái gì chuyện trong lòng cũng là có hạn. Các ngươi có thể yên tâm, xem ở Lâm huynh mặt mũi, chúng ta cũng sẽ không trước tiên công kích các ngươi. Uy nhĩ sĩ thanh âm ồm ồm từ vừa dậy vừa nặng hạt thiết mặt nạ bên trong truyền ra, "Bất quá, cái này cũng cần các ngươi nguyện ý hợp tác mới tốt. Đến nỗi hợp tác thế nào, các vị trong lòng hiểu rõ a, chỉ cần không loạn động, tất cả đều dễ nói chuyện." Khi quan một trương tiểu bạch kiểm đều biến thành xanh xám, hắn ánh mắt lạnh lùng tại mọi người trên thân đảo qua, cắn răng nói, "Hảo, Lâm Ngọc Phong, ngươi quả nhiên hảo thủ đoạn, chuyện hôm nay ta nhận thua. Chúng ta Chờ xem, các đại thủ lĩnh tự mình đạo thủ, thiết trí một cái cường đại lao ngục hình kết giới đem hi quan một đoàn người giam ở bên trong, phái một chút thủ hạ đắc lực trông giữ sau đó, đám người lần nữa trở lại phòng nghị sự. Vị này La Thiên huynh đệ chắc hẳn các vị đều biết, bất quá đại khái không rõ lắm, bây giờ ta lại hướng đại gia giới thiệu một chút. Lâm Ngọc Phong thân hình khẽ động đột nhiên xuất hiện ở trầm tư La Thiên bên cạnh, đem cái sau sợ hết hồn. Đám người ánh mắt đồng loạt rơi vào cái này hư hư thực thực Lâm Ngọc Phong mới tùy tùng nhân thân bên trên. La Thiên là một tổ chức thủ lĩnh, bọn hắn tự nhiên đều biết, La Thiên cùng cô màn một trận chiến. Mặc dù cũng không trở ra, nhưng còn không thể gạt được thai mắt của bọn hắn. La Thiên, chỉ là kinh lục 5, sáu cái vị diện thế giới liền thành công tấn cấp lĩnh vực tiên tại kế thần giả, trên người hắn năm giữ cùng tạp kết đập một dạng thời gian chi lực. Lâm Ngọc Phong giới thiệu mấy vị đơn giản, đây là dựa theo La Thiên giao phó nói. Các vị tốt. La Thiên đứng dậy, nhặt nhiên nhếch cười. Đối với đang ngồi những thứ này đầu đầu náo náo, nói thật, La Thiên hứng thú không lớn, nếu không phải đột nhiên giác ngộ trách nhiệm, hắn mới lười nhắc cùng bọn hắn giao tiếp. Thời gian chi lực. Quả nhiên là thời gian chi lực. Ánh mắt mọi người giao lưu, âm thầm là đầu Đối với La Thiên tác dụng có một chút tán thành. Tốt, không nên lãng phí thời gian, thương lượng kế hoạch tác chiến a. Đột nhiên tiếp vào La Thiên thúc dục, Lâm Ngọc Phong trong lòng hơ động, mặc dù không biết La Thiên vì cái gì thúc dục phải vội vã như vậy, nhưng vẫn là thần sắc bất động đem đám người chú ý của lực hấp dẫn tới. Loại bất an này xấu. La Thiên nhẹ nhàng đè lại tim, trong mắt hiện lên một tia sốt ruột, đến tột cùng đến từ phương nào xấu. Theo đối với thị gian chi lực lĩnh ngộ dần dần càng sâu, La Thiên đối với và bản thân liên quan chuyện năng lực biết trước cũng càng ngày càng mạnh. Nói một cách khác, tâm huyết dâng trào tỉ lệ cũng càng ngày càng cao. 12. Phần 9 9, đến 12. Quảng trường, một cái đường kính 20m trong suốt kết giới hiện ra vánh vánh tia sáng, đẹp vô cùng. Đương nhiên, bị giam người ở bên trong như thế nào cũng sẽ không sinh ra loại ý nghĩ này chính là, đây là một cái không gian tinh chất lao ngục kết giới, không gian bên trong cực kỳ khổng lồ, bị phân chia thành 13 cái mô độ lệ. Tám cái tổ chức tất cả thành viên, tổng cộng 237 người, đều bị nhốt tại cái này 13 cái mô độ lệ bên trong, mỗi cái thủ lĩnh đều được hưởng độc dược cao đái ngộ, đến nỗi còn dư lại 228 cái phổ thông thành viên, lại bị xáo trộn nhốt ở bốn cái cỡ lớn mô độ lệ bên trong. Mọi cái mỗ đủ lệ ở giữa đều bị mấy cái trận pháp tông sư thiết trí đủ loại đủ kiểu cấm chế, là hoàn toàn ngăn cách. Nhưng mà, mọi thứ luôn có ngoại lệ. Khi quan thả ra tinh thần lực hồn lực dò thám biết một phen, xác định tinh thần lực của mình không cách nào đột phá, phía ngoài khán thủ giả cũng không cách nào nhìn thấy tình cảnh bên trong sau đó, Niết Miệu im lặng cười lạnh vài tiếng, trong tay xuất hiện một khối màu bạc tấm ván gỗ một dạng đồ vật. Nếu là La Thiên ở đây, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô, đầu đen do uống, laptop. Không có sai, đây chính là một đại cấp thấp khoa học kỹ thuật vị diện cực kỳ thường gặp máy vi tính xách tay. Mang theo âm hiểm cười mở ra laptop mở nắp. Khi quan ở phía trên trọng trọng chọc lấy mấy lần, xuất hiện liên tiếp hình ảnh, không đúng, là cửa sổ, có vô số nhỏ bé phù văn xây dựng sao sáu cánh bông tuyết hình dáng cửa sổ. Các ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Khi quan tính thăm dò hỏi một câu, trong lòng cũng có chút không chắc. Môn chủ, là môn chủ. Quá tốt rồi, còn có thể cùng môn chủ liên hệ. Môn chủ, là ta a, Nghi Cầu tử. Cửa sổ bên trong, truyền ra ầm ĩ lung tung kia âm thanh, cực kỳ kí kích động. Mặc dù là một biến thái, khi quan tại trong tổ chức hy vọng còn là rất cao. Ngậm miệng, nhường bên trong hẹn tới. Khi quan trong lòng hơi cảm động một chút, tức giận hô: "Môn chủ, ta ở đây." Tạp đáp ứng một cái, một cái vừa dày vừa nặng thanh âm nam tử truyền ra, "Có gì phân phó? Còn nhớ rõ ta giao cho ngươi cái thứ kia à?" Khi quan thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp đứng lên, "Bây giờ là thời điểm sử dụng. Lâm Ngọc Phong, Đế Thế Tiên, Uy Nhị Sĩ, các người đám hôn đản này, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua." Cái kia, bên trong Hẹn Sợ Nhiên nhếch kinh, chốc lát trầm mặc đi qua, ngữ khí cũng biến thành âm u lạnh lẽo đứng lên, "Minh Bạch, tất nhiên bọn hắn không có ý định buông tha chúng ta, chúng ta cũng không tất yếu khách khí. Tiên tâm đi, Môn chủ." Bên trong hẹn hò đem hết thảy đều làm xong. Khép lại laptop, hy quan trong mắt vẻ lo lắng động thăng lên đến cực điểm, hóa thành hưu hình sắc cơ. Hắc hắc, ta hy quan há lại mặt người khi nhục to đại. Lâm Ngọc Phong, các ngươi mỗi người đều cho ta rửa sạch sẽ hoa cốc chờ xem. 12. Phần 9. Các 9. Đến người 2. La Thiên Tâm bên trong cảm giác bất an cảm giác càng nồng đậm, nghe Lâm Ngọc Phong bọn người nhiệt liệt thảo luận, càng tâm thần có chút không tập trung đứng lên. Không được, ta phải đi ra xem một chút. Mặc kệ loại cảm giác này đến từ phương nào, chỉ cần có thể bảo vệ tốt người ta phải bảo vệ, những thứ khác hết thảy đều không là vấn đề. Hiện tại La Thiên sắp đi đến cửa chính thời điểm, một tiếng thanh thúy răng rắc âm thanh ở trong lòng vang lên. Không tốt, lưu cho tiểu yêu tính phù bệ nác. Tiểu yêu, La Thiên muốn rách cả mí mắt, sát khí ngút trời, hóa thành một đạo lưu quang bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Liệt tịch tiền đối. Tiểu yêu bi thiết truyền vào La Thiên trong hai, âm thanh thê lương bi ai, tôi hồn phách người, lão giả, không biết sống chết. Chiếu vào La Thiên trong mắt rõ ràng là hi quan bản tay từ liệt tịch thể nội rút ra hình ảnh, suối máu chảy ra. Ma tiểu yêu bị liệt tịch một mực bảo hộ ở sau lưng. Các ngươi tự tìm cái chết. La Thiên phát ra một tiếng trấn thiên gầm thét, không gian chấn động, cả tòa thiên không thành gì giáo văn rồi. 349 chương 21, chấn áp. Chương 21, chấn áp. Cái thứ hai gặp án toán, nguyên bản trên quảng trường dừng lại tất cả thành viên tổ chức tất cả đều đều ngã xuống đất mất đi, mà vây quốn hi quanh đám người kết giới sớm đã bị phá, không thấy bóng dáng. Tiểu yêu cũng đã mất đi ý thức, ngã trên mặt đất, ngược lại là liệt tịch không biết sao còn giữ lại có ý thức, đem tiểu yêu bảo hộ ở sau lưng. Trước khi đi lúc, hai cái dâm muốn cấp trên người muốn đem thân là tiếp dẫn người tiểu yêu cũng cùng nhau bắt đi, lại không có ngờ tới bị đến từ liệt tịch ngăn cản. Lực lượng đại giảm liệt tịch không phải hai người đối thủ, thế là, liền xuất hiện Liễu La Thiên thấy một màn. Thời gian, đứng im. La Thiên trong mắt lóe lên màu vàng lênh mang, hai cái hốt hoảng chạy thủp mạng ra hỏa lập tức phản phất bị phong cấm tại hồ phách bên trong đồng dạng, không cách nào chuyển động. Hai đạo kiếm mang tấu thể mà ra, đánh một cái xuái, đem hai quả nhân khẩu chém xuống, triệt để nát bấy, một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Thời gian chi lưu, phong tỏa. La Thiên nhất cái lách mình đi tới liệt tịch trước mặt, không nói hai lời trước đem thương thế của hắn triệt để phong ấn, tránh khỏi tiếp tục chuyển biến xấu. Đốn ngộ sau đó, Như loại này cục bộ thời gian không chế, đã là hạ bút thành văn, khống chế tùy tâm. Liệt Tịch tiền bối, khá hơn chút nào không? La Thiên đem trong cơ thể thủy linh lực rót vào Liệt Tịch thể nội, khiến cho vết thương ngoài da thế khép lại, liền chạy mất huyết dịch cũng một chút trở lại thể nội. Liệt Tịch sắc mặt trắng bệch, lắc đầu, ho khan vài tiếng, nói: "La Thiên tiểu hữu, vô dụng, lão phu phía trước liền trúng phải linh hồn chi động, mặc dù mạnh mẽ dùng không gian chi lực phòng ngự, nhưng mà sau đó người kia công kích lại thương tổn tới lão phu hồn phách bản nguyên, bây giờ đã vô lực hồi thiên, không nên uổng phí khí lực." Đáng tiếc a, thật vất vả từ lồng giam đó bên trong thoát khốn. Còn rất nhiều sự tình không có làm, cứ như vậy kết thúc xấu. Liệt Tịch thì thào nói nhỏ, vô thần trong hai con ngươi sẹt qua một tia phức tạp, quả nhiên, lão phu một đời hạ chết nhiều như vậy người vô tội, nghiệp chướng quá nhiều, những cái kia sâu nặng tội nghiệp nhân quả há lại nói tạm liền có thể chém tới xấu. La Thiên tâm hồn chấn động, toàn thân run lên, trong mắt tinh mang lóe lóe, đảo mắt trở nên vô cùng kiên định, liệt tịch tiền bố, dưới mắt còn có một cái biện pháp có lẽ có thể vì ngươi nghịch thiên cải mệnh, thậm chí nâng cao một bước. Bất quá, phong hiểm cực lớn, xác suất thành công vô cùng vô cùng thấp. Liệt tịch bắt đầu tan rã con ngươi tức thì bộc phát ra nhiếp nhân tâm phách tinh mang. Đó là mảnh liệt cầu xin dục. Hắn hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm La Thiên, một mặt kiên quyết, cả người lộ ra cực kỳ bình tĩnh, lại rõ ràng là một tòa bị đè nén mấy ngàn năm bất cứ lúc nào cũng sẽ núi lửa bộc phát, khoảng không ở giữa gió bạo. Từ kia đối trong ánh mắt nhìn ra liệt tịch tín niệm, La Thiên nhất chữ một câu mã phun ra bốn chữ. Ha ha 6. Liệt tịch khẽ miệng tràn ra tiên diễm tương máu, trầm thấp nợ nụ cười, trong mắt đều là điên cuồng tia sáng, hảo. Ha ha 6. Ý kiến hay, ý kiến hay. La Thiên tiểu hữu ngươi đã cứu lão phu một lần, nếu là lần này may mắn không chết, lão phu liền thiếu nợ hai ngươi cái mạng. Đến lúc đó lão phu ác hẳn đến đây tìm ngươi, đầu này nhặt được bệnh sẽ là của ngươi." Gia Hiệu La Thiên mở ra phong ấn, liệt tịch một bên ho ra máu, một bên mang theo quỷ dị thấp giọng quái khiếu, lão phu liệt tịch làm việc điên cuồng, cả đời này giết người vô số, tội ác trầm trọng, như hôm nay muốn tu lão phu, thiết hạ đạo này tự kiếp, muốn đưa lão phu vào chỗ chết. Như thế, lão phu cuối cùng liền lại điên cuồng một cái, đánh cược hết thảy, xem lão tiên ngươi có thể thật không nữa đem lão phu cất, ha ha xấu. Thì gian chi lực, thông ngự và pháp. La Thiên mười ngón khẽ cong, biến trưởng thành trảo, tỏa ra loá mắt kỳ quang. Song trảo nhấn một cái, căng thẳng, một trảo Sẽ ra, cái trán gân xanh từng chiếc trống da nhảy lên, hai mắt trừng trừng, cả khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. "Không gian, cho ta mở." Xoẹt một tiếng nứt vang, vốn là bắt đầu hỗn loạn yếu không gian bị La Thiên Triệt để xé mở một cái động lớn, tối như mực một mảnh, lộ ra bên trong cuồng bạo không gian loạn lưu, làm người ta kinh ngạc run sợ. "Liệt tịch tiền bối, đã tội." La Thiên Tri chỉ hoán một hơi, sử dụng cuối cùng một phần lực kéo xuống một tảng lớn không gian mạnh vụn dã man mà nhét vào liệt tịch thể nội nhường cái sau một hồi mắt trợn trắng, lập tức níu lại liệt tịch một chân, đem hắn ném vào cuồng loạn loạn lưu bên trong. Còn giữ lại, chỉ có thể nhìn chính hắn sáu La Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem vẫn hôn mê bất tỉnh tiểu yêu ôm vào trong ngực. "La huynh, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Ngọc Phong bọn người tại La Thiên nội trạm cái kia hai cái Huyễn Tâm Kế thần giả thời điểm liền lần lượt xuất hiện, sắc mặt đại kinh lúc vội vàng xem xét tổ chức mình thành viên tình huống. Tình huống của bọn hắn như thế nào? Nếu là cũng không có ngoại thương mà nói, lâu như vậy hẳn là đã trúng một loại nào đó trực tiếp tác dụng với hồn phách kỳ động. Một bên kiểm tra tiểu yêu thân thể tình trạng, La Thiên trầm giọng vấn đạo. "Linh hồn chi động, để cho ta nhìn một chút." Một cái dâu tóc cũng là màu trảm lão giả vút vút rủ xuống tới bụng râu dài, tối người Trong lòng bàn tay thả ra mầu trảm tia sáng, đem một cái người bị hại bao phủ ở bên trong. Lão giả tên là Luân Nghị, tên hiệu lão độc, là kế thần giả trong không gian tu độc tu được nhất là tinh xảo người, không, có cái thứ hai. Trên hồn phách có chút trong suất dị vật xấu. La Thiên đang kiểm tra thời điểm, tiểu yêu cơ thể bản năng phối hợp, không có chút nào ảnh hưởng, toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, rộng mở thể xác tinh thần. Không bao lâu, La Thiên liền phát hiện đầu nguồn chỗ. Tâm kiếm, triệt để hóa thành hư vô. La Thiên tâm niệm khế động, bén tâm kiếm chi lực phong mang dấu kỵ, hóa thành một đạo ánh sáng lưu hỏa, chậm rãi rốt vào tiểu yêu mi tâm, nối thẳng thứ hai. Khống chế cái này một tia kiếm mang, hình thành nhất trương màn mỏng, đem tất cả dị vật bao khỏa, tiếp đó kết thành viên cầu, triệt để phong tỏa. Vì không thương tổn đến tiểu yêu thức hải hồn phách, La Thiên càng là hao tổn rất lớn tâm lực đem những thứ này dị vật chậm rãi chuyên khỏi, triệt để chôn bụi. Anh tiểu yêu hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra, đều là mê mang vẻ không hiểu. A, ta như thế nào ngủ thiếp đi? Tiểu yêu mơ mơ màng màng hừ hừ vài tiếng, đột nhiên phát giác chính mình nằm tại La Thiên trong ngực, xung quanh còn có mấy cái kẻ không quen biết đang vây xem, lập tức gương mặt hổn đấu, kinh hô một tiếng, một đầu đâm vào La Thiên trong ngực, không dám ra tới. Mà lúc này Loan Nghị bên kia cũng sắp khí độc từ một người thể nội khu trừ, có kinh nghiệm sau đó, bắt đầu đại quy mô mà khu trừ khí độc. Chư vị thủ lĩnh không khỏi đem La Thiên Hỏa Loan Nghị so sánh, lúc ban đầu thì dàn chi lực, một kiếm chém giết không kém hai cái kế thần giả, tiếp đó tay không xé mở không gian, bây giờ lại liền chữa trị cũng tương đương tinh thông, trong lúc nhất thời, La Thiên Điệp vị lại hơi giây trên mặt đất tăng một chút. Hơn nữa, căn cứ vào La Thiên Hỏa Lâm Ngọc Phong hai người nói chuyện với nhau biểu lộ phản ứng, đám người cũng sẽ không đem La Thiên xem như người sau tùy tùng. Liệt tịch tiền bối đâu? Tiểu Ưu vượt qua tên đùng, ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi: Ngược lại là đem chính mình vô duyên vô cớ mất đi ý thức sự tỉnh cấp quên phải không còn muốn mạnh. Hắn có việc đi trước, đi tìm hắn người quen cũ. La Thiên nói láo bản lĩnh càng ngày càng cao, mà không biến sắp tim không đập. Lúc này, Lâm Ngọc Phong đột nhiên đi nhanh tới, tư thế trầm trọng, trong mắt lệ mang lấp lóe. "La huynh, xảy ra chuyện lớn." Lâm Ngọc Phong sụ mặt, một mặt xanh xám, khí thế tràn ra ngoài, đem kiên cố mặt đất đều dẫm ra vết nứt như là mạng nề tới, Lâm Việt, án giờ dự bọn hắn toàn bộ không thấy. Hơn phân nửa là bị hi quan cái kia bại hoại bắt đi. Những tổ chức khác đâu? La Thiên hai mắt ngưng lại, trong lòng mãnh động, ánh mắt đảo qua Phát hiện các đại thủ lĩnh cũng là một bộ như muốn nổi điên bộ dáng, một trái tim lập tức liền chìm xuống dưới. Đều như thế, thực lực khá mạnh có tên có tuổi toàn bộ bị tận diệt, ngoại trừ cùng đi tại phòng nghị sự mấy cái bên ngoài, đều bị hi quan bọn người bắt đi. Lâm Ngọc Phong cười rất đắng, trong mắt không khỏi hiện lên một chút mờ mịt. Dù là kiên cường trấn định như hắn, tại mấy vị sinh tử gắn bó đồng bạn bị bắt đi, mấy phe trung kiên chiến lực toàn bộ mất đi, nhân tâm đại loạn dưới tình huống cũng không chịu được sinh ra tâm tình tuyệt vọng, không nhắc lên được một điểm khí lực. Trên trăm tên tinh nhuệ thành viên sau khi tỉnh lại, đối mặt thủ lãnh hỏi thăm, nhớ lại trước đây hết thảy, cơ hồ cũng là trong lòng đại loạn. Không biết làm sao, xuất phát từ nội tâm mà sợ hãi không thôi. Sinh mệnh của mình, dĩ nhiên cũng liền như vậy không chút nào bố trí phòng vệ bày ở người khác trước mặt, mặc người xem giết. Trong ngay mắt, cũng không chật trội quảng trường bị vô số tạp âm bao trùm, ồn ào, giống như hàng ngàn hàng vạn con ong vọ vẽ tại vụ vụ. Tất cả im miệng cho ta. La Thiên dùng lĩnh vực bảo vệ tiểu yêu, đứng bật lên, một tiếng hét giận dữ, tiếng gầm trấn thiên, đè xuống tất cả tạp âm. La Thiên dao một dạng sắc bén ánh mắt ở trong sân hơn 100 người trên thân đảo qua, âm thanh lạnh lùng nói, "Lâm Vinh, các ngươi tất cả tổ chức thủ lĩnh phiền phức ghé qua đó một chút." Những người khác đều cho ta tại chỗ bất động, im lặng. Ai lại ồn nào? Rít. La Thiên khí thế toàn bộ triển khai, giống như một đầu hồng hoang cổ thú đồng dạng đem toàn bộ quảng trường đều bao phủ ở bên trong, tại châm gai ở lưng hàm sát uy áp trấn áp xuống, hơn 100 tên tinh nhuệ thành viên mặc dù lòng có bất mãn, nhưng lại đàng hoàng ngậm miệng lại, không dám nói nữa. Bất quá, đám người lập tức đều đem ánh mắt nhìn về phía thủ lĩnh của mình, hy vọng bọn họ có thể nhượng La Thiên tên lớn lối này biết mình thân phận, tốt nhất có thể giáo huấn hắn một chút, nhường hắn hiểu được loạn phát hiệu lệnh hạ tràng. "Chú ý thân phận của ngươi, bản tọa bộ hạ hạ lại cho ngươi đến kêu đi hết." Tu luyện đế hoàng chi đạo đế thích tiên đầu tiên nhảy ra, sắc mặt tái xanh mắng phẫn nộ quát, lập tức xin lỗi, bằng không đừng trách bản tọa không cho Lâm Ngọc Phong màn mũi, đối với ngươi không khách khí. Vị này La Thiên khách hạ, ngươi quả thật có chút làm quyển. Cùng Lâm Ngọc Phong giao hảo uy nghi sĩ đi ra giảng hòa, khuyên giải nói, bất quá bây giờ tình huống đã tụ, đại gia đều thối lui một bước như thế nào. Xảy ra loại chuyện này, đại gia trong lòng đều có nội khí, những chuyện nhỏ nhặt này hay là trước để qua một bên, đại gia quyết định một chút như thế nào đem người cứu trở về a. Đúng vậy a, đế thích tiên, quên đi thôi. Mấy cái khác thủ lĩnh mặc dù đối với La Thiên hành vi rất khó chịu, Nhưng là không muốn lúc này cùng hắn tính toán, nhao nhào khuyên nhủ, không có khả năng. Đế thích thiên hai mắt nộ trừng, không có chút nào thỏa hiệp dừng tay ý tứ. Hắn lạnh lùng nhìn xem La Thiên, bằng bạc đế hoàng tử khí chao lên mà ra, ngưng tụ thành chín đầu tử kim cự long, xoay quanh bay múa, bày ra đế hoàng lĩnh vực, nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ đánh ý tứ. La Thiên ánh mắt lạnh nhạt, cực nhanh tại mỗi một cái thủ lĩnh trên thân khẽ quét mà qua, đột nhiên cười lạnh, vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt giật vui mút biểu. Lâm Vinh, xin lỗi, lần này đại khái muốn cô phụ ngươi hảo ý. La Thiên không có phản ứng đế thích thiên bọn người, ngược lại La Tiên Triều Lâm Ngọc Phong khum lưng khum người, trong giọng nói đều lại náy chi ý La Huỳnh, ngươi xấu. Ai? Lâm Ngọc Phong bở môi khẽ động, muốn nói cái gì, nhưng chỉ là thở dài một tiếng, thân thể cứng đờ đứng ở một bên, lui về phía sau xe dịch một bước, cho thấy lập trưởng của mình. Lần nữa nâng người lên, La Thiên cái eo thẳng tắp, khí thế như hổ, giống như ngay cả trời cũng muốn đâm thủng. Ta xem như thấy rõ. La Thiên ngửa thiên nhất thán, ánh mắt hướng xa, vì cái gì các ngươi rõ ràng thực lực không kém lại luôn bị tạp kiệt đặc gắt gao ngăn chặn? chỉ có thể chỉ ngây ngốc nhìn xem hắn một nhà độc quyền, một tay che trời, đem toàn bộ kế thần giả không gian cũng làm thành hậu viện, đem kế thần giả tu nạp không còn một lống. Các ngươi những thứ này cái gọi là cường giả, mặc dù đang loại này đặc thù thời điểm đều có thể xem xét thời thế tổ kiến liên minh ý đồ đối kháng, nhìn vô cùng anh minh bại, mỗi một cái đều là chí không phải, thiên phú cái người, nhưng mà các ngươi từ trong xương cốt liền không có hợp tác khái niệm. La Thiên trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo lệ mang, nhường các đại thủ lĩnh không dám nhìn thẳng vào mắt, các ngươi đều cho rằng lão tử thiên hạ đệ nhất, không có phục qua bất kỳ người nào, dù là hắn rõ ràng so ngươi phải ưu tú rất nhiều. cái này, chính là các ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào thực tình hợp tác, tổ kiến một cái đủ để cùng tạp kiệt đặc chống lại thế lực nguyên nhân. Tạp kiệt đặc ga 6. La Thiên Thu hồi trâm chọc đùa cỡ ánh mắt, dung chỉ có chính mình có thể nghe âm thanh khẽ thở dài, ngươi vừa nhanh ta một bước 6. Nguyên lai, like, những người này cũng là bị ngươi vứt bỏ không cần a 6. Ngươi đã sớm thấy rõ bọn họ bản chất, cho nên lựa chọn từ bỏ, từ bỏ những thứ này cái gọi là cường giả kỳ thực rất khó lại tiếp tục đi tới bước ra một bước cuối cùng ra hỏa 6. Điểm này, ta không như ngươi. Bất quá, Lĩnh Ngộ nháy mắt vẫnh hằng chi đạo ta, lập tức liền sẽ đuổi kịp ngươi. Các ngươi tiếp tục đi thương thảo kế hoạch của các ngươi à, ta đối với các ngươi đã hoàn toàn thất vọng." La Thiên Đồng tử chỗ sâu sệt qua vẻ bề ngoài, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta không cùng các ngươi nháo đảng, đi trước một bước." Đế Thích Thiên trong mắt Tinh Mang lấp lóe, bỗng nhiên bước ra một bước, "Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy? Không xin lỗi, hôm nay ngươi đừng nghĩ đi ra Tiên Không Thành." Lườm cười, "Chỉ là một cái nhất thời gặp may mắn mà được đến thì gian chi lực tiểu bối, vậy mà nói khoác không biết ngưỡng giáo hấn chúng ta, hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là tôn lão." Đế Thích Thiên một mặt ngạo nghễ, vừa vặn che đậy kín cái kia vẻ giữ tợn. "Ba Một tiếng thanh truy cái tắt truyền khắp toàn bộ quảng trường, truyền vào tất cả mọi người trong lòng, cũng đánh vào trên mặt tất cả mọi người, để bọn hắn không ngừng run rợn dậy. Đế Thích Tiên, bị mất mặt. Đường đường một phương thủ lĩnh Đế Thích Tiên, tu luyện bá đạo nhất Đế Hoàng chi đạo truyền kỳ cường giả, bị một tên tiểu bối ở trước mặt quật một bạt hai. Chư vị thủ lĩnh trong lòng kinh ngạc thậm chí kinh hoàng trong nháy mắt thăng lên đến đỉnh điểm. Cái tên này gọi là Thiên tiểu bối không chỉ có ngang tàng ra tay đánh Đế Thích Tiên một bạt hai, hơn nữa chính mình thậm chí ngay cả hắn di động vết tích đều không thể phát giác. Làm sao có thể? Thì gian chi lực, thật sự cường đại như thế, đã cường đại đến loại tình trạng này. A ha ha, bà tức chết bản tọa. Đế Thích Tiên nổi giận tới cực điểm, đỉnh đầu vậy mà thật sự bốc lên khói đen tới, "Hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, bản tọa tự sát dị tạ thiên hạ." Ngậm miệng, La Thiên ôm hai mắt bốc lên kiếm tình, một mặt chìm đắm tiểu yêu chậm rãi đi ra ngoài, không để ý chút nào lộ ra sau lưng cái hở, "Nếu như ngươi dây dưa nữa mơ hồ, ta không để ý chém ngươi." Liên tại La Thiên nói ra ngậm miệng hai chữ thời điểm, đám người lập tức sợ hai phát hiện Đế Thích Tiên cứ việc bở môi tại đóng mở, lại không phát ra được một tia âm thanh, thật giống như thiên địa này pháp tắc bị La Thiên nhất câu nói cải biến một dạng. Đế Thích Tiên e sợ Sắc mặt hắn kìm nén đến đỏ bừng, xanh xám, lại từ tanh biến thành đen, cuối cùng trở nên trắng bệch một mảnh, cuối cùng vẫn là không dám bước ra một bước kia. Tự thể nghiệm Liễu La Thiên lực lượng trong lòng của hắn minh bạch, nếu là La Thiên thật muốn động thủ, mình tuyệt đối sống không qua 10 chiêu. Hắn không dám đánh cược. Đánh cược bên cạnh những thứ này cái gọi là Minh Hữu sẽ hỗ trợ. Làm La Thiên thân ảnh biến mất sau một khắc, Lâm Ngọc Phong đột nhiên cơ thể du lên, một mặt cũng hỉ. Nhiều nhất, chờ ngươi một phút. 350 chương 23, trở lại chương 22, trở lại các vị, ta cũng không nhiều lời nhiều lời. La huynh mặc dù tính khí có chút quái, tính cách cũng có chút quái gở. Nhưng mà điểm xuất phát của hắn tóm lại vẫn là tốt, hy vọng có thể đem chúng ta những người này cùng nhau mang đi ra ngoài, rời đi cái này hỏng mất vị diện. Lâm Ngọc Phong hai tay mở ra nhún nhún nói, tóm lại ta là dự định dẫn dắt Lê Viên Xã thành viên cùng hắn cùng đi sông vào một lần, các vị nếu là có ý còn xin một đạo. Lâm Ngọc Phong nói xong, liền không lo chuyện khác thủ lãnh phẫu lứng, gọi Lê Viên Xã tổng cộng hơn 100 tên bao quát thiên không thành những địa phương khác thành viên, hướng La Thiên rời đi phương hướng đội theo. Lưu lại chúng thủ lĩnh một hồi mắt lớn trừng mắt nhỏ, có chút ý động nhưng mà lòng tự trọng quá phía dưới hay không có ý tốt làm cái kia chim đầu đàn. Ký thực bọn hắn cũng có thể cảm thấy La Thiên chân thành tâm ý, chỉ là La Thiên giải quyết vấn đề phương thức thực sự làm cho những này ngài thưởng cao cao tại thượng các thủ lĩnh khó mà tiếp thu. Thôi, ta cuối cùng không thể tha phía dưới đuổi theo sự trung thành của ta thủ hạ, hơn nữa Lâm Ngọc Phong uy tín nhân phẩm ta vẫn tin được dùng hắc thiết khôi giáp đem chính mình bao bọc nghiêm nghiêm thật thật uy nghi sĩ giơ dự một hồi, trước hết nhất đi tới, các vị, ta đi trước một bước, ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ a. Tính toán, những chuyện này đi qua lại nói, không thể thủ hạ kia sinh mệnh nói đùa. Cái kia La Thiên lại đáng giận, cũng không thể trở thành lùi bước lý do. Có người dẫn đầu. 17 cái tổ chức thủ lĩnh bên trong lập tức thì có 13 cái theo sát lấy đứng dậy, phát ra tín hiệu triệu tập bộ hạ. Còn không có tỏ thái độ, chỉ có Hoàng Tôn Đế Thế Tiên, cùng với cùng hắn đứng tại cùng một trận tuyến hơn nữa ần ần lấy hắn cầm đầu ba tổ dệt lịch huyết liệt diễm thiên nam. Đi, vì cái gì không đi? Đế Thế Tiên sắc mặt sớm đã khôi phục lại bình tĩnh, hắn cười lạnh, một tia mị mật mở vẻ giữ tận sẽ qua. Ta và hắn họ La không đội trời chung, nhưng mà, những cái kia đội theo bộ hạ của chúng ta cũng không sai, không thể để cho bọn hắn chết không rõ ràng. Hừ, La Thiên, hảo một cái La Thiên. Trở ra kế thần giả vị mặt, ta muốn ngươi chết không nơi tang thân. Đi, 12, phân 9, các 9, tuyến 12. Hoa hoa, La Thiên, ngươi vừa rồi quá đẹp rồi. Vừa ra Thiên Không Thành, từ La Thiên trong lĩnh vực đi ra ngoài tiểu yêu lập tức bổ nhào vào La Thiên trong ngực, khuôn mặt nhỏ ngẩn, một màn súng bái, trong đôi mắt thật to đều là sáng chói ngôi sao nhỏ. La Thiên căng thẳng khuôn mặt trong nháy mắt thả ra, trong lòng không hiểu cảm xúc cũng theo đó dấu, một tia nhu tình sẹt qua khuôn mặt, đột lên đi dùng cằm cọ xát tiểu yêu non mềm khuôn mặt nhỏ nhắn, cười lùa nói, đó là dĩ nhiên, cũng không nhìn một chút là ai nam nhân, đúng hay không? Ta nếu là không cố gắng như thế nào xứng với chúng ta linh tộc đại mỹ nữ. Tiểu Ưu đồng học đâu? Ừ. Tiểu Ưu ra vẻ láo thành mà heo nhẹ vài tiếng, liên tục gật đầu, đó là dĩ nhiên. Tiểu Ưu nam nhân tự nhiên là tuyệt nhất. Mỗi lần cùng Tiểu Ưu ở chung một chỗ, La Thiên đều sẽ một cách tự nhiên cảm thấy phát ra từ nội tâm nhẹ nhõm, đó là vô cùng đã lâu cảm giác, so với lúc trước ở địa cầu cái nào đó trong thành thị nhỏ làm một cái không buồn không lo trạch nam mở ra web sẽ xem ảnh nhím còn muốn tới bình tĩnh. Mà ngay những lúc này, La Thiên cũng sẽ rất tự nhiên muốn trêu đùa nàng một chút, tiếp đó, mong ngợi làm giả hóa tập 6. Đại mỹ nữ Tiểu Ưu, gặp lại người nam nhân oai hùng. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nên cho hắn một chút khen tụng sao?" La Thiên miết miệng lên một đạo nhu hòa đường cong, đem khuôn mặt trầm rãi động lên đi, tới, hương một cái a. Tiểu Yêu khuôn mặt lập tức nhiễm lên hồng đỏ, con ngươi nàng tự vòng vo tầm vài vòng, gặp bốn phía cũng không có người, lập tức hung hăng vì chính mình cổ liễu cổ kính, chu cái miệng nhỏ nhắn, hướng La Thiên gọ má tiến tới sáu. Khụ khụ ba vô cùng đúng lúc, vài tiếng nặng nề tiếng ho khan vang lên. Mắt thấy phúc lợi liền muốn tới tay, nhưng buồn bực bị người quấy nhiễu, La Thiên trên trán nhất thời xuất hiện mấy cây hắc tuyến, nhìn lại, Lâm Ngọc Phong đang một mặt lúng túng hướng chính mình vẫy tay, lộ ra tám khỏa răng tiêu chuẩn mỉm cười. Dừng, Lâm Ngọc Phong các hạ Quý An. Tiểu Ưu cùng La Thiên Ngọc cùng nhau thời gian dài, da mặt trong bất tri bất giác cũng dày không ít, bây giờ bị người đánh vỡ mặc dù ngay cả cổ đều đỏ ửng, vẫn còn có thể miễn cưỡng hướng hắn hành lễ văn an. Yêu nữ các hạ Quý An. Lâm Ngọc Phong gặp La Thiên sắc mặt khó coi, lập tức một mặt nghiêm túc hướng Tiểu Ưu đáp lễ, tiêu trừ tức giận. La Thiên hừ hừ vài tiếng, ánh mắt đảo qua đi theo Lâm Ngọc Phong đằng sau hơn 100 người, nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, tới cuối cùng chỉ có ngươi và Lê Viên xả sao. Đem La Thiên phản ứng thu vào đáy mắt, Lâm Ngọc Phong trong mắt hiện lên một nụ cười, lại ra vẻ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều, ý kiến của bọn hắn chúng ta cuối cùng không cách nào chi phối. Quả nhiên ta vẫn làm quá mức, một điểm mặt mũi cũng không có cho bọn hắn lưu lại. Nói thế nào bọn hắn cũng là tất cả tổ chức thủ lĩnh, tại bộ hạ trước mặt cần một cái hạ bậc thang. La Thiên nào náo lắc đầu, ta cuối cùng vẫn là không am hiểu xử lý loại sự tình này. Khô khụ, La Thiên các hạ nghĩ như vậy lời nói cũng không tránh khỏi quá coi thường bọn ta độ lượng. Không gian một cơn chấn động, mười mấy thân ảnh hiện lên. Uy nhĩ sĩ thanh âm ồ ồ vang lên, trong đó ít nhiều có chút lúng túng. Mấy giây đi qua, Đế Thích Thiên một đoàn người cũng chạy đến. Vừa mới khi dễ người khác, La Thiên cũng không làm sao có ý tứ đi chủ động bắt chuyện, cái này kiểu đoán đoán chừng chỉ có thể càng ngày càng lớn, một đoạn thời gian rất dài cũng chưa biến mất, bất quá La Thiên cũng không quan tâm chính là. Ở giữa có Lâm Ngọc phòng, Uy y sĩ, Loan nhĩ mấy cái tính cách tính khí so sánh ôn hòa người nói xem chọc cười, đám người ở giữa bầu không khí chung quy là mặt ngoài khôi phục bình thường. Nếu như các vị không có dị nghị mà nói, đều đến ta trong lĩnh vực đến đây đi. Ta lập tức phát động thời gian chi lực, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, có thể còn có thể nửa đường chặn lại hi quan bọn hắn. Bình thường tốc độ Từ không trung chi hành đổi tới tạp kiệt đặc trung ương phù đảo muốn 5 đến 9 phút không đợi, La Thiên bọn người đại khái chậm trễ 3 phút, nếu là hy quan tốc độ bọn họ chậm chạp mà nói, có thể có thể theo kịp. Thời gian sai trương, ngáy mắt, vẫng hẳng. Đem thời gian chi lực ra trì đến lĩnh vực bên trên, trong ngáy mắt, trong lĩnh vực hơn 600 người tất cả đều sinh ra cùng phía trước lâm ngọc phong bọn người hoàn toàn ngược lại cảm giác. Tự thân thời gian di động đột nhiên tăng tốc, ngoại giới thời gian chi sông lại biến thành nhất chỉ ốc sen, một chút xê dịch, hai cô lúc dòng sông ở giữa giao thoa nhường thực lực thấp hơn tứ giai kế thần giả tất cả đều đầu góc quay cuồng, nếu không phải lĩnh vực bảo hộ, cơ hồ hôn mê. Cái này chính là thời gian chi lực chỗ kinh khủng sao sáu, khó trách tạp tuyệt đặc cường đại như thế sáu. Trong lúc nhất thời, các vị thủ lĩnh đối với La Tiên Kiên kỵ sâu hơn, cùng hắn giao hảo ý nghị chiếm tuyệt đại đa số, tự nhiên, đế thích tiên bốn người ngoại trừ. Tại La Tiên không chút nào tiếc rẻ, thời gian chi lực xa xỉ gấp rút lên đường phương tốc phía dưới, ngoại giới thời gian mới qua 1 phút, Thánh Lang thần quốc huy hoàng cương vực liền tiến vào trong mắt mọi người. Là bọn hắn. Chúng thấy hi quan bọn họ, đáng khốn kiếp kia đã tiến vào ngoại vi phủ đạo lĩnh vực. Rất tốt, tốc độ như vậy tiếp tục giữ vững, lập tức liền có thể đuổi kịp bọn hắn, đem các huynh đệ đoạt lại. Nhìn thấy kẻ cầm đầu, Đám người tức thì kích động lên, ma quyền sát trưởng muốn đem tại La Thiên trên thân góp nhà toán, khí phát tiết đến hi quan trên người bọn họ, đương nhiên, cũng muốn thuận tiện đem bị bắt đi các huynh đệ tỷ muội cứu trở về. Thế nhưng là, đến rồi Thánh Lang thần quốc khu vực biên giới thời điểm, ba khóa lĩnh vực thì gian chi lực đột nhiên tiêu trừ, lần nữa đi qua một lần ác tâm cảm giác muốn nói phía sau, lĩnh vực mở rộng, đem hơn 600 người đều phóng ra. La huynh, đây là Lâm Ngọc Phong đã ngầm thừa nhận mà trở thành mọi người và La Thiên trao đổi môi giới, hắn mở miệng hỏi thăm. La Thiên lắc đầu, ánh mắt thâm thúy từ chậm rãi di động phù đảo nhóm bên trên đảo qua, trầm giọng nói: tập kết đặc bố trí cấm chế, Thánh Lang thần quốc bên trong mặc dù có thể vận dụng thời gian chi lực, nhưng mà loại phương thức kia nhất định sẽ bị suy yếu, còn không bằng chúng ta dùng chân đi tới nhanh hơn." La Thiên Lời vừa ra khỏi miệng, hơn 600 người tại riêng phần mình thủ lĩnh dẫn đầu xuống, giống như mãnh hổ xuống núi đồng dạng, khí thế dâng cao mà vọt vào bọn hắn ở trong lòng bắt trước vô số lần địch nhân sở tại chi địa Thánh Lang thần quốc. Mà giờ khắc này, đã tiến vào khu vực bên ngoài tầng trong nhất hi quan mấy người cũng phát hiện truy binh. "Đáng chết, bọn hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Hi quan sầm mặt lại, chẳng lẽ bọn hắn còn có cái gì ta không biết đến thủ đoạn?" Hi quan, "Bọn hắn đuổi tới!" Hơn nữa dẫn đầu mấy cái tuyệt đối có thể tại chúng ta tiến vào thần quốc trung tầng phía trước đội đi lên, ngươi định làm như thế nào? Nếu như không muốn bứt bỏ bộ hạ lời nói, chỉ có thể chiến đấu. Nói như vậy, ngươi lại có mấy phần tự tin? Song Bảo Thai tiểu muội cùng Hi Quan giọng nói chuyện chẳng biết lúc nào trở nên nhu hòa nhiều, thậm chí có như vậy một tia vũ mị. Xem ra, Lâm Ngọc Phong nói tới bọn hắn một mực qua lại tin tức ngầm rất có thể là thật sự. Sợ bọn họ làm gì làm chi? Tiên Cơ Bắc Đại Hán Xuân Vũ hừ lạnh vài tiếng, ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua bị thủ hạ Tâm Phúc sách ở trên tay hai người, ngữ khí vô cùng đặc ý, bọn hắn có nhược điểm tại trên tay chúng ta. Trừ phi bọn hắn không muốn bọn hắn bộ hạ tâm phúc mặc nhỏ, không phải vậy, hừ hừ xấu. Khi quan cảm thấy hơn 200 người rơi vào trên người mình, cái kia kính sợ đan vào ánh mắt, trong lòng Dương Dương đã ý, trên mặt nhưng là một mảnh tĩnh táo, trầm tư phút chốc, nói, "Xuân Vũ huynh nói đúng, đám kia người giả nhân giả nghĩa tuyệt đối không dám tại bọn hắn rất nhiều thủ hạ chính là mặt từ bỏ thân tiến bộ hạ sinh mạng. Có cái tiền đặt cục này, bọn hắn không dám đối với chúng ta như thế nào. Chỉ cần chờ chúng ta đến tạp kiệt đặc đại nhân trung ương phủ đạo, bọn hắn coi như muốn làm những gì cũng không thể nào." Hừ hừ Đức quốc bên trong có nhiều cao thủ như vậy toa trấn, bọn hắn ngay cả một cái bọt nước đều là không nổi tới, dám một đường đuổi theo, chỉ là tự tìm đường chết. Kỳ quan môn chủ quả nhiên anh minh. Môn chủ một lời nói để cho ta hiểu ra, liền danh giới bình cảnh đều giống như giãn ra một chút. Quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết kỳ quan môn chủ, thực sự là chữ nào cũng là châu ngà. Kỳ quan tại lao ngục trong kết giới sử gia thủ đoạn vì hắn giành được số lớn fan hâm mộ, bất giác ở giữa, tám cái tổ chức hơn 200 cái phổ thông trong thành viên lại có hơn phân nửa trở thành hắn người ủng hộ, điên cuồng chụp hắn mông ngựa, hận không thể cho hắn liếm ngón chân. Song bảo thai song tử tinh còn tốt một chút, nhân số vốn lại ít, hơn nữa còn cũng là nữ, hảo cảm đối với hắn không cao, nhưng mà những thủ lĩnh khác nhìn thấy tình cảnh này trong lòng khó chịu vậy cũng không nên để. Mặc dù cùng ngươi đứng tại cùng một trận tuyến, nhưng là cũng không phải là lấy ngươi làm chủ a. huống chi coi như thừa nhận lãnh đạo của ngươi địa vị, như ngươi loại này đạo chân tưởng hành vi đây tính toán là cái gì? Thái biến môn môn chủ Hi Quan 6. Vũ Xuân chỉ là yên lặng nhìn xem rất nhiều thủ hạ chính là cho hẻ, khóe mắt liếc qua đem Hi Quan khóe miệng đắc ý thu vào đáy mắt, trong lòng âm thầm cười lạnh. Chỉ là một cái biến thái nhân yêu, cậu một dạng đồ vật, cũng dám đảo ta gấp tưởng. không biết sống chết. Chờ đến 6, Liền đệ ngươi biết thủ đoạn của ta. Cuối cùng, tại hi quan bọn người đến thần quốc trung tâm ở giữa khu vực thời điểm, tốc độ tương đối nhanh các đại thủ lĩnh đem bọn hắn ngăn lại. Hi quan, thực thời vụ liền trung thực đem người giao ra, bằng 06, bằng 0. Hi quan khệ miệng vênh lên, lộ ra nụ cười khinh thường, Hưởng Tâm Phúc bên trong hèn nháy mắt ra dấu. Răng rắc. Một tiếng xương cốt giòn vang, một cái hôn mê nam tử cánh tay phải bị xinh xinh gãy. 351 chương 23, Hồn độc khôi lỗi chương 23, Hồn độc khôi lỗi canh thứ hai, cầu này, vé mời hi quan không có sợ hãi. ra hiệu thủ hạ tâm phúc bên trong hẹn đem một cái cướp được kế thần giả cánh tay phải xin xin gãy, cái kia hôn mê nam tử khuôn mặt lập tức thống khổ xoắn thành nhất đoạn, trong miệng phát ra vô ý thức kêu lên. Chu Đồng, đáng chết, vậy mà đem Chu Đồng đại ca sáu. Theo thần sát ở phía sau phủ thông trong thành viên một khối trong khu vực mấy chục người lập tức phát ra tức giận kinh hô, nắm đấm bóp liên thanh giòn vang. Đám người này chính là hoàng tôn thành viên. Đế thích tiên mới tại La Tiên nơi đó đụng phải một cái mũi cho, ăn thua thiệt mẩm, bây giờ mắt thấy hi quan hành vi, trong lòng sát khí không che giấu chút nào mà gào thét xung ra, ngực kết thành nhất đầu đỏ thấm sen nhau cừ lòng, mắt rồng nộ trừng. Uy Nghiêm nhìn chằm chằm hi quan một bọn người, thấu xương sát cơ cùng uy áp kinh khủng nhường những cái kia phụ thông thành viên cả người buốt mồ hôi lạnh, không dám nhìn thẳng vào mắt. "Nha, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh đế thích thiên sao? Ngươi ngoại trừ biết khi dễ kẻ yếu bên ngoài còn có thể làm gì?" Hi quan bất động thanh sắc chống được đế thích thiên sắc cơ, một câu không âm không dương lời nói lại vừa vặn lần nữa xé ra đế thích thiên vết thương, nhường cái sau sát cơ lại tĩnh, đế hoàng lĩnh vực như ẩn như hiện, nếu không phải cố kỵ bộ hạ tính mệnh, đều phải một quyền đả tới. Da mặt co rúm, Sắc mặt xanh xám đế thích thiên cưỡng ép nhịn xuống trong lòng sôi trào sát ý, gằn từng chữ gầm nhẹ nói: "Khi quan, nếu là ngươi còn dám lại tổn thương bộ hạ của ta một sợi tóc, hôm nay coi như bộ cái này mấy trăm năm tu hành, bản tọa cũng muốn đưa ngươi kéo vào địa ngục. Bản tọa nói được thì làm được, không tin ngươi có thể thử thử xem." Khi quan bị đế thích thiên giữ tận biểu hiện sợ hết hồn, biểu lộ cứng đờ, không còn dám điều khiển cái này núi lửa một dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ nam nhân, đem đầu mâu nhắm ngay Lâm Ngọc Phong, nói trầm trọng: "Lâm Ngọc Phong a, Lâm Ngọc Phong, ngươi như thế nào cũng không nghĩ đến, ngươi cũng có hôm nay à?" Ha ha ha ha. Thi Quan nhưng là không biết sao cực hận Lâm Ngọc Phong, trong lòng nứ động nhiều năm tâm tình tiêu cực kèm theo sát ý theo tiếng cười của hắn một chút hiện lên, đem hắn gương mặt trắng nõn kia nhuận phá lệ giữ tận và mẹo, "Ngươi đại khái vĩnh viễn cũng không có nghĩ đến ngươi cũng có túi đầu trước ta một ngày a." "A." "Khắc khắc, Lâm Ngọc Phong, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi muốn hổ cứu trở về người thân yêu thủ hạ cùng cái tia hai cái biểu chết lời nói, liền quy xuống hướng bản đại gia dập ba cái cấu đầu." "Ba cái cấu đầu, một cái cũng không thể thiếu." Thi Quan hủ ở tay múa chân cuồng hống nói, "Lâm Ngọc Phong, ta muốn để ngươi làm lấy cái này hơn 700 người hướng ta dập đầu nhận sai." Ta muốn làm cho tất cả mọi người tận mắt nhìn, bọn hắn trong miệng thánh luôn Lâm Ngọc Phong đại nhân chó hề. Ta muốn trong lòng của ngươi vĩnh viễn bịt kín ta bóng tối, nửa bước khó vào. Ha ha ha ha, sáu. Đến nỗi những người khác sáu, Hi Quan Miên môi, con mắt híp mắt thành nhất cái lỗ, cười cực kỳ âm hiểm, các vị thủ lĩnh, chỉ cần Lâm Ngọc Phong chịu hướng ta dập đầu nhận sai, ta hướng các vị cam đoan, đem bọn hắn không phát hiện chút tổn hao nào mà trả lại cho các vị. Nghe xong Hi Quan mà nói, dù là biết rất rõ ràng đây là cực kỳ thấp kém thủ đoạn khiêu khích, 16 vị thủ lĩnh cũng cảm thấy âm thầm ý động, ánh mắt không tự chủ rơi xuống Lâm Ngọc Phong trên thân. Người nói xong, Lâm Ngọc Phong vẫn là bộ kia trời sập cũng không sợ hai tỉnh táo bộ dáng, hắn nhìn xem trò hề lộ ra mà không biết thói quen, đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường, bờ môi khẽ nhúc nhích, đây chính là ngươi muốn nói, lại là này bộ dáng, đáng chết. Khi quan bị Lâm Ngọc Phong biểu hiện ra phong khinh vân đạm cho chọc giận, trên mặt giữ tợn càng lớn, như thế nào, ngươi cái này lạnh lùng người giả nhân giả nghĩa, vì chính ngươi mặt mũi, ngươi quả nhiên vẫn là lựa chọn từ bỏ thủ hạ cùng nhân tình mặc nhỏ. Đều nói người đáng hận cũng có đáng thương chỗ, đáng tiếc, ta không có tử trên người ngươi nhìn thấy dù là một tia đáng giá ta thương hại đồ vật. Lâm Ngọc Phong lắc đầu, Trên mặt rõ ràng hiện lên khinh thường tới làm bạn thân sắc. Hi quan bị triệt để chọc giận, dương nhanh múa rứt quát, ngươi thời gian, ngừng kế. Lãnh Yên biến mất La Thiên đột nhiên ung dung thở dài, âm thanh truyền khắp mảnh không gian này, liên minh bên này mọi người sắc mặt cung hỉ, mà đối với hi quan bên kia hơn 200 người mà nói, cái này lại trở thành duy nhất âm thanh, chứng cứ bọn hắn toàn bộ ý thức. La Thiên sử dụng cổ quái thân pháp, nhìn như châm chạm, một bước thở dài, phảng phất dạo chơi ngoại thành đồng dạng, nhưng mà, làm đám người hai mắt nhắm lại lại vừa mở, lại hãi nhiên phát hiện trước mắt không gian toàn bộ bị La Thiên chìm giữ, đột nhiên lúc nào nhiều vô số kẻ hư ảnh. Vô số hư ảnh Sinh động như thật, mấy thành thực chất lít nhít chồng lên nhau tại một chỗ, sen kế năng dọc, phảng phất vô tận cắt hình từ trên trời giáng xuống, đem trước mắt không gian đều bao phủ, không lưu một tia khe hở, liền hy quan thân ảnh của bọn hắn đều bị toàn bộ chôn cất. Tại đọc lại trong thời gian thời gian sử dụng gia tốc, đây cũng là La Thiên biểu lộ chỗ khắc thưởng nguyên do chỗ. Thời gian chi sông, làm tan. Tâm niệm vừa động, bị phong đông thì gian chi lưu lần nữa chảy xuôi, hy quan mấy người cũng khôi phục thanh tỉnh, nhưng mà bọn hắn ý thức dừng lại một khắc cuối cùng chỉ là La Thiên than nhẹ một khắc này, trung gian mười mấy giây, bị sinh sinh chổng đi. A, môn chủ Trong tay của ta tù binh đâu? Trong tay của ta tù binh không thấy a? Rõ ràng mới vừa rồi còn trong tay ta. Bị ta xem quản tù binh cũng không thấy. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên liền biến mất. Những cái kia phụ thông thành viên căn bản cũng không có hiểu được chuyện gì xảy ra, nhưng mà những cái kia phụ trách trông giữ tù binh kế thần dạ lại kinh ngạc sợ hãi tới cực điểm. Ở tại bọn hắn trong khái niệm, chỉ cảm thấy trong thai truyền đến thở dài một tiếng, lập tức tù binh liền biến mất. Được người cứu đi. Ý nghĩ này lập tức hiện lên, lập tức hóa thành vô biên sợ hãi đem bọn hắn bao phủ. Nếu là người kia vừa rồi nếu muốn giết lời của ta 6 Vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi đã biến thành mặc người chém giết cá nằm chết thốt, bọn hắn liền lạnh cả người. Lâm Ngọc Phong, là ngươi làm? Nhất định là ngươi làm, đúng hay không? Khi quan phả đứng lại, con mắt đều phải chổng đi ra, gắt gao trừng khỏe miệng cười chúm chím Lâm Ngọc Phong, triệt để đi cuồng. Lâm huynh, xem ra ngươi chính là một cái vạn năm hắc qua vương a. Một cái âm thanh hài hước vang lên, La Thiên mặt mỉm cười xuất hiện trong đám người, kiếp lại mí mắt đem cái kia vẻ vẻ bại thật tốt mà che giấu ở bên trong. Mở ra lĩnh vực, gần tới 100 người giống như lăn tổ đậu một dạng bị không phong độ chút nào mà ném ra, xiêu xiêu vẹo vẹo mà bị chất thành đống. chính là 17 cái tổ chức bị mê choáng bắt đi thẳng xối xẹo. Chỉ là một cái chớp mắt, bọn hắn toàn bộ đều bị La Thiên cứu được trở về. A, là bọn hắn. Cứu về rồi. Tất cả đều cứu về rồi. Là cái kia cùng Đế Thích Thiên lên xung đột ép tới Đế Thích Thiên không dám động thủ La Tiên, là hắn. Là Lâm Ngọc Phong đại nhân bằng lưu a. Quả nhiên không hổ là Thánh môn đại nhân a. Khi quan mắt thấy cái này khiến hắn điên cuồng một màn, hướng La Thiên hung hống, "La Thiên, ngươi cái này không biết từ nơi nào nhô ra tạp chủng, ngươi vậy mà làm hỏng việc của ta, ta muốn để cho ngươi hối hận đi đến thế này." A La Thiên song đồng ngừng lại, một tia sát quang quét qua, nhẹ giọng hỏi, "Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, ngươi định dùng thủ đoạn gì để cho ta hối hận đi đến thế này sao?" Làm tạm trùng hai chữ từ hi quan trong miệng nói ra một khắc này, hắn tại La Thiên trong lòng đã là một cái người chết, nếu không phải bây giờ thực sự quá mệt mỏi, La Thiên căn bản sẽ không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp một kiếm chém. Xác định nhân số chính xác, các đại thủ lĩnh giao nhau đến đây hướng La Thiên nói lời cảm tạ, một mặt cảm kích, nếu không phải La Thiên ra tay, bị bắt lại nhược điểm chính bọn họ còn không biết phải trả giá bấy nhiêu đại giới mới có thể cứu trở về đám người. Lần này là bản tọa thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Bản tọa tuyệt đối sẽ trả lại cho ngươi. Đế thích tiên là một cái tiêu khủng, không chút do dự tới nói ta, nhưng sau đó cũng nói, bất quá, ngươi một cái tắt bản tọa cũng sẽ không quên. Bút chứng này, nhất định tìm ngươi đòi hỏi hỏi. Tùy ngươi. La Thiên mắt trợn trắng lên, thân hình khẽ động, xuất hiện lần nữa ở tiểu yêu bên cạnh. Dù cho phân hóa ra một cái thực lực cường đại vĩnh ảnh phân thân, lại cho tiểu yêu rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, La Thiên cũng vẫn là không an tâm, không muốn cái sau giở đi tầm mắt của mình. Có lẽ, La Tiễn nhập kẻ địch vốn có xưa nay địa bàn, La Thiên lúc nào cũng có loại không đúng cảm rất xấu. Không tốt. Thi quan đổ khuôn đó lại tại trong cơ thể của bọn họ tăng lên mấy loại mới độc. Nhiều loại khí độc phối hợp phản ứng, tạo thành một loại vô cùng khó dây dưa độc, liền xem như ta, nhất thời nữa khắc cũng không cách nào giải trừ. Loan Nghị đột nhiên rậm chân bình bịch, vừa kinh vừa sợ. Tại loại này khẩn cấp dưới tình huống, thế nhưng là không cho phép loại này chỉ hoan a. Loan Nghị thống khổ nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời thét giải. Chúng thủ lĩnh sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, nhìn về phía Hi quan ánh mắt đều có thể giết hắn nhiều lần. Khi quan tựa hồ đã sớm đoán được loại tình huống này, càn rỡ cười to, cười vô cùng vui vẻ, đáp ý như thế nào, chư vị Ta phía trước nói đề nghị còn hữu hiệu a, chư vị không ngại suy nghĩ một chút hay quan giống như một cái dụ nhân đoạn lạc các ma mở dạng, lộ ra một ngụm hiện ra sâm bạch tia sáng răng, khiến lòng người run lên. Bởi vì hy quan không biết từ chỗ nào làm tới linh hồn kịch động, tình huống lại một lần nữa lâm vào đối với La Thiên bọn người bất lợi của diện. Uy nhĩ sĩ đánh vỡ trầm mặc, "La Thiên các hạ, phía trước các hạ cũng biểu hiện ra trừ động bản lĩnh, không biết sao? Ta tới thử xem a." Gặp đông đảo ánh mắt tập trung vào trên người mình, hít sâu một hơi, Từ tiêu hao tính chất điều động thì gian chi lực di chứng bên trong khôi phục như cũ La Thiên mở miệng, bất quá ta cũng không thể cam đoan thành công, bởi vì cái loại thủ đoạn này nhất thiết phải cam đoan chịu thuật giả không phản kháng, bằng không xấu. Cái này ta có thể giúp chút gì không? Lâm Ngọc Phong nữ khí kiên định, hướng La Thiên khom người một cái thật sâu, Lâm Kiệt bọn hắn theo tại hạ nhiều năm như vậy, La huynh, tính nhờ. Tất thị, những thủ lĩnh khác cũng hướng La Thiên làm một lễ thật sâu, trong mắt đều là vẻ ngưỡng. La Thiên cười khổ khoát, khoát tay, khẽ một hơi giải, ta bảo đảm tận lực. Mà khác, nơi này cuối cùng cho ta một loại cảm giác rất xấu. Hy vọng chư vị có thể bảo vệ tốt bạn gái của ta, không để nàng chịu đến ngoại lai tổn thương. Cái này hiển nhiên. Uy Nhĩ sĩ gật gật đầu, mang theo khôi giáp kẹt kẹt vận động. Bất quá, các hạ nói tới không thích hợp là chỉ xấu. La Thiên khẽ mắt liếc qua đảo qua thần sắc điên cuồng hi quan, dùng chỉ có chư thủ lĩnh mới có thể nghe âm thanh nói, các ngươi chẳng lẽ không có chút nào cảm thấy hi quan phản ứng của bọn hắn quá mức kỳ quái sao? Giống như tại có ý định kéo dài thời gian một dạng. Chúng thủ lĩnh đều là người thông minh, chỉ bất quá bởi vì lo nghĩ thủ hạ tâm phúc tình trạng mà có chút rối loạn tâm lòng, bây giờ thêm chút làm rõ mạch suy nghĩ, lập tức cũng cảm giác được bất thường. Thì quan bọn hắn biểu hiện quá mức, quá giả, đổi thành chính mình, không có khả năng không thừa cơ phát động tiến công, nào có mặc cho các ngươi đem độc giải khai, sau đó tới cái đại phản công đạo lý. Mặc kệ bọn hắn có gì ý đồ, những thứ này tạm thời để một bên. Lâm Ngọc Phong thần sắc không thay đổi, truyền âm nói, chư vị để cho thủ hạ toàn lực để phòng liền có thể, ta và La huynh lập tức giải độc, ai, chỉ mong không cần ra biến cố mới tốt liên tiếp đoán trước không kịp biến cố, nhường Lâm Ngọc Phong như vậy tồn tại cũng cảm thấy có chút tâm lực lao lực quá độ. Ta nói, đồng minh kiếm, chỉ có thiện ý. Lâm Ngọc Phong phát ra bình tĩnh âm sướng. Đại chân lời thuật toàn lực phát động, trong mắt, La Thiên thả ra tâm kiếm bên trên bị bao khóa một cái tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ dị năng lượng, đem tâm kiếm nghiêm nghiêm thật thật bọc một tầng thật dày. Đại chân lời thuật quả nhiên tuyệt không thể tả. La Thiên nhất trí, Lâm Kiệt là cơ thể đối với mình tâm kiếm lại không một tia bài xích, tùy ý đạo kiếm mang này tiến vào mình bản nguyên tứ hải. Tâm kiếm phá vọng, chém chết ô trọc. Cẩn thận từng ly từng tí để cho mười mấy loại màu sắc quấn quýt lấy nhau lộng lẫy khí độc chém xuống, đưa ra bên ngoài cơ thể, La Thiên kiếm quang lại chuyện, đem hắn triệt để nấp ấy, tiêu tan trên không trung. Lao đại. Lâm Kiệt hai mắt đột nhiên mở ra. kiếm khí chạy ra, biết nhìn thấy Lâm Ngọc Phong lúc này mới thần sắc hơi trì hoãn. "Ngươi vừa rồi xung động, bây giờ cảm giác như thế nào?" Lâm Ngọc Phong kích động trong lòng, thật vất vả mới áp chế lại, dò hỏi. Lâm Kiệt đối với Lâm Ngọc Phong không giữ lại chút nào tín nhiệm, hai mắt nheo lại, cẩn thận dò xét một phen thân thể của mình, kiên định lắc đầu, trong cơ thể ta không có một tia dị thường, khí độc đều bị thanh trừ. Quá tốt rồi. Mấy người thủ lĩnh cũng không nhịn được phát ra ngạc nhiên lẩm nhẹ, toàn thân khẽ run. Nhân tâm cũng là thịt rắn rắp, nhìn thấy theo đối chính mình trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm bộ hạ sống chết không rõ, trong lòng bọn họ cũng rất khó chịu. Các loại La Thiên ánh mắt trợn, đột nhiên trong lòng hơ động, dùng thật nhanh ngửa tốc nói nhỏ, Lâm Kiệt giả ra ý thức không rõ bộ dáng, Lâm Minh phối hợp ta dùng tốc độ nhanh nhất giải cứu những người khác, tình huống é e rằng có biến. Không để ý tới hỏi thăm nguyên do, Lâm Ngọc phóng hướng Lâm Kiệt sĩ cái màu sắc, đại chân lời thuật liên tục không ngừng mà ra chỉ đến La Thiên thả ra mấy chục đạo tâm kiếm, kiếm quang phía trên, ngắn ngủi mười mấy giây liền chém chết hơn 60 trong đó độc giả thứ hại bên trong khí độc. Khi quan vốn đang dương dương đắc ý, cho là mình trổng xuống độc không người có thể giải, dự định tại La Thiên bọn người xúc động chính mình trổng xuống hạt giống lúc cho bọn hắn mang đến đánh đòn cảnh cáo, hung hăng ra một ngụm nữa khí. Nhưng mà Hắn không nghĩ tới, chính mình chỉ là có chút không tra, ngắn ngủi mười mấy giây, trong linh hồn 93 đạo liên hệ liền đứt gãy 69 đạo, triệt để nát bấy. Đáng chết. Khi quan tức giận đến gần sanh tất hiện, cơ hồ đều phải nổ tung. Hồn độc hồi lỗi, cho ta giết, sát sát sát. 352 chương 24, lĩnh vực va chạm chương 24, lĩnh vực va chạm tại La Thiên chườn ánh mắt chú ý tới hi quan trong mắt chôn rất sâu trảo phúng cùng điên cuồng phía sau, hắn liền lưu thêm tưởng tượng, một mực chú ý hi quan thần sắc biến hóa. Quả nhiên, coi là mình nhất cử chém chết 68 đạo độc khí sau một khắc, hi quan con ngươi đột nhiên phóng đại, da mặt kịch liệt co rúm. Toàn thân rung rẩy, điên cuồng mà gầm hét lên. Trong mấy mắt, thuần túy mà sát cơ nồng nặng như bãi sơn đạo hải hướng chính mình của tới, cái kia khắc sâu vào linh hồn điên cuồng, lệnh đã có thể không nhìn tại chỗ tuyệt đại bộ phận kế thần giả La Thiên cũng cảm thấy tim đập trì trệ. Kinh khủng, cái này quần quật mà đến sát cơ đã xẹt ra chất biến, chuyển hóa làm một loại đáng sợ ý chí, tín niệm, một loại đủ để cùng La Thiên thì gian chi lực chống đỡ được lực lượng cường đại. Nếu không phải cố lực lượng này không người lãnh đạo, tựa như năm mẹ bảy mạng, La Thiên chỉ sợ sẽ không nói hai lời, nghiêng đầu mà chạy. Cố lực lượng này nếu như bị ngưng thành nhất đạo Thời gian chi lực còn chưa khôi phục, La Thiên căn bản cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa, ngay cả như vậy, thời khắc này La Thiên cũng là lông tơ dựng thẳng, mồ hôi lạnh thấm tấu phía sau lưng, truyền đến một hồi tận xương lạnh buốt. A, không phải nhắm vào ta. La Thiên đang muốn mở ra lĩnh vực, lại kinh ngạc phát giác cố này sát cơ ngập trời lại phân hóa thành 17 phần, đơn giản dễ dàng mà vòng qua chính mình, hướng 17 vị thủ lĩnh phát động ngang tàng tập kích. Ngưu Xuân, dù là xem như lẫn nhân, La Thiên cũng không nhịn được suy nghĩ một chút muốn nắm chặt hi quan lỗ hai, hung hăng giao hấn một trận. Tiên biến thái này thời tấn số, quả nhiên cả kia điểm đáng thương đầu hốc cũng thay đổi thái. căn bản chính là một đống vấn ngựa. Trong lòng biết điểm ấy hẳn không cách nào đối với 17 vị thủ lĩnh tạo thành trọng thương, La Thiên ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên cùng trong lòng của hắn mơ hồ ngở tới tương sướng, những thứ này bị xuống linh hồn chi độc kế thần giả về sau lại bị động tay chân, trở thành khôi lỗi công cụ. 24 kế thần giả cao thủ bây giờ cũng là một mặt đờ đẫn, mở to một đôi màu xám trắng đồng tử, cả người giống như một cái ống khói, đỏ đậm màu đen sát khí từ trong cơ thể của bọn họ quần quật không tuyệt điên cuồng phun ra, ngưng kết thành nhất từng cái từng cái cự mãng, phách đầu cái nào hướng 17 vị thủ lĩnh phát động căn xé tấn kích. 17 đầu cự mãng bên trong Bởi vì Hy Quan bản thân đối với Lâm Ngọc Phong tử hận, đồng thời có 8 cái kế thần dạ hồn độc khôi lỗi hướng hắn phát động tiến công, đầu kia cự mãng cũng là trong đó to to nhất hung ác. Không tốt, bọn hắn phóng thích sát khí đại giới lại là sinh mệnh lực tiêu đốt. Đột nhiên, La Thiên chú ý tới 24 hồn độc khôi lỗi bên ngoài thân còn có một tầng gọn sóng pháp phòng trong suốt quăng diễm, nhìn kỹ, lại là nhân linh chi diễm. Hy Quan, quả nhiên đầy đủ lâm tàn cây độc, hoàn toàn không có thu phục cái này hơn 20 cái lĩnh vực cấp cao thủ dự định. Không thể lại tùy ý hắn như thế thiêu đốt xuống. La Thiên tâm trung tiêu lo, tư duy điên cuồng vật chuyện, suy tư giải trừ nhân linh chi diễm phương pháp. Thời gian chi lực mặc dù khôi phục một chút, nhưng mà còn chưa đủ. Tâm kiếm quá mức bá đạo sẽ tổn thương đến bọn họ bản nguyên hồn phách. Song hệ linh lực, quỷ đạo cấm thuật, căn bản không có dụng. Linh vực 6, không có biện pháp. Mặc dù không nghĩ quá sớm bại lộ, nhưng mà Vĩnh Dạ kiếm hải, hiện Vĩnh Dạ kiếm hải một hai duy năng, cho ta hàng lâm tại thế a. Thánh lang thần quốc pháp tắc bệnh vô cùng hoàn thiện, không gian bức tường ngăn cản cực kỳ kiên cố, thậm chí có thể đem ở vào sụp đổ tuyến đầu kế thần giả vị mặt không gian ba động hoàn toàn ngăn cản ở ngoài. Nhưng mà, giờ khắc này Phương Thiên Điệu này phảng phất một cái bị một cái thua hảo kẻ lỗ mãng dùng hết toàn thân khí lực đánh mặt chống đồng dạng, đông kịch liệt lắc một cái, không gian điên cuồng một dạng vô tận gợn sóng gợn sóng từng tầng từng tầng ra bên ngoài khuếch tán, chỗ đi qua, những cái kia may mắn còn sống sót phù đạo đều hủy diệt, bị sinh sinh nghiền nát thành bụi trần một miệng, hôi phi yến diệt. Xuy suy suy ba thần quốc không gian giống như một trương bị người bỗng nhiên nhấc lên lại rơi xuống ni lông khăn trải bàn, phập phồng gợn sóng trắng dựng, khó mà đếm hết bàn tay rộng vết rạn xuất hiện, lộ ra sắc bén làm cho người khác tâm hàn biên liền rối. Sa sa nhìn lại, mảnh không gian này thật giống như một tờ phong tồn ngắn nằm khô héo chằng giấy. Được một cái thì sẽ hoàn toàn bèn nát, phía trên hiện đầy khó coi, giữ tận vết thương. Vết nước không gian vô luận ở nơi nào cũng là cực kỳ khủng bố độ vật, có thể nói tứ giai phía dưới hơi dính tứ tử, lĩnh vực phía dưới cũng muốn trọng thương. Cảm thấy được không gian biến cố một chớp mắt kia, La Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khiến cho những thứ này không gian vết nước tránh đi hai phe kế thần giả, bằng không, ở đây trở thành một mảnh lò sát sinh. Cắt, may mắn chỉ triển khai một nửa ý năng, không phải vậy, hư hư sáu. Đem chính mình tạo thành chiến quả thu vào náo hải, La Thiên đáy lòng hiện ra mịt mờ đắc ý cảm xúc. Ám chi pháp tất đêm tối. Chôn, ba phủ, che lại. che khuất bầu trời. La Thiên tâm niệm điều khiển, 24 hồn độc khôi lôi dưới chân bọn nước đánh ra âm thanh vang lên, một đoàn nồng nặc có thể đem tia sáng đều hấp thụ, thậm chí không có màu đen màu sắc này, khái niệm dương mù đống nhiên phát ra, giống như một đầu đầm lầy con quốc lớn một dạng một ngụm đem 24 khôi lỗi nuốt vào, biến mất ở trong mắt mọi người. Lang Yên giống như nồng đậm sát cơ liền ngưng. Đã mất đi hậu kình cùng mãng cũng bị chư thủ linh chiếm giết, không người tụ thường, chỉ là có chút chật vật. Liên hệ đo mất. Kỳ quan dự tận thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, cả người cơ hồ hóa đá. Làm sao có thể lại có người có thể cưỡng ép chặt đứt ta và hồn độc khôi lỗi liên hệ. Nói đùa cái gì? Ta chả ra lớn như vậy lại dưới, mới đến rồi bọn hắn sơ bộ tín nhiệm, từ bọn hắn trong tay thu được lĩnh vực phía dưới không người có thể hiểu khôi lỗi hồn độc, bây giờ cư nhiên bị người phá giải. Phá giải sáu? Là ai? Khi quan ánh mắt trống ra, phía trên hiện đầy dữ tợn tơ máu, từng cây biến thành màu đen gần xanh từ dưới làn ra bạo nhô ra lộ ra, đem hắn tấm kia bơ tiểu sinh mặt của phát họa mà rất giống một đầu ăn thịt người ác quỷ. Là hắn. Không sai, chính là hắn. La Thiên. Khi quan con ngực ngưng, ngưng thành nhất điểm. que miệng vênh lên, câu lên một đạo âm tà độ công, tiểu tập trùng, lập đi lặp lại nhiều lần làm hỏng việc của ta, ta không tha cho ngươi. La Thiên các hạ, bọn hắn, thế nào? Loan Nghị sợi râu luận chiến, trên mặt tinh tường viết đầy lo lắng lo nghĩ. Làm La Thiên nói ra Hi Quan nhóm lựa bọn họ Nhân Linh Chi Diễm ác độc cử chỉ lúc, chư thủ lĩnh tức giận đến toàn thân run rẩy, muốn giết người. Ta đã ngăn cách bọn họ cùng Hi Quan liên hệ, Nhân Linh Chi Diễm đã cắt, chỉ là bọn hắn trong cơ thể dị độc nhất thời nửa khắc còn không cách nào khu trừ. La Thiên mà nói nhường đám người thở dài một hơi, nếu như chư vị có thể vì ta tranh thủ 10 phút thời gian, Ta liền có thể đem bọn hắn thức hại bên trong dị độc triệt để tiêu diệt. 10 phút, không có vấn đề. Lâm Ngọc Phong nét mặt ôn hòa cũng bị sát khí thay thế. Kỳ quan người lượng tính kia tất nhiên dám làm ra loại chuyện này, liền muốn gánh chịu đại giới. Bút chứng này, tuyệt đối không thể tính như vậy. Không sai. Uy nhĩ sĩ cái này thôi giáp người hiền lành cũng là sát cơ sơn nhân, vừa vận tuyệt đại bộ phận thực lực đã khôi phục, cũng là thời điểm tìm đám kia cặn bã phi toái. Các vị, kỳ quan đám kia rác rưởi không chỉ có phản bội chúng ta Minh Ngốc, còn đối với chúng ta huynh đệ hạ đốc thủ, nhuo toan để chúng ta tự giết lẫn nhau, các người có thể chịu được sao? Loại rác rưởi này Chẳng lẽ không đáng chết sao? Tục ngữ nói mỗi một cái thủ lĩnh cũng là đổi trắng thay đen chỉ hiệu bảo ngựa cao thủ tinh anh, Lâm Ngọc Phong cũng không ngoại lệ. Bây giờ hắn đang cao nhất hồ, trong nháy mắt điều động mọi người tử hận. Sát sát sát, giết sạch bọn hắn, giết sạch những cái kia phản đồ, dám đối với huynh đệ của chúng ta ra tay, toàn bộ giết sạch. Lê Viên Sát thủ hạ hơn 100 tên kế thần giả trong lòng sát khí toàn bộ đều nốc ra, từng cái sát khí ngút trời, lực lượng trong cơ thể bắt đầu gào thét, huyết dịch bắt đầu sôi trào lan loạn, ở tại bọn hắn ngực khoé động va chạm, để bọn hắn khát khao khó nhịn, phải dùng máu của địch nhân thị tến tới giải khát. Độc loạn tiên hạ Loan Nghị cũng hoàn thành trước khi chiến đấu tên luôn, mầu tràm độc chi lĩnh vực mở ra, dẫn dắt mấy chục cái kế thần giả hướng phía trước sông tới giết. Những cái kia bị bảo hộ ở trong lĩnh vực kế thần giả, tuyệt đại bộ phận cũng là chơi độc hào thủ, trong mấy mắt, đủ loại đủ tiểu liệt độc bị bọn hắn huy sái ra chỉ đến Loan Nghị độc loạn thiên hạ lĩnh vực, khiến cho trở nên lộng lẫy một mạnh. Thứ linh lĩnh vực bất diệt chi tâm. Uy Nhĩ Sí phát ra gầm nhẹ một tiếng, gọi ra một thất bốn vó thiêu đốt liệt diễm tử linh mã, vượt ngồi bên trên, mở ra lĩnh vực bất diệt chi tâm. Đồng dạng, hắn mấy chục tên thủ hạ cũng lần lượt triệu hồi ra cái chết của mình linh toạ kỵ, mang theo chính mình đắc ý tự linh đồng bạn. Đi theo ở uy nghị sĩ sau lưng, đang đằng đằng sát khí hướng Hi Quan bọn người phát động tiến công. Chiến tranh lĩnh vực đế hoàng vĩnh quang. Đế thích thiên vung cánh tay hô lên, tùy ý rồi giảo đế hoàng vĩnh quang triệt để bại ra, trên trăm tên bộ hạ đứng ở hoàng kim chiến xa bên trên, cả người cùng chiến xa tương liên, cùng lĩnh vực tương liên, tất cả mọi người sức mạnh đều bị liên kết cùng một chỗ, uy năng kinh người. Si sì bợ có mạn đơ bày ra cỡ lớn lĩnh vực, bộ hạ tiến vào lĩnh vực, đem bản thân sức mạnh dung hợp đi vào, đem toàn bộ đoàn thể sức mạnh ngưng thành nhất gỗ, hướng địch nhân phát động công kích, đây cũng là kế thần giả không gian tổ chức ở giữa đoàn thể chiến chủ lưu hình thức. Mỗi cái tổ chức đều có chính mình chuyên môn cỡ lớn chiến tranh lĩnh vực, loại này lĩnh vực cực kỳ đặc thù, vì dung hợp tính chất chống không lĩnh vực, quan chỉ huy lĩnh vực đặc thù chiếm một nửa đặc chất, còn dư lại một nửa thì sẽ tự động chọn lấy thành viên khác tinh hoa sức mạnh, dung hợp thành nhất thể, đem tất cả người điểm tốt đều phát huy ra, uy lực cực lớn. Liên như là La Thiên có thể đem Vĩnh Dạ kiếm hải mở ra tới dùng mở dạng, Cyber si có mãn đỡ ra chỉ tại chiến tranh lĩnh vực bên trong lĩnh vực sức mạnh chỉ là thích hợp đoạn chiến lựa chọn, cũng không phải là tự thân toàn bộ thực lực đương nhiên, tự nhiên cũng có không thích hợp loại chiến đấu này tiểu mẫu kế thần giả tồn tại. Thì như nói, Lâm Ngọc Phong Hạn đại chân lời thuật vốn chính là bản thân ra chỉ hình, căn bản là không có cách trải rộng ra lĩnh vực, tự nhiên cũng sẽ không thích hợp loại chiến đấu này hình thức, chớ đừng nói chi là làm một cái quan chỉ huy. Bởi vậy, Lê Viên Sát Sí bợ có mãn đợ từ trước đến nay cũng là Lâm Kiệt tội bốn người đảm nhiệm. Bây giờ, đảm nhiệm chỉ huy quan nhưng là chiều cao 3m bắp thịt đại hán nạn giờ hữu. Lĩnh vực của hắn, lại ly kỳ cùng lực đấu khí trọng lực loại này vật luộn hệ thường gặp pháp tắc không có chút quan hệ nào, mà là gió. Phong bạo luân ngục. Hạn giờ phát ra một tiếng giống giận rung trời, lĩnh vực bày ra, vô số đạo cỡ nhỏ gió lốc phảng phát xuất tu một dạng từ lĩnh vực biên giới rũa ra. Hóa thành vô số cây trường tiên, điên cuồng quật, đem không khí đều đánh ra từng cái tiên minh màu trắng vết tích tới. Ta nói, bằng hữu của ta, đem sức mạnh tăng gấp bội, địch nhân của ta, đều suy yếu bất lực. Lâm Ngọc Phong chỉnh trọng hai tay nắm ở một cái hiện ra kim loại sáng bóng quả lông, lớn tiếng ngâm định. Trong mắt, 17 cái chiến tranh linh vực uy năng rõ ràng cường hóa ít nhất một thành. Tương đối như thế, khi quan bọn hắn thì suy yếu ít nhất một thành. Lâm Ngọc Phong, La Thiên, hai người các ngươi tạm tụm rất rươi, hôm nay để các ngươi biết ta hi quan lợi hại. Thiên hạ vô tư. Khi quan âm thanh gào thét, phản phất vô số chương phim âm bản chồng chất lên nhau cổ quái lĩnh vực trong nháy mắt trải ra. Xem dấu đối thủ quý đạo hành động, liệu địch tiên cơ. Cái này chính là Hi quan lĩnh vực thiên hạ vô từ, danh xưng có thể đem đối thủ hết thảy đều nhìn thấu huyền diệu khắp loại lĩnh vực. Châu Thai ám kết. Song bảo thai ôm ở cùng một chỗ, bày ra lĩnh vực. Nay trong lĩnh vực, phe mình thành viên chỉ cần 22 thành đôi, ở chung một chỗ, có thể có được chiến lược gấp đôi giá trị. Thần thánh quý tộc. Xuân Vũ ngâm định phản phất tại lên tiếng hắt vang, một cái nụ bạch sắc lĩnh vực điên cuồng trải ra, theo êm thai tiếng ca chuyển lại. đem phe mình hơn 200 người toàn bộ bao hàm ở bên trong. Thần thánh Quỷ tộc, cực kỳ khủng bố phụ trợ lĩnh vực, nghe nói, bình thường Xuân Vũ đơn độc thời điểm chiến đấu, thậm chí có thể làm đến trong truyền thuyết không nhìn nhẽ quả, tại chỗ phục sinh. Không đề cập tới 25 cái chiến tranh lĩnh vực va chạm, La Thiên bên này cũng gặp phải phiền phức. Cũng không phải là cứu chữa 24 hồn độc khôi lỗi vấn đề, mà là khác. La Thiên, ta cảm thấy rất nặng tử vong hương vị. Thân là thủy linh tộc, đối với loại khí tức này càng mẫn cảm. La Thiên thần sắc bất động, đứng rêu dao, dạ vở không biết. 353 chương 25, thần bí nội ứng chương 25. Thần bí nội ứng canh thứ hai, cầu vé mời, cất giữ loại này tự vòng chi khí như ẩn như hiện, cực kỳ kín đáo, nếu không phải chẳng biết tại sao đột nhiên tiết lộ một kia, La Thiên hai người căn bản cảm giác không thấy. Mặt khác, cứ việc chỉ có một cái chớp mắt, La Thiên cũng bén nhạy phát giác được cổ này tự vòng chi lực có chút không giống bình thường, cực kỳ tinh người. La Thiên đột nhiên lại biến mất. Tiểu Ưu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ nghi hoặc, cũng có vẻ kinh nghi, loại cảm giác này, lúc nào cũng cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc kỳ quái, tựa hồ trước đây thật lâu đã từng thấy qua một dạng sáu. La Thiên tâm bên trong khẽ động, một bên làm nếm thử trừ độc một bên truyền âm nói: Tiểu Yêu, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút. Vừa rồi bày ra Vĩnh Dạ kiếm hải một hai uy năng, nhất cử phá hủy năm, sáu tọa phù đảo thời điểm, La Thiên cũng có loại cảm giác kỳ dị. Thật giống như tiện tay ném đi một khối đá tiến biển cả, cảm giác đập trúng một loại nào đó loài cá, thế nhưng là tập trung nhìn vào, nhưng cái gì cũng không có, không sai biệt lắm chính là chỗ này loại tình huống. Vốn là La Thiên còn không có quá để ý, nhưng mà liên lạc với bây giờ Tử Khí, hắn có thể đủ xác định Thánh Lang thần quốc một ít người tất nhiên cho mình xếp đặt cái bộ, đang chờ chính mình chui vào trong. Mà phiền toái chính là, coi như lòng dạ biết rõ, mình cũng chỉ có thể đành hoảng chui vào. Cái này cũng coi như là loại khắc dương lưu á lấy toàn bộ thần quốc vì dưới, thiết trí một cái kinh người cả bẫy, tại phía trước chờ lấy ta sáu. La Thiên khẽ miệng không khỏi câu lên một đạo khắc sâu đường cong, trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý, từ đột phá lĩnh vực đến nay, còn không có đụng tới có thể làm cho ta sự xuất toàn lực đối thủ, chỉ mong các ngươi đừng để ta thất vọng. 12. Phần 9. Các 9. Tuyến 12. Đây là thần quốc trung ương, nguyên bản thần quốc chi chủ tạm kiệt đặc siêu cự hình phù đảo khu vực bên dưới, một cái đường kính 100m cựu thải vầng sáng không ngừng lập loè, chính là Lâm Ngọc Phong bọn hắn tha thiết ước mơ vị diện chuyển tống không gian tông đạo. Cái kia lóng lánh cựu thải quang hoa chính là truyền tống thông đạo đầy phụ tại vận tải đạt thủ. Đại khái là không gian dung chuyện, bản nguyên bị tổn thương duyên cơ, toàn này truyền tống trận còn lâu mới có được Lâm Ngọc Phong nói cao như vậy hiệu suất. Nó mỗi lần lớn nhất truyền tống số lượng đã giảm mất vì hai người, hơn nữa mỗi năm vòng liền muốn nghỉ ngơi 3 đến 4 luận cũng chính là gần tới 5 phút. Nếu là lại tăng thêm ở giữa thỉnh thoảng trì hoãn 10 mấy 20 giây, vậy vậy chân chính tính ra 1 phút chỉ có thể đưa tiến một người. Lâm Ngọc Phong cùng La Thiên tụ hợp phía trước lấy được tin tức là ở đây còn có khoảng 200 người, nhưng đã đến bây giờ chỗ này vẫn như cũ có hơn 50 người đang lo lắng chờ đợi. Đồng thời quy mô gần với tạm kiệt đặc chủ điện tiền điện trong chính sảnh. Phanh một tiếng, chuyến ra vật nặng rơi xuống đất va chạm, theo sau chính là thanh thủy đồ sứ tiếng vỡ vụn. Phế vật, cũng là một đám phế vật. Quen thuộc tiếng mắng chửi chừa ra, nhưng là La Thiên người quen cô Mãn. Hắn gãy mất một cái chân vẫn như cũ hoàn toàn khôi phục, toàn thân tản ra nhiếp nhân tâm phế hỗn độn vỡ sáng, nhưng là tiến thêm một bước, lĩnh ngộ con đường sinh tử. Hách Liên Nhiết, cô Mãn, Giả Minh, Đế La, còn có một cái một đầu yêu dị tóc bạc, người mặc sam phục tạp huyền diệu mây lang văn màu trắng văn sĩ bào, trong tay vướt vướt một cái xanh biết ấn tỷ người trẻ tuổi. Năm người đều chiếm một cái chủ tọa. Hiển nhiên là lần hành động này người chủ sự. Đang đi trên đường, một cái thần quốc thành viên đang đàng hoàng ai huấn, mặc dù trong lòng có rất nhiều bất mãn cũng không dám mày may biểu hiện tại trên mặt, để tránh chọc giận tới trước mắt cái này ăn thuốc nổ một dạng cấp trên. Truyền tốc hiệu suất giảm xuống, ta đây còn có thể lý giải thành không gian hỗn loạn duyên cớ, thế nhưng là mỗi một bước thiết trí đều trải qua cẩn thận kế hoạch tính toán, cực kỳ kính đáo sinh tử đại trận tại sao lại xảy ra vấn đề đâu? Không hiểu rõ á không hiểu rõ. Hách Liên miết nghe dường như đang lẩm bẩm, kỳ thực ánh mắt lại liếc về phía cái kia thượng thức ấn tỷ, khóe miệng cười trúng chín thanh niên yêu dị, trong giọng nói mang theo một chút chất vấn. Theo Hách Liên Niết mà nói, Giả Minh, cô màn ánh mắt hai người đều rơi xuống trên người kia, vô cùng bất mãn. Chí thông minh thấp kém tồn tại, liền điểm ấy đều nhìn không thấu sao? Người kia vừa ra khỏi miệng chính là nhóm Trảo, thành công kích động mấy người lựa giận trong lòng, nhìn về phía hắn ánh mắt một mảnh rét lạnh. Rất rõ ràng, có người quấy rối. Người kia thả xuống trong tay ấn tỉ, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, hoặc có lẽ là nội ứng. Đây không có khả năng. Đế La trên mặt hiện lên một tia tức giận, trầm giọng nói, mỗi một cái gia nhập vào Thần Quốc kế thần giả đều ở đây Chí Lang kính tâm lĩnh vực bên trong đi qua một lần, những cái kia tôm tép nhãi nhép đã sớm bị toàn bộ thanh trừ, còn giữ lại dù cho đối với thần quốc không có gì lòng trung thành, cũng tuyệt không có khả năng là Lâm Ngọc Phong một nhóm người giàn tế. Đức Lỗ sĩ, lão phu không hi vọng nhìn thấy thần quốc bên trong có người nhân tư phế công, cho người ta rộ lên bẩn. Các ngươi minh bạch lão phu tính khí, không muốn tính toán khiêu chiến lão phu danh dự cuối cùng. Chính là chính là, ta xem a, cái nào đó ngoại hiệu gọi là tiểu Chí Lang giá hỏa trên đầu cái kia tiểu chữ là mãi mãi cũng đừng nghĩ lấy xuống. Nếu như hắn tiếp tục nhỏ như vậy bụng trưởng gà mà nói." Dạ Minh cười lạnh vài tiếng, luôn từ chôn hoa. Lời kia vừa thốt ra, mấy người nhìn về phía Đức Lỗ Sĩ ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, xen lẫn sâu đậm vẻ khinh thường. Thánh Lang thần quốc thành viên cũ, hoặc có lẽ là thành viên nội bộ tứ thể nội nắm giữ lang huyết mạch kế thần giả đều vô cùng rõ ràng, thần quốc bên trong có hai cái rựi vào đầu ăn cơm yêu nghiệt, một cái, bắt đầu từ ngay từ đầu liền đuổi theo tạm kiệt đặc chí lang, một cái khác, chính là Đức Lỗ Sĩ, hắn được xưng là tiểu chí lang. Cũng chính bởi vì như thế, Đức Lỗ Sí cùng cái trước tuyệt không đối với bản, nhiều lần công khai tuyên bố chính mình bất quá là ăn tư lực thấp thua thiệt mà thôi, bằng không, Chí Lang Sương Hào không chắc rơi vào trên người ai đâu. Bất quá, đối với Đức Lỗ Sí khiêu khích, Chí Lang từ trước đến nay cũng là giữ im lặng, lười nhắc đáp lại. Không thể không nói, chân chính Thánh Lang thần quốc nội bộ ở giữa là tương đối ổn kết, nội chiến bên trong hao tổn a cái gì, cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua. Đang giống như lang loại sinh vật này, nội bộ đoàn kết vĩnh viễn là chiến thắng bên ngoài địch nhân đệ nhất phát bảo. Bị Giả Minh mà nói đâm trúng chính mình kiêng kỵ nhất chỗ, Đức Lỗ Sí lúc này liền đứng bật lên, cả giận nói, Giả Minh Ngươi là cố tình tìm phiền phải sao? Tốt, Dạ Minh, ngươi thiếu vài câu. Hách Liên nhất đi ra hòa giải, hướng Dạ Minh nháy mắt ra dấu sau đó một mặt bất đắc dĩ đối với Đức Lão sư nói, "Ta nói ngươi có thể không thể không cần lúc nào cũng cố ý giả trang ra một bộ trí tuệ thiên hạ vô song bộ dáng, chẳng lẽ không cảm thấy được mẹ không?" Hừ. Đức Lão sư liếc qua khuôn mặt, hừ hừ vài tiếng, nhưng mà ngữ khí vẫn là làm chậm lại một chút. Lấy thần quốc làm mồi nhử bố trí sinh tử đại trận là chúng ta tự mình thiết trí, mỗi một bước đều trải qua tinh vi tính toán, tuyệt không có khả năng xảy ra vấn đề. Mà chính như Đế La lão già tử nói tới, Gần nhất gia nhập thành viên cũng không có vấn đề. Thế nhưng là, các ngươi đều không để ý đến một vấn đề, thành viên cũ, thật sự đều không có vấn đề đối với thần quốc trung thành như một sao. Đức Lỗ Sĩ, đế La Dâu tóc đều dựng, cùng sư đồng dạng phát ra tức giận gào thét, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi muốn chế tạo nội bộ mâu thuẫn bốc lên nội loạn sao? Vẫn là, ngươi ở đây chất vấn tạp kiệt đặc đại nhân. Đức Lỗ Sĩ sắc mặt bình tĩnh, lão gia tự không nên lập, trước hết nghe ta nói xong. Hảo, ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giảng giải giải. Bình sinh hận nhất lục đục đế la bị Hách Liên Niết mấy người giữ chặt, nhìn hằm hằm Đức Lỗ Sĩ, rõ ràng nếu là cái sau không cho ra một cái giải thích rất rốt, hắn lập tức liền sẽ độc thủ. Newton bước lên nội loạn dạ, giết. Đức Lỗ Sĩ nhìn thẳng vào bốn người, thẳng thắn nói, truyền thống trận hiệu suất chúng ta đều tính toán qua, đột nhiên xảy ra vấn đề các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái? Cái này há lại một cái đơn giản vận khí không tốt có thể giải thích. Tính toán của ta tuyệt đối sẽ không có sai, trong lúc này khẳng định có nội tình, có người âm thầm đối với chuyện thống thông đạo ra tay, cắt giảm nó tính ổn định. Đến nỗi vừa rồi sinh tử đại trận biến cố, liền càng thêm rõ ràng. Chủ trì kích phát đại trận tổng cộng có 365 người, trong đó có hơn một nửa là mới gia nhập thành viên, không có vấn đề, bọn hắn không dám làm loạn, nhưng mà còn dư lại hơn 100 người bên trong, lai lịch nhưng là phi thường phức tạp. Ta có thể bài trừ tuyệt đại bộ phận, nhưng mà còn có 3 người ta không dám can đoán. Nội gian, tuyệt đối liền tại bọn hắn trong 3 người. Đức Lão sĩ trong mắt hạ ra chói mắt tinh mang, vô cùng tự tin. Đế La dần dần khôi phục lại bình tĩnh, trầm mặc phút chốc, thấp giọng hỏi, "Cái nào 3 cái 6?" Đức Lão sĩ tiến lên trước, thấp giọng nói ba cái tên. Đế La sắc mặt lập tức âm trầm xuống, tâm tình vô cùng tệ hại. Các người đi dàn ra ngoài trước, nhường lão phu yên lặng một chút. Đế La đem Hách Liên miết mấy người đuổi đi ra, chậm rãi lui về phía sau mấy bước, bỗng nhiên cả người Phàm Phật đã mất đi khí lực một dạng tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi, ngửa đầu nhìn Trần nhà, một mặt mê mang. Ngươi vì cái gì, muốn lựa chọn đi một bước này đâu sáu? Vì cái gì, liền không thể giống ngươi hướng ta bảo đảm như thế, chờ lâu một ngày đâu sáu. Một ngày a? Chỉ cần một ngày liền tốt. Coi như đánh bạc tấm mặt món này, lão phu cũng phải vì ngươi cầu được một cái ban ân. Thế nhưng là sáu. Ai sáu? Đế La Phàm Phật một đứa 80 tuổi, lão đầu tử một dạng thì thào toán ngữ. Nhắc tới ngày xưa hùng phong anh tư. Nói một chút, một đôi kia tràn ngập chí khôn thâm thúy trong động tử vậy mà nổi lên nước độc lò ngoang, theo uy nghiêm dưới gương mặt trẻ sáu. Xin lỗi a, lão gia hỏa, ta cuối cùng vẫn là lựa chọn đi lên cùng ngươi đối lập con đường. Chuyện Tống Tông đạo phía trước, chờ đợi trong đám người đột nhiên nhiều hơn một cái một mặt tang thương lồi thôi liệt thiết trung nhân nhân. Hắn mở ra một đôi sâu không thấy đáy con mắt, nhìn qua đế la cái hướng kia, trong mắt xẹt qua một tia buồn bã cùng ấy nãy. Không phải ta không nguyện ý chờ, mà là, ta đã hiểu, đi qua, liền để hắn trở thành hồi ức a, cứng cầu thì sẽ không có kết quả tốt xấu. Trung niên nhân thoáng hiện lên nếp nhăn trên mặt, xẹt qua một đạo hiệu ra đạo lý, "Khám phá hồng trần vậy hà quang, lập tức bị chỉnh trọng thay thế, người lúc sắp chết, lúc nào cũng không muôn có cái gì tiếc nuối." Thiếu niên kia, ta thiếu nợ hắn rất nhiều, vì để cho chính mình sau khi chết không có tiếc nuối, lần này ta phải làm như vậy. Lão gia hỏa, nếu là ngươi lời nói, nhất định sẽ nói đây là một cái dối trá mượn cơ a, dù sao, giữa hai bên chênh lệch quá lớn, ta hoàn toàn có thể dùng những phương thức khác giải quyết xong đoạn nhân quả này. Trung niên nhân nghĩ như vậy, trong mắt bỗng nhiên lập lòe lên thần bí trí tuệ chi quang, bị rối bởi Zhou Jia che lại hơn phân nửa khóe miệng móc ra một đạo cao thâm đường cong. Một ngày nào đó à, ngươi sẽ cảm kích ta, nếu như ngươi có thể đủ sống đến ngày hôm đó lời nói xấu. Khi đó, ngươi liền sẽ rõ ràng, có ít người là chịu thiên địa này chung ái, không thể thương tổn xấu. Lão gia hỏa, ta phải đi. Không phải sợ chết, chỉ là không muốn gặp lại ngươi tấm kia khó coi khuôn mặt mà thôi, thở bình sinh hận nhất phản bộ ngươi nhất định sẽ không hi vọng ta xuất hiện tại trước mặt ngươi. Hỗn hổ, bản nguyên vũ trụ gặp đại biến, yến thanh thần hệ mất tích bí ẩn, kế thần giả không gian cũng sẽ nên đón một thời đại mới. Mỗi cái thời đại mở đầu cũng là hắc ám, như vậy, liền để ta dùng cái này rơ bận không chịu nổi thân thể. Cái này tràn ngập tội nghiệt linh hồn vì tất cả kế thần giả quang minh đại đạo cống hiến một phần lực a. Ha ha, vĩnh biệt, đế la, bằng hữu của ta xấu. Uy, đến phiên ngươi. Một thanh âm ở nơi này người vang lên bên hai, nhưng là trong bất tri bất giác xếp tại người phía trước đã rời đi, đến phiên trung niên nhân, nhân. Cắt, còn tưởng rằng thông đạo tu dưỡng trước đây cuối cùng một đợt sẽ có phần của ta, kết quả không vui một hồi. Trung niên nhân, nhân phía sau một cái kế thần giả bất mãn nói thầm vài câu, nhất là người được trước mắt ăn mặc vô cùng lôi thôi trung niên nhân, nhân trên thân truyền tới mùi vị khác thường phía sau, càng là vội vàng dùng tay phẩy phẩy trước mũi không khí, một mặt chán ghét. Dựa vào Lăn lộn lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ăn mặc như thế lôi thôi nhân. Gia hoàn này, trên thân đều tản mát ra mùi vị khác thường, thực sự là cho chúng ta kế thần dạ mất mặt. Quả nhiên rừng vốn lớn loại chim nào cũng có. Vậy mà cùng loại người này đứng tại một loạn, thực sự là xấu. Thế ta đêm nay phải thật tốt tẩy một cái tắm. 12. Chờ đợi 5 phút bên trong, nhàm chán kế thần dạ nhóm không hẹn mà cùng đem cái này lôi thôi quái dị trung niên nhân trở thành rết thời gian chủ đề, tùy ý cười nói. Uy, cái kia, người kia rất lạ mặt ta sáu. Phía trước giống như cũng không có gặp qua hắn nói sáu. Hắn là lúc nào đến chúng ta trước mặt ta sáu? Một mặt mắt thanh tú thiếu niên yếu ớt mà đặt câu hỏi một câu, đáng tiếc âm thanh quá thấp, bị dìm ngập ở mọi người trong thảo luận. 354 chương 26, áp chủ bài lộn xộn ra, bên trên, chương 26, áp chủ bài lộn xộn ra bên trên vị hoàng tôn vinh quang, xung kích. Tất cả dám can đảm ngăn cản tại chúng ta con đường phía trước trên đích nhân, đều phải triệt để tiêu diệt, ép thành bụi phấn. Đế thích thiên tay phải nắm chặt trường bình thường chiến kiếm gấp 3 độ rộng võ đế kiếm của ta, cá nhân cho rằng thành kiếm này không phải rơi vào trí thông minh chỉ có chín nào đó phàm trong tay, phát ra đinh thai nhức góc một tiếng gào to, chiến kiếm một ngón tay Tuổng Hi Quan khở hứng thú tích. Chiến xa phi nhanh, phát ra như lôi đình tiếng ầm ầm, cuốn lên một gói thuốc lá Trần Trường Long. Ma Đế Thích Thiên xuất lĩnh trên trăm tên chiến xa thì biến thành cự long long đầu, sừng rồng dựng đỉnh, lộ ra nanh vuốt sắc bén, trực tiếp phóng tới Hi Quan, cái này ở trước mặt thương tổn tới mình bộ hạ gia hỏa. Tất cả cung hoàng tôn người đối địch đều phải chết. Đế Thích Thiên hô lên một câu ý nghĩa không rõ lời nói, lĩnh vực đế hoàng vinh quang chính thức cùng Hi Quan thiên hạ vô tư động vào nhau, gây nên làm run sợ lòng người tiếng vang, sóng âm cái người. "Hừ, Đế Thích Thiên." Hi Quan khinh thường hừ lạnh vài tiếng. Tuấn đứng ở hắn bên tay trái khoảng cách một cái thân vị bên trong hẹn thấp giọng nói, "Ngươi chúng ta thiếu, lần này khẳng định có mấy cái tổ chức sẽ hương chúng ta phát động công kích, ngươi dẫn dắt một nửa nhân mã cho ta ngăn trở Đế Thích Tiên cái kia náo loạn. Nếu như thực sự duy trì không được, ta cho phép ngươi sử dụng cái kia. Bất luận như thế nào, ngươi nhất thiết phải cho ta ngăn chặn hắn, ít nhất chờ ta giải quyết Lê Viên xã những tên kia." Tuấn mệnh, môn chủ. Bên trong hẹn trong mắt bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, kích động hướng hi quan trị trọng công lời, thuộc hạ tuyệt không cô phụ môn chủ trọng thác, coi như buông tha cái mạng này, cũng sẽ đem Đế Thích Tiên ngăn chặn. Đối mặt chúng ta cùng Hoàng Tôn Tiên Công, khi quan hắn lại còn dám chư binh. Viện Hoàn trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, đầu tiên là có thể đối phó lĩnh vực cấp linh hồn của cường giả chi độc, bây giờ, hắn còn có thể lấy ra bài tẩy gì? Những vật này, hắn như thế nào chịu được? Hàn Giữ Dụ, cẩn thận một chút. Viện Hoàn bất tri bất giác đã đem xưa nay xem thường Hi Quan xem như gần với Lâm Ngọc Phong cái kia một cấp tồn tại, vô cùng nghiêm túc hướng nhiệt huyết tiêu đốt cạn giờ Dụ cảnh báo. Chiến ý hùng hực cạn giờ hồn thân cốt cách phát ra một hồi nổ đùng, cứ như điên nói, không cần lo lắng, một cái không có chứng biến thái mà thôi, tại ta Lê Viên xã đại quân trước mặt, mặc kệ ý đồ xấu gì cũng là chơi cười. Do lốc mang rồi, hắn giở trọng trọng gõ mấy lần chính mình bện chắc lồng ngực, phong chi pháp tắc toàn lực khu động, trên trăm đạo TT hết điên cuồng gió lốc điên cuồng vũ động, giống như da chỉ khát ngáo thuật cự mãng đừng dạng, gào thét phóng tới thái biến cửa lĩnh vực. Thiên hạ vô tư, hết thảy quy tích, tất cả vào ta mắt. Kỳ quan nhìn xem đem phiến thiên địa này đều tựa như muốn che lại vô tận gió lốc hướng chính mình đánh tới, trong mắt đều là trào phúng, không có chút nào lo lắng thần sắc. Trong lòng mặc niệm vài câu, lĩnh vực pháp tắc phát động, ánh mắt của hắn trở nên trắng loá như tuyết, giống như một chương sạch sẽ vài vẽ. phía trên ngưng hiện ra hàng ngàn hàng vạn đầu tơ nhện một dạng huyết sắc vi tích, rõ ràng là án giờ dịu gió lốc cuồn máng tất cả công kích quy tích. Thấy được, gặp lại ngươi công kích góp chết. Kỳ quan rỗi già trắng nõn nà đầu lưỡi hung hăng liếm môi một cái, cười quái dị vài tiếng, đem non nửa bộ hạ sức mạnh kiểm chế thành nhất đường nét, hóa thành một đầu chân trượt có lương, du động thật nhỏ thân thể, lấy cực kỳ cao minh bước chân tại án giờ phong bạo trong địa ngục nhảy lên vũ đạo, dáng mua quái dị mà không được tự nhiên, nhưng lại hoàn mỹ tránh thoát tất cả công kích. Lê Viên xã lũ tập chủng, cũng tiếp ta một chiêu a. Ám sát chỉ là một cái chớp mắt, Hàn Giờ Hựu mấy người chỉ cảm thấy trước mắt một đầu cực nhỏ ánh sáng lấp loé mấy lần, khi quan liền đã đến trước mắt, cầm ngược một cái lanh lảnh đâm kiếm, phát động tập sát. Đâm kiếm giản dị tự nhiên, nhưng mà mũi kiếm phản xạ một điểm tia hàn quang lại làm cho Hàn Giờ Hựu mấy người rùng mình, một cú khí lạnh từ bản chân lén đến đỉnh đầu. Đây là tất sát một kiếm. Một kiếm này ra khỏi vỏ, tất nhiên thấy máu. Ý nghĩ này trong nháy mắt xuất hiện ở đám người trong đầu. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trong không gian từ trước đến nay chỉ có tiếng xấu hi quan tại ám sát chi đạo lên tạo nghệ vậy mà cao tới mức này. Thật là lợi hại giấu rốt bản sự. Nhưng mà Mặc dù bản năng sợ hãi, trong lòng mọi người lại không chút nào thấy, bởi vì bọn hắn biết, nam nhân kia, cái kia bọn hắn thể chết cũng đi theo nam nhân, sẽ không ngồi yên không lý đến. Ta nói Lâm Ngọc Phong cảm thấy một kiếm này uy năng, một mặt ngưng trọng, lưỡi dao thêm tại thân ta, như gió mát phất qua mặt. Một cái hoàn hốt. Bao quát hi quan bọn người ở tại bên trong đám người chỉ cảm thấy một cái hoàn hốt, thiên địa tự hồ đột nhiên chấn một cái, tiếp đó cái thanh kia sát cơ nội liễm, lại z lạnh z thấu xương, cho người ta một loại trạm vào tức tử cảm giác đâm kiếm, trong nháy mắt đã biến thành một cây tiểu nhi dùng để chơi đùa dâm dạng, đã mất đi tất cả uy năng, ngay cả phàm nhân cũng không cách nào tổn thương. Đại chân lợi thuật, Thánh ngôn, Lâm Ngọc Phong, cái này chính là kế thần giả không gian danh xưng chiến lực đệ nhị truyền kỳ cường giả biểu hiện ra sức mạnh. Trôn bụi phong bạo, án giờ trong mắt nổ bắn ra đốt người lại màn, không chút do dự phát động công kích, khu động phong chi phát tác, tăng thêm đồng bạn sức mạnh, triệu hồi ra một dòng lũ lớn, một đạo tử tràn ngập khí tức hủy diệt phong bạo ngưng kết thành dòng lũ. Long long long năm phong bạo dòng lũ phát ra sóng lớn lao nhanh một dạng tiếng vang, giống như giao long xuất thủy, lại hình như từ trên trời giáng xuống bị người cắt đứt thiên hà, Vĩnh Minh quần quận hướng về phía trước, uy thế tràn trề, thiên hạ vô song. muốn đem con đường phía trước hết thảy trở ngại đều ép thành phấn vụn. Lâm Ngọc Phong cảm thấy trong tay có thể xé rách không gian đâm kiếm trong nháy mắt biến thành mây vật đầu, khi quan trái tim nhảy một cái, trong mắt vẻ oán độc nồng đậm tới cực điểm. Nam nhân này, cái này hưởng hết thiên địa ân sủng nam nhân, đã sớm trở thành ngắc ngộng của hắn, cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, những ngày khác cư khó có thể bình an đêm không thể say giấc sáu. Hôm nay, chính là nô viện này đinh thời điểm. Phản Phất không có trông thấy hẹn giờ hữu công kích, khi quan hướng Lâm Ngọc Phong nhếch răng nở nụ cười, trên hàm răng phản xạ ánh sáng lóng ánh khiến cho cái sau không khỏi sửng sợ, con ngươi bỗng nhiên rút lại, không tốt, chúng kế Ta đã sớm liệu đến ngươi cái này, Ngụy quân tử nhất định sẽ không bỏ qua cái này, Tuyên dương ngươi dạ nhân dạ nghĩa tốt cơ hội, tất nhiên sẽ giả mủ xa mương mà tới cứu những thứ rác rưởi này. Lâm Ngọc Phong, phản ứng của ngươi, đã sớm tại dự liệu của ta bên trong. Chết đi, người dạ nhân dạ nghĩa. 12. Phần 9. Các 9. Đến 12. Loan nghị độc loạn thiên hạ lĩnh vực không am hiểu chính diện cường công, bởi vậy cùng mặt khác hai cái tổ chức cùng một chỗ, hướng Xuân Vũ thần thánh quý tộc phát khởi tiền công. Hỏa Lăng Càn Khôn, Thinh Không Tiếm Đồ. Người trước lĩnh vực bày ra, từ xa nhìn lại thình lình lại là một mảnh liệt diễm biệt lửa. Mà cái sau chợt nhìn là một mảnh trời sao vô ngần, nhưng nếu nhìn kỹ đi lại kinh hãi phát hiện vùng tinh không này toàn bộ đều là từ sắc bén vô cùng kiếm quang cấu thành. Cái này là một mảnh từ kiếm khí ngưng kết mà thành tinh vũ. Biện Lựa cùng kiếm đồ hiện lên kị giác chi thế, không chỉ có che lại loan nệ độ vực, càng là ẩn ẩn đem Xuân Vũ kẹp ở giữa, nhường hắn không đường có thể trốn, chính cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn đón đỡ. Xuân Vũ thần thánh quý tộc sức hồi phục cường hãn phải không thể nói, thánh ca không ngừng rực, thánh quang lung lung, vầng sáng màu trắng loang ra chỉ tại mỗi một cái thành viên trên thân, khiến cho bọn hắn dù là bị liệt hỏa nung, cái bảy thành chín họa bị kiếm khí nghiền nát nửa người như cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, không lưu một chút dấu vết. Thu được hầu như bất tử thân thể, Xuân Vũ bộ hạ cả đám đều ngao ngao trợ hiếu, quên mình phát động đồng quy vô tận tức công kích, trong nháy mắt, chỉ nghe tiếng nổ bên tai không ngừng rực, hai cái trong lĩnh vực bị thương thì có hơn 30, hai người càng là trọng thương sắp chết. Chớ có cản trở. Loan Nghị nổi giận gầm lên một tiếng, tâm lộ ẩn động. Loan Nghị râu dài lắc một cái, một đầu tử khí độc ngưng tụ thành cuồng mãng lóe lên một cái rồi biến mất, xông vào thần thánh quý tộc, ầm vang nổ tung. Tinh hóa. Xuân Vũ trên mặt giữ tợn khế động, cười lạnh liên tục. khu động trong lĩnh vực thánh quang hóa thành một chương màng mỏng đem màu trảm khí độc toàn bộ bao vây lại, triệt để tịnh hóa đi. Đối với ta dùng động, mỉm cười. 12. A. Làm sao có thể? Nhưng mà, một giây sau đó, Xuân Vũ trên mặt cười lạnh lập tức ngưng kết, chính mình lần nào cũng đứng thánh quang vậy mà không cách nào tịnh hóa những độc chất này khí. A a a 6. Chúng độc bộ hạ nhau nhau phát ra thống khổ rú thảm, khí độc nhập thể, cả người bắt đầu dị biến, từ tóc bắt đầu, một chút biến thành màu lam, không đến 30 giây câu phù, thần thánh quý tộc bên trong liền có thêm một đám lam tinh linh 6. Đáng chết. Xuân Vũ hai mắt nộ trừng, bắp thịt cả người lớn lên, trong nháy mắt làm lớn ra một vòng. Đậm đà cơ hồ hóa thành chất lỏng thánh quang từ trong cơ thể hắn phun ra, ngưng kết thành nhất cái huy hoàng to lớn vung sáng, xuất hiện ở Xuân Vũ sau đầu, thật giống như một tôn thần vật, thả ra đại quang minh. "Kẻ tin ta, được sống mãi." Xuân Vũ quát như sấm mùa xuân, giữa thiên địa đột nhiên truyền ra một tiếng vang rợn, vạn tà bất xâm, trưởng sinh bất tử. Ông ba thần thánh quý tộc tức khắc thì trở nên chấn động kịch liệt, mỗi một sợi thánh quang đều tựa như trở thành một vòng mặt trời nhỏ. Vô tận quang minh từ trong phòng thích, cái tia không chút nào chói mắt ấm áp kia sáng quần quần vô tận, điên cuồng quét tán, trong nháy mắt đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ đi vào. Thương thế của ta, tốt. A a, ta không phải là sắp phải chết sao? Như thế nào một chút việc cũng không có. Ta bị thương nặng như vậy thế, lại nhiên nhất xem đều tốt. Đây là vị nào đại thần ban cho ân đức a? Trong nháy mắt, chẳng phân biệt được trận doanh, tất cả bị thương kế thần giả thương thế tất cả đều khỏi hẳn, hơn nữa còn phụ tặng thay đổi trang phục đánh sắc bôi mỡ, từ đầu đến chân hoàn nhiên nhất mới, phát ra dạng rỡ quang huy. Cảm tạ chủ ta, ban thưởng ơn đức. Chủ ta Hào quang của ngươi chiếu rọi cổ kim, ngươi uy năng trấn nhiếp thiên hạ, ngươi không gì làm cũng được, không gì không biết sáu. Thánh quang trong mông lung, chỉnh thể thơ ca tụng tiếng vang lên, nhưng là xuân vũ những độc chất kia thương tận khỏi bệnh mộ hạ. Bọn hắn thần sắc trang nghiêm, thật chỉnh thể ngồi thành nhất cái phương trận, trong miệng ngâm sướng thơ ca tụng, trong mắt đều là liều lĩnh cùng nhiệt. Ngươi, ngươi, ngươi sáu. Loạn Nghị trong mắt đều nhanh muốn nổi ra. Người cái người điên này, dám trắng trợn phát triển tín đồ, tu luyện tín ngưỡng chi lực. Loạn Nghị cảm thấy đầu một hồi chóng mặt, có chút không truyền qua tới. Đồng thời Những cái kia vốn là muốn trách cứ Xuân Vũ vì cái gì là địch nhân chữa thương mấy cái tổ chức thủ lĩnh cũng một hồi trợn mắt hốc mù, hai mặt nhìn nhau một hồi, không hẹn mà cùng đem trách cứ mà nói nuốt trở vào. Ta không cần thiết cùng loại người điên này chấp nhặt sáu. Đem kế thần giả phát triển thành tiến độ, như thế trắng trợn, tất nhiên sẽ có người tới trừng trị hắn. Bây giờ, liền để hắn cống hiến ra một điểm cuối cùng ánh sáng cùng nhiệt đa sáu. Tiến ngưỡng chi lực, rất lợi hại a. Loan Nghị sau khi hết khiếp sợ, nhưng là bộ phát ra trước nay chưa có uy thế, có thể đem ta tâm lộ án đầu độc giải hết, quả thật có một tay sáu. Bất quá, chỉ là chút Còn xa xa không đủ á? Lũ tiểu gia hỏa, đối diện tên Kiêm Ngưu toán dùng tia cái gì cẩu thí thánh quang phá giải chúng ta độc, các ngươi chẳng lẽ có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện như vậy phát sinh sao? Không thể. Không thể. Rất tốt. Vậy liền để những cái kia rốt nát ra hỏa minh bạch, cái gì mới gọi là chân chính độc. Nhân gian có câu tục ngữ, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Trong vũ trụ, độc nhất độc vật là trực tiếp tác dụng với tâm linh của người ta. Đây chính là so linh hồn chi độc cao thâm hơn gấp 1 và lần, một mức lần độ vật a. Đối diện người không biết ta, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, trong truyền thuyết tâm điệu lạc ác. Bảy tông tội chi lưỡi biến ba. 24. The S, tuần này 10 chương đã hoàn thành, đây là bổ túc chu thiếu 6. Vốn là dự định cuối tuần bổ, nhưng mà cuối tuần lại có cái phân loại đề cử cười trộm, bởi vậy 6. Mặt khác, đề cử trong lúc đó, 80 cất giữ, 80 vé mời thêm một canh, bình thường vì 50, trở lên. 355 chương 27, áp chủ bài lộn xộn ra, phía dưới, chương 27, áp chủ bài lộn xộn ra phía dưới canh thứ hai, cầu lai, vé mời uy nghị sĩ giới người liệt diễm khô lâu mã bốn vó trà đạp, mỗi một bước bước ra đều truyền ra một tiếng nổi trống một dạng tiếng vang. Tại chỗ giấy lên một đoàn tái nhật lãnh hỏa, tràn đầy tĩnh mịch hương vị. Một ngựa tự trấn, châm mặc ít nói nhìn trung thực uy nhị sĩ tiến vào trạng thái chiến đấu lại cực kỳ điên cuồng, căn bản không có để ý tới sau lưng phấn khởi tiến lên các bộ hạ, cộc cộc cộc hướng song bảo thai châu thai ám kết lĩnh vực phóng đi. "Ai, ta liền là biết lại là dạng ngày 6." Uy nhị sĩ phó quan tử hổ cười khổ nói thầm vài câu, dùng sức vô vô dưới người vong linh mã, vung cánh tay hô lên, "Các huynh đệ, nhanh cao hơn, không thể mỗi lần đều để lãnh chúa đại nhân xông vào phía trước." Gào. Mấy chục người cùng kêu lên hô quát, toàn lực thôi động dưới người liệt diễm quốc mã, gắt gao truy sát tại uy nhị sĩ sau lưng. Người sống cấm khu bọn gia hỏa này vốn nên là cùng y nhị sĩ hợp tác cùng nhau tấn công lôi bọn thủ lĩnh sẽ nị đã chợt cảm thấy một hồi bất lực, gãi đầu một cái, thận đến nghiến răng, phía trước thì không nên lựa chọn cùng y nhị sĩ cùng một chỗ. "Cố nị đã đại, đại nhân, ta xem tất nhiên những cái kia cả ngày cùng thi thể ở chung một chỗ gia hỏa vui lòng Đường Tiên Phong, chúng ta cần gì phải nghịch trí của bọn hắn đâu?" Một cái lớn một chương ngu thuần khuôn mặt Hàn Quốc nam nhân đều lớn một chương ngu thuần khuôn mặt, nhất là những cái kia ác tâm đến nổ động tử kịch bên trong, nam nhân lộ ra nụ cười âm hiểm, "Mama nói nhỏ, chúng ta ngược lại có ưu thế tốc độ, thay bọn hắn tuần thú liền tốt." chỉ cần cam đoan không để địch nhân chạy trốn liền thành, lại có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể bảo trì thực lực, cớ sao mà không làm đâu." Cemu Ni đã lâm vào trầm mặc, trong mắt chuyển động vài vòng, bất đắc dĩ gật đầu một cái. "Đồng thử các huynh đệ, vì không để bằng hữu của chúng ta trả cố gắng vô phí, chúng ta tuyệt đối không thể thả đi một cái địch nhân. Theo ta hướng, hết thảy sẽ Cemu Ni đa tích làm việc." Cemu Ni đã làm ngắn ngủi lâm trận quyếtuyết, vô số đạo ngân sắc lôi quang giống như độc xà cắn người giống như từ trong cơ thể hắn bắn ra, dây dương ngưng kết thành hàng ngàn cây trượng thành lớn bằng bắt đuổi lôi điện gai sắc, cao vút tại lĩnh vực bên dưới. Từ xa nhìn lại phảng phất một cái có lại thành nhất đoàn con nhím, chiến tranh lĩnh vực tiên lôi cuồn cuộn. Để cho người ta sợ hãi hoa mắt nhỏ vụn lôi xả quần quật không dứt từ cây gai nhọn khổng lồ bên trong vươn ra, cùng mỗi một cái kế thần giả trong cơ thể khí thế lẫn nhau giận dặc, cuối cùng bệnh thành nhất chương lôi quang người lớn, đem toàn bộ lĩnh vực bao ở trong đó, giống như một quả từ lôi điện tạo thành thái dương. Sấm sét tốc độ vô cùng nhanh, cỡ lớn lĩnh vực tiên lôi cuồn cuộn tốc độ cũng là cực kỳ khủng bố, giống như một quả vòng quanh tinh cầu xoay tròn tiểu vệ tinh. Chỉ là tia sáng lóe lên liền vây quanh châu thai ám kết cùng bất diệt chi tâm vòng vo suốt một vòng, trong hư không lưu lại một đạo ngân sắc tỏa sáng lấp lánh quý đạo vi tích. Uy nhị sĩ rơi quần liệt diễm mã tới gần địch nhất lúc, đột nhiên nặng nề mà phì mũi ra một hơi, miệng rộng mở ra, vậy mà phát ra cự long một dạng gào thét. "Ta lão hỏa bạn a, cho bọn này kinh ngạc lão bà một cái khắc cốt minh tâm giáo ưn a." Xuyên thấu qua xưa cũ mặt nạ màu đen, con mắt bộ vị nổi bắn ra hai đạo bóng mắt ánh sáng, uy nhị sĩ cũng theo đó phát ra hét lớn một tiếng, hai chân dùng sức kịp lấy. Ngâm ba liệt diễm khô lâu mã lại là một tiếng long ngâm, bốn vó trọng trọng đập đất, nhảy lên một cái. Hóa thành một đầu toàn thân tiêu đốt lên tái nhật vong linh chi lựa tự linh cự long, tản mát ra có thể so với lĩnh vực cấp cường giả uy áp. Hô chết linh long bên ngoài cơ thể lãnh diễm xoay mình nhiên nhất ngừng, một đạo màu tái nhật hỏa trụ theo nó trong miệng phun ra đi, giống như xe công thành lên độ thành cự mục đồng dạng, trực tiếp vọt tới toàn lực phòng thủ sinh đôi tỉ muội. Bọn tỉ muội, nhưng bọn này số nam nhân mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Một đám toàn thân thi số ra hỏa, cũng dám đối với lao nương rồi mongướt, trừ vị, đem hắn móng rút chặt. 17 đoàn trắng loán vầng sáng đột nhiên tại 17 cái tổ hợp dưới chân táp sáng, hơn nữa phi tốc lan tràn khuế tán. Từ trong dọc theo mười mấy đầu hoặc thu hoặc nhỏ đường cong, cỏ dại giống như điên cuồng lướt lên, cùng gần tới đường cong tương liên. Mỗi một đầu tia sáng đều thả ra trắng loang tia sáng, một chút khuếch tán, cuối cùng tràn ngập lấp kín lấp đầy toàn bộ lĩnh vực. Nếu là từ trên nhìn xuống, những thứ này màu trắng đường cong dũng nhiên buộc vòng quanh hai đóa trắng tinh hoa bách hợp, tình đế lớn lên. Lấy yêu danh nghĩa, tình hóa thế gian này hết thảy không khiết chi vận. 34 vị tế thần giả sức mạnh bị tập trung đến 2 tỷ bội trong tay, cấp năng linh xảo mười ngón tung bay bệnh, giống như cực kỳ thuần thục lần hoa dây thường một dạng đem cỗ này lực lượng khủng lồ dọc theo đặc định con đường ý tích bệnh trở thành một cái tạo hình cổ quái phân vị thứ. dung ra như thế một cái binh khí, hai tỉ mọi quyến rũ trên mặt thấm da điểm điểm mồ hôi dấu vết, càng lộ ra xinh đẹp động lòng người. Phân thủy thứ phát sau mà đến trước, tại lãnh diễm trụ lớn liền muốn đụng vào lĩnh vực phía trước lóe lên một cái rồi biến mất, cái tia lưu chuyển lạnh lùng kim loại sáng bóng gai nhọn đánh trúng lãnh diễm trụ lớn đồng thời, càng là giống như nóng rực dây kém gặp phải mỡ bò mờ dạng, gọn gàng mà đâm đi vào, không có căn mà vào. Mâu tái nhật trụ lớn trong nháy mắt vỡ vụn tán loạn, thay vào đó là lộng lây thoáng ẩm đạm phân thủy thứ, vẫn như cũ cố chấp đâm về uy nhị sĩ. Cô tưởng, tây ổ thanh nhém xa xa truyền đến, một mặt độ dày đạt đến 10mm bạch cốt tưởng vô căn cứ ngữ hiệp. Huỳnh quán tại uy nhị sĩ cùng phân thủy thứ ở giữa, xoẹt cốt tượng mới vừa vận xuất hiện, phân thủy thứ liền một đầu đụng vào, chỉ là thoáng trì trệ, liền lại một lần nữa diễn ra tình cảnh lúc trước, chẳng khác nào giọt nước mưa sáp nhập vào sâm bạch cốt tượng, lưu lại một cái bóng loáng mượt mà lỗ lớn. Lần nữa tượng đổ mà ra, phân thủy thứ phía trên lồng lấy rõ ràng cảm đạm rất nhiều, tiêu hao sức mạnh rất lớn. Quân Mâu, Tây ổ thanh âm gần một chút, một cây thượng nhân bột tử thô nhỏ hiện ra kim loại sáng bóng cốt mâu hừ một tiếng từ uy nhị sĩ bên cạnh lướt qua, tinh chuẩn phóng tới phân thủy thứ. Nhưng mà Uy Nhĩ sĩ lại đột nhiên tay phải quan sát, năm ngón tay nắm chặt, đem căn này nắm chặt, hơn nữa cực kỳ dã man mà đem áp xúc thành nhất đem long thương một dạng binh khí, đặt ở eo phía bên phải, làm ra tiêu chuẩn long kỵ tư thế công kích. 6. Tây Ô con mắt trợn tròn, miệng há mở, muốn phát tiết vậy chửi ầm lên một câu, cuối cùng lại chỉ có thể ra mặt run rẩy một hồi, hung hăng dùng hữu quyền nện gõ bàn tay trái. Bày ra dạng này lãnh chúa, ta đợi trước đến tột cùng đã tạo cái nghiệp gì a 6. Tây Ô giống như bị quất rơi mất xương cốt một dạng, cả người biến thành nhất căn mềm vào đầu, dính tại dưới người cốt trên lưng ngựa, liền nâng người lên, khí lực cũng không có. lại nói, đây là lần thứ mấy tới? Nhớ không rõ lắm, ít nhất cũng có 2 30 lần a. Ha ha, Tây Hỗ đại nhân thực sự là đáng tương a, mỗi lần lãnh chúa thời điểm chiến đấu đều sẽ phát sinh một màn này, chết cười ta. Ân, nói như thế nào đây, phải nói hoan hỉ oan gia đâu vẫn là bạn gây tốt đâu sáu. Lan, đừng ở chỗ này làm người buồn nôn. Nhìn thấy trưởng quan của mình lại một lần nữa ăn quả đắng, chú kế thần giả chẳng những không có đi lên án uỷ một chút, ngược lại đều không tâm không có phổi mà ở phía sau tùy ý trêu chọc chơi đùa, không, có để ý chút nào. Bọn hắn, sớm thành thói quen. Dở dạ gồng ly tật vinh quang. Uy Nghị Sĩ ngự khí trang nghiêm, không dung làm bẩn. Triệt Linh Long vô cánh xông vào, Uy Nghị Sĩ vừa đứng mà giơ lên so với hắn chiều cao còn dài hơn lông thường, cây kim so với cột mâu nuôi thương vừa vận một kia không kém mà đánh trúng phân thủy thứ gai nhọn, phát ra đinh một tiếng, thanh thủy dư dương. Có thể thấy rõ ràng gợn sóng từ va chạm chỗ hướng bốn phương tám hướng quét tán, cự lực phản chấn, Triệt Linh Long xung phong thế trong nháy mắt chỉ trệ. Xung kích! Xung kích! Tản mát ra mênh mông hơi thở gầm thét từ Uy Nghị Sĩ hất thiết mặt nạ phía dưới truyền ra, cột mâu chấn động, hiện lên vô số đạo nhỏ bé vết rạn. Sụp đổ một tiếng, cột mâu nổ tung. Vô tận cốt mạnh cốt phấn bay tán loạn, nhưng mà, đũ tiêu tan, một cái hai ngón tay triệu rộng long kỵ thương lại như cũ bị hắn kiên định giữ tại trong lòng bàn tay. Xung kích. Triết Linh Long cùng Uy Nhĩ Sĩ sớm đã tâm linh tương thông, kia đối lãnh diễm thiêu đốt long dược toàn lực đập, động lực toàn bộ triển khai, một đôi tráng kiện lùi lại dùng sức đạp một cái, giống như một chim mũi tên nhọn chạy ra mà ra. Xoẹt. Phân thủy thứ bị tinh giản bản long kỵ thương kích thành phân hũ. Uy Nhĩ Sĩ uy thế còn dư không giảm, tốc độ bạo tăng, giống như một đoàn mạo tái nhật lôi điện, tại phân thủy thứ tan vỡ sau một khắc, liền người mang long liền xuất hiện ở sinh đôi tỷ muội trước mặt. Cảm thấy cái thanh kiếm kỵ thương mũi thương bên trên truyền đến tử vong khí tức, hai tỷ muội sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệch, lên một thân nổi da gà. Đầu hàng, hoặc chết. Uy nhĩ sĩ thanh âm truyền vào hai nữ náu hải, uy nghiêm vô tận, chân thật đáng tin. Đừng có năng động. Muội muội trong mắt xuất hiện một tia ý động, nhưng mà bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì con ngươi đột nhiên dừng lại, khẽ kêu một tiếng. Đã cho các ngươi cơ hội. Uy nhĩ sĩ trong lòng mặc niệm một câu, kỵ thương nghiêm, hướng phía trước quan sát, nhắm chuẩn hai tỷ muội bên trong tương đối khá mạnh em gái mỹ tâm. Một thương này đâm xuống, nàng này chắc chắn phải chết. Lĩnh vực mặt đất lên hoa bách hợp đồ án nhưng trong nháy mắt thấp sáng, thiếu độ sinh mệnh động dạng thả ra mắt cháy tia sáng, thông qua phía trên đường cong, đem tất cả năng lượng truyền tống đến 2 tỷ bội dưới chân quang đoàn bên trong, khiến cho cái sau tia sáng đại tác, nương kết thành nhất mặt kiên cố màu ngà sữa tâm chắn ngăn tại chưa từng có từ trước đến nay kỵ thương phía trước. Bất quá, mặc dù năng lượng về số lượng hơn xa kỵ thương, nhưng mà nó cuối cùng không phải trinh phạt hoặc phòng ngự loại hình, bị kỵ thương một thương đâm xuyên, hướng về hai nữ trong ánh mắt hoảng sợ, mũi thương dừng lại ở em gái mi tâm phía trước một bé nhỏ chỗ, phong mang đâm tụng lẳng ra. Tôi đẹp hết dịch giống như một đầu sấu xí con jun một dạng siêu siêu vẹo vẹo mà sẹt qua cái sau gương mặt xinh đẹp đó chứng, nhỏ tại cổ áo của nàng bên trên. Ân. Uy nhĩ sĩ tiếp thụ lấy từ mũi thương truyền tới xúc cảm, bất mãn khẽ gi một tiếng, đối với thực lực mình lui bước cảm thấy phẫn nộ. Nếu như là ban đầu lời nói, một thương này tuyệt đối có thể đem nàng đâm cái tung đầu. Ai, rất lâu không có cầm thương chiến đấu, bản lĩnh cũng dần dần lạnh nhạt ra sáu. Bất quá, không quan hệ, một thương không đủ, lại thêm một thương liền tốt. Dưới mặt nạ tử vong lánh chúa giữ tận nợ nụ cười, cánh tay phải chấn động, sức mạnh từ thể nội cốt cốt phun ra, đi qua cánh tay Chuyển đến trên cổ tay. Chỉ cần cổ tay phải lại nhẹ như vậy nhẹ hướng phía trước buông lỏng, trước mặt người đáng yêu này liền muốn trở thành một cổ thi thể lạnh như băng. Nhưng mà, đúng lúc này, vỡ lên dòng lũ một dạng mù sương thánh quang điên cuồng dùng để, cuốn tới, giống như diệt thế hồng thủy đem hết thảy đều bao phủ tại vô cùng thánh quang bên trong. Châu Thai ám kết trong lĩnh vực kế thần giả chợt cảm thấy toàn thân một rõ ràng, một dòng nước ấm từ đỉnh đầu rót vào chạy qua toàn thân lại từ bàn chân chạy ra, đưa các nàng trong cơ thể hết thảy thương thế toàn bộ chữa trị, thậm chí, liền lâu năm bệnh trầm kha cũng đều tiêu tan không thấy. Chính là Xuân Vũ thả ra vẫn giữ kín tín ngưỡng chi lực. Tại kinh khủng tiến ngưỡng chi lực khu động phía dưới, thánh quang xẻ ra kinh người chất biến, uy lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, uy nhĩ sĩ bọn hắn đều là tu luyện vong linh hệ năng lượng, đây đối với người bình thường tới nói đâu chỉ tại sinh mệnh thánh thủy một dạng thánh quang, đối bọn hắn tới nói nhưng là thực cốt xương độc. Cái thanh kia suýt nữa đem mọi mọi chém giết kỵ thương đứng nuôi chịu xảo, tựa như gặp ánh mặt trời mỏng tuyết một dạng trong nháy mắt tan dã không còn một mống. Ngâm bốn chết linh long phát ra thống khổ chướng âm, trên người lãnh diễm toàn bộ dập tắt, lưu lại một mảng lớn một mảng lớn giống như bị bị phòng màu đen vết thương loang lổ. Lãnh chúa, tiến nhanh lĩnh vực. Tây Ồ muốn rách cả mí mắt, khàn giọng quát: La Hoà Kế. Uy Nhĩ Sĩ phát ra cuồng bạo gầm thét, đập đến tan không gian tự vòng chi lực giống như hủy diệt phong bạo đồng dạng từ uy nhĩ sĩ thể nội trào lên mà ra, rót vào chết linh long thể nội, đồng thời hình thành nhất tấu minh vòng bảo hộ, đem một người một rồng bao bọc tại bên trong, chặn lại thánh quang ăn mọn. Uy nhĩ sĩ trung kỳ là lĩnh vực cấp cường giả trong cường giả, dù La Dị biến thánh quang, nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được hắn. Xuân Vũ. Uy nhĩ sĩ cảm thấy từ chết linh long linh hồn đau đớn đến dĩ, từng chưa nói ra, sát khí ngút trời, thể nội bộc phát ra hơn xa mới vừa như thế. Hai tỉ muội sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn tái nhợt, cái nguy hiểm này chút đem chính mình giết chết ra hỏa, lại còn không có suất toàn lực. Bảy tông tội lườm biếng. Loan Nghị thanh âm truyền vào tất cả mọi người náo hải, nhưng đám người không khỏi vì đó toàn thân run lên. Còn thiếu nợ bà Trương 356. Chương 28, đại thế đã định chương 28, đại thế đã định loăn Nghị cái eo thẳng tắp, cả người đứng giống như một cây cột tiêu. Ánh mắt hắn híp lại, một mặt nghiêm túc, trong miệng dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe nói lẩm bẩm. Theo miệng động tác, hai tay của hắn khẽ nâng, cùng lực ngang bằng, bàn tay trái tại thượng, tay phải tại hạ, hai chưởng hư hợp, chảy ra ba ngón chiều rộng khoảng cách Dần dần, một điểm quang lộ ra hiện tại hắn giữa sóng trưởng. Không có người có thể hình dung ra cái này nguồn sáng phong thái. Nó tựa hồ chỉ là một cái cứ điểm, một cái vị diện bị áp xúc đến mức tận cùng kỳ điểm nó hoặc như là một tinh vực, một cái bị người dùng đại thần thông ngưng kết thành mô hình tinh vực, vô cùng vô tận, làm cho người hoa mắt. Nó ra bên ngoài phát ra sâu kín ngông lung phần sáng, không phải đen không phải trắng, cũng phi thường người trong nhận thức biết bất luận một loại nào màu sắc, nó tựa như mỗi một trong nháy mắt đều ở đây phát sinh hơn vạn chồng màu sắc biến hóa, bất quá tựa hồ nó vốn chính là dạng này một loại màu sắc. Sự xuất hiện của nó lạ như thế đột ngột nhưng lại chuyện đương nhiên. Khi này ánh sáng tại Loan Nghị hai trưởng ở giữa nhóm lửa lúc, tất cả kế thừa thần giả trong đầu đột nhiên liền trực tiếp đốt sáng lên một chiếc đèn đồng dạng, sáng vô cùng, cực kỳ rõ ràng, làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Kích động nhất chính là Loan Nghị sau lưng kế thừa thần giả. Bọn hắn một mặt cuồng nhiệt thậm chí có chút điên cuồng nhìn chăm chú lên điểm này ánh sáng, trong lòng tràn đầy đối với Loan Nghị sùng bái cùng với đối với nó xuất thế phấn chấn kích động. Tâm địa loát các, đối bọn hắn mà nói, đâu chỉ tại một cái cuồng tín độ tận mắt nhìn thấy thượng đế buông xuống đến trước mặt mình. Loan Nghị cảm thấy điểm này nguồn sáng ổn định lại sau đó, con mắt trong nháy mắt mở ra, trong tiếng hít thở, hét lớn một tiếng, đi Sao không gian chuyển đổi còn muốn huyền diệu, một khắc trước còn tại Loan Nỉ hai trưởng ở giữa chập chững nguồn sáng trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện ở thần thánh trốn trở về bên trong, Tầm Kiêu mở hai tay hiện lên ôm trời xanh chi thế thỏa thích hưởng thụ tín ngưỡng chi lực Xuân Vũ trước mặt. Đón nhận tín ngưỡng chi lực, Xuân Vũ toàn thân lưu chuyển một loại thần bí quang huy, Tầm Kiêu mặt mũi tràn đầy hùng tận khuôn mặt cũng biến thành tử hái cùng đứng cỏi đồng thời. Hắn mở hai mắt ra, hào quang tỏa sáng, hai đạo tràn ngập uy nghiêm thần quang bắn ra, tĩnh hóa. Theo hắn tầm phán, một đạo óng ánh thánh quang từ trong lòng bàn tay hắn chạy ra, đánh trúng cái kia phảng phất thổi liền tán điểm sáng. Điểm sáng tiêu tan. tất cả khí tức đều tiêu thất, giống như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua một dạng. Nhưng mà, Xuân Vũ sắc mặt lại xoay mình nhiên nhấp biến. Hắn hai mắt nhắm nghiền, hào quang chói sáng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trở thành một vòng thánh quang thái dương, còn hắn thì trướng cứng mặt trời chân thần, thần uy cuồn cuộn. Thánh quang lúc sáng lúc tối, khiên động rất nhiều kế thừa giả tiếng lòng, nhất là Loan Nghị cùng với thủ hạ của hắn. Tâm địa độc các trận đầu, đối với bọn hắn tới nói ý nghĩa đặc biệt trọng đại, không hề chỉ là thắng bại vấn đề. Thánh ca tiêu hết. Chẳng biết lúc nào, cái kia quanh quẩn tại đám người bên thai thánh ca cũng không gặp lại. Tập trung nhìn vào, những cái kia cùng tín đồ, không Phải nói là Thánh đồ đẳng cấp kế thần giả nhóm lại không biết vì cái gì toàn bộ đỉnh chỉ đối với Xuân Vũ Tán Tung ca, giống như choáng váng đồng dạng tại chỗ bất động, trên mặt cũng không có mê mang, trong mắt cũng không có cảm xúc hoảng sợ, hoặc có lẽ là căn bản là không có gì cả. Đây cũng là tâm địa độc giác bảy tông tội lỗi biến sức mạnh sao? Loan Nghị sau lưng kế thần giả đem những người kia phản ứng chân thiết thu vào trong mắt, khác ở trong lòng, chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều sôi trào. Hắc hắc Loan Nghị cười quẻ dị vài tiếng, tâm địa độc giác nào có yếu như vậy, bọn hắn bất quá là lây dính một chút huyết tán độc mà thôi. Chân chính đồ to đều là hướng Xuân Vũ đi. Tín ngưỡng chi trị không biết cùng tâm địa độc ác so ra ai mạnh ai yếu sáu. Từ thánh quang tạo thành thái dương trong nháy mắt hoàn toàn ảm đạm xuống, phảng phất rơi xuống đường chân trời, tia sáng đột nhiên tán, lộ ra bên trong xuân vũ. Xuân vũ hình tượng để cho người ta chấn kinh, cũng không phải là đến cỡ nào tê thảm, trên người hắn căn bản cũng không có bất kỳ vết thương vết máu, nên được lên song hảo không tổn hao gì bố chứ. Chân chính làm người ta kinh ngạc sợ hãi là của Hàn Biểu Lộ, ánh mắt của hắn, hết thảy của hắn buộc lộ ra ngoài cảm xúc tí tức, bình tĩnh, quỷ dị làm cho người khác sợ hãi bình tĩnh. Loại tâm tình này chỉ có tại loại kia cấp thấp trong vị diện những cái được gọi là trí tuệ siêu nhiên, danh xưng đã nhìn thấu thế gian này vạn sự vạn vật đại chấp nhân, đại sư trên thân mới có thể trông thấy. Chẳng lẽ, cái này cái gọi là tâm điệu độc giác là đại lượng chế tạo đại sư, Bùi Dương giáo sư chuyên gia tốt hay? Rõ ràng không có khả năng. Sau một khắc, trong lòng mọi người nghi hoặc liền lấy được giải đáp. Một điểm, một điểm, một điểm 6. Tì tì lũ lũ màu lưu ly dương mụ hình dáng độ vật từ xuân vũ mi tâm tồn ra, hướng tứ phương quét tán. Nó là như thế đơn bạc, tựa hồ chỉ muốn gió nhẹ thổi một cái, liền muốn triệt để tiêu tan, từ nơi này thế gian tiêu thất. Đây là cái gì? Theo thói quen, đám người các hiện thủ đoạn, điều tra những thứ này xương mù bản chất. T4 trong náy mắt, phương thiên địa này trong nháy mắt bị hít vào khí lạnh lạnh khàn giọng lớp đầy. Ngoại trừ Loan Nghị bọn người, cho dù là minh hữu của bọn hắn, một đám kế thần giả cũng không nhịn được toàn thân run rẩy, tay chân lạnh buốt. Cùng cũng sợ hãi, đám người nhìn về phía Loan Nghị trong mắt của bất tri bất giác đã sát cơ giật giảo, sát ý điên cuồng lan lộn, ở tại bọn hắn trong lòng gào thét gào thét. Loại này vốn không ứng xuất hiện ở trên đời đồ vật, quyết không thể lưu. Tất cả dính giám nhân, đều phải chết. Những thứ này tương mủ một dạng đồ vật, căn bản chính là xuân vũ ý chí. Nhờ hắn đạt đến thành tựu ngày hôm nay, trở thành lĩnh vực cấp trong cường giả đỉnh phong tuẩn tại ý chí, tín niệm, thậm chí tính tính. Mọi người đều biết, một cái cường giả chân chính, ngoại trừ lực lượng cường đại, càng phải nắm giữ tới tương xứng tâm cảnh, ý chí, tín niệm, thậm chí là đặc biệt tính cách. Không có những vật này, người kia bất quá chỉ là cường tráng một chút phàm nhân mà thôi. Thật giống như một người bình thường, người đột nhiên cho hắn dốc vào ngụy lĩnh vực cấp năng lượng, hắn cũng không cách nào vận dụng, chỉ có thể tự chịu diệt vong. Loạn nhĩ cái gọi là tâm điệu độc ác, lại có thể đem một cường giả căn bản rút ra bên ngoài cơ thể. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào xấu, những vật này không thể tồn tại, những người này cũng không có sống tiếp tất yếu. Loan Nghị bọn người cảm thấy đến từ bốn phương tám hướng mãnh liệt sát khí, chậm rãi tụ lại tới, đem Loan Nghị bảo hộ ở ở giữa, cái sau lần nữa bày ra cái tư thế kia, hai trường ở giữa vầng sáng chọc tròn. Đông. Ngay tại bầu không khí trở nên cực kỳ cổ quái, chỉ lát nữa là phải triệt để sụp đổ bộ pháp lúc, một tiếng trấn thiên gióng lên vang vọng vương tiên điệu này, đem đám người ánh mắt hấp dẫn tới. Xuân Vũ. Vốn là đang từ từ biến thành phàm nhân Xuân Vũ ngoài thân đột nhiên xuất hiện một cái đường kính 10mm kim loại vòng tròn. phát ra réo rắt reo vang, kia sáng đại tác, một cú không cách nào nồn ngự sức mạnh từ kim loại vòng tròn bên trong tuôn ra, đem những cái kia tựa hồ liền muốn tiêu tán màu lưu ly li xương mù toàn bộ ngăn lại, bắt giữ nào nặn xoa thành nhất cái viên thủy tinh một dạng viên cầu, dã man mà nhét vào Xuân Vũ mi tâm. Đây không phải Xuân Vũ sức mạnh. Mắt thấy đây hết thảy, trong lòng mọi người chấn động, hiện lên cái kia không biên giới không có dọc theo truyền ngôn. Hiện tại xem ra, Xuân Vũ đằng sau quả thật có đại năng nhân vật đang cho hắn làm chỗ dựa, nhường hắn có thể tiếp tục tu luyện tín ngưỡng chi lực. Kim loại vòng tròn chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, Xuân Vũ lập tức mở hai mắt ra. Trong mắt đều là vẻ may mắn, nhìn về phía Luân Nghị trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, rõ ràng hắn không cũng có mất đi đầy hết thẻ ký ức. Ta chịu thua. Xuân Vũ khổ tâm nở nụ cười, thần sắc cảm đạm, đã mất đi tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí. 12. Phần 9. Các 9. Tuyến 12. Thời gian lui lại 1 phút. Lâm Ngập Phong, phản ứng của ngươi đã sớm tại trong lòng bàn tay của ta. Chết đi, người giả nhân giả nghĩa. Khi quan nhanh sắp hiện thị rõ, cơ hồ không có phẩm phẩm cổ hạng bộ vị một hồi run, run run, miệng há đại, một bộ cổ lão máy ảnh một dạng đồ vật từ trong miệng hắn phun ra, khí tức quỷ dị đâm đầu vào vạt và tới. Cái này chính là hy quan dùng để đối phó đòn sát thủ của ta." Lâm Ngọc Phong hai mắt nhe lại, không dám nhẹ đãi, cao giọng ngâm bình đạo, chỉ xích tiên ngay. Không gian khẽ động, mặc dù không nhìn thấy,ạn giờ lũ bọn người cũng có thể cảm giác được Lâm Ngọc Phong cùng hy quan ở giữa không gian kết cấu xảy ra kịch biến, hai người rõ ràng chỉ có mấy bước khoảng cách, nhưng thật giống như cách vô số vị diện một vực dạng, khó mà đến. Vô dụng." Hy quan hai mắt tỏa sáng, quái khiếu mà nói, ảnh nhiếp hư tận. "Cho ta đi vào đi, hỗn đản." Trắng đen xen kẽ máy ảnh răng rắc một tiếng, bạch quang lóe lên, Lâm Ngọc Phong trong nháy mắt tiêu thất, hoàn toàn biến mất tại đám người trước mắt. Lê Viên Sa đáng người song đồng đột nhiên dừng lại, gương mặt không giáng tin. Khi quan sau lưng giá hỏa nhưng là cùng teo lên hoan hô lên. Người đem lão đại lộng đi đâu rồi? Lâm Kiệt gầm thét một tiếng, năm thanh kiếm cùng một chỗ phát ra huýt dài, kiếm khí ngang dọc, năm đạo đại biểu kim mộ thủy hỏa thổ thiên địa ngũ hành kiếm ý đồng thời thành nhất sắp xếp, hướng hy quan chém xuống. Muốn biết. Ha ha ha, sáu. Hy quan tê kiếm rung động, múa ra một mảnh hư ảnh, đem năm đạo kiếm ý chém vỡ, cười như điên nói, Lâm Ngọc Phong đã bị ta bắt được một cái các ngươi ai cũng nơi mà không đến được, các ngươi liền đợi đến thấy hắn thi thể a. Băng hỏa cấp bách. Đế Na vung tay lên, một đạo băng lửa xoắn ốc đem Hi Quan ép lui về sau một bước. "Đừng nghe tên biến thái này nói bậy, lão đại bạn sự trong lòng chúng ta đều nắm chắc, chỉ bằng ngươi cái này bất nam bất nữ rác rưởi cùng nghị thương tổn tới hắn, cực kỳ buồn cười." Đế Na ánh mắt kinh bị cùng chua hoa lời nói nhường Hi Quan nổi giận, sắc mặt tái xanh, sát ý bao tác. "Không sai, chúng ta bây giờ phải làm chỉ là đem cái này biến thái giải quyết đi, yên lặng chờ lão đại trở về." Viên Hoàn lấy ra một chi ống sáo, đặt ở bên miệng thổi lên, một hồi du dương tiếng địch vang lên, Lê Viên sá đắng người khí thế trong nháy mắt ngưng kết, mà Hi Quan một phương thì lòng người bàng hoàng. Mấy cái kế thần giả thậm chí đã mất đi chiến đấu. Trốn bụi phong bạo. Án Dở hữu nghe vậy lộ ra mỉm cười, lại làm một đầu phong bạo dòng lũ buôn tập mà đi, dù tiêu hao không thiếu khí lực hi quan chỉ có thể ngăn kháng. Ha ha, nhân duyên, nguyên lai like ngươi đã không được, chỉ là đang hư trường thành thế a. Án Dở cười ha ha, càng là bỏ đá xuống giếng, mười mấy đầu phong bạo cuồng mãng theo sát xuống tới, phối hợp Lâm Kiệt kiếm khí, Đế Na băng hỏa chi lực, cùng với viện hoàn âm lưới đao đem hi quan ép luôn cuống tay chân, chỉ có chống đỡ chi lực. Ngoan. Mấy phút sau, đột nhiên, một tiếng kịch liệt tiếng va đập truyền đến. Một cái tròn vo vật thể đột nhiên xuống tới. Bị Lâm Kiệt một đạo kiếm khí chém thành hai nửa, đỏ trắng giao nhau chất lỏng một dạng đồ vật bốn phía hét lên. Đám người tập trung nhìn vào, nhưng lại óc cùng huyết dịch hỗn hợp thể. Cái này hình cầu tròn vật thể, nguyên lai là đầu người. Bên trong hẻn, Kỳ Quan phát ra một tiếng buồn rầu, con mắt trong nháy mắt đỏ lên, nước mắt chảy ròng, nhưng lại trong lòng bi thương tới cực điểm. Đế Thích Thiên Ngạo Nghệ đứng thẳng tại một chiếc uy phong lẫm lẫm trên trên xa, tay phải giương lên, ném tới một bộ toàn thân màu xám trắng cùng khôi lỗi có chút tương tự nhưng lại không hoàn toàn giống nhau đồ vật. Kỳ Quan, đây chính là ngươi cảm thấy có thể đem bản tọa ngăn trở lường tự sao? Tựa, tựa hồ hoàn toàn không đủ a. Đế Thích Thiên lão nhân nhấc người, lộ ra cực kỳ nụ cười khinh thường. Chỉ là khôi lỗi, liền nghĩ ngăn cản bản tọa cấp bộ, ngược cười, cực kỳ buồn cười. "Đế Thích Thiên, ta muốn giết ngươi." Kỳ Quan hai mắt rét hồng, điên cuồng gào hét, năm chặt tế kiếm hướng Đế Thích Thiên phát động ám sát. Vọ Đế 10 thước dẹp tiến bát hoang. Đế Thích Thiên trường kiếm chỉ thiên, một kiếm chém ra, đem Kỳ Quan đánh bay ngược vài chục bước, bị ẩn giở dịu một cái cuồn phong cũng cự mãng rút chúng, sắc mặt chớp nhợt, một đoàn không bình thường lửng hững lóe lên một cái rồi biến mất. "Đủ." "Kỳ Quan, dừng tay a." "Đại thế đã định." Cái kia bộ một mực trôi nổi không ngừng máy ảnh đột nhiên nổ tung. Hơi có vẻ chất vật Lâm Ngọc Phong từ trong nhảy ra. 12. Còn thiếu nợ hai chương, cuối tuần bổ. Khắc, cuối tuần giữ gốc chương 10, trở lên. 357 chương 29, nửa đời hoa chương 29, nửa sinh hoa trận pháp đã khởi động kích hoạt lên, chúng ta cũng nên rút lui. Hách Liên Miết đang nghe thủ hạ báo cáo phía sau, ánh mắt nhìn về phía bốn người khác nhất là cô Mạn. Ngươi biết lựa chọn của ta. Cô Mạn vô cùng bình tĩnh, đản giản giống như tham tiền lão hòa thượng một dạng, tâm như chỉ thủy. Hách Liên Miết âm thầm thở dài, không còn cơ nhiều, nói, bọn hắn đã bắt đầu rút lui, phải đi lời nói nhanh hơn chút ít. Đi thôi. Đế La đã sớm đem những tâm tình kia thật sâu chôn tuất, vung tay lên, nếu là bị nhốt ở bên trong, liền có thể cười. Dạ Minh đột nhiên lộ ra kỳ dị nụ cười, khua tay nói, "Các ngươi đi thôi, ta ngược lại thật ra muốn lưu lại chơi đùa." Bốn người ánh mắt trong nháy mắt tụ tập đến rồi Dạ Minh trên thân, nghĩ mãi mà không rõ hắn vì cái gì đột nhiên làm ra lựa chọn như vậy. "Đây là ta chiến đấu, không cần ngươi nhúng tay." Cô mạn hơi khẽ cau mày, trong mắt hỗn độn muộn mảnh. Dạ Minh hắc nhiên nhếch cười, "Yên tâm, mục tiêu của ngươi không phải tiểu tử kia sao, ta sẽ không cùng ngươi cướp. Ta chỉ bất quá rất lâu không có đánh nhau, có chút ngừa tay, muốn tìm người đánh một trận thôi." Cô màn trước mắt, không nói gì nữa, nhưng trong lòng thì thở dài, một tia ấm áp chi ý lặng yên lướt qua. Đức Lỗ sĩ trầm mặc phút chốc, đột nhiên mấy bước đi đến Dạ Minh trước người, thấp giọng nói, "Chỉ cần ngươi không bị miểu sát, lượng trước Lâm Ngọc Phong sẽ không làm có ngươi. Đây là ngươi duy nhất có thể bảo toàn tính mạng cơ hội." Dạ Minh sâu trong mắt lướt qua một tia ôn hòa, lại hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, miệng quá đen. "Làm sao ngươi biết ta đánh không lại Lâm Ngọc Phong? Nói không chừng ta đến lúc đó còn có thể đem hắn đầu vặn xuống lấy được làm chén rượu đâu." Ngươi Đức Lỗ sĩ sắc mặt chỉ trệ, trở về trừng mắt liếc hắn một cái, vung lên ống tay áo xoay người rời đi. "Chỉ ngươi" còn nghĩ đánh bại Lâm Ngọc Phong, nằm mơ giữa ban ngày đi thôi. Hừ, chúng ta đi. Hắc Liên miết một hồi bất đắc dĩ, ánh mắt phất tạm tại cô màn cùng Dạ Minh trên thân lưu truyện, một núi vai, theo sát lấy Đế La cùng Đức Lão Sĩ rời đi. Người không nên lưu lại. Châm Mặc Phúc chốc, lão tăng nhập định một dạng cô màn mở hai mắt ra, trong mắt hỗn độn chi sắc càng nồng đậm. Hừ, bằng vào ta Dạ Quỷ chi danh, nơi nào không thể đi, nơi nào không thể lưu. Không phải liền là một cái Lâm Ngọc Phong sao, muốn lưu ta lại, nào có dễ dàng như vậy. Dạ Minh nét miệng lên một đạo cường ngạo đường cong, mười ngón đột nhiên rối giải, biến thành sáng lấp lóa vướt xoáy. Cô màn không có tiêu điểm song đồng tử vậy ít nhất cũng có 20 cm bén nhọn móng tay bên trên lướ qua, trên mặt xẹt qua một đạo lên sắc, có lẽ có câu nói ta phía trước cũng không có nói rõ ràng. Ta lưu lại không phải là vì bảo thủ, mà là vì liều mạng. Chúng ta đây cái mạng, đi liều mạng la thiên một cái mạng, nếu như có thể mà nói. Ân. Dạ Minh Vũ quang lẹo lẹo thụ đồng trong nháy mắt thu nhỏ, một mặt kinh ngạc, người ý tứ sao? Nghe nói qua hồi quang phản chiếu sao? Cô màn trong đôi mắt hỗn độn ngưng tụ thành con mắt, điên cuồng xoay tròn, hắn bỗng nhiên mở ra miệng rộng, một đôi dữ tợn răng nanh từ trong miệng lộ ra. Hàn Quang Sâm Nhiên, đây không phải chiến đấu, đây là sau cùng điên cuồng." Dạ Minh trong lòng một đạo phích lịch nổ tung, trong mắt hiện lên một đạo hiệu ra tia sáng, khó trách hắn rõ ràng đã bỏ dở nửa chừng Quang ám dít gào lang quyết vậy mà tại đoạn mất một cái chân, nguyên khí tổn hao nhiều dưới tình huống còn có thể đột phá 6. Cô màn là một cái hảo hại tử, đáng tiếc 6. Thường Bí mật chuyện Tống Thông đạo đi đến trên đường, Đế La đột nhiên ung dung thở dài. Đức Lỗ sĩ lộ ra vẻ không hiểu, Hách Liên nhất nhưng là toàn thân run lên, nắm đấm bóp phát ra một hồi bạo hưởng. Cái kia La Thiên, đáng chết. Hách Liên nhất một mặt điên cuồng giữ tợn, gầm nhẹ nói, người kia là kẻ gây họa. Nếu như tùy ý hắn trưởng thành tiếp, tuyệt đối không có chúng ta tốt hạ trạng, vì cái gì quốc chủ không cho phép chúng ta ra tay đối phó hắn, đem hắn nhất cử chấm giết, lấy trừ hậu họa. Đức Lỗ nghĩ đến cùng La Thiên tài liệu tương quan, trong mắt sát ý sôi trào. Các ngươi không hiểu, người kia là quốc chủ đại nhân. Đế La tổ chức phía dưới cách diễn tả, mày nhớ lại thành nhất đoạn, kỳ thực lão phu cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là mơ hồ trong đó nghe quốc chủ nhắc qua, người kia đối với quốc chủ có tác dụng lớn sáu. Tốt, tất nhiên quốc chủ phân phó xuống, chúng ta cũng không cần lại suy đoán lung tung, để tránh mạo phạm. Đế La khoát khoát tay, chỉnh trọng cảnh cáo. Nhìn về phía Đức Lỗ sĩ ánh mắt ý vị nhất là dày đặc. Lão phu biết như ngươi loại này, người thích nhất truy nguyên, nhưng mà lần này ngươi tốt nhất kiềm chế một chút, người kia không phải nguyên nên đồ bảo. Đức Lỗ sĩ thần sắc nghiêm lại, cảm thấy đế la trị trọng cùng lo lắng, gật đầu trầm giọng nói, "Ta minh bạch. La Thiên A La Tiên, trên người ngươi đến tột cùng có cái gì đâu sáu?" Thật sự là, rất hiếu kỳ A18. Phần 9. Các 9. Truyện 12. Lâm Ngọc Phong vừa thoát khốn, liền vô căn cứ chế tạo ra một cái ngục giam, đem Hi Quan Sau Lưng còn sống gần nửa kế thừa giả bộ hạ giam ở trong đó, hơn nữa hần hần đứng ở chính giữa. đem đế thích tiên cùng hi quan ngăn cách. "Đủ, dừng tay a, đại thế đã định, không cần hy sinh vô tội." Một bên quát bảo ngưng lại lệ viên xã sở thuộc ngừng tiến công, Lâm Ngọc Phong một bên bảo trì cảnh giác. "Dừng tay? Nói đùa cái gì a?" Hi quan tóc hai rối bời mà khoác lên trên bờ vai, hai mắt đỏ đến gần như có thể nhỏ ra huyết, điên cuồng đồng giọng quát, "Lâm Ngọc Phong, Đế Thích Tiên, còn có La Tiên, các ngươi bọn này tạm chủng hôm nay cả đám đều một chết, toàn bộ đều một chết." Nghe hi quan hô lên tạm chủng hai chữ thời điểm, Lâm Ngọc Phong liền thẩm nghị không ổn, quả nhiên ngươi đây là đang tự tìm cái chết. "Hôm nay không người có thể cứu ngươi đầu cậu mệnh này." Đệ thích thiên giận tím mặt, thân hình khẽ động, từ trên chiến xa nhảy xuống, sải bước, Vọ Đế kiếm giống như xẹt qua chân trời lưu tinh một kiếm đâm ra. Lâm Ngọc Phong ánh mắt khẽ động, vẻ do dự lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng ngoài quan sát. Hi quan nhóm chào thực sự ra sức, loại này kỳ hoa vẫn phải chết thinh tĩnh. Vọ Đế mười thước cực nhanh, tùy ý rồi giao kiếm quang lóe lên, mang bọc lấy chém vỡ tinh thần chi lực, Vọ Đế kiếm vẫn như cũ tiến vào hi quan một em mở bên trong, nhắm chuẩn đầu của hắn, thẳng tiến không lùi. Đinh! Từng tiếng càng dao minh, nhưng là hi quan dùng tế kiếm đón đỡ lại bị Vọ Đế kiếm nhất trạm hai khúc. Còn tại hắn trên vai phải lưu lại một đạo sâu đǔ thấy xương vết thương, suối máu rưng rào, bắn tung tóe hắn một thân. "Tránh đi." Đế Thích Thiên mày kiếm vậy một cái, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiếp theo kiếm, lấy ngươi mạng chó." "Ha ha ha ha ha." Kỳ Quan đột nhiên lên tiếng cười như điên, nổi bật cái kia tóc tán loạn, khắp người tiên huyết, khắp sâu vết thương, hiển nhiên một cái tuyệt lộ kẻ đang thương. "Điên rồi." Đế Thích Thiên mặt coi thường nhẹ kêu một câu, Lâm Kiệt Tạn giờ hữu đám người cũng là một mặt phức tạp. "Tốt tốt tốt." Các người những thứ này không có gan rút lui, lựa rõ bẻ lái, thấy tình thế không ổn lập tức liền đảo hướng đích nhân, quả nhiên, ta không có nhìn lầm các ngươi a. Hi Quan một đôi mắt đỏ tại không biết lúc nào dựa đi tới bảy cái tổ chức thủ lĩnh trên thân đã qua, cười lạnh liên tục. Tám người sắc mặt kỳ biến, nhưng là trong lòng hổ thẹn, không dám cùng mắt đối mắt. Bất quá cũng tốt, vốn là ta còn có chỗ do dự, tất nhiên dạng này ta cũng không có cái gì tốt để ý, ha ha ha sao. Hi Quan con mắt ló lên, miệng vết ra đến cơ hội cùng bên thai chạm nhau, lộ ra để cho người ta toàn thân lạnh cả người quỷ bí nụ cười. A4 Hi Quan mạn nói mới nói xong, thì có mười mấy kế thần giả lần lượt phát ra tiếng tê thảm, lăn lộn đầy đất, mười ngón điên cuồng trên thân cào, tựa hồ muốn trên người mình thị sinh sinh giữ lại mới có thể hóa dịu đau đớn. Đồ chết tiệt Ngươi đối với chúng ta làm cái gì?" Song Bảo Thai hét rầm lên, một mặt hoảng sợ, lên một thân nổi da gà. Kỳ quan kia đôi mắt đỏ trong hai mắt đột nhiên bốc lên hai hạt màu xanh biếc đồng tử tử, tản mát ra yêu ớt lù màng, đem hắn mặt của đều chiếu lên xanh mơn mận một mảnh. Hai hạt đồng tử tử phản phất hai quả hạt giống, cấp tốc lướt lên, trong nháy mắt phá vỡ vỏ ngoài, tấm rễ xuống. Chỉ thấy mười mấy đầu sợi rễ tử hạt giống bên trong ló ra, đâm vào huy quan mắt, hấp thu dinh dưỡng, thuần nữa điên cuồng lan tràn lớn lên. Ngay sau đó, càng nhiều xúc tu phá vỡ hạt giống ra bên ngoài khuế tán, trèo lên, lan tràn chỉ là một thời gian trong nháy mắt, màu xanh nhạt dây leo cần liền bò đầy hi quăn nửa gương mặt, cấu thành nhất cái không chọn vẹn kỳ dị đồ án. A! Căng nhiêu hoảng sợ kêu to nhau nhau vang lên, Lâm Ngọc Phong bọn người theo tiếng nhìn lại, trong nháy mắt con ngươi co lại thành nhất điểm, toàn thân cứng ngắc. Mới bắt đầu cái kia mười mấy kế thần giả bây giờ toàn bộ đều đã biến thành một bộ khô, da bọc xương, liền tóc, trong mắt cũng là khô, thể nội hết thảy tất cả đều bị một loại nào đó thứ đáng sợ hút khô, giọt nước không dư thừa. Là hắn, kỳ quan! Đám người nhìn về phía Hi Quan ánh mắt sát khí bắn ra bốn phía, hận không thể lập tức đem hắn ép thành phấn vụn, nhưng khi càng nhiều kế thần giả bắt đầu kêu thảm, lăn lộn đầy đất trời điểm, bọn hắn nhưng không khỏi chợt trợn. Những người này cũng là Hi Quan trước đây minh hữu, lại bị hắn âm thầm hạ độc thủ. Nếu như đem Hi Quan giết, bọn hắn có thể liền thật sự không cứu nổi. Nghĩ tới đây, các vị thủ lĩnh mắt lớn trừng mắt nhỏ, chỉ có thể lo lắng sum, không biết nên như thế nào cho phải. Ha ha ha ha, Hi Quan đem mọi người sợ ném chuột vỡ bình phản ứng thu vào đáy mắt, trong lòng sảng khoái vô cùng, tức thì lên tiếng cười như điên, như thế nào, không dám động thủ sao? Ha ha ha ha. Có gan giết ta à? Giết ta bọn hắn cũng không cứu. Ngoại trừ ta, ai cũng cứu không được bọn hắn. Nhìn xem Hi Quan phách lối bộ dạng, đám người hận đến nghiến răng, nhưng mà da mặt run rẩy một hồi, cũng không người dám động thủ. 200 đầu kế thần giả mỹ a, nhất là thủ lĩnh của bọn hắn còn rất tốt ở đây, không ai dám gánh vác bộ dạng này trọng trách. Một lúc sau, Hi Quan lại hút khô hơn 20 cái kế thần giả, trên mặt đồ án đã vô cùng rõ ràng, rõ ràng là một đóa hoa. Tới giết ta a. Tới giết ta a. Ha ha xấu. Các ngươi bọn này thứ hả nhát, lão tử đứng ở chỗ này để các ngươi giết, các ngươi cũng không dám động thủ. Ha ha ha xấu, khi quan lên tiếng của tiểu, kiêu căng phách lôi thăng lên đến đỉnh điểm. Đã ngươi có nải khao khát, như vậy ta liền thành của ngươi. Đột nhiên, giang gia cẩm thanh truyền vào tất cả mọi người trong hai, vô cùng rõ ràng. Đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp trị liệu bị xuống hấp thụ kế thần giả lâm ngọc phong thần sắc khế động, trên mặt toát ra vô biên cuồng hỉ. La huynh, xoẹt. Lập tức, đám người chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, lập tức cái kia phách lôi vô cùng hi quan cứ như vậy bị chém thành hai nửa, hôi phi yên diệt. Thay vào đó là một cái thanh ý vũ động, một mặt đạo nhiên khí chất đặc biệt giống như phi tiên nam tử là tiên. La Thiên trên mặt vẻ trêu tức lóe lên một cái rồi biến mất, thấp giọng thì thầm: "Đã ngươi một lòng muốn chết, ta hà có thể không thành Phật ngươi." "La huynh, ngươi rốt cuộc đã đến." Lâm Ngọc Phong trong nháy mắt thở dài một hơi, chẳng biết lúc nào, nhưng là đem La Thiên trở thành giải quyết hết thảy nghi nan tạm chứng thần y bọn hắn, đã không ngại. Lập tức, La Thiên hướng uy nghi sĩ đế thích thiên bọn người gật gật đầu, ra hiệu bọn họ mấy cái thủ hạ tâm phúc đã khỏi hẳn, nhưng cái sau trong lòng hiện lên một chút nhẹ nhõm, cảm kích hướng hắn gật đầu ra hiệu. "Hỗn đản, ngươi đem Hi Quan giết chết, bộ hạ của ta làm sao bây giờ?" Cái kia cùng hi quan cùng một bọn lản ra sặc sỡ mập mạp phảng phất nội giận mãnh hổ đồng dạng mới bước lao đến, hướng La Thiên gào thét. Bảy cái tổ chức, ngoại trừ Xuân Vũ bộ hạ không biết sao không có bị hạ đốc thủ, khác 6 cái tổ chức toàn bộ đều có người gặp nạn, bảy cái thủ lĩnh mong hướng La Thiên ánh mắt đều vô cùng bất thiện. Nếu không phải cân nhắc đến chính mình kẻ bại thân phận cùng với La Thiên thực lực biểu lộ ra, bọn hắn đã sớm không khách khí động thủ. Vừa rồi hi quan trên mặt đồ án các ngươi có từng thấy rõ ràng? La Thiên cảm thấy bảy người lo lắng, cũng không có làm khó bọn họ. Đó là sáu. Nửa sinh hoa. Viện Hoàn có chút không xác định. Không sai, chính là nửa sinh hoa. La Thiên gật gật đầu. Mọi người sắc mặt nặng hơn. "La huynh, ngươi xấu. Đây chẳng qua là cái vấn đề nhỏ." La Thiên đánh gãy Lâm Ngọc Phong mà nói, toàn thân khí tức đột nhiên ngưng kết, mấy phút chuyện, nhưng mà đặt tại trước mặt chúng ta còn có càng thêm thứ phiền toái. Mấy phút việc nhỏ, càng thêm thứ phiền toái. La Thiên mà nói ở giữa mọi người đưa tới sóng to gió lớn. "Này cũng chỉ là việc nhỏ, như vậy xấu? Cái gọi là phiền phức độ và xấu, chẳng phải là xấu?" Từ Kiếp, dường như đang cùng vang lấy La Thiên mà nói, đám người lập tức liền cảm thấy không gian xung quanh rung chuyển. 358 chương 30 thủy động chương 30 thủy động canh thứ 2, Cầu Lai, like, Vẻ mờ nửa sinh hoa, cho dù ở bản nguyên vũ trụ bên trong cũng là vô cùng nổi danh sự vật. Nó có rất nhiều tên, tỉ như bị ngạn hoa, địa ngục chi hoa, vực sâu chi hoa, minh ngực cả độc dược vân vân vân vân, có thể nói không sai biệt lắm mỗi cái vị diện đều có. Không nhìn nhân quả, không nhìn pháp tắc, chỉ cần năm đạt đến liền có thể nghịch chuyển sinh tử hoa nửa sinh hoa. Dựa theo lẽ thường tới nói, loại vật này hẳn là vô cùng hiếm có vô cùng trân quý mới đúng, nhưng mà, bởi vì một chút nguyên nhân hạn chế, khiến cho nửa sinh hoa đã biến thành triệt đầu triệt đuôi phế vật. Đầu tiên Năm cùng lớn lên chu kỳ, nửa sinh hoa lớn lên chu kỳ thật dài, thường thường trên vạn năm mới mọc ra một chiếc lá, muốn chờ nó nở hoa ít nhất cũng muốn mấy trăm vạn năm thậm chí hàng ngàn vạn năm, ngoại trừ trường sinh bất tử tiên cấp cùng chân chính thần chi bên ngoài, có mấy cái có thể sống lâu như vậy. Nhưng cái này còn tính toán không trọng điểm, người thứ hai mới chính thức muốn mạng. Bị nửa sinh hoa phục sinh người nhất định phải là bản vị diện tử vong. Cái này hạn chế khiến cho nửa sinh hoa trở thành cứu cứu không đau mổ mổ không thương đồ chơi. Bất quá, mặc dù như thế, bất luận cái gì cùng nửa sinh hoa dính dáng cũng sẽ không là cái gì dễ dàng chi vật. Thì như nói, kỳ quan làm ra đồ vật La Thiên đang cấp cái kia hai mươi mấy cái kế thần giả trừ độc thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện chôn dấu ở tại bọn hắn thể nội rất sâu nửa sinh hoa hạt giống, hơn nữa, vẫn là từ gốc hạt giống. Kỳ quan là một cái nguyên nhân, ác đối với người khác, đối với mình cũng ác. Hắn ở trong cơ thể mình chôn xuống nửa sinh hoa cây cái hạt giống, đến rồi sơn cùng thủy tận thời điểm liền thúc đẩy sinh trưởng những mầm giống này, thông qua cấp đoạt người khác hết thảy tới thôi phát nửa sinh hoa. Mặc dù hắn biết đây đều là thay người khác làm áo cưới, chính mình chẳng qua là một con cờ, hắn cũng nghĩa vô phản cố làm như vậy. Hắn không có thành công, nửa sinh hoa chỉ thôi sinh một điểm liền bị La Thiên nhất kiếm chém giết. Nhưng mà, hắn cũng thành công, hắn thành công sớm đem vốn là phải chờ tới La Tiên bọn người đến trung ương phủ đảo mới có thể thức tỉnh bị kích hoạt sinh tử đại trận, cái này lấy toàn bộ thần quốc làm trận cơ, hao tốn Thánh Lang thần quốc vô số nhân lực vật lực tinh lực quái vật khổng lồ. Tất thì, đám người không gian trung quanh bắt đầu hỗn loạn, giống như phía trước thần quốc ra không gian, từ nhỏ nhẹ rung động đến mắt Trần cũng có thể thấy ba động, một chút kế thần giả thậm chí đều xuất hiện mất cân bằng trạng thái, đứng không yên. Trong cơ thể của bọn hắn bị chôn xuống nửa sinh hoa tử gốc hạt giống, vị trí đại khái ở trái tim phủ cận hoặc lông mày cốt phủ cận, rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Hơn nữa Nếu như dùng độc mà nói, tốc độ càng nhanh. La Thiên dùng tốc độ nhanh nhất cho bọn hắn giải thích hy quan hậu chiêu cùng với phương pháp giải quyết, bất quá khi ánh mắt của hắn từ ẩn ẩn bị đám người cô lập loan nghị trên thân sẽ quá lúc, liền lại tăng thêm một câu. Nếu là loan nghị các hạ chịu tự mình động thủ mà nói, chắc hẳn chỉ là phân một chút giây sự tỉnh. Loan nghị phóng thích tâm địa độc các bảy tông tội lụy biến cùng với nên độc hiệu quả La Thiên kỳ thực đều thấy ở trong mắt. Nói thực ra, La Thiên đối với loại độc này cảm thấy hứng thú vô cùng. Không chiến mà thắng, làm cho một cường giả triệt để biến thành phàm nhân, chính xác phi thường tương đại. Không cần, chút chuyện nhỏ này chính chúng ta động thủ liền có thể Lan gia hiện lên lộng lẫy chi sắc mập mạp phủ lai tây nghi ngoài cửa nhưng trong không cười nói một cái câu, vô cùng lo lắng mà chiếu nhân hỗ trợ đi. Mạc Khắc Sinh đôi tỷ muội mấy người cũng là một bộ cần tạ khở dáng vẻ. Ngược lại là Loan Nghị bọn người không có chút nào tâm tình tiêu cực, hơn nữa cực kỳ hưng phấn. Một mặt là nghiên cứu ra tâm địa độc các loại đại sát khí này, tại độc tu đích đạo trên đường lại đi tới một bước giải, một phương diện khác, có cái này, bọn hắn cũng không sợ bị người gây hấn. Vừa đi vừa trị liệu à, mặc kệ xuất hiện là cái gì, chúng ta đều phải đến trung ương phù đảo mới có thể lì khai nơi này." Một người đề nghị. "La Thiên các hạ." Như lời ngươi nói phiền toái càng lớn đến tột cùng là cái gì? Tốc độ cao nhất chạy tới trung ương phù đạo trên đường, uy nghị xí bọn người an trí xong bộ hạ của mình sau đó, nhao nhao vây quanh, hỏi thăm một mặt như có điều suy nghĩ La Tiên. La Tiên chỉ chỉ thiên, lại chỉ chỉ mà, đạo chính là cái này, toàn bộ thần quốc. Đây là một cái đại trận, đại khái là cùng sinh tử luân hồi các loại có liên quan đại trận, lấy toàn bộ thần quốc làm trận cơ, chúng ta bị từng bước một bước tiến ở đây, bây giờ đã trở thành cả trong chậu, không đường có thể trốn. La Tiên nói bổ sung, cái kia Hi quan Cam Tâm Tình nguyện làm quân cờ, hắn trước khi chết nhất kích đã tỉnh lại đại trận này. Bây giờ chúng ta ngoại trừ toàn lực xung vào, mượn nhờ Thánh Lang thần quốc truyền thống thông đạo rời đi bên ngoài đã không có cách nào khác. Nếu là thất bại, bao quát chúng ta ở bên trong hơn 700 người bên trong có thể có 100 người thoát khốn đã là vạn hạnh sáu. Nghe Liễu La Thiên giải thích bình luận, chư vị thủ lĩnh sắc mặt nhao nhao trở nên nghiêm túc lên, trong mắt có ngọn lửa tức giận đang thiêu đốt. Bị người từng bước một bước bách, dùng âm lưu, dùng dương lưu, chỉ có thể dựa theo người khác biên chế kịch bản hành động, liên chiến cục đều không thể chưởng khống, hai mắt đen thùi, cái này khiến tại chỗ đầu đầu náo nhóm bực bội trong lòng đạt đến cực hạn, hận không thể đi ra một chút thấy được địch nhân, đại chiến một trận. Ngươi không nên ở chỗ này nói chuyện giật gần. Đế thích thiên không có cho La Thiên kiếm chuyện, ngọn lửa cháy mạnh thủ lĩnh vạ giật ngược lại là nhảy ra ngoài, chỉ trích La Thiên. Hắn chỉ chỉ chung quanh hỗn loạn càng lợi hại không gian, nói: "Mặc dù không gian sắc thực bắt đầu rung chuyển, nhưng mà ta cho rằng đây bất quá là kế thần giả vị mặt trình thể hỏng mất ảnh hưởng tôi. La Thiên các hạ ngươi luôn nói qua đến tột cùng có gì giáp tâm. Nếu là thật sự như, như lời ngươi nói, đây là một cái đại trận, há có thể không có nhằm vào chúng ta sát chiêu. Các hạ, xin đừng nên đem ta chờ cũng làm thành có thể tùy ý lựa động đốc." Nhưng mà, ngay tại vạ giật còn chưa dứt lời thời điểm, Không gian xung quanh bỗng nhiên lắc một cái, lập tức, tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, xoẹt vài tiếng, nam, sáu đầu rộng chừng 10m vết nứt không gian vô căn cứ bốc lên, đen tối sâu không thấy đáy, từ xa mà đến gần, cực nhanh hướng bên này khuếch tán, tản mát ra làm người ta kinh ngạc màu xám phi tức. Vạ ra 6. Đám người 6. La Thiên Tâm bên trong buồn cười, nhưng là bây giờ cũng không phải bỏ đá xuống giếng chế giễu người khác thời điểm, liền khẽ quát một tiếng, chư vị cẩn thận, bây giờ, thật là chạy trối chết thời khắc. Tại hạ đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Một cái ôm trầm tiểu yêu, đem nàng mang theo bên người. La Thiên dùng mấy chục đạo kiếm quang ngưng thành nhất đạo môn tấm lớn nhỏ phi kiếm kiếm khí, lôi kéo tiểu yêu nhảy lên, liền muốn toàn lực lao vun vút. Người lẽ nào lại như vậy? Vì cái gì lúc này không cùng lúc hành động, ngược lại có ý định chế tạo sự cố, phân tán thực lực. La Thiên nhìn cực kỳ vì tư lợi hành vi chọc giận mấy người, một cái cao quan Bắc Mang tướng mạo nghiêm túc kiếm khách nội giận nói: "La Thiên mắt trợn trắng lên, không nói chỉ chỉ chung quanh, làm phiền ngươi chỉ trích ta phía trước nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh được hay không?" Người kia quay người xem xét, tức thì song đồng co rút lại, cả khuôn mặt đều căng thẳng vô cùng. Đưa mắt xem xét, trong vòng phù đạo làm trung tâm, đại khái hiện hình tròn thần quốc trên mặt phẳng xé ra mấy chục đạo động vài chục tức cực hình vết nứt không gian. Nhìn kỹ, mỗi một đạo khe hở ở giữa khoảng cách đều không khác mấy bằng nhau, giống như trước đó tính toán tốt một dạng. Mặt khác, thần quốc mái vòm cùng cái bệ bắt đầu hướng về ở giữa lõm, áp xúc, giống như có một cự nhân tại đè ép một cái có giãn 10 phần 10 vắt, khiến cho quả cầu này hình mỉ vắt bắt đầu hướng bánh quả hồng hình dạng dạo bước tiến lên. Hơn nữa, vết nứt không gian cũng không phải là bình diện, mà là lập thể, thật giống như cây kéo kia đem toàn bộ bánh quả hồng kéo thành nhất đóa hoa hình dạng. Cối này bánh quả hồng bị cắt bỏ sau đó, tựa hồ hồ giư thủy, mấy chục phiến cánh hoa bắt đầu quanh xoắn, biến hình, từ dưới đi lên từ ra phía ngoài bên trong rút vào, toàn bộ thần quốc một chút thu nhỏ. Bây giờ, nếu là từ kế thần giả vị mặt đỉnh nhìn xuống, Thánh Lang thần quốc giống như một đóa mở ở trên mặt nước thủy tiên, chỉ bất quá đóa này thủy tiên cánh hoa đang từ từ quanh xoắn, nghịch chuyển nở hoa quá trình, từ hoa lần nữa trả lại như cũ thành nụ hoa. Xem thêm ở sụp bị đại hùng ném vào hòn đảo kiết ăn quá trình tại chư vị kế thần giả trong mắt, thế giới mình đang ở bắt đầu vặn mèo, biến hình, bầu trời sụp đổ, đường chân trời biến thành vách núi chao leo, hướng lên bầu trời tiếp xúc tới gần. Toàn bộ thế giới đều hỗn độn. Càng chết là, cánh hoa biên giới, những cái kia cự hình vết nứt không gian bên trên bắt đầu xuất hiện mới khá nhỏ vết nứt không gian, giao thoa, kết thành nhất chương vô cùng to lớn mạng nhện, hướng đám người gắt gao bước tới. Đám người lông mày trừng nhẹ, thông thường kế thần giả nhỏ càng là toàn thân phát lạnh, đây chính là vết nứt không gian a, phải chết độ chơi a. Các hạ, xin lỗi, ta hiểu làm ngươi. Kiếm khách ngược lại là một người thành thật, lập tức hướng La Thiên xin lỗi. La Thiên vô tình khoát khoát tay, không quan trọng, loại thời điểm này cũng không tất yếu dạng như thế lễ nghi. Các vị, chúc các ngươi may mắn, trung ương phủ đạo truyện tống thông đạo phía trước gặp lại. Chỉ mong các ngươi đều có thể sống sót đến nơi đó sau." La Thiên âm thầm thở dài, cùng Tiểu Ưu hai người đáp lấy phi kiếm, hết tốc độ tiến về phía trước. "La huynh, chờ một chút." Không đến 1 phút, cũng liền mười mấy giây, Lâm Ngọc Phong tiếng hô hoán truyền đến. La Thiên lập tức dừng bước lại, chờ Lâm Ngọc Phong tới phía sau nghi ngờ vấn đạo, "Lâm huynh, lúc này ngươi không ở đằng sau coi chừng bộ hạ của ngươi, ngược lại tới tìm ta, chẳng lẽ lại xảy ra đại sự gì?" Một chút vết nứt không gian, án giờ dịu, viện hoàn bọn hắn đủ để ngăn chặn, rời đi nhất thời nửa khắc cũng là không sao. "Ta tới tìm La huynh có một chuyện muốn nhờ." Trong âm thầm thì thầm, mong rằng La huynh có thể đáp ứng. Lâm Ngọc Phong đột nhiên ôm người một cái thật sâu, mong hướng La Thiên trong ánh mắt tràn ngập chân thành cùng khẩn cầu chi ý, ngược lại là nhượng La Thiên có chút không quá không biết xấu hổ. Lâm Vinh không cần phải như thế. La Thiên sợ hết hồn, liền vội vàng đem Lâm Ngọc Phong đỡ dậy, chính trọng nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối không có hai lời. Mặc dù La Thiên hòa Lâm Ngọc Phong tương giao thời gian không dài, nhưng mà cũng có thể cảm thấy người sau thiện ý cùng lòng kết giao, mặc dù phần kia thiện ý cùng lòng kết giao hơi quá tại thần cấp cùng nhiệt liệt đến mức La Thiên nhất thẳng lòng có đề phòng, nhưng mà loại kia tình nghĩa vẫn là hết sức chân thành tha thiết không có nửa phần giả tạo. Còn nữa, ban đầu ở Thông Thiên trong Tháp Lâm Ngọc Phong cũng giúp mình một đại ân, bây giờ vô luận từ góc độ nào nói mình đều hẳn là giúp đỡ một đám. Lâm Ngọc Phong lập tức luôn từ khẩn thiết nói, tại hạ hy vọng Lê Viên xã có thể cùng La huynh một đường đồng hành, trước khi đến trung ương phủ đảo trên đường làm bạn, không biết sáu. Một đường đồng hành, làm bạn. La Thiên Ý niệm nhanh quay ngược trở lại, Lâm Ngọc Phong câu nói này đến tột cùng là có ý tứ gì? Cùng mình một đường, có thể cho hắn mang đến chỗ tốt gì sao? Nếu là mình đoán không lầm, bởi vì hi quan môn nhân Giọt theo con đường này nhiều nhất cũng chỉ là một chút vết nứt không gian có chút phiền phức, căn bản không cần đến chính mình vì bọn họ hộ giá hộ tống cái gì, Lâm Ngọc Phong năm người liền có thể giải quyết. Tiểu Ưu, ngươi cảm thấy thế nào? La Thiên bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, hỏi thăm về Tiểu Ưu tới. Tiểu Ưu sững sờ, không nghĩ tới La Thiên sẽ đem vấn đề này giao cho chính mình. Nhưng mà cảm thấy La Thiên ánh mắt khích lệ, suy tư mấy giây, mỉm cười nói, nhiều chút người, chung quy là náo nhiễu chút. Lâm Hinh, như vậy hai chúng ta liền ở chỗ này chờ chờ phút chốc. La Thiên ngẩng đầu, hướng Lâm Ngọc Phong gật đầu một cái. Đa tạ Tiểu Ưu cô nương. Lâm Ngọc Phong ẩn ẩn đoán được Liễu La Thiên dụng ý, hướng tiểu yêu cảm tạ mà thi lễ, hóa thành một đạo lưu quang phi tốc hướng về sau mặt chạy tới. Như thế nào đột nhiên hỏi ta a, một chút chuẩn bị cũng không có, suýt chút nữa đỏ mặt. Gặp Lâm Ngọc Phong rời đi, tiểu yêu liền không thuận theo hướng La Thiên hờn dỗi vấn đạo, trong lòng cũng có mấy phần hiếu kỳ. Nếu là ta không có đoán sai, đến Trung ương phủ đạo mới thật sự là phiền phức, ngươi và bọn hắn cùng nhau ta cũng tương đối yên tâm, mà khác chắc chắn đến lúc đó sẽ có cường địch buông xuống, ta không có cách nào phân tâm chiếu cố ngươi. Tiểu yêu nghe vậy, thần sắc càng đạm. La Thiên đem nàng biểu lộ thu vào trong mắt, động tích vuốt vuốt tóc của nàng. Nhẹ lời khuyên nhủ, "Tốt, không nên suy nghĩ vậy bạn, qua đạo cảm này thì sẽ tốt hơn rất nhiều." Nhưng mà, hắn bây giờ như thế nào cũng không nghĩ ra, gia kế thần giả vị mặt không lâu về sau nhường hắn cơ hội điên cuồng biến cố 6. 359 chương 31, Hoa nợ chương 31, Hoa nợ cái này chính là Thánh Lang thần quốc truyện tống tống đạo. Mặc dù trong lòng đã có chút chuẩn bị, nhưng khi La Thiên nhìn thấy trước mắt cái này lóe lên lóe lên tia sáng ám đạm, trên trận đồ hiện đầy vết rách truyền tống trận thời điểm, vẫn là không nhịn được muốn mắng chửi người. Lê Viên sáng một đám kế thần giả một mặt phiền muộn, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít mà hiện lên tâm tình tuyệt vọng. Bọn hắn, thực sự làm quá tuyệt. Viện Hoàn Hàm răng cắn chặt, trong tay xáo trúc phát ra yêu đớt hào quang, ồ ồ kêu to. Lập một đám bộ hạ cảm xúc đều rơi xuống tới cực điểm, Lâm Ngọc Phong cất cao giọng nói, đại gia không cần phải gấp, tất nhiên bọn hắn có thể thuận lợi rút lui, còn có thể lưu lại nhân thủ chuyên môn phá hư cái truyền tống trận này, liền nhất định có hậu thủ. Hơn nữa, chúng ta cũng từng điều tra, toàn này trên phù đạo tuyệt đối còn có ngoại gia truyền tống trận, chắc chắn có thể đem lại ra mang đi ra ngoài, ta bảo đảm. Lâm Ngọc Phong mà nói tựa hồ có một loại đặc thỳ ma lực, đám người cảm xúc lập tức ổn định lại, ít nhất mặt ngoài đã không có vấn đề. Lâm Ngọc Phong, toàn này truyền tống trận 6. Uy Nhĩ Dĩ cũng dẫn dắt thủ hạ này theo sát ở phía sau đến trung ương phù đảo, nhìn thấy trận đồ thảm đạm cảnh tượng trong lòng của hắn nhảy một cái, không dám tin tưởng hướng Lâm Ngọc Phong sắp nhận. Lâm Ngọc Phong bất đắc dĩ nở nụ cười, gật gật đầu. Đáng chết. Thánh Lang thần quốc đám người kia thật đáng chết. Đáng giận. Đây là muốn đem chúng ta hướng về trên tử lộ bức a? Làm quá mức. Đế thích thiên bọn người nhao nhao đổ xuống, sắc mặt đều khó coi. Bất quá bọn hắn cũng đều biết một cái khác truyền tống trận sự tình, trong lòng còn ôm lấy một tia hi vọng. Tổn thất bao nhiêu người? Lâm Ngọc Phong ánh mắt đảo qua, phát hiện nhân số không đúng. trầm giọng vấn đạo. Chư vị thủ lĩnh chầm mặt phốc chốc, nhao nhao báo ra một con số. Nhiều, đạt đến 5 6 người, thiếu, cũng có một hai cái. Cộng lại tính toán, cứ như vậy mấy phút công phu, liền tổn thất gần tới 70 người. Vọng hắn, cũng là bị vết nứt không gian nuốt mất. Ở mâm 6, những cái kia vết nứt không gian gắt gao đội đi theo, nhao nhao đụng vào trên phù đảo, đâm đến tòa này vô cùng to lớn đại lục một dạng hòn đảo liên tục chấn động, một hồi lâu rung rẩy. Bất quá, trên phù đảo tựa hồ bị người ra trì qua thủ đoạn gì, vết nứt không gian không có tiếp tục phá hư xé rách, bắt đầu trực tiếp thẳng hướng bên trên xoay tròn tương hợp. lại đám người trong ánh mắt kinh hãi, mấy trục đạo rộng dài vết nứt không gian biên giới đột trạng, lại nhiên nhất điểm điểm bắt đầu dung hợp, từ cái vậy bắt đầu, không gian lần nữa giãn lại, thiên ý vô phùng, không có chút nào điều khắc vết tích. Nếu là từ kế thần dạ vị mặt từ trên nhìn xuống, thủy tiên cánh hoa dưới đáy đã bắt đầu lẫn nhau bao trùm, chi này nụ hoa vẫn như cũ khép lại một năm lớn nhỏ. Đi mau. Chờ lấy vùng trời này hoàn toàn phong bế thời điểm, cái không gian này thì sẽ hoàn toàn khép kín, khả năng rời đi tính chất cũng sẽ bị đoạn tuyệt đi. Loan Nghị nhìn sang mấy cái bị trước mắt cảnh sắc huynh đạo thủ hạ, tức giận lườm bọn họ một cái, nhắc nhở: "Tách ra lùng tìm a." Ai trước tiên tìm được liền nhắc nhở một chút, dạng này tốc độ mau hơn một chút. Uy nhĩ sĩ đưa đề nghị. Đề nghị này nhường cho vị thủ lĩnh xứng sở, dù sao Xuân Vũ bọn hắn một khắc trước hay là đối với tay Vạn Nhất 6. Cái chủ ý này không tệ. Đế thích tiên vui vẻ tiếp nhận, dẫn dắt thủ hạ lựa chọn một con đường, tốc độ cao nhất hướng trung ương đạo chạy tới. 1 phút đồng hồ sau, đi tới trung ương đạo trên đường. Lâm Hình, ngươi trông thấy cái gì? La Thiên thấp giọng hỏi thăm, mà Lâm Ngọc Phong biểu tình trên mặt thì 10 phần trầm trọng. Lâm Ngọc Phong bất động thần sắc nhìn thoáng qua nhìn đông nhìn tây. Sử dụng ra tất cả vốn liếng tìm kiếm khả năng này bị ẩn dấu truyền tống trận các vị thủ hạ, cứ bộ lặng lẽ nhiên nhất chuyện, ngự khí trầm thấp, phô thiên cái điệu tử khí 6, sinh tử lệnh chuyện 6, sinh mệnh bị thôn phệ 6, thao túng đồng hồ cắt chạy tử vong khôi lỗi 6, thao loạn không gian 6, không chỗ nào không có mặt khe hở 6. Nói xong, Lâm Ngọc Phong thở ra một hơi thật dài, nhìn về phía bộ hạ ánh mắt phá lệ bi thương. Một lần này tử thương, chỉ sợ sẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Cái kia bố trí xuống trận này nhân, căn bản cũng không có nghĩ tới nhường phần lớn người còn sống rời đi. Bởi vì bọn hắn cũng là bị vương tha tồn tại a 6. liêu cho các ngươi một tia hy vọng, có thể dễ dũa rời đi mới có tư cách tiếp tục sống tiếp từ cách 6. Tạp kỳ đặc, đây là ý tứ của người sao? La Thiên Tâm bên trong thầm than, lập tức thu hồi không cần thiết cảm xúc, nói, ta cảm thấy thị gian chi xông dị động, quy mô khủng lồ dị động 6. Thậm chí, bởi vì thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc hỗn loạn phá toái, chỉ sợ nơi này khác pháp tắc hoàn chỉnh tính giá bị phá hư phải 10 không còn một, có thể tính làm chân chính vũ trụ hư không 6. Lâm Hinh, trước đó nhắc nhở một chút các lĩnh vực cấp kế thần giả a, miễn cho đến lúc đó động thủ thời điểm mới phát giác, bị trực tiếp miểu sát. Ở đây, đã bị quấy đến một đoàn rối loạn A6. Nhưng mà, như vậy, đối với các ngươi không phải cũng không có chỗ tốt sao? La Thiên Tâm bên trong phi thường nghi hoặc không hiểu, không biết chủ trận nhân vì cái gì phía dưới loại này môn chiêu. Đây không phải đồng quy vu tận chiêu số sao? Đúng, đồng quy vu tận. La Thiên mở trừng hai mắt, khí tức gác liệt đột nhiên từ thể nội phun ra, đem Lâm Ngọc Phong giật lại mình. Địch nhân xuất hiện sao? Lâm Ngọc Phong cũng có chút thần hồn nát thần tính, liên thanh vấn đạo. Thấy mình trong lúc vô tình cử động khiến cho tất cả mọi người căng thẳng, La Thiên lúng túng khoát khoáy tay, "Xin lỗi, vừa rồi suy nghĩ chuyện, có chút nhập thần, địch nhân còn không có tới. Ít nhất bây giờ còn chưa có tới 6." La Thiên ở trong lòng bổ sung một câu. Hồ Ba sợ bóng sợ gió một hồi, đám người mong hướng La Thiên ánh mắt mặc dù đều là trách cứ, nhưng mà bị nháo trò như vậy, đại gia căng đến quá chặt thần kinh ngược lại là khôi phục bình thường, tâm tính bắt đầu yên bình. Đến toại cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Ngọc Phong cũng không tin tưởng La Thiên giảng giải, chờ những người khác chú ý của lực từ La Thiên trên thân rời đi, vội vàng hỏi thăm nguyên do. Thật sự không có gì, chỉ là muốn minh bạch có thể sẽ đến tìm phiền toái địch nhân mà thôi. La Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, ánh mắt không để lại dấu vết mà Từ Ân cần nhìn mình tiểu yêu trên thân đã qua, trong lòng hậm hực cả nặng. Cô màn 6. Đáng chết. Làm như thế nào bảo hộ Tiểu Yêu đâu? Nơi này không gian đã hỗn loạn yếu ớt tới cực điểm, lực lượng lĩnh vực căn bản không dám mở ra hoàn toàn 6. Lâm Ngọc Phong nhất định sẽ bị để mắt tới, giao phó cho người khác lại không yên lòng 6. Đáng giận. Thế nào? Có cái gì khổ sở sự tình sao? Tiểu Yêu cảm thấy La Thiên Tâm bên trong xoắn xuýt, bu lại, ta chỉ là đang nghĩ tòa kia thiên không thành đến tồn cùng có đủ hay không hai người chúng ta cư trú, làm như thế nào cải tạo, mới có thể khiến nó trở thành chúng ta mới chỗ ở. La Thiên mở mắt nói lời bị đặt, thần sắc không có biến hóa chút nào. Nhưng mà chớp cho lựa bịp này làm sao có thể lừa quá nhỏ yếu, nàng chỉ bất qua không muốn trộm thủng, nhượng La Thiên khó xử thôi. Cô màn đúng không? Hừ, bại tướng rơi tay mà thôi, dám làm loạn, liền rứt quát giết a. Trong lòng sắt ý ban trướng, La Thiên quyết định tâm. Thủy Tiên khép lại cánh hoa tốc độ nhìn như chậm chạp kỳ thực cực kỳ nhanh chóng, chỉ là mấy phút câu vu, lũ hoa đã hoàn thành một ba tới. Mà lúc này đây, 24 đội ngũ cũng đều không sai biệt lắm đi tới phù đảo khu vực trung ương. Dị biến, nảy sinh. Nguyên bản mỗi một cánh hoa đại khái ở giữa một hai chỗ, đột nhiên buốc lên một cái to bằng cái thất màu xám hình tròn luống đốn. Màu xám lốm đốm khuyết chương tốc độ cực nhanh, giống như nhỏ xuống tại trên tuyến trì mực nước, điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt liền đem màu xám khu vực mở rộng đến rồi cánh hoa khu vực bên dưới, cùng lẫn cận màu xám lốm đốm cách sông tương vọng. Khuyết chương su thế ngừng, mới bắt đầu ma bản khu vực tuân ra một năng lượng màu xám, khiến cho trên mặt cánh hoa u ám màu sắc càng đậm hậu dày đặc, xâm nhiễm toàn bộ cánh hoa. Loại biến hóa này rơi tại La Thiên bọn người trong mắt, nhưng là bầu trời cùng bốn vách tường lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên xám xịt một mảnh, ngoại trừ nguyên bản vết nứt không gian vị trí, khác đều bị màu xám chiếm hết. Một mắt nhìn sang, Cái không gian này bị mấy chục đạo màu xanh nhạt đường vân vân vân ra, liền giống bị đẩy ra, hiện lên một cánh màu sam quất. Đây bất quá là bắt đầu. Bầu trời dị biến thoáng ngừng, nguyên thủy màu xám khu vực đột nhiên tia sáng đại tác, nhức mắt lục mang nộ tung, trên trời xuất hiện mấy chục cái lục mông mông mặt trời nhỏ. Thái dương kịch liệt nhảy lên mấy lần, đến hàng vạn mà tính hàng mấy trăm ngàn cổ tay lớn bằng sợi rễ từ trong ló ra, dọc theo cánh hoa bình diện bắt đầu lan tràn khắp trường, điên cuồng lớn lên. Nửa sinh hoa. Lâm Ngọc Phong đế thích tiên đám người sắc mặt càng âm trầm, tình cảnh này hết sức quen thuộc, thình lình lại là hi quan con mắt dị biến hào hoa chí tôn phóng đại bản. Rõ ràng Những vật này cũng là nửa sinh hoa, hoặc có lẽ là nửa sinh hoa đồ án, có lẽ là thu được xung tốc chất dinh dưỡng, nửa sinh hoa lớn lên cực nhanh, mấy giây công phu cánh lá liền lớn lên đầy đủ, hai mảnh càng rộng lớn huyền diệp trúng ra, giống như giang hai cánh tay ra, đem một cái khổng lồ nụ hoa ôm vào ở giữa. Nụ hoa không có tràn ra một đường nhỏ, lòng của mọi người bần liền cùng một chỗ nhảy lên kịch liệt một chút, bất tri bất giác, đám người nhịp tim vậy mà cùng nửa sinh hoa cốt đóa tách ra tần suất trở nên hoàn toàn nhất trí. Lấy kế thần dạ vị mặt tử vong sinh ra tử khí vì chất dinh dưỡng, bồi dưỡng ra nhiều như vậy biến dị nửa sinh hoa 6. La Thiên con mắt bắn ra hai đạo lưới giao vậy lanh màng, năm đấm sớm đã bóp rất vang vang rồi, "Tập tịch đắc, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì?" "La Thiên, tim đập của ta sáu." Tiểu Yêu đột nhiên nhẹ giọng kinh hô một tiếng, hai tay che tim, bên ngoài thân làm quang lấp lóe, hiển nhiên đã vận chuyển trong cơ thể thủy hệ linh lực này, linh lực không chết bài vị mặt linh lực con hệ, lại không có tác dụng, lộ ra một tia kinh hoàng. La Thiên nhất cái bước xa xông lên trước, Hải Dương đồng dạng bàng bạc vô tận thủy linh lực đem nàng bao phủ ở bên trong, kiểm tra thân thể của nàng. "Bành bành bành." La Thiên ánh mắt lướt qua bầu trời cốt đóa. Hạ Nhân phát hiện tiểu yêu nhịp tim cùng cánh hoa tách ra tần suất vậy mà không kém chút nào. Thời gian, không gian, ngưng kết, tâm kiếm, phá diệt hư ảo. La Thiên song đồng bắn ra đủ để cho người bình thường con mắt triệt để mù mất kim sắc qua mang, thì gian chi lực vật chuyển, đem tiểu yêu không gian phụ cận triệt để ngưng kết, đồng thời cũng sắp thời gian của nàng cho đứng im. Vi tâm hình kiếm ấn ký ngân quang đại tác, một cái toàn thân lưu chuyển như thủy ngân màu sắc tiểu kiếm từ mi tâm bắn ra, tại La Thiên dưới sự khống chế vòng quanh tiểu yêu dạo qua một vòng, tung xuống một mảnh kiếm ảnh, trở lại ấn ký bên trong, tia sáng nhưng lại ám đạm một chút xíu. Song chưa La Thiên nhìn xem còn có chút mơ hồ tiểu yêu, khẩn trương hỏi thăm. "A, không sao, tim đập khôi phục bình thường." Tiểu yêu lộ ra ngạc nhiên nét mặt tươi cười, nhượng La Thiên trọng trọng thở dài một hơi. "Ta nói, ác độc liên hệ tại vô hình lưới giao phía trước, chắc chắn bị phá hủy." Lâm Ngọc Phong cũng cảm giác được bộ hạ dị thường, đại chân lời thuật vội vàng vận chuyển, đám người phía trên tựa hồ thật sự xuất hiện một cái vô hình lưới giao, lưới giao vung dậy, mỗi một lần rơi xuống đều đưa một cái bộ hạ cùng nửa sinh hoa liên hệ ngăn cách. Đế Hoàng chi uy, không thể xâm phạm. Võ đế mười thức cắt ngang tiên giai. Đế thích thiên hai mắt trợn trừng. Đế hoàng tử khí ngưng tụ thành cự long xoay quanh bay múa, ngửa mặt lên trời gào thét, võ đế kiếm cuốn lên một mảnh kiếm ảnh, ra sức chặt đứt cái kia từng cái không nhìn thấy sợi tơ. Người chết chi địa, bất diệt chi tâm, đánh gãy. Vi nhĩ sĩ trong khôi giáp phun ra mấy chục đạo tử tử vong chi khí ngưng tụ thành xiên xích, đem chính mình cùng tất cả bộ hạ liền cùng một chỗ, từng đạo vạn thế bất diệt sắc bén ý chí từ mọi người thể nội tuôn ra, thông qua phương pháp đặc thú ngưng hiện, hóa thành lưới đao, hướng những tia tuyến kia điên cuồng chém xuống. Linh hồn liệt độc cựu thải đoạn chương. Kẻ tin ta, đỡ xuống mãi. 12. Trư vị thủ lĩnh giao nhau sử dụng thủ đoạn Toàn lực chặt đứt nụa sinh hoa cùng mình bộ hạ ở giữa vô hình liên hệ. Nhưng mà, nhân lực có nghèo, thời gian cũng không đợi người. Nửa phong bế không gian xoay mình nhân nhất chấn, nhỏ nhẹ trâm độc truyền ra. Nụa sinh hoa, nộ phóng. 360 chương 32, lúc chi xa chương 32, thì chi xa canh thứ 2, cầu lai, vé mời nửa đợi hoãn nở. Một tầng, hai tầng, 10 tầng, 100 tầng, 1000 tầng. Những vụn cánh hoa lấp nhấp tầng tầng lớp lớp từng tầng từng tầng, tầng, tầng tràn ra, mỗi một tầng cũng là một loại phong cảnh, đều có một loại kiệu khác thanh tao, đem người ánh mắt một mực hấp dẫn lấy, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Đến lúc cuối cùng một mảnh cánh hoa cũng triệt để mở ra lúc, chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay đựy hoa hiện lộ, cái kia sáng lạn vô cùng tốt đẹp chính là địa tuyến trung ương vậy mà lộ ra một chương quỷ dị gương mặt giống như buồn giống như vui, cũng khóc cũng cười, làm cho tâm thần người câu chiến. Phốc phốc phốc. Tấm kia quỷ bí trên gương mặt con mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai đột nhiên toàn bộ nổ tung, lưu lại sáu cái đen tối lỗ thủng, sâu không thấy đáy, để cho người ta lông tơ dựng thẳng. To lớn địa tuyến trong nháy mắt phi tốc xoay tròn, đỏ cam vàng lục lam chàm tím vàng bạc hắc bạch, không biết bao nhiêu loại màu sắc tại địa tuyến dạ vị sợ tiền bên trong dần dần phối hợp đến cùng một chỗ. Cuối cùng diễn hóa thành để cho người ta không khỏi sinh ra lòng kính sợ không dám nhìn thẳng màu xám. Cái này, mới là nửa đời hoa diện mạo vút có, đại biểu tử vong màu sắc. Xoay tròn chợt ngừng, xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một đóa nắm giữ ba mảnh màu xám cánh hoa kỳ dị chi hoa nửa đời hoa. Nhất chuyển loạn nhân quả, nhị chuyển đoạn âm dương, tam chuyển nghịch sinh tử. Bầu không khí xoay mình nhiên nhấp biến, một cơn gió mát phất qua, lạnh xiêu xiêu, nhường đám người tê cả da đầu, hòa cục căng thẳng. Trận gió này tớ yêu dị, không có dẫn động từng kia không khí lưu động, phảng phất là một cái thế giới khác độ vật, không cẩn thận xuyên qua thế giới hằng đạo. không tốt. La Thiên đem tiểu yêu bảo hộ ở bên cạnh, song đồng ẩn ẩn nổi lên kim sắc hào quang, ánh mắt quang ngang, thầm kêu một tiếng khô hồn. Nguyên lai, like, chung quy là thời gian có hạn, dù cho cường đại như Lâm Ngọc Phong, cũng không thể tại ngắn ngủi không đến 3 phút thời gian bên trong đem tất cả bộ hạ cùng nửa đời hoa chi giữa thần bí sợi tơ kết nối chặt được. Bây giờ, đầu kia liên hệ chi tuyến phát tác. Tâm kiếm, chạm. La Thiên không chút do dự, khống chế ngân quang lưu chuyển tiểu kiếm bắn nhanh ra như điện, hướng về một đạo vô hình liên hệ chém xuống một kiếm. Thế nhưng là trực tiếp xuyên qua. Thật giống như đứng tại trên không khí đồng dạng, không có gì cả đụng tới. Cứ như vậy trực tiếp xuyên qua hư thực chuyển hóa. Đáng giận, La Thiên thầm chửi một câu, chưa từ bỏ ý định lại tại khác mấy cái ôn la thử mấy lần, kết quả vẫn như cũ như thế. Ta nói, thần vào hư ảo đều đưa hiện ở chân thực. Lâm Ngọc Phong ánh mắt như điện, trong nháy mắt minh bạch Liễu La Thiên đang làm gì, vừa đúng mà thả ra một đạo đại chân lời thuật. Đáng tiếc, vẫn như cũ tốn công vô ích, không có một chút tác dụng. Vẹn vẹn Lê Viên xã một phương, liền có năm vị kế thần giả liên hệ chi tuyến không có bị chặn được. Dị biến xảy ra. Âm phong đột nhiên trở nên nghịch liệt, o o có tiếng, phản phất vô số người linh hồn ở bên thai khóc lóc kể lể. Nguyên rủa, đe dọa, cười lạnh sáu. Địa bộ này đủ để đem người bình thường dọa đến khóc lên. Dưới chân đại lục, không đến trong một nháy mắt trở nên giống như phim âm bản bên trong cảnh sắc đồng dạng, vẻn vẹn còn lại một cái khái niệm đã mất đi để cho người ta an tâm thổ tĩnh. Xa xa xa ba năm người kia trước mặt, tựa hồ có một vô hình đồng hồ cắt tại hướng xuống chuốt xuống tất miệng, phát ra mịn vụn và âm thanh. Cắt vàng chuốt xuống, bị cổ quái gọ bó lực rớt thúc cùng một chỗ, không có phân tán bốn phía chơi đi, dần dần đắp lên ra một cái rõ ràng hình dạng người hình dạng. Hình thể, quần áo, gương mặt, ngũ quan, tóc, thậm chí vật trang sức Ngoài trừ hết thảy đều hơi có vẻ hạt hoàng sắc chi bên ngoài, không, có một tia khác biệt, giống như một cái trong kính người. Nam vị kế thần giả mặc dù cũng là trải qua đủ loại sóng gió, nhưng mà một màn quỷ dị này xuất hiện ở trước mắt, càng la còn có nhiều như vậy quỷ bí đến để cho người hoa cốc căng lên khúc nhạc dạo, vẫn như cũ cảm thấy chân cẳng như nhũn ra, toàn thân bất lực. Đồng hồ cát. Năm cái cắt vàng con rối hình người đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái đồng hồ cát, màu vàng đồng hồ cát, mỗi một chỗ đều tản mát ra khí tức quỷ dị đồng hồ cát. Lúc chi sa. La tiên nhất chữ một trận, trong mắt Danzen hỗn tạp kiên kỵ cùng hâm mộ qua mang, thì chi sa chẳng lẽ sao? Viện Hoàn nhớ ra cái gì đó, trên mặt sẹt qua một tia thần sắc thống khổ, nhìn về phía năm người ánh mắt tràn đầy thông cảm bi thương, cùng với hãy nãy, nhưng năm người trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ, chính là trong truyền thuyết kia chỉ có đem sinh mệnh phát tác, tự vong pháp tác cùng lúc quang pháp tác tu luyện đến cực hạn mới có thể diễn hóa đi ra ngoài có thể đem trong vũ trụ bất kỳ một cái nào sinh linh sinh mệnh ngưng kết thành vật thật sáu. Một cái kiến văn quảng bác kế thần giản nói một chút, cảm thấy cuống họng khô khốc tới cực điểm, âm thanh càng ngày càng thấp. Không sai, chính là loại lực lượng kia. La Thiên trầm trọng gật gật đầu, giải thích nói, bất quá chỉ cần lĩnh ngộ lúc quang pháp tắc mà nói cũng là có thể diễn hóa đi ra ngoài, bất quá là tàn khuyết không đầy đủ. Trước mắt những vấn này, hẳn là cũng chỉ là lúc quang pháp tắc sản phẩm. Làm thì chi sa bên trong hạt cát hoàn toàn lộ chẩn một khắc này, chính là bọn họ tự kỳ, cơ hồ không có ngoại lực có thể thay đổi. Cơ hồ không có. Theo lý thuyết cũng có ngoại lực có thể thay đổi a. Một thanh âm vang lên. Nếu như ngươi có thể đủ chém giết diễn hóa thì chi sa chủ nhân hoặc ngươi lĩnh ngộ lúc quang pháp tắc mà nói là được rồi. La Thiên nhàn nhạt nhìn người kia một mắt, nhường cái sau ngượng ngùng không thôi. Tất nhiên không phải lập chết thủ đoạn, luôn có phương pháp giải cứu a. Hãn Dở Kiên Nhẫn không bỏ truy vấn. La Thiên gật gật đầu, một mặt nghiêm túc, tự cứu. Nếu như không có cường đại đến có thể vận vẹo nhân quả ngoại lực lời nói, cũng chỉ có thể tự cứu. Các ngươi năm cái, nói thật cho các ngươi biết, bây giờ không có người có thể trợ giúp các ngươi, muốn sống mà nói, nghi biện pháp tự cứu a. Không nên hỏi bên ta pháp. Gặp ba người muốn nói cái gì, La Thiên đem bọn hắn cuối cùng một tia may mắn cũng chặt đứt, bởi vì ta cũng không biết. Trên thực tế, trước đây thật lâu, nguyên kết thì chi xa cũng là bản nguyên vũ trụ dùng để sau khi rèn luyện cùng thế hệ phương pháp một trong, bất quá tỷ lệ tự vong quá cao, dần dần bị bỏ qua. Thì chi xa không có cố định hình thức, là nhằm vào mỗi người đặc biệt tới, nếu như có thể xuyên quốc gia đạo khảm này, như vậy, ta liền muốn chúc mừng các ngươi. Bước vào lĩnh vực cấp tuyệt đối không có vấn đề. La Thiên mà nói, cho năm người vẽ lên một cái hương vị ngọt ngào bánh nướng, để cho bọn họ cầu sinh trong nháy mắt tiêu thăng đến đỉnh phong, thậm chí những thứ khác một chút kế thần giả cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem bọn hắn. Mặc dù lòng dạ biết rõ có thể vượt qua thì chi xa đạo khảm này tỉ lệ nhỏ đến không nhìn thấy, nhưng mà, người luôn có tâm lý may mắn a. Hỗ hổ, lĩnh vực cấp 3 chữ thế nhưng là một chương biến chữ vàng a. La Thiên giảng giải cái này mấy chục giây, Tình huống chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa. Nửa đời hoa phía dưới, cánh hoa trên mặt phẳng đột nhiên mở ra một cánh cửa, vỗ một cái cao 30m mở rộng chí ít có 200m đại môn. Cửa lớn đã mở ra bên trong bước lên lượn lờ sương mù màu xám, lập tức, xếp thành hàng dài màu vàng rám khôi lỗi năm lấy đủ loại đủ tiểu binh khí đạp lên quái dị bước chân từ trong đi ra, tấm kia khô khan chết lặng tấm phẳng trên mặt đột nhiên ngũ quan một hồi chuyển động, hướng La Thiên bọn người lộ ra quái dị tới cực điểm nụ cười, nhường đám người lên một thân nổi da gà. "Tới." La Thiên hít sâu một hơi, quay đầu lướn khuôn mặt nhỏ đều là kiên nghị tiểu yêu dặn dò. Cẩn thận một chút, những vật này mặc dù coi như tựa hồ chỉ có tứ giai xung quanh tự lực, không sánh được ngươi, nhưng mà, trên người bọn họ hiện đầy tử vong tịch diệt chi khí, tuyệt đối không nên dính vào loại vật này, vô cùng phiền phức. Yên tâm đi, nói thế nào tiểu yêu bây giờ cũng là lục giai sơ đoạn tiểu cao thủ. Tiểu yêu kiêu ngạo mà hết bộ ngược nhỏ, đáp ý cười nói, huống chi thủy linh tộc linh lực bên trong cũng có Lai Forser, sure, đúng lúc là tử vong khí khắc tinh, một hai cái khôi lỗi cái gì căn bản không phải đối thủ của ta. Lo lắng chính là của ngươi Lai Forser. Sure. La Thiên ngang nàng một mắt, vừa bực mình vừa buồn cười. Chính là bởi vì tiểu yêu thủy linh lực chứa Lai Forser sure. mới có thể giống mở nhóm chào một dạng không ngừng hấp dẫn những thứ này cả người bốc tử khí từ vòng khôi lôi tới. Đến lúc đó số lượng càng nhiều, vạn nhất lại xuất cái gì ngoài ý muốn, đã bỏ sót mấy cái, La Thiên còn không gấp gáp chết. Tốt tốt, biết ngươi là siêu cấp đại cao thủ, tóm lại, ngươi cẩn thận một chút chính là. Hung hăng vuốt vuốt tóc của nàng, La Thiên lần nữa vì nàng ra chỉ đủ loại phòng ngự thỏa thích, kết giới, đem lực chú ý một lần nữa phóng tới tử vòng khôi lôi bên trên. Thì chi xa đông lại cắt vàng hình chiếu khôi lôi đột nhiên nổ tung, giống như trong cơ thể xuất hiện một cái thôn vẻ hết thảy hắc động một dạng bị toàn bộ nuốt hết đi vào, đồng thời bị nuốt đi vào. còn có thuộc về Lê Viên xã năm cái kế thần giả. Năm người nguyên lai đứng yên chỗ, chỉ còn lại năm cái bắt đầu lưu động kim sắc đồng hồ cát. Đem đồng hồ cát mang lên, chúng ta phải nhanh một chút xong mở những thứ này tử vòng khôi lỗi ngăn cản, đến Thánh Lang thần quốc trung ương chủ điện. Lâm Ngọc Phong nhìn sang năm cái kim quang chói mắt đồng hồ cát, một mặt trịnh trọng trang nghiêm mà nhìn xem phía trước đã tụ tập hơn vạn số lượng tập kết thành quân tử vòng khôi lỗi con đoàn, hít sâu một hơi, khí tức bàng bạc từ thể nội bạo phát đi ra. Cùng thời khắc đó, Đế Thích Thiên, Uy Nhi Sĩ, Loan Nghị, Xuân Vũ, Song Bạc Đài, tổng cộng 24 tổ trước trước mặt đều xuất hiện số lượng không sai biệt lắm tự vòng khôi lỗi đại quân. Thử vong chi khí, tịch diệt chi lực. Hừ. Đế thích thiên ngạo nhiên nhếch cười, vung tay lên, một chiếc hào hoa cùng giữ tận đồng thời cự hình chiến xa xuất hiện ở dưới chân, một đầu tử ý rồi giáo cự long chiếm cư tại trên chiến xa, ngựa mặt lên trời chừng âm, uy phong lẫm lẫm. Chỉ là khôi lỗi, cũng dám ngăn lại bản tọa phía trước. Đế thích thiên chiến kiếm chỉ thiên, đế hoàng chi khí phun ra ngoài, hét lớn một tiếng, theo bản tọa chỉnh phạt hướng về phía trước, ngăn đỡ tại phía trước chúng ta khôi lỗi toàn bộ nhìn nát. Rít. Một tiếng cùng hét, hét giận dữ trấn thiên. Sắc khí nồng nặc chiến ý ngưng thành nhất con rồng, tại đế thích tiên bọn người đỉnh đầu xoay quanh bay múa, đem tất cả mặt trái toàn bộ khí tức khu trụ. Thử vong chi lực, đụng tới đồng thành a. Uy nhĩ sĩ nói thầm vài câu, đông nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, rũa ra một ngón tay chỉ vào trước mắt Khôi Lỗi đại quân, quáp, cùng từ linh pháp sư so số lượng, múa dịu qua mắt trợ, cực kỳ buồn cười. Đến đây đi, làm cho những này khô khan đồ vật nhìn một chút, cái gì gọi là vong linh hại. Uy nhĩ sĩ thét dài một tiếng, trước tiên triệu hoán ra hàng ngàn con vong linh sinh vật, trong đó đẳng cấp thấp nhất cũng là ngũ giai cao đoạn, không, có một cái nào kẻ yếu. Những thứ khác kế thần giả mặc dù chất lượng không đạt được, cấp bậc cao thấp không đều tốt xấu chỗ lẫn, nhưng mà, số lượng đi vậy thì, H6. Vong linh chi hải, tái hiện. Cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác là khối lỗi, như vậy thông thường độc hoàn toàn liền bị phế bỏ a. Loan Nghị cảm thấy có chút đau đầu. Đám người này cũng là chơi cả một đội độc, muốn nói liền đối giao khối lỗi độc cũng không có tuyệt đối không có khả năng, trực tiếp đưa chúng nó hồn hỏa một loại đầu mối then chốt hạch tâm độc chết liền thành. Nhưng mà, những độc chất này hết lần này tới lần khác tương đối chân quý 6. Đau đầu A6. Lại ta thấy quang cùng tiến ngưỡng chi lực trước mặt, cái gọi là tử vong khôi lỗi bất quá là chơi cười. Vừa ăn một hồi đánh bại, suýt nữa biến thành người bình thường xuân vũ lần nữa khôi phục tự tin và ngạo khí, hoàn toàn không đem trước mắt khôi lỗi đại quân để vào mắt. Nhưng mà, kế tiếp không có bị bọn hắn chân chính để ở trong lòng khôi lỗi đại quân lại dùng tiên huyết cùng sinh mệnh nói cho bọn hắn, ngủ quáng tự đại, là thật tâm không thể chấp nhận được.